c h ư ơ n một trăm bảy mươi sáu hảo giống như kêu một điều sách ra tới đều so người cường ai diễm diễm khang dược tiến kinh hỉ gọi một tiếng sau đó hô một chút đứng lên nói với mọi người nói cũng nói không sai biệt l ắ m à ta trước đi ra ngoài một chút a khang tìm ngươi có cái người hỏi nói khang dược tiến cười hh t t chạy ra ngoài cổ yên lui ra ngoài về sau mới r ắ c ra chính mình làm một cái ngu xuẩn chuyện nàng quả thực muốn điên tại sao không gõ cửa liền đi vào đâu khi sâu một hơi cổ yên kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại sau lưng theo văn phòng bên trong đi ra một người tới diễm diễm ngươi tới tìm ngươi ca sao xem đến ra tới người cố yên cười đều cười không nổi không tốt ý tứ chậm c h ễ các ngươi đi hợp không có không có khang dược tiến cười phá lệ sán lạ không có chút nào cảm giác được cố yên thần sắc có gì a khang thầm chủ nhiệm làm ngươi hỗ trợ mở bình thành người can si phiến một cái thanh niên bác sĩ đi qua tới kín áo đưa cho hắn mười khối tiền nói nói ngươi nhanh lên a hắn cần dùng gốc a khang duyệt tiến một bản hữu lại hắn ta này không dành a ngươi nhanh đi mau lên cố yên nói nói nàng đằng sau lưu loát thêm một câu ta không là tới tìm ngươi hảo sao một vạn điểm bạo kích khang duyệt tiến lại không phải người ngu chỉ hảo cầm tiền đi cô yên thấy người đều lục lục tục tục ra tới nàng tung khẩu khí lại vào thẩm du thành văn phòng nàng đi lên liền xin lỗi vừa rồi không tốt ý tứ quên gó cửa thẩm du thành đứng tại bàn làm việc trước mặt xuyên áo khoác trắng càng có vẻ thân trường n g ọ c lập vốn di nhữ lại mày kiềm có chút buông lỏng không có việc gì ngươi vừa rồi như thế nào uống nước sao ta không uống ta nói ngắn gọn n g ã i n g ã i buổi sáng đi tìm ta không phải làm ta cho nhà ta bên trong trụ điện báo làm ta đi hỏi một chút ta nói đại hải t h u ố c tại này bên trong không bằng đi hỏi một chút hắn mãi mãi nói cùng ta cùng một chỗ đi cho nên ta nhanh lên tới nói cho ngươi xem xem này sự t ì n h làm sao bây giờ vậy ngươi vội cái gì ta cố yên thán cầu khí ta còn là buổi tối hôm qua kia câu lời nói liền là đồ cái an tâm mà thôi ai biết đối phương là cái gì người à đúng hay không đúng này sự t ì n h nó không khoa học ta thậm d u thành những mày ngươi cùng vương hữu lệ nói một tiếng giữa trưa ta tan tầm đi tìm chuyến vương đại hải ngươi không quan tâm buổi tối n ã i n ã i còn muốn đi lời nói ngươi trực tiếp mang nàng tới đi vậy ngươi này cái gì ý tứ thậm d u thành an ủi ta sẽ nghĩ biện pháp làm nàng bỏ đi này cái ý nghĩ như vậy cũng tốt cố yên nói kia hành kia ta liền đi trước chờ khang dược tiến đem canxi、si、phiến cầm về cô yên cũng không tại này chờ người giúp ta mang về đi ta đi dứt lời liền đi thẩm du thành xem nàng hùng hùng hổ hổ rời đi t h â n ảnh nhĩ lại lông mày bên trong rốt cuộc có một tia k h o a n khoái khang dược tiến cầm canxi、si、phiến thở hồng hộc chạy về tới thấy cô yên không tại văn phòng có chút thất vọng nói nói thẩm chủ nhiệm ngài mội mội đi đi thẩm du thành liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt nói, nói đừng đánh nàng chủ ý nàng có đối tượng a phía trước một trận còn không có có sao thẩm du thành hơi mỉm cười một cái hiện tại có khang dược tiến chưa từ bỏ ý định hắn học lịch có ta cao sao gia đình điều kiện có ta được không giai đến có ta hảo xem sao thẩm du thành nghiêm túc từ trên xuống dưới đánh giá đánh giá hắn ân hảo giống như kêu một điều sách ra tới đều so người cường khang dự tiến đừng c ả n hắn hắn muốn mua khối đ ầ u hũ đâm chết đi cô yên không rõ ràng thẩm du thành nghĩ cái gì biện pháp nàng thấp thỏm một ngày buổi chiều một quay về chỗ ở giang mãi mãi liền làm cô yên mang nàng đi tìm vương đại hải cô yên không có cách nào chỉ hảo mang nàng đi lao thái thái tội tắc đại cô yên không dám cơi xe đạp mang nàng bồi nàng đi tới đi qua lao thái thái này một bắt đầu mùa đông trang điểm còn đỉnh thời thượng vây quanh cô yên mua cho nàng ô vương khăn quảng cổ xuyên qua một cái hoàn toàn mới màu đen áo đông chân bên trên là đường đường chính chính hiện đại g i à y thể thao nàng này một thân vừa thấy liền mười phần thoải mái ai cho ngài mua quần áo a như vậy hảo xem thanh minh hắn mụ cấp mua nói đều là cái gì cái gì địa phương tiểu mới nhất xuyên thoải mái lại giữ ấm cô yên cười nói ấm áp sao cùng đông làm cũng không có gì khác biệt xài tiền bậy bạn nhi nữ nhóm hiếu thuận ngài hẳn là vụng c h ố n vui vui cái gì vui à đừng nhìn lao thái thái h ơ n bảy mươi tuổi thân eo ngay ngắn chân cẳng lưu l o t thực vừa đi vừa cùng cố yên nói ròng dài đến ta này đ đừng nói tôn tử trọng tôn tử nên có cũng có ngươi xem ta đây đã muốn thao tâm cấp tôn tử c ư ớ i vợ lại phải cho chết đi nhi tử thao tâm nhi tức phụ cô yên thầm nghĩ không nên thao tâm ngươi thao tâm cái gì a một đường nói lời nói liền đến vương đại hải nhà bên trong dựa theo cô yên dặn dò vương đại hải lại nấu một nồi xương cốt cô yên thấy vương đại hải tại bên ngoài vội vàng giới thiệu với hắn đại hải thúc này là t h ẩ m chủ nhiệm mãi mãi vương đại hải giả bộ như không nghe nói quá lao thái thái bộ dáng ai yêu kia thật là khách quý gặp đại đường phòng bên trong ngồi ngồi xuống lúc sau vương đại hải hỏi cô yên diễm diễm đại nương như thế nào cố yên bận bịu i nhận lấy lời nói đầu nói nói đại hải t h u ố c chúng ta tới tìm ngươi có chút việc nàng nói nhìn hướng giang n ã i n ã i n ã i n ã i ta nói giang n ã i n ã i hắn giọng một cái nói nói ta tới nói đi có mấy lời hài tử khó mà nói là này dạng nàng tiếp đem thẩm du thành cha mẹ sự tình nói một lần sau đó nói a thành hắn ba sống một đời cũng là nhiều tai h nạn hắn chết ta liền hắn tức p h ụ cũng không cho hắn giữ vững ta này trong lòng a không thoải mái ta tìm nghĩm t ì cái âm thân cấp hắn đ ư ớ qua cũng coi như đối đến khởi hắn lão thái thái nói xong vương đại hải trong lúc nhất thời không nói chuyện biểu tình là lạ cố yên hỏi vội như thế nào đại hải thúc vương đại hải c a o mày nói đại nương này sự tình a không là không cho ngươi cấp ta kia cái huynh đệ làm thực sự là này sự tình không thể loạn làm a lao thái thái nghe xong hăng hái hỏi nói như thế nào đâu này bên trong còn có cái gì thuyết pháp sao kia là tự nhiên a vương đại hải thất vọng nói nói đại nương năm trước chúng ta thôn bên cạnh thượng một cái nam hải trẻ tuổi nhẹ gọi máy kéo đẻ chết không dối gạt ngài nói hắn cha mẹ cùng ngài ý tưởng là giống nhau nói này hải tử tại phía dưới một người quái đáng thương tìm nghị cấp hắn tìm cái âm thân lao thái thái liên tục không ngừng gật đầu là a chúng ta này làm cha mẹ đều là không đành lòng xem hải t ử chịu khổ a như thế nào đâu phối hợp sao phối hợp này nam hải nhà bên trong cũng có chút bạc sản phát động người đi tìm ba năm ngày liền cấp tìm được một cái trẻ tuổi nữ hải hai bên đều thật hài lòng xử lý bạch thị sự đem hắn hai cấp hạ t h n g nhưng là cách hai ngày này nam hải cha mẹ liền đều không tốt vương đại hải nói đến đây còn cố ý dừng lại một chút lao thái thái dọa nhảy một cái hỏi nói như thế nào không tốt đâu bản chương xong chương một trăm bảy mươi bảy tìm cái bà cốt hỏi thăm một chút này nam hải cha mẹ buổi tối nằm mơ m ộ n g thấy hắn nhi t ử trở về tại nhà bên trong làm ầm ĩ nói cho hắn cưới tức phụ không tốt vừa mới bắt đầu hắn cha mẹ cũng không để ý cho rằng liền là cái m ộ n g sau tới liền hai ba ngày đều nằm mơ thấy hắn dày vào hai người cơm cũng ăn không vô i ấ c cũng ngủ không được hai vợ chồng suy nghĩ không thích hợp sai người vụ n trộm nghe ngóng mới biết được này nữ hải là họ lào chết bệnh hai vợ chồng cũng không biết làm sao bây giờ tìm cái đương địa bà cốt cấp hỏi bà cốt nghe xong là phối âm thân liền nói bọn họ hồi n h o sao có thể xem thích hợp liền cấp phối hợp nha lao thái thái vội vàng truy vấn có phải hay không đến tìm người tính toán kia cũng không bà cốt nói không chỉ có có thể coi là còn đến muốn nhìn đối phương tại kia một bên là cái cái gì tình huống lao thái thái không hiểu còn đến muốn nhìn đối phương tại kia một bên là cái cái gì tình huống tại kia một bên còn có thể làm cái gì ai nha đại nương à, kia một bên cùng chúng ta này một bên là giống nhau ta này một bên có đương quan kia một bên cũng có đương quan à, này muốn không có quản lý chẳng phải là đều loạn vương đại hải nói có cái m ũ i có mắt cố yên người hiện đại này đều nghe s ừ n g sốt s ừ n g sốt chớ nói chi là lao thái thái lao thái thái trực tiếp liền bị vương đại hải hù dọa kia này a thành hắn ba này đại đường ngài đứng cấp này sự tình a ngài đến tìm cái bà cốt có lẽ có thể quá âm cấp xem nhất xem ngài nói vạn nhất ta kia đại huynh đệ tại kia một bên lại tìm một cái ngài này nếu là lại đưa qua chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện nói là a giang mãi mãi bừng tỉnh đại ngộ kia đến trước tìm người tính tính cố yên âm thầm gật đầu thầm du thành còn thật giỏi biên gia này một bộ tới hù lao thái thái thật không hổ là thần tôn t ự a đem này lao thái thái cấp hủ lao thái thái lập tức lại sầu nói ta ngược lại là nhận biết một cái xem bói không biết xem này cái được hay không a xem bói không được vương đại hải tự tin phủ định ngài đến tìm chuyên môn hỏi này cái có có thể quá、âm. lão thái thái nói nói muốn không ta làm các ngươi lão già kêu bà cốt tới một chuyến lộ phí ta ra ta nhiều cấp chút h ư ơ n g hỏa phí cố yên trái tim lập tức liền nhắc tới cổ họng vương đại hải bình tĩnh k h o á t k h o á t tay thán khẩu khí chết năm nay mùa xuân chết lão thái thái giật nảy cả mình ai u chết như thế nào nha có người tố giác kêu bà t ử làm phong kiến mê tín sự tình công xã người đi nàng ra đem nàng cấp tống lấy trở về nàng nhi tức phụ không cho nàng vào gia môn kêu bà t ử liền ngủ ở cửa ra vào kết quả buổi tối gió thổi trời mưa kêu bà t ử chịu xối sau đó liền bệnh không bao lâu liền chết nay bà cốt làm đều là chuyện tốt ta như thế nào còn có thể chết rồi đâu đại đ ư ơ n g à này cấp xem âm sự tình người đều này rằng à có đôi khi còn đến theo kia một bên hướng bên ngoài đoạn bệnh kia một bên có thể ngợi ý vương đại hải nói này đó cổ yên đều cho rằng là thật làm nàng quái hại đến sợ nói cũng là lao thái thái thán khẩu khí vậy ta phải hào hào hỏi thăm một chút h á n thúc ít nhiều hôm nay thượng ngươi này bên trong tới những cái đó cái hải tử cũng đều không hiểu này đó còn đến là đã có tuổi người mới có thể hiểu đại đ ư ơ n g ngài cũng đừng quá nóng n i này sự tình ta trước tìm người hỏi rõ ràng nhân ra nếu là nói có thể phối kia ta lại ý tưởng từ n a y nóng Người nói giang mãi mãi tiếng,、ta、này mệnh muốn thao tâm chết, còn muốn gì sống. mãi mãi dài hai cái tuổi là là à, à, bà ta thao thao một tâm tâm đã thở tắc chết, vương hữu lê an ủi nói đại nương ngài này đều thật tốt ngài thượng chúng ta nông thôn xem chỗ kia một chút đi huynh đệ ngày ngày đánh nhau chị em dâu chi ra nầm ĩ nào muốn phân g i a này đó đều hào nói tiện năm thời điểm nhà bên trong nghèo đói chết đói người khắp nơi đều là a ngài xem ngài hài tử đều như vậy có bản lãnh thẩm chủ nhiệm như vậy có tiền đồ ngài này thân thể hảo không thiếu ăn không thiếu uống nay nhiều gọi người hâm mộ a cố yên thầm nghĩ còn là đại hải thúc có thể lừa dối à mắt thấy lao thái thái liền không như vậy phát sầu đại hải thúc xương c ố t có phải hay không nâu xong làm mãi mãi nếm thử cố yên nói nói tiết kiệm một cái k i n h nói này cái chủ đề ngươi xem thăm nói chuyện đại nương nếm thử ta tay nghề diễm diễm nói ta này tay nghề có thể mở cửa tiệm ngài cấp t r ư ở n g t r ư ở n g nhãn a thành nói không cho ta ăn thịt h e o đâu ta còn là kỷ điểm khẩu nghe là thật là thơm a nếu một khẩu không có việc gì ngài kia trở về là cấp tính não n g ạ n cố yên nói, nói ta đi cho ngài xé điểm thịt ăn không ăn thịt không được đem lao thái thái cấp thèm hư n g ư ờ i này hài tử thật là không biết lớn nhỏ lão thái thái rốt cuộc còn là cười cổ yên cũng không có tiếp rời đi nàng cấp vương đại hải hạch toán xong giá cả lúc sau mới đi tính toán lợi nhuận trí ít tại sáu mươi phần trăm này dạng nhất tới liền tính giá thịt dâng lên mở tiệm cũng là thích hợp vương đại hải cao hứng cực một hai phải xào giao lưu lão thái thái ăn cơm lại đi lão thái thái không lưu cuối cùng còn là đi trở về thời điểm này g đều đen đi tới đi tới g i a n g mãi mãi bông như nói chỉ mới nghĩ hỏi sự tình ngươi đại hải thúc nói thôn bên cạnh kia cái nam hải cuối cùng như thế nào cũng không nói à cổ yên thầm nghĩ có chuyện này hay không còn chưa nhất định đâu lưu mộ mộ biên ra cái tràng ngọc miếu l ừ a gạt giả bảo ngọc giả bảo ngọc còn cho là t h ậ t quay đầu ta hỏi hỏi đại h ả i thúc ngươi không nghe nói quá này sự tình n g ã i n g ã i n à y loại sự t ì n h ai đổi tới đi nghe ngóng a dọa đều hụ chết vậy ngươi nhớ đến hỏi a ta biết ngại như vậy nhất nói ta cũng tò mò đâu cô yên nói liền tóm lấy giang n g ã i n g ã i cánh tay n g ã i n g ã i ta thế nào cảm giác như vậy hai đến sợ ngươi là gan như thế nào như vậy tiểu giang mãi mãi ghét bỏ nói, nói. cô yên sắp điên mụ đản nàng chết qua có được hay không a cô yên cùng lao thái thái trở về xem đến đứng tại cửa ra vào hai người lập tức liền cảm thấy chính mình mặt bên trên biểu tình đông lại bởi vì đứng tại cửa ra vào là thẩm du thành cùng quý bạch tình thẩm du thành dài đến vô cùng tốt con người rõ r à n g úc tuấn thẳng tuấn tú quý bạch tình đoan trang hào phóng dáng người tinh tế xinh đẹp xuyên màu trắng áo lông phối màu trắng khăn quảng cổ sạch sẽ xem liền cảnh đẹp ý vui hai người đứng chung một chỗ thực nam đối không lỗ biển cả nhân sinh bên trong nam nữ chủ u a thành a giang n ã i n ã i cao hưng cực cơ hồ là chạy chậm liền đi qua ngươi không mang chĩa khóa sao có thể là lạc phòng phẫu thuật mãi mãi hảo quý bạch tình có lễ phép cấp giang n ã i n ã i chào hỏi giang n ã i n ã i ánh mắt lạc tại quý bạch tình trên người bạn đều không rút ra được hảo thật là một cái hảo cô nương cô yên hơi nho mắt xem lao thái thái này biểu hiện không cần đoán liền biết nàng khẳng định là coi quý bạch tình là thẩm du thành bạn gái xem đi nàng tự dê khoẹ miệng nhẹ cười nàng suy đoán liền không có bỏ qua cho dù là chính mình độc thân còn cả ngày tại nàng mí mắt mặt dưới lắc lư nàng liền căn bản không có nghĩ qua muốn tìm nàng đương tôn tức phụ bởi vì lao thái thái bản năng thượng liền cảm thấy bọn họ là không lên đúng diễm diễm tỉ quý bạ cố yên đã khôi phục tự nhiên biểu tình làm sao ngươi tới bản chương xong chương một trăm bảy mươi tám lại chiếu cố chiếu cố rất lâu không thấy ngươi ta cũng không biết ngươi ở đâu vốn dĩ hoàng thị dẫn ta tới đâu vừa vận đ ụ n g tới thẩm chủ nhiệm liền cùng một chỗ qua tới giang n ã i n ã i đã đem cửa mở ra nhiệt tình làm quý bạch tình đi vào còn đem quý bạch tình hướng nàng phòng bên trong lạp làm quý bạch tình thực xấu hổ n ã i n ã i ta tìm diễm diễm tỷ có sự tình giang n ã ít ã i từ ai nói, nói kia liền một hồi nhi nói xong việc qua tới vội tối vừa vặn lưu tại này ăn cơm cố yên cười nói nãy mãi không cần làm phi này bạch tình thích ăn sủi cảo một hồi ta mời nàng ăn sủi c ả o đi nói đùa cái gì này là nàng tương lai huynh đệ tức phụ h ả có thể lại làm ngươi tôn tức phụ mãi mãi trở về phòng đi có nước không ta khác thẩm du thành chuyển hướng chủ đề tay khoác lên giang mãi mãi bả vai bên trên đem hắn đi quý bạch tình tùng khẩu khí cố yên đem nàng mang về chính mình phòng bên trong làm quý bạch tình ngồi xuống vội vàng cấp nàng đổ nước diễm diễm tỉ đ ừ n g n ộ i ta không khác một hồi ta liền ra đi ăn cơm không uống không quan hệ ấm áp tay quý bạch tình trên người xuyên cố yên mua cho nàng màu trắng áo lông càng có vẻ người thanh lệ hào xem này q u ân diễm diễm tỷ ngươi này lần viết thư có phải hay không hỏi hắn muốn hay không muốn đổi đến khoa trình hình sự tình cố yên một điểm cũng không ngoài ý liệu cố giang hà sẽ nói cho quý bạch t ỉ n h nàng hỏi quý bạch t ỉ n h ngươi như thế nào nghĩ ta khẳng định là nghĩ hắn có thể đổi à quý bạch t ỉ n h không chút do dự nói nói kỳ thật giang hà rất thích hợp đi khoa trình hình tại sớm phía trước chúng ta vừa tới muốn phân khoa phòng thời điểm ta nói tìm người hoạt động một chút nhưng là nàng nói liền có chút khó khăn ngươi biết đến cũng là đến dùng tiền tìm người cái gì ta đều hiểu cố yên nói nói trước kia kia là không có biện pháp hiện tại ta có đường luận hoàng thu ánh cùng thẩm du thành đều chịu hỗ trợ ta cảm thấy này là cái cơ hội khoa trình hình đại chủ nhiệm trình phượng cường ta cũng đã qua hắn còn nhớ đến giang hà Để nguyện ý tiếp hắn, Giang hà tại tin bên trong nói thế nào. thu Quý ý tiếp tại thế Hà ạ b cố h tình thực kinh ngạc cô n nói nói, n cho giang ư phiền phức, nhưng hà m đem đem mở sao cùng ngươi nói. Cô Yên nghe xong đưa tay Giang ra, ra Giang xong trong cùng Cô cô phục Cô ngươi nói. Yên nghe liền tin bên nhìn túi lại. Hà Hà viết cấp nàng tin cũng rất đơn giản mặt trên chủ yếu liền là viết cái này sự t ì n h hắn nói nếu như bởi vì đ ổ i phòng sự t ì n h muốn tìm rất nhiều người hoa rất nhiều tiền không cần như thế hắn ở nơi nào đều có thể phát sáng phát nhiệt c ô yên xem thẳng lắc đầu xem xong nàng đem tin c h i ế c khởi tới nói ngươi cấp hắn hồi âm thời điểm liền nói ta này một bên đều đã kinh an bài hảo không khó khăn cũng không nợ nhân tình chỉ cần hắn nguyện ý tới là được nay ngươi thật là như thế nào như vậy bướng b ì n h đâu liền là đ ĩ n h bướng b ì n h diễm diễm tỷ ta cùng hắn nói vậy ngươi cũng lại phong tin cấp hắn dù sao còn là đổi p h ò n g hảo tương đối mà nói muốn nhẹ nhõm một chút cũng dễ dàng ra thành tích c ô yên gật gật đầu chúng ta đều cấp hắn dùng sức hắn nếu là lại sau này co lại liền không thích hợp nàng quyết định này lần viết thư thời điểm mắng hắn một hồi như thế nào như vậy không biết thời thế đâu diễm, diễm tỉ, quý bạch tình bỗng nhiên thất vọng hôm nay kia cái nô lệ mẫn tới tìm ta ta mới biết được ngụy thư nhiên sự t ì n h nô lệ mẫn đi tìm ngươi không làm cái gì đi cô yên lo lắng hỏi không có nàng không làm cái gì nàng vốn dĩ đi tiêu sát kia một bên tìm ngụy thư nhiên đi không tìm được liền đi chúng ta khoa nghe ngóng kết quả khoa bên trong người đều nói ngụy thư nhiên cùng ta quan hệ tốt nàng liền tới tìm ta ta đương thời thật là cái gì cũng không biết nô lệ mẫn hỏi mấy câu nàng liền đi sau đó hoàng tị nói cho ta sự tỉnh đi qua cô yên nghiêm túc nói nói bạch tình ngươi đừng cảm thấy cái này sự tỉnh chúng ta làm có điểm hung ác không có diễm giết tị ngươi đừng hiểu lầm ta không là này cái ý tứ quý bạch tình nhỏ giọng nói nói là ngụy thư nhiên muốn hại ta nhóm tại phía trước chúng ta chỉ là trợ giúp một chút động thủ là bọn họ lại không là chúng ta nàng rơi xuống này loại tình trạng cũng là gieo gió gặp bão đều không trách ta nhóm cố yên thực vui mừng quý bạch tình không là cái nao tản ngươi có thể này dạng nghĩ ta liền yên tâm diễm diễm tỉ ta biết nhân tâm hiểm ác quý bạch tình nói thấp giọng ta hỏi qua ta ca đông liếu trang là cái gì địa phương cái gì địa phương ta ca nói bên trong có dây tràng phòng khiêu vũ loạn thất bát tao cái gì còn có kia cái quý bạch tình như vậy nhất nói cô yên liền biết không là cái gì hào địa phương nàng c a o mày nói ngươi ca bọn họ sẽ không đem này loại địa phương chọn đi nếu là đem này loại địa phương chọn vậy cũng tốt ngụy thư nhiên chẳng phải là bạch hư như vậy một lần quý bạch tình lắc đầu t a c a là quản hình sự vụ án không quản được này loại địa phương ta nói cho hắn biết này sự t ì n h lúc sau hắn nói sẽ tìm người đặc biệt chiếu cố một chút nàng cô yên tiếp liền nhớ lại hà tiểu xanh nói kia cái chiếu cố tới lập tức nói nói ngươi ca chớ để ý phản á quý bạch tình l ầ ra lập tức c ư i taka hiểu rõ ta nhất nàng đều đối với ta như vậy taka không ra tay cũng không tệ cố yên nghe xong liền yên tâm nàng chậm d ã i nói nói người tụ theo loại vật lấy quần cư ngụy thư nhiên không là cái gì hảo đồ vật nô lệ mẫn cũng không khá hơn chút nào chờ giang hà trở về ngươi nhiều chú ý điểm có cái gì không đúng qua tới cùng ta nói vạn sự có ta đừng tự mình c h ị u ủ y khuất không tốt ý t ứ nói cố yên còn chưa từng gặp qua nô lệ mẫn nhưng là tại nguyên tắc bên trong nàng cùng ngụy thư nhiên cùng một ruột khẳng định không là cái gì người tốt quý bạch tình trong lòng rất ấm đi chúng ta đi ăn cơm cố yên đứng lên tới nói buổi tối ngươi không trở về nhà ta gần nhất đều tại ký túc xá trụ diễm, diễm tỷ chúng ta đừng ăn sủi cảo ta biết có một nơi nổi lầu ăn cực kỳ ngon ta mời ngươi ăn nổi lầu đi ta thì ngươi cổ yên cũng mặc vào áo lông này áo lông mặc vào liền là nhẹ nhàng ấm áp ta kiếm tiền nhiều quý bạch tình cười ngươi nếu là như vậy nói kia ta liền không cấp ngươi đoạn hai người nhìn nhau cười một tiếng cổ yên thu thập đồ đạc lập tức mang quý bạch tình đi ra giang n ã i n ã i bản đến còn phải ngăn đón quý bạch tình không cho nàng đi bị thẩm du thành ngăn lại n ã i n ã i nhân ra là giang hà bạn gái ngươi đừng như vậy được hay không thẩm du thành đều sinh khí hắn mới vừa mới phát hiện chính mình cùng quý bạch tình đứng tại cửa ra vào thời điểm cổ yên sắc mặt rất khó xem giang n ã i n ã i có điểm không tin chính mình lỗ thay ai ngươi nói nàng là ai bạn gái bảo t ử nhóm ba canh u cầu phiếu cầu phiếu là bản chương sao n g chương một trăm bảy mươi chín liền yêu thích ngươi như vậy tự tin thẩm d u thành trịnh trọng nhắc lại nàng là cố giang hà bạn gái cố diễm diễm tương lai huỳnh đệ tất h phụ giang n ã i n ã i vẫn là không dám tin tưởng làm sao có thể như thế nào liền không khả năng đâu cố giang hà hỏi lại kia cô nương sao có thể xem thượng cố giang hà n g ư ơ i kèm kia thẩm dù thành kéo ra khỏe miệng ngài đừng nghĩ này đó không cần đồ vật ta đi làm cơm đi vạch vui vẻ một trận giang mãi mãi rất buồn bực liền muốn cấp thẩm du thành phụ t h â n phối âm thân sự tỉnh đều quên cấp hắn nói cố yên tỉnh quý bạch tình ăn lẩu quý bạch tình đề nghị đi bệnh viện xem xem hoàng thu bánh đi không nếu là không đi kêu lên nàng cùng một chỗ hoàng thu bánh vừa vặn làm xong hai nàng gọi nàng đi ăn lẩu ba không được đâu lúc này cao hứng cùng các nàng đồng loạt xuất phát tiệm lẩu cũng không coi là xa xôi cửa hàng không lớn m ư ờ i tới bà n lớn đều là này loại k i ể u c ũ n ổ i đồng thật ra đã nghe đến một cổ thịt dê hương vị hoàn cảnh cũng bình thường nhưng liền là người nhiều xem tới hương vị nhất định rất tốt các nàng ba tại bên ngoài chờ một hồi mới có vị trí diễm diễm ngươi cũng mở cái tiệm l ẩ u đi hoàng thu ánh đề nghị ngươi xem sinh ý nhiều hòa a ta nhập cổ phần bạch tình đến lúc đó ngươi cũng vào cái cổ chúng ta ăn l ẩ u liền không dùng tiền cô yên cười tủm tỉm nói nói đối ta như vậy tự tin à, không sợ ta q u y ể n tiền chạy hoàng thu ánh nhàn nhạt nói nói chạy đi chạy đến chân trời góc biển đi quý bác sĩ kk cũng có thể đem ngươi bắt trở lại cô yên cười thực vui vẻ ba năm bằng hưu cùng nhau ăn cơm chỉ đủa một chút nhưng thật tốt h cô yên một bên ăn lầu một bên nghiên cứu này nhà cửa hàng c á c làm này nhà cửa hàng đáy nồi siêu cấp đơn giản liền nước sạch bên trong tăng thêm chút cơm c u ộ n r o n g biển hành chặt nước gừng c ắ t miếng thả hai cái nấm h ư ơ n g khô mấy quả táo đỏ cũng không có thả canh loạn cái gì món ăn cũng đơn giản chỉ có thịt dê cải trắng phấn t ì khoai tây đậu hũ này loại đại lộ bên cạnh đồ ăn nhưng là bọn họ nước tương hương vị làm tương đối tốt ăn tuyệt đối là linh hồn liều chấp như thế nào dạng nghiên cứu rõ chưa hoàng t h ú hánh hỏi nàng nghiên cứu không rõ nhưng ta muốn mở lời nói sinh ý khả năng so bọn họ làm hảo cô yên trầm rãi nói, nói liền yêu thích ngưng như vậy tự tin hoàng thu ánh cười tủng t ì m nâng trung trà lên tới cấp cô yên trạm cốc quý bạch tỉnh trong lúc nhất thời có chút giật mình cũng không là bởi vì xem hoàng thu ánh củng cố yên trạm cốc mà là xem đến các nàng b ả n một bên đứng b u ồ n nàng thọc một chút hoàng thu ánh chính mình lại đứng lên hoàng thu ánh xem nàng như thế nào quý bạch tỉnh cấp nàng máy mắt hoàng thu ánh hướng nàng ánh mắt nhìn lại hết sức kinh ngạc lập tức cũng đi theo tới cận chủ nhiệm như vậy xảo à ngài cũng tới ăn l ẩ u cô yên ngẩng đầu nhìn không biết cái gì thời điểm đứng tại các nàng bàn một bên trung niên nam nhân này người hơn bốn mươi tuổi dáng người cao lớn bả vai rộng lớn dài đến bình thường tướng mạo thượng thiên đình no đủ điệu các phương viên. tuyệt đối một mặt quan tương khí độ rất là bất p h ẳ m cố yên cũng đứng lên thầm nghĩ đây là cái cái gì bộ môn lãnh đạo là a vừa rồi tại kia một bên xem giống như ngươi cận chủ nhiệm rất hòa khí bộ dáng ánh mắt tại quý bạch tình cùng cố yên kia một bên quét liếc mắt một cái hoàng thu bánh vội vàng giới thiệu với hắn n à y vị là quý bác sĩ quý bạch tình chúng ta một cái phòng quý bạch tình chủ động cùng cận chủ nhiệm n ắ m tay ngài hảo cận chủ nhiệm ngươi hảo tiểu quý hoàng thu á n h giới thiệu cố yên nay vị là ta bằng hữu tiểu cố nàng cũng không có giới thiệu cố yên tên bởi vì cố yên cũng không tại bọn hắn chữa bệnh n g à n nghề nói cũng vô ích cận chủ nhiệm muốn không ngài ngồi xuống ăn điểm hoàng thu v á n h giả ý mời hảo a nay vị cận chủ nhiệm một tiếng hảo a hoàng thu v á n h cùng quý bạch tình đều động cố yên bận bị bàn ghế nói nói cận chủ nhiệm ngài ngồi ta đi lấy cho ngài đôi đũa hoàng thu v á n h rốt cuộc tuổi tác tại này cũng phản ứng qua tới khách khí cấp cận chủ nhiệm châm trà đổ nước còn quan tâm cấp hàn mẫn rượu thêm thịt cận chủ nhiệm nói chính mình tự tại kia một bên bị người khuyên rượu khuyên không được cho nên mới qua tới nghỉ ăn chút cơm cố yên tiếp liền điểm một phần sợi mì làm lao bản lại cho hai sinh trứng gà liền đáy nổi cấp này vị không biết tới tự phương nào đại lãnh đạo nấu cái mì trứng gà xem bộ dáng cận chủ nhiệm ăn rất hài lòng hoàng thu b ánh bị cố yên chú đáo hoảng sợ đến tất cánh vụ trộm c ấ p nàng dơ ngón tay cái nay có cái gì a đều là nhất cơ bản chỉ là vốn dĩ các nàng ba người ăn rất vui vẻ nhưng có n à y vị đại lãnh đạo gia nhập hoàng thu b ánh cùng quý bạch tỉnh trở nên thập phần không tự nhiên lại h ả o tại nhân ra cận chủ nhiệm thật sự là vùi đầu ăn mì mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau mới dần dần t r ầ m t ĩ n h lại cố yên vạn vạn không nghĩ đến hôm nay buổi tối nàng thế nhưng bạch ăn một bữa nồi lầu bởi vì cận chủ nhiệm kia bàn đem nàng tiền trao hại này nhiều không tốt ý tứ b ấ phong vệ sinh ta đi cô yên kém chút quỳ xuống cho đến nay này là nàng xuyên thư đến nay gặp được lớn nhất quan bước kế tiếp trực tiếp vệ sinh bộ a được a tiểu hoàng nhanh lên ôm chặt đùi a hoàng thu ánh đưa tay hướng cô yên sau lương cấp nàng một bàn tay nói hiệu nói vợ cố yên tự biết lỡ lời đổi u ôm chặt lấy hoàng thu bánh cánh tay làm lúc nói đừng sinh phi à tam i ệ n g thượng không đem cửa hh á đức hạnh cố yên còn có một vấn đề kỳ q u á à như vậy đại lãnh đạo sao có thể tới này loại địa phương ăn c ơ m à. tựa như chân chính bá tổng không sẽ theo quán ba bên trong đem phu nhân ôm ra đồng dạng giống như bọn họ này loại thân phận người sẽ không ăn con rồi quán mới đúng quý bạch tinh bỗng nhiên nói nói diễm diễm tỷ này nhà tiệm lầu đừng nhìn phá kỳ thật rất nổi danh này là chúng ta tể nam rất nổi danh tiệm lầu đánh dân quốc kia sẽ liền có này cái chưa bài bạch tinh nói không sai hoàng thu bánh phù hợp nói s á c thực là rất nổi danh cố yên gật gật đầu tia liền nói còn nghe được chẳng trách tiệm lầu bên trong vô luận là đầu bếp còn là l á o bản đều như vậy nạo khí chỉ bằng nhân ra kia cửa hàng chưa bài liền nên như vậy có lực lượng ba người một đường cười cười nói nói trở về hoàng thu bánh tối nay muốn củng cố yên trụ hai người bọn họ đem quý bạch t ì n h đưa về nàng ký túc xá sau đó đi r i a n g mãi n ã i nhà ăn lẩu làm một thân nổi lẩu vị vừa trở về hai người bọn họ liền đem áo khoác khoác lên bên ngoài đi vị sau đó thay nhau rửa tay rửa mặt đi ra ngoài ăn lẩu phía trước cố yên sợ phòng bên trong lạnh phóng chân h a n đem lò nửa、mỡ. cho nên phòng bên trong ấm áp dễ chịu thực thoải mái hoàng thu h à n h trước rửa mặt cô yên thì thêm thăn đá đem cái nồi ngồi s ổ n tại mặt trên để lên nước nóng ném điểm lá trà đi vào đêm hôm khuya khoắt còn uống trà không sợ ngủ không yên liên một điểm giải giải nghị chờ chút giúp ta cấp cố giang hà viết phong thư hoàng thu h à n h lại nói ngươi chính mình viết đi không sẽ chữ hỏi ta ta giáo cấp ngươi bản chương xong chương một trăm tám mươi học được nội hàm không học cô yên thực kiên quyết nói nói phiền nhất đọc viết chữ vậy ngươi về sau sinh ý làm đại cấp người ký tên cái gì viết không tốt nhiều khó khăn xem a khó coi liền khó coi a ta là lao bản ai còn dám chế rêu lao bản chứ khó coi không nghĩ lan l ộ t cô yên thấy hoàng thu hánh tẩy xong tại lao mặt vạn ra chính mình kem bảo vệ ra đưa tới nhiều đạo điểm hướng mặt bên trên đổ dày một điểm không phải dễ dàng làm hoàng thu hánh ta tự mình tới ngươi mau đi đi cô yên rửa mặt xong nồi bên trong nước trà cũng nấu không sai bị lắm nàng cầm cái ly một người cấp rót một chén hiếu kỳ hỏi hoàng thu hánh ngươi cùng kia vị cận chủ nhiệm là tại sao biết lúc hợp đã gặp mặt hai lần sau đưa hắn tới bệnh viện kiểm tra công việc ta tiếp đại quá một lần nay ngươi này cái tuổi tắc liền đi phòng vệ sinh tiền đồ bất khả hạ lượng a có năng lực người nhiều là hoàng thu gánh hỏi cô yên ngươi không là nói làm ta giúp ngươi cùng ngươi đệ đệ viết thư sao như thế nào viết đúng cô yên lấy ra bản nháp giấy còn có bước tới đặt tại cái bàn bên trên nói nói trước mặt ngươi liền viết làm hắn tại bên ngoài làm hắn chiếu cố tốt chính mình ăn ngon uống ngon không muốn không nỡ dùng tiền không có quần áo liền mua làm hắn trở về phía trước nhớ đến cấp quý bạch t ì n h mang hộ lễ vợn đừng móc móc siêu siêu mua điểm vật nhỏ muốn mua thì mua đán tiền hoàng thu hánh vừa viết vừa nói n à y là cuối cùng một lần giúp ngươi viết về sau ngươi liền chính mình viết không sẽ liền hòa vòng dù sao đại khái ý tứ hắn hẳn là có thể xem hiểu còn có không đến một cái tháng hắn liền trở lại ta còn viết cái gì t i n a c ô yên một bên tẩy cái khăn lau bắt đầu thu thập gian phòng tâm tình không tốt lắm thời điểm quét dọn quét dọn vệ sinh là cái không sai giải áp phương thức ngươi liền không thể tiến tới điểm kiếm tiền còn không đủ tiền tới ngươi viết xong sao viết xong ngươi nói ngươi viết đại hải thúc tới hắn đến sau vốn gì hắn làm u ố n để ta lui ra sủi cạo cửa hàng hoặc giả làm vương hữu lễ đi đương thời ta không đồng ý không biết vương hữu lệ như thế nào thuyết phục đại hải thúc tóm lại đâu đại hải thúc hiện tại chính mình tính toán mở cái chuyên bán xương sườn cơm tiệm cơm tiệm cơm chủ bị không sai bị lắm đại khái đại hải thẩm cũng tới lần trước viết thư cùng ngươi nói sự t ì n h ngươi không muốn tổng là nghị quá nhiều ngươi tổng sợ hãi nợ ơn người khác vậy người khác thiếu ngươi ân tình ngươi như thế nào tính thuần túy lý tưởng có thể có nhưng là nhu vào xã hội ngươi liền nghị thuần túy cũng thuần túy không dạy nổi tới giả thanh cao cuối cùng kết cục chỉ có thể là vẫn luôn âu sâu thất bại đến lúc đó đừng nói lý tưởng sống đều thành ganh vác nếu là tuổi còn trẻ liền chết tia đến trên đời đi này một lần có cái gì ý tứ? hoàng thu á n h viết viết đều hoảng sợ ai muốn nói cô yên không học thức nàng có thể với ai cấp này một bộ một bộ nói cũng quá có đạo lý cô yên chờ hoàng thu á n h viết không sai bị lắm lại nói ta gần nhất đọc sách xem cái tiểu cố sự nói này nhà có ca lưỡng ca ca làm điểm mua bán cung một nhà ăn uống chi phí sinh hoạt đệ, đệ đệ đọc sách lập trí đi khoa cử đệ đệ sau tới thi đậu tiến sĩ lương quan cự tuyệt cùng ca ca lui tới nói ca ca là cái thương nhân là lạ một thân hơi tiền vị thế nhân đều tán đệ đệ phẩm hạnh cao khiết có đọc sách người khí khái ngươi cảm thấy thế nào dù sao ta là cảm thấy này đệ đệ rất k h ô n g tiếp cổ hủ đến cực điểm nếu là không có ca ca hơi tiền một nhà người uống gió tây bắc đệ đệ làm sao có thể chuyên tâm học tập khảo k h o a cử đối đi hoàng thu khánh hảo g i a hỏa còn sẽ nội hàm a cố yên không làm một hai phải bẻ hư cố giang hà người tam quan là này cái thế giới quá hiện thực tư bản thị trường bị đại lao k h ô n g chế người nghèo n g h ị muốn sinh hoạt hảo điểm quá khó có cơ hội đều không thượng thiếu tâm nhãn cũng không thể như vậy cái thiếu pháp a cố yên tiến tới xem liếc mắt một cái nói nói hành liền như vậy đi ngày mai ngươi giúp ta mang cho bạch tình làm nàng một khối gửi đi hoàng thu k h n vây vây thủ đoạn không khách khí bỏ lên giường nói nói ngươi nếu là nói chính mình không học thức ta cũng không tin đầu óc từng bộ từng bộ so với ai khác đi dạo đều nhanh cố yên hừ một tiếng ta nếu là có văn hóa liền giống như ngươi giống như ta làm cái bác sĩ kia đảo không là ta là hy vọng chính mình có cái bắt sát có phòng ở lao lúc sau tiền hưu liền đầy đủ c h è o c h ố n g sinh hoạt ngày ngày tiểu nhật tử mỹ mỹ đát trước hai mươi năm không cố gắng phấn đấu chỉ có thể vất vả sau này dư sinh nhanh lên cầm giấy cùng bút qua tới làm gì cố yên không hiểu ta viết xuống tới ngày mai gửi cho tòa báo gửi bàn thảo nhiều có thể cổ vũ người a cố yên hành không cùng ngươi bẩn nàng nói đem bản bên trên tách trà đưa cho nàng uống nước gà tối nay thịt dê ăn ngon liệu bắt cũng mặn không mặn không ra vị a mặn mới ăn ngon hoàng thu ánh đông nhiên hạ thấp thanh em nói nói chính mình không có bắt sát có thể tìm cái có bắt sát đối tượng a nói không chừng còn là cái chén bằng đâu cố yên hơi mỉm cười một cái ngươi đem ngươi chính mình nhận sinh việc lớn giải quyết suy nghĩ thêm người khác đi cấp ngươi nói thật đâu ta nói cũng là thật cố yên uy nói ngươi nếu là lại để này sự tình ta liền bản căn cứ đi trụ cả ngày mù lại nhải cùng lão mụ tử tử như hoàng thu ánh nắm lên tay một bên gối đầu ném tới miệm thật là độc cô yên ngủ cũng không hảo nhắm mắt lại liền là thẩm du thành mang quý bạch tỉnh trở về thời điểm giang mãi mãi nhiệt tình tiếp đại c h ẳ n g diện mãi cho đến tỉnh nàng đều tại tự dễ ước ngươi biết rõ hiện thực như thế ngươi còn vì này tại ý nốc hay không nốc ca cô yên rời giường cũng không nhìn thấy thẩm du thành giang mãi mãi nói hắn buổi tối hôm qua liền đi cô yên cùng hoàng thu v ánh cùng đi ra ăn điểm tâm khiêng đi một bên không có việc gì trực tiếp thẳng đạp xe đi căn cứ buổi tối hôm qua nàng cùng hoàng thu ánh nói muốn bàn căn cứ đi trụ cũng không là mở vui đùa nàng thật có chút nghĩ theo giang mãi mãi nhà bên trong rời ra ngoài nàng đến thời điểm căn cứ mới vừa phát đi hai chiếc xe thuê công nhân bốc xếp vừa đi mới thuê hai cái công nhân chính tại rõ ràng quét qua mặt đất mạnh vụn hà tiểu xanh chính tại tính sổ thấy c ô yên tới nàng thực cao hứng béo tỷ ta mới vừa cấp trần tỷ đánh điện nói cho nàng đưa tiền sau đó thuận đường đi tìm ngươi đây khả xảo ngươi liền đến thu hàng khoản thu bảy nàng nhiều này cái nguyện g u y ệ t mà tính t phí tổn thời điểm chính mình báo ba mươi khối tiền cố lên phí phía trước tới trở về đưa tiền đưa đơn tử chạy chân cái gì đều là ai có không ai tiền thể hiện giờ có hà tiểu xanh tại nàng có xe gần máy nàng đính chịu khó làm cái gì đều thực kịp thời Này đưa ó cô Yên đ là móc móc siêu siêu ha ha. Là là làm trần tỷ cấp châu tổng thanh lý một bộ phận còn có sửa đường thiếu tài liệu phí cũng thanh toán một bộ phận làm trần tỷ cùng châu tổng tiểu tề thương lượng đi thành kia ngươi chờ ta trở lại không có việc gì ta ở chỗ này đây ngươi buổi tối phía trước trở về là được ngươi hảo mấy ngày không ra căn cứ không có việc gì tại thành phố bên trong đi dạo thiếu cái gì mua điểm không nóng này trở về được hà tiểu xanh hiếu kỳ hỏi cô yên béo tỉ kia ngày ngươi làm tiểu tùng lái xe làm gì đi bản chương xong chương một trăm tám mươi mốt còn đến ngươi nại nại xuất mã hà tiểu xanh một hỏi cô yên nhớ tới đông liếu trang kia bên trong cũng có dê chẳng a cô yên đem sự tình đơn giản cùng hà tiểu xanh một nói hà tiểu xanh nghe nhìn má than thở sau đó nói béo tỉ này sự tình liền là các ngươi may mắn vạn nhất ngươi không nghe thấy bị kia nữ âm chẳng phải là phiên p h ư c ai nói không là à ngươi nhanh dọn dẹp một chút đi thôi đội nón an toàn lên cùng cái bao đầu gối đường bên trên cưới c h ậ m một chút biết rồi hà tiểu xanh trở về đem tiền một thu này lần ngược lại là nghe cô yên lời nói ngũ r p đ e o cái bao đầu gối cũng mang tốt mới ra cửa cô yên cũng không là không có chuyện để làm tinh tế phiên này mấy ngày s ổ sách chính tại nhìn đâu điện thoại tới cầm điện thoại lên nghe xong là tiểu tề đánh qua tới tiểu tề mập mạng thôi ca nói có mấy cái hạng mục gần nhất thu nhận công nhân nhân số kịch liệt giảm bớt ngươi nói làm ta đi xem một chút là đi cô yên buổi sáng mới vừa đi qua thời điểm thôi khải trấn cùng nàng nói buôn bán ngạch hạ trượt rất lợi hại nàng cầm gần nhất thu nhận công nhân đơn đăng khi xem tử tế đối lập một chút mới phát hiện mấy cái kiến trúc công trường hạng mục thu nhận công nhân số lượng giảm b ấ t thật nhiều đúng ta xem kia mấy cái đều là kiến trúc công trường này cái thời gian đoạn còn không có hoàn toàn đình công nếu như còn tại xây dựng giữa lời nói hẳn là sẽ không hạ trượt như vậy lợi hại ngươi có không đi qua nhìn một chút hoặc giả hỏi hỏi a thanh như thế nào hồi sự tìm hiểu một chút tình huống ta tôi xem kia mấy cái công trường đều là a đông tại quản ta hỏi hỏi hắn vậy ngươi không nên hỏi hắn cố yên lúc này nói, nói ngươi chính mình đi xem một cái、đi. cố yên trừ có thể tin được tiểu t ể cùng a thanh mặt khác người đều không tin ăn cây táo rào cây sung sự tình n à n g t h ấ y nhiều cũng không là nói a đông nhất định sẽ ăn cây táo rào cây sung vạn sự đều phải cẩn thận sao ta biết đúng lần trước ngươi nói làm ta nghe ngóng mua hai tay xe gắn máy sự t ì n h ta nghe ngóng có cái một trăm hai mươi lăm hàng lượng thích hợp ngươi cưới tám thành mới ba trăm khối tiền ngươi muốn hay không muốn tám thành mới ba trăm khối tiền cố yên kiên quyết nói nói lai lịch bất chính đồ vật không muốn chúng ta đều là làm đứng đắn mua bán không thể bởi vì nhỏ mất lớn ngươi cũng đừng cân nhắc này loại xe hành kia ta lại hỏi thăm một chút muốn chính quy thủ tục có thể thượt bài cô yên g i ả n dò biết đều là tuân thủ luật pháp hảo công dân có bao nhiêu tiền liền làm chuyện bao nhiêu tiền không có tiền đừng lòng tham nếu không ra sự tình liền hối hận cô yên này một bên mới vừa cúp điện thoại tiếp theo điện thoại lại văng lên diễm diễm cô yên kinh ngạc mãi mãi là ta a ra mãi mãi tại điện thoại bên trong nói chuyện thanh em rất lớn ngươi lúc nào trở về a cô yên ta chuẩn bị tại căn cứ trụ hai ngày ra mãi mãi này xưng hô thật thần kỳ nàng cho tới bây giờ gọi chính mình đều là tiểu cố, tiểu cố. hôm nay như thế nào đội dọn gọi diễm, diễm chu căn cứ làm gì này một bên có sự tình ta tiết kiệm phải tới lui chạy như thế nào như vậy nhiều sự tình a không thành a ngươi đến trở về a cố yên có sự tình a thành tìm cái đại tiên ngày mai muốn đi a thành hắn ba mộ phần thượng xem nhất xem buổi tối muốn làm chút cấm phẩm muốn tạc viên thuốc còn muốn bao đ ầ u hũ nhân bánh bánh sụi c ạ o gà vị thịt cá cái gì cũng muốn chuẩn bị thượng còn đến khai đàn làm phép sự tình diễm diễm ta chính mình nhà sự tình đến thượng tâm a không thể phiền phức người ngoài đi làm có phải hay không cố yên ai cùng ngư ơ i luận chính mình nhà a không là mãi mãi như thế nào còn đến làm như vậy phức tạp ta còn nhỏ khi cũng nhìn quá kia hỏi sự tình không thấy còn đến muốn làm này cái đâu thẩm du thành chẳng lẽ tìm cái lửa gạt đi không sẽ không sẽ ta nghe ngóng này là hoa dương cung bên trong lao đạo a thành tìm hắn còn phí đi lao đại kính mới tìm tới đâu ngươi huệ hương mãi mãi cũng không trùng a chỉ có thể đem làm cơm thục á đều không sẽ tạc a còn đến muốn nắm cái to bằng miệng chén bánh bao chay ta này cổ tay cũng cùng không được mặt g i a n g mãi mãi cấp cô yên tố khổ làm cô yên đô đầu đại thẩm du thành từ nơi nào tìm thần c u n a còn đến khai đàn làm phép thật là dày vào người vạn nhất lao đạo nói thẩm du thành hắn cha thích hợp lại cưới kiện nhưng xong con b phỏng đoán giang mãi mãi không cấp thẩm du thành tìm cái mẹ kế còn chưa xong đối mặt một cái bảy mươi tuổi lao t h á i thái cô yên còn làm mềm lòng k i a được tôi h ta buổi chiều trở về giúp ngài chuẩn bị một chút ngươi đến nhanh lên a này đều giữa trưa mặt cùng phát không được a cô yên nhức đầu nãi mãi mặt phát không được không có việc gì sáng ai lên tới trưng thượng cũng có thể tới kịp đúng còn là các ngươi trẻ tuổi người đầu góc dễ dùng a lão không còn dùng được ngươi mau trở lại a ta ăn cơm chưa liền trở về ngài đừng cấp giang mãi mãi c ú điện thoại mặt bên trên lộ ra một cái nụ cười như ý xú tiểu tử không còn phải ngươi mãi n g i xuất mã chắc chắc, chắc. buổi tối hôm qua xú tiểu tử rốt cuộc nói thật với nàng nói xem thượng nhân ra cô nương ai nàng nói kia xú tiểu tử gần nhất như thế nào hướng chính mình này chạy như vậy cần đâu nguyên lai có khác toàn tính chẳng trách chính mình kia sẽ muốn cấp tiểu cố giới thiệu đối tượng nàng tôn tử như vậy phản đối đâu nói không chừng tiểu cố nguyên lai có quá đối tượng này sự t ì n h cũng là tại lừa dối nàng đâu này không lập tức liền giải thích thông này nếu là đ ổ i thành nàng trẻ tuổi thời điểm nói cái gì cũng đến ấn lại kia cao môn đại hộ cấp nàng tôn tử chọn một cái nhưng sống đến này số tuổi thượng đi nàng tính là rõ ràng này người một đời à có thể như ý sự thật tại là có ít nhi tôn tự có nhi tôn phúc chỉ cần bọn họ hạnh phúc là được ca lao thái thái mang từ hai ánh mắt rơi xuống trên điện thoại phương quải ảnh gia đình bên trên con mắt bên trong có lệ quang nàng này đ ờ i hối hận nhất sự t ì n h liền là tại môn đăng hộ đối mặt trên n à y một lần nàng cũng không thể hồ đồ à. tiểu cố này hài từ đi trừ văn hóa thượng sai điểm tính tình cứng rắn điểm khác nhưng không có m a bệnh nàng nhưng là nhìn tận mắt nàng lột xác vừa tới thời điểm là cái lại béo lại xấu xí nhá đầu nếu không phải là bởi vì có cái tại bệnh viện công tác đệ đệ a này phong ở nàng còn thật không nguyện ý cho thuê nàng mùa hè thời điểm ngày ngày chạy ra đi làm việc vật làm việc nặng người phơi đều thành cái màu đen quả t r ứ n g tử sau tới đi chính mình làm cái cái gì điều động trung tâm cũng là bận bịu i đi sớm về trễ nhất đáng thương liền là bọn họ kia cái cực khổ thập tử căn cứ khởi công mở kiến thời điểm rất nhiều ngày không trở về một hồi tới người ngược lại là gầy không thiếu nhưng chỉnh cá nhân đều làm cùng người xin cơm tựa như khả xảo lại đổi kịp trung thu một cái bản thân thích còn chê cười nàng n à y đó nhật tử mới tính hảo xem ra mãi mãi bị chính mình đầu vóc bên trong này cái hảo xem này hai chữ cấp kinh ngạc một chút đừng nói còn thật là hiện tại tiểu cố mặt mày trong suốt rất tốt xem a không cười thời điểm k i a khí chất gọi một cái trầm tình a hảo giang n ã i mãi càng nghĩ càng thấy đến cô yên hảo lập tức đứng lên tới lục tung lên tới vì cấp a thành kết hôn nàng tích lũy hảo chút bị mặt cũng không biết màu sắc còn có đẹp hay không đ â u cô yên làm sao biết này đó nàng giữa t r ư a tại căn cứ cơm nước xong xuôi lại hự hự đạp xe đạp trở về vừa ra khỏi cửa liền gặp được trở về hà tiểu xanh cô yên kinh ngạc nói tiểu xanh ngươi như thế nào như vậy nhanh liền trở lại bảo từ nhóm ba cái lu phiền thỉnh đại gia cấp đầu cái phiếu cái gì đi cảm tạc bản chương xong c h ư ơ n một trăm tám mươi hai ngươi chính mình làm khách sạn hà tiểu xanh xe gắn máy còn mở thanh â m ầm ầm cho nên nàng nói chuyện thanh â m cũng đại ta tại bên ngoài cũng không cái gì hào lắc lư liền trở lại béo tỷ ngươi đi đâu ta chủ thuê nhà giang mãi mãi kêu một bên có sự tình ta đến cấp nàng giúp một chút đi hà tiểu xanh thất vọng nói ta này cấp trở về cùng ngươi chơi đâu ngươi muốn đi ta còn mua tảo cao trở về đâu nhiều lớn hải tử còn chơi không có việc gì đi xem một chút ngươi bà không tốt hà tiểu xanh hừ một tiếng mặt bên trên có chút biển hữu đi thôi đi thôi cầm tảo cao hiếu thuận ngươi ba một hồi ta mới không hiếm lại đi đi thôi cô yên cùng dỗ tiểu h ả i tựa như hướng nàng ta biết một cái ăn lẩu ăn cực kỳ ngon trở về mời ngươi ăn n ồ i lẩu đi à. giữ lời nói thôi ta nói chuyện cái gì thời điểm không chắc chắn quá đi vì n à y đốn n ồ i lẩu ta không thèm đếm s ử a hà tiểu xanh nói liền cưới xe gắn máy quay đầu hà tiểu xanh cưới xe gắn máy loại trọn bồi cô yên cưới một hồi cuối cùng không kiên nhẫn chính mình đi cô yên một vào giang mãi mãi nhà viện tử liền thấy mãn viện tử ga giường bị mặt cái gì lão thái thái còn cầm quét, giường cái tại quét, dọ, một bên quét còn một bên bầm cái gì cô yên kinh ngạt n ó i mãi mãi ngươi này là tại làm cái gì đâu diễm diễm trở về a giang n ã i n ã i lập tức vui vẻ ra mặt này là cho a thành chuẩn bị kết hôn dùng bị mặt cái gì ta sợ chiêu trùng lấy ra tới l ư ợ n g lượng giang n ã i n ã i nhất nói cô yên chú ý đến n à y mãn viện từ ga giường bị mặt trừ đại hồng liền là đại lục hoặc là liền là phấn đích thật là bởi vì kết hôn chuẩn bị cô yên cảm thấy chứng mắt giữa mùa đông chiêu cái gì chúng a nhưng nàng vẫn như cũ cười nói đ ỉ n h hảo ngài muốn chuẩn bị cái gì đồ vật ta giúp ngài chuẩn bị đại sư yêu cầu ta đều nhớ kỹ giang mãi mãi vui sướng nói nói ta đi lấy cho ngươi đi chờ a cô yên trở về nhà đem bao g ư m xuống Thay đổi áo giang mãi mãi cũng cầm tới viết hào đơ tử cô yên xem liếc mắt một cái đơ tử nháy mắt bên trong liền rõ ràng lao thái thái vì sao gọi nàng tới mặt trên muốn đồ vật đường nói một cái lao thái thái liền nàng một người trưởng thành xem đều cảm thấy lao lực cái gì tam sinh ba quả tam sinh còn đến muốn t h ủ gà cung cá muốn chính trị thịt muốn gặp phương quả muốn ba loại không thể có lê lương thực muốn ngũ cốc liền trọng lượng đều có bánh bao muốn to bằng miệng chén cô yên rõ ràng hoài nghi thẩm du thành làm việc năng lực nhiều tác hai tiền không sai biệt lắm là được thế nào cũng phải làm thật sự còn thật lao thái thái lại không phải người ngu cẩn thận quá nàng cũng không tin cô yên cau có thể hay không đơn giản một điểm này cũng quá phiền phức n à y tính cái gì phiền phức này đều đã kinh rất đơn giản ta còn nhỏ khi nhà bên trong tế tổ kết là đường đường chính chính việc lớn giang mãi l ạ i thở dài theo hảo mấy ngày phía trước liền muốn chuẩn bị từ trên xuống dưới bận rộn đáng tiếc l a o thái thái nói nói không nói đều là chút chuyện cũ không đ ể cập nữa nàng theo túi bên trong lấy ra một chồng đại đoàn kết nhét vào cố yên tay bên trong ngươi cầm đi lo liệu đi nhiều còn lại đều là ngươi không đủ trở về ta lại cho ngươi chỉ có một dạng ta cái gì đều phải muốn hảo cố yên nói nhiều ta lấy cho ngài trở về nàng nói đem đơn tử dịch tại túi bên trong ta trước đi n h à o bột mì này cái điểm cùng thượng đắp lên lò cùng phía trước xem xem buổi tối có thể mở ra đi thành ta đi đem lô hỏa điểm vợ một điểm cố yên một bên đi n h à o bột mì một bên phát sầu mua những cái đó đồ vật lúc này không thể so với hiện đại nàng hướng chỗ nào mua những cái đó đồ vật đi n g h ĩ nghĩ nàng hai mắt tỏa sáng ha ha nơi khác mua không được nam giao khách sạn phòng ăn bên trong khẳng định có a cố yên hòa hảo rồi mặt bàn đến giang mãi mãi phòng bên trong lò bên cạnh đắp kín tình ư ợ n g tiếp vừa muốn đi ra kết quả giang mãi mãi làm nàng uống chén sữa lại đi lao thái thái tự mình dựa lý tử h cô yên lao thái thái không là không hiểu đạo lý đối nhân xử t h ế à n à y sẽ dùng đến người bắt đầu ân cần thử h ử mãi mãi ngài đừng hướng ta không uống g i a n g mãi mãi mặt lôi kéo ngươi xem ngươi hiện tại gầy không bổ sung dinh dưỡng như thế nào hành uống xong lại đi cô yên nàng gầy hiện tại c ố diễm diễm thân cao một trăm sáu mươi lăm thể trọ một trăm hai mươi này còn gọi gầy nói thật n à y thể trọn g thật không gầy nhưng cô yên nghĩ liền như vậy đi vẫn luôn duy trì này cái dáng người sang năm nàng mở khách sạn bận rộn tự nhiên mà vậy liền gầy cô yên không uống lao thái thái liền t ú n nàng không cho nàng đi cố yên không biện pháp chỉ có thể uống sữa bò mới đi nam giao khách sạn phòng ăn lâm thiên bảo không tại phòng ăn kia một bên cố yên hiện làm phục vụ viên đánh điện thoại hỏi cố tổng cái gì gió đem ngươi cấp thổi tới lâm thiên bảo nghe xong nói cố yên tới một đường chạy chậm chạy tới tìm ngươi hỗ trợ lên núi đao xuống biển lửa ca cũng cho ngươi hỗ trợ đi trước uống t r à đi lâm thiên bảo nói liền đi cố yên b ộ i nói ai lâm ca ta này thật có việc gốc trà không nóng n à y uống cái gì sự tình lâm thiên bảo kinh ngạc hỏi ây cố yên cầm giấy cấp lâm thiên bảo xem lâm ca ngươi xem đều này cái điểm ta cái gì cũng không dễ mua cũng chỉ phải tới tìm ngươi n à y là cái gì đồ vật lâm thiên bảo tiếp nhận đơn tử tới kinh ngạc nói nói làm gì dùng cố yên đem sự tình nói một lần sau đó nói ta không nghĩ đến nơi chạy chỉ hào tới tìm ngươi t ì m ta liền đúng lâm thiên bảo b á khí nói nói đi đi phòng trà chờ thiểu vương hắn hướng một cái phục vụ viên gọi một cúng họng làm đầu bếp trưởng đến phòng trà tới tìm ta hào dương tổng cố yên vừa thấy lâm thiên bảo khăng khăng làm chính mình đi phòng trà liền biết hắn nhất định là có chuyện đến phòng trà lâm thiên bảo liền bắt đầu ân cần phải trả hướng trả cố yên nhận lấy nói nói lâm ca ta tới đi ngươi nói đi cái gì sự t ì n h ha ha muốn không còn là ta m ộ i tử thông minh đâu ta này thân phận chuyển biến rất nhanh nha hiện tại thành ngươi m ộ i tử vẫn luôn là a tính sao muốn không hai ta điểm cái hương khái cái đầu bãi cái cầm tốt nhất lại mang lên hai bàn chiêu cáo mọi người một cái có phải hay không lâm thiên bảo ha ha cười lên tới cố yên cũng cười lên tới đầu bếp trưởng vừa vào tới lâm thiên bảo làm cố yên cầm đơn từ cấp đầu bếp trưởng xem đầu bếp trưởng vừa thấy lên đường gà vị thị t chúng ta phòng bếp đều có mặt khác ta xem xem có thể phối tề ta đều phối tề đào x ú c giòn ngọt quả không có bánh kem sư làm bánh g à tổ hành sao cố yên nghĩ nghĩ nói nói không có liền tính ta sợ lao nhân giảng cứu này cái bánh ngọt cửa hàng bên trong có này cái dây bán mặt khác ngài giúp ta chuẩn bị một cái đi t ạ t cá rất nhanh nhưng là gà cùng thị tương t đối khó nấu ta gà đến hiện rết cố yên liền nói cá cùng thị ta t mang về chính mình nấu là được phiền phức ngài giúp ta chuẩn bị một chút mặt khác mập mạp đầu bếp trưởng s à n g khoái nói nói thành lúc này t h ô n g thả nửa cái giờ cho ngài chuẩn bị đầy đủ cố yên tự nhiên là thập phần cảm tạ đầu bếp trưởng đi cố yên cầm tiền tới cấp lâm viên bảo lâm thiên bảo nhũng mày chúng ta cái gì quan hệ cùng ngươi làm c h ú t chuyện này còn cần đến lấy tiền này nếu là ngươi chính mình mở cũng liền thôi nhà nước đồ vật ta không d í n h lại nói ta cũng là cho người khác làm việc lâm thiên bảo nghe xong rất sảng khoái nói nói đến cấp ta hai mươi khối tiền một hồi nhi ta tìm tài vụ nhập trướng cổ yên trực tiếp đ ế m ra năm chương đại đoàn kết cấp lâm thiên bảo cấp cẩn thận bị người nói xấu không cần đến cổ yên nghiêm mặt nói ta lại không phải không mua qua đồ vật chẳng lẽ ta không biết giá cả lại nói ta cấp ngươi cấp lại không nhiều phỏng đoán cũng liền đủ chi phí ta nhận lấy còn không được sao lâm thiên bảo đem tiền đều thu vào nói đi có cái gì sự t ì n h ha ha liền không thể gạt được ngươi lâm thiên bảo uống một hấp chúng ta đơn vị năm nay không là làm đ ỉ n h h ả o sao này không là mau vào tháng chạp chúng ta chuẩn bị chủ hạch một chút hoạt động lãnh đạo làm đại gia tiếp thu quần chúng ý kiến này hai ngày muốn thượng sẽ thảo luận một chút ta này còn không phải không lấy ra một cái phương án tới ta lúc đầu cũng nghĩ tối đi t ì m ngươi khả xảo ngươi buổi chiều liền đến khách sạn cùng phòng ăn hoạt động cùng một chỗ chủ hạch cô yên hỏi nói có thể cùng một chỗ tốt nhất cô yên thở dài lâm ca à nói thật với ngươi đi khách sạn ta cũng là muốn làm Ta đầu vóc b ê nhưng trong tổng cộng liền n vậy điểm vật. điểm đồ ế làm muốn g ư lập đầu rất nhiều tiền nam giao khách sạn có thể làm thành hiện tại quy mô không chỉ có nhiều năm tích lũy còn có rất nhiều niên tại sau lương chịu đựng lâm thiên bảo thu liễm lại quen co tươi cười nghiêm túc nói nói ta không nói đâu ngươi cũng hẳn phải biết ta nói sau l ư n g duy trì là cái gì sao cố yên gật gật đầu nói ta biết đến có bao nhiêu tiền làm bao nhiêu chuyện ta nếu là làm khẳng định là theo tiểu bắt đầu làm ngươi cảm thấy ta sẽ là một khẩu ăn mập mạp sự tình lâm thiên bảo nhữ n g mày có thể kiếm tiền cố yên kinh ngạc kiếm không kiếm tiền ngươi không biết sao lâm thiên bảo nói nói, cụ thể tình trạng tài chính ta không biết nhưng ta biết phòng ăn này một bên ăn cơm cơ hồ mỗi ngày đều có một nửa l à cấp khách sạn kiêm ộ t bên năm g a o nguyện g a o quý g a o đòi tiền đều rất khó đều là hôm nay kéo ngày mai ngày mai kéo hậu thiên đơn vị sáu tháng cuối năm tinh giản không ít người cố ò n c yên nói nói đ ấ tới các ngươi này một bên ăn cơm dừng chân khẳng định không là này cái quan hệ liền là kia cái quan hệ ai mặt mũi đều muốn cấp thời gian dài tạo thành này dạng tình huống là thực bình thường bất quá các ngươi đạo xí nghiệp tư nhân mới có cơ hội a lâm thiên bảo cười khổ hòa thân cái té ngã ra khánh ăn no. Cô yên Cô g ậ thành đầu cười nói, nói k ô n liền g sai, l à y Vậy cái ngươi lý. n t í toán khi nào bắt nào khi đến ầ đầu u sáu cuối chuẩn Không không nhanh, tháng thể Hành, sang năm năm cũng sẽ rất nhanh, có thể mở bắt không tệ. mở có bị đ lúc đó ngươi nếu là yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói thẳng đừng k h á c h khí yên tâm đi ta sẽ không k h á c h khí lâm thiên bảo trầm mặt một hồi muội tử kia trước mắt sự nhi ngươi giúp ngươi một chút lâm ca được hay không cố yên cười nói hành như thế nào không được lâm ca ngươi muốn quá trung quốc ngày lễ còn là quá dương tiết dương tiết cái gì dương tiết dương tiết như thế nào quá lâm thiên bảo tới hào hứng có thể chuẩn bị lễ giáng sinh cái gì đến lúc đó làm khỏa đại cây thông noel hướng cửa phía trước bãi xuống phủ lên đèn màu làm chút giả hộp quả treo lên lại định chế thượng một ít thánh sinh ngũ tất chi loại q u ả tặng phòng ăn bên trong để lên chút thánh sinh ca liền kia thủ linh nhi vang đinh đương lễ giáng sinh trước một ngày buổi tối không là đêm giáng sinh sao không quản là tới dùng c ơ m còn là tới d ừ n g chân đều đưa thượng quả táo n g ủ ý bình ăn quả không sai biệt lắm cũng liền này đó đến lúc đó làm các phục vụ viên đều đeo lên thánh sinh n ũ mang cái lễ giáng sinh tạp dề cái gì không khí làm nồng hậu một điểm nay cái đồ vật chúng ta này một bên phỏng đoán vẫn chưa có người nào làm quá. làm hảo làm không tốt không có so với cũng không quan trọng chỉ là người báo lên đi các ngươi lãnh đạo cũng không nhất định có thể phê dù sao cũng là cái dương tiết cố yên nói một hơi lâm thiên bảo nghe mắt đều thẳng chẳng lẽ lại còn muốn chém khoả cây tùng đưa tại phía trước s a o dùng giả a cố yên cấp hắn một cái bất đắc d ì ánh mắt năm nay dùng x o n g thu hồi tới sang năm còn có thể tiếp dùng ngươi muốn thật muốn làm a liền phải hảo hỏi ả o h thăm một chút xem xem có hay không có chuyên môn làm thánh sinh v ậ t dụng nếu như không có phải nắm chặt làm theo yêu cầu hiện tại làm còn có thể tới kịp lễ giáng sinh là dương lịch ngày hai mươi năm tháng m ư ơ i hai còn có hơn một tháng thời gian xem thời gian thật nhiều t ự ợ như kỳ thật rất nhanh một cái chớp mắt liền đi qua lâm thiên bảo cau mày nói mội tử, ngươi nói này đó ta cũng đều không hiểu vậy phải làm sao bây giờ cô yên nghĩ nghĩ nói nói ta trước đơn giản giúp ngươi ra cái phương án ngươi nhanh đi thư viện lật qua tư liệu xem xem hình ảnh tối thiểu nhất ngươi biết được nói là cái cái gì đ ồ vật hoặc giả ngươi hỏi hỏi ngươi bên cạnh bằng hữu thân thích xem phim ngoại quốc thời điểm bọn họ thánh sinh c h à n g cảnh là như thế nào bố trí này cái niên đại nghĩ muốn tìm tư liệu chỉ có thể theo sách thượng xem lâm thiên bảo đại hỷ n g ư i tử nay sự nhi còn đến nhờ ngươi nếu là thành ta không thể thiếu ngươi c h ố tốt ta còn muốn cái gì chỗ tốt ta ố t t người giúp ta đều đủ nhiều nói thật lâm thiên bảo giúp nàng không ít mỗi lần nàng tới hắn đều rất nhiệt tình đưa rượu lại đánh c h ế t nàng cố yên nhưng không như vậy lòng tham lâm thiên bảo lập tức đem bộ ngực chụp ba ba vang có người này câu lời nói về sau có sự tỉnh cứ tới t ì m ta đều bao tại ca trên người đầu bếp trưởng rất nhanh liền đem đồ vật đều để ở cái dương bên trong chợ tới tràn đầy hai dương giấy lớn tử cố yên một cái xe đạp căn bản liền mang không đi à, lâm thiên bảo này người đặc biệt giả nghĩa khí lúc này an bài một cỗ xe đem cô yên xe đạp nhét vào toa xe đằng sau liền người mang đồ vật cùng một chỗ đưa trở về thẩm du thành đã trở về nghe nói răng mãi mãi đem đồ vật đều để cô yên đi chuẩn bị chính cùng nàng trí khí đâu lao thái thái cũng cưỡng thật sự ý tứ là này là chính mình nhà bên trong sự tình như thế nào không thể để cho cô yên đi nàng còn đem thẩm du thành mắng một trận chê hắn không nhanh chút hành động hai người chính tại cãi lộn đâu khả x ả o cô yên liền mang người k h u â n đồ vào v i ệ n tử thấy thẩm du thành chính tại viện tử bên trong đứng vội vàng gọi hắn thẩm du thành nhanh lên đi qua giúp đỡ k h u â n đồ thẩm du thành cũng không nói hoài tới cùng răng mãi mãi sinh khí vội vàng đi qua trước tiên đem nàng tay bên trong cái dương nhận lấy thả đến mặt đất bên trên sau đó lại vội vàng đi tiếp đằng sau một trận hàn huyên lúc sau thẩm du thành mới biết được cố yên là đi nam giao khách sạn tìm lâm thiên bảo làm đồ vật nếu là chậm một ngày n à y đó đồ vật đều h ả o nói hiện tại xế chiều không dễ mua cho nên ta mới đi tìm lâm thiên bảo thẩm du thành trong lòng thực phiên m u ộ n hắn biết cố yên cùng nam giao khách sạn kia cái lâm thiên bảo quan hệ lính hảo cũng không là nàng hảo giống như cùng mỗi một cái cùng nàng có lui tới người quan hệ đều rất tốt nghĩ đến đây thẩm du thành trong lòng liền thoải mái rất nhiều sắc mặt cũng cùng bình thường lên tới đại sư tính nhật tử liền vào ngày mai cũng không cách nào sửa vất vả ngươi cố yên mặt đen lại còn đại sư tính nhật tử liền vào ngày mai làm giả cùng thật tựa như nàng giật giật khoe miệng không có việc gì đều là bằng hữu lẫn nhau hỗ trợ cũng hẳn là ưa cái gì nhanh lên kiểm tra một chút đồ vật xem xem có cái gì không chuẩn bị thừa dịp ngày không đen nhanh lên chuẩn bị một chút đi thậm du thành ngầm đầu nhìn trời một chút thời điểm xác thực không còn sớm bận điệu c ù n g cố yên đi thanh điểm đồ vật tinh tế kiểm tra quá còn thật sự là nam giao khách sạn đầu bếp trưởng nói đào xốp giòn cùng ngọt quả không có chuẩn bị lại tăng thêm bọn họ buổi tối muốn trưng bánh bao lớn liền đều đầy đủ thậm du thành thừa dịp ngày không có đen, đi ra ngoài mua mua. cô yên trở về đội bộ quần áo ra tới cùng giang n ã i n ã i cùng một chỗ thu thập bếp đem gà cùng thịt đều nấu thượng bản chương xong chương một trăm tám mươi bốn không thích hợp ta cũng không cần nồi lớn bên trong nấu gà cái n ồ i bên trong nấu thịt không một hồi nhi phòng bếp bên trong liền bay ra nồng đậm mùi thịt giang n ã i n ã i nhà đại hoa rất lâu không cần một lần t u ổ i lượn nàng đều là theo nơi khác hiện mua về đừng nói nàng này một đốt đại hoa cô yên lại có một loại ăn tiết cảm giác giang n ã i n ã i tại phòng bếp bên trong đốt hỏa cô yên thì đi nhìn một chút xuất phát thời điểm cùng thượng mặt còn không có mở rất tốt nàng đem trậu rửa mặt đem đến lò gian nhiệt độ cao địa phương. này dạng có thể phát nhanh một điểm cô yên bận bịu i không sai bịt lắm đem còn lại tiền lấy ra còn cấp lao thái thái chính mình thì ngồi vào lò gian nhóm lửa đi nãy mãi mua đồ vật cấp nhân ra năm mươi khối tiền này là còn lại cô yên cũng không có sổ lao thái thái cấp nàng bao nhiêu tiền cấp lâm thiên bảo năm mươi lúc sau nàng liền đem còn lại một mạch thu vào nói hảo còn lại cấp ngươi như thế nào như vậy không nghe lời đâu giang mãi mãi không m u ố n nói hảo cấp ngươi kia nàng vừa nói vừa mạnh mẽ đem cô yên tắt trở về cô yên cấp ta hỗ trợ mua đồ vật chẳng lẽ còn là vì kiếm tiền ngài muốn này là này dạng này hỏa ta không đốt bánh bao cũng không chừng chính ngài tới đi lão thái thái không có cách nào chỉ tiện đem tiền tiếp tới ngươi này hài tử như thế nào như vậy không nghe lời đâu ngài đừng tại đây đ ợ i khói lửa mịt mù lão thái thái còn muốn lên tiếng đ ỗ n g nhiên bên ngoài có người nói chuyện nàng nhanh đi ra ngoài cố yên xem lò để toát ra h ỏ a diễm hơi hơi thở hát ra rốt cuộc có thể yên tĩnh một hồi còn nhỏ khi nàng thích nhất liền là ăn tết tại lò gian nhóm lửa nàng lao ra lưu hành ăn tết tạc đồ vật tạc viên thuốc tạc thịt tạc ca hố tạc đậu phụ khô vô luận chức tạc ra cái gì tới ngồi tại lò gian nhóm lửa mãi mãi mã phụ thân còn tại phía trước an tết là bọn họ tỷ đ ệ vui sướng nhất nhật tử long ứng đài nói cái gọi là cha con mẫu t ử một trận chỉ bất quá ý vị ngươi cùng hắn duyên phận liền là đ ờ i này kiếp này không ngừng mà tại đưa mắt nhìn hắn bóng lưng càng lúc càng xa ngươi đứng ở đường nhỏ một phía này xem hắn dần dần biến mất tại đường nhỏ chuyển biến địa phương hơn nữa hắn dùng bóng lưng yên lặng nói cho ngươi không cần truy không cần truy có đôi khi là không có cách nào truy nha sinh ly từ biệt nhìn như là nhân sinh bình thường trạng thái cái bên trong tư vị sợ là chỉ có chính mình mới có thể thể hội giang mãi mãi tại bên ngoài cùng người vừa tới hàn huyền cố yên nghe tựa như là thẩm du thành bằng hữu qua tới hỗ trợ không chỉ trong chốc lát đi vào một vị cái đầu không xem trọng đi lên lanh lợi có thể làm hơn ba mươi tuổi nữ tử diễm diễm g i a n mãi mãi cũng cùng theo vào nói nói này là anh tẩu tử cố yên liền thực xấu hổ nhưng nàng có thể như thế nào nàng kiên trì cùng nàng chào hỏi anh tẩu tử ai ngươi hảo diễm diễm n à y vị anh tẩu tử nói chuyện thực nhanh n h ẹ n còn có cái gì không có làm chỉ còn lại có chưng bánh bao nhưng là mặt còn không có phát n à y vị anh tẩu tử xem xuyên áo trang điểm hẳn là sự nghiệp đơn vị đi làm nàng kéo lên áo khoác tay áo một điểm đều không cầm khung nói, nói. ta tới nhóm lửa ngươi nghỉ một chút cô yên cũng không biết là nên nói ta tới hay là nên nói hảo rốt cuộc nàng liền thẩm du thành đường đường chính chính bằng hữu cũng không tính là giang mãi mãi liền nói diễm diễm là ngươi anh c ậ u từ nhóm lửa đi buổi tối đều ở nhà ăn cơm chúng ta chuẩn bị hai cái đồ ăn giang mãi mãi dĩ nhiên đã coi cô yên là thành một nhà người nhưng là cô yên không biết ta giang mãi mãi như vậy nói nàng liền cảm thấy biến hữu anh c ậ u từ nói gấp mãi mãi không cần cố ý chuẩn bị chúng ta mang theo điểm có săn qua tới nhiệt cái bánh bao là được vậy làm sao có thể làm đâu đến mai đến toàn dựa vào các ngươi thu xét đâu chính Yên n g e cảm sức cười, cấp cưới cấp bối thu xếp cưới vợ chật chật chật,、thật、có c làm muốn thấy hết trưởng thu tiểu tại tình tiểu trưởng thu nhân họ hiện thật h này xếp xếp sự tứ. buồn bối bối Bọn bối bối đều ra là là vợ. vợ ý tại nói may mắn thẩm du thành trở về kia vị anh t ẩ u tử đi ra ngoài cùng hắn nói chuyện lò gian lại thành cố yên sự tình kỳ thật cũng đốt nhanh không sai bị lắm tiểu hỏa lại m u ộ n cái hơn hai mươi phút là được mùa đông trời tối sớm không bao lâu sắp trời lên muộn tới cấp thẩm du thành hỗ trợ là hắn bằng hữu tên gọi thạch tiềm anh tầu tử là hắn người yêu bọn họ hai vợ chồng đều tại ngân hàng đi làm thạch tiềm người dài đến có điểm đen cái đầu không cao hơi mập mang theo kính mắt xem đi lên thành thật hòa khí anh cầu tử cái đầu cũng không cao lắm cùng thạch tiềm thực xứng đôi bọn họ hai vợ chồng đều đ ỉ n h thực sự giúp đem đồ vật từng loại đều đặt tới ngày mai dùng hộp bên trong đi lại để lên hương hỏa ngọn đ ế n rượu thuốc lá chi loại đồ vật cơm nước xong xuôi lúc sau anh cầu tử lại cùng cố yên cùng một chỗ đem bánh bao lớn chưng hảo tất cả đều thu thập xong mới đi giúp giang mãi mãi đem tất cả mọi thứ đều thu thập sẵn sàng cố yên trở về phòng vừa thấy đều đã kinh mười giờ nàng ngồi tại lò cùng phía trước nướng bánh bao không nhân tiến khẽ động cũng không muốn động kỳ thật nàng cơm tối ăn no nhưng làm ư ờ i bánh bao hương vị thực sự là quá t h ơ m n à n g hoàn toàn nhịn không được a vừa rồi tiến vào thời điểm nàng cầm một cái trở về dùng đao mổ xuyên tại đuôi thượng nương an diễm diễm ngày mai chúng ta ít người ngươi cũng đi cùng a giang mãi mãi tại phía ngoài phòng nói nói cô yên đến người tốt làm đến cùng đưa phật đưa đến tây nàng ngày mai liền đi xem một chút đại sư nhảy đại thần đi biết mãi mãi đừng xuyên hồng ngươi k i a cái áo lông bên trên mang hồng không được a cô yên ta biết ta xuyên áo k h o á c đi núi bên trên quái lạnh giang mãi mãi lẩm bẩm đi không chỉ trong chốc lát thẩm du thành tới đứng ở bên ngoài gọi nàng cố diễm, diễm. như thế nào cố yên mệt lời nói cũng không nguyện ý nói ta có thể đi vào sao cố yên vào đi bánh bao phiến đã bị nướng khô vàng xốp g i ò n hương thậm du thành vừa tiến đến đã nghe đến một cổ nướng bánh bao hương vị như vậy hương a ăn sao cố yên nâng một phiến bánh bao hỏi nói thậm du thành không khách khí nhận lấy tiếp liền cắn một cái thuật tay đem tay bên trong mật ong thả đến cái bàn bên trên mãi n ã i cớp làm ngươi buổi tối trước khi ngủ uống một ly ngươi n ã i n ã i cũng quá k h á c h khí ta g i ú p một chút còn không nên sao ngươi lấy về đi nàng không thiếu này đó đồ vật ngươi không ăn qua kỳ cũng là ném thẩm du thành nhàn nhạt vừa nói vừa đem tay bên trong xanh đen sắc áo lông đưa cho nàng này cái cũng là mãi mãi làm ta đưa cho ngươi nàng nói này cái nàng xuyên lớn hơn một vòng ta đại nương năm nay mua cho nàng mãi mãi nói nếu là ngươi xuyên thích hợp liền cấp ngươi xuyên dù sao nàng cũng xuyên không được không cần cố yên vội vàng cự tuyệt ta xuyên áo khoác là được áo lông quý đâu cố yên cũng không dám muốn người này quý giá đồ vật núi bên trên lạnh đến mặt cấm cùng một điểm thẩm du thành con mắt phóng ánh góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tại đèn hạ chiếu sáng rặng rỡ hảo xem làm người căn bản không cách nào cự tuyệt nguyên bản thanh lanh thanh â m bên trong lại có mấy phân mê hoặc hương vị thử xem nếu là không thích hợp ta cũng không cần b ả o tử nhóm vẫn như cũng là ba chương a cuối tuần quá như thế nào dạng vui sướng sao ha ha tự theo ta mở mới sách lúc sau liền không có ngày nghỉ lạc cấp ta bỏ phiếu đi á á đ a t bản chương xong chương một trăm tám mươi lăm hỗn độn thậm du thành nhàn nhạt nói nói mãi mãi lại không là lão hồ đ ồ a đơn giản nàng không sẽ tin tưởng cố yên hôm nay ít nhiều người thậm du thành chân thành nói, nói không phải không nhất định có thể chuẩn bị ra tới hại đều là bằng hữu hỗ trợ bận bị hẳn là cô yên k h o á t k h o á t tay nói nói đúng hôm nay tới ngươi bằng h ư u thạch t i ệ m hắn là quản kia một khối thẩm du thành tiếp nhân tiện nói anh cậu tự là quản cho vay nếu là dùng tiền cấp nàng lên tiếng kêu gọi là được cô yên cam thẩm du thành làm sao biết nói nàng tại nghĩ cái gì thẩm du thành lại nói ngươi nếu là dùng tiền một vạn hai vạn ta kêu bên trong có không cần đến tìm ngân hàng cho vay cô yên bị thẩm du thành lời nói cấp hoảng sợ ngươi sao có thể có như vậy nhiều tiền không sẽ ngươi thẩm du thành mặt tối sầm ngươi nghĩ đi đâu ta tiền lương tương đối cao một chút có đôi khi đi khắp bệnh viện tiếp tiền phẫu thuật dùng cũng t h t cao yên tâm hợp lý hợp pháp cô yên tùng khẩu khí ngươi dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng ngươi cùng kia cái rửa xí có lui tới đâu không sẽ yên tâm đi ngươi kia cái nướng không sai bịt lắm ngươi ăn đi còn lại ta cấp ngươi nướng thẩm du thành một bên nói một bên cầm qua cô yên tay bên trong nướng bánh bao phiến giao tiếp nháy mắt bên trong không cẩn thận bốn năm tương đối cô yên nhanh lên rút lui lại không nhìn thấy thẩm du thành kia ánh mắt thâm thúy bên trong có đếm không hết vui thích tại nhảy nhót đêm dần khuya hàn phong nổi lên bù phía lại quát không đi cả phòng ấm áp ngày thứ hai rất sớm cô yên liền bị giang mãi mãi đánh thức lên tới ăn điểm tâm chuẩn bị xuất phát công việc nàng n à y một bên mới ăn xong thẩm du thành gọi tới hỗ trợ bằng hữu liền đến thì ra là không chỉ có hôm qua bọn họ chuẩn bị c n g phẩm còn có một ít giấy chát cái gì xuất phát thời điểm cô yên nhìn một chút lại có bốn chiếc xe cô yên kỳ thật vẫn là thực kinh ngạc rốt cuộc thẩm du thành này cái cao lãnh chi hoa độc lai độc và quán không nghĩ đến hắn thế nhưng cũng có nhiều bằng hữu như vậy thẩm du thành phụ thân bị trôn tại nghĩa địa công cộng mộ t phần bên trên đống đất đều nhỏ thẩm du thành cầm sẻn hướng thượng thêm đất giang mãi mãi thì thanh lý bên cạnh cỏ dại cô yên cùng mặt khác người cùng một chỗ hỗ trợ trong lòng vẫn luôn khó chịu tại bọ lao ra, nữ nhi trừ thanh minh mới có thể cho tổ tông hóa v à n mã bình thường là không thể viếng mộ mã nhưng khi đó đệ đệ tiểu mẫu thân không thể đi mộ phần thượng đều là nàng mang đệ đệ đi cấp phụ thân thêm mộ phần hóa v à n mã khi đó nàng cũng giống hiện tại này dạng nhất điểm điểm thêm đất nhất điểm điểm thanh lý cỏ dại cố yên kiệt lực khắc chế cảm xúc không chịu h i ể n lộ nửa phần khổ sở bọn họ thanh lý không sai bịt lắm đi tiếp lô mũi châu lao đạo khai đàn làm phép người cũng tới c ô yên đứng ở một bên thật xa liền thấy một người mặc màu xám bắt quái trường sam màu đen mây dày đỉnh đầu bên trên trải lấy bụi tóc cầm phát trần xem đi lên sáu bảy mươi tuổi một cái lao đạo sĩ trầm r i hướng bọn họ này vừa đi tới chờ cách tới gần chỉ thấy kia lao đạo sĩ trường mi nhập tấn d â u dài qua cái cổ khí chất xuất trần tiên phong đạo cốt c ô yên xem trận cả mắt lên lỗ mũi châu lao đạo này thân trang vẫn rất châu bọ à chẳng trách thẩm du thành một hai phải tìm này cá nhân liền như vậy cái trang phất pháp ai có thể không tin hắn lỗ mũi châu lao đạo hai cái tiểu đồ đệ trước đi lên chỉ huy đám người như thế nào bảy cái bản như thế nào bãi c ô n phẩ như thế nào tế bái lỗ mũi châu lao đạo qua tới trước thượng ba nén hương cầm phất trần quốc cơ làm cái chắp tay tư thế nhắm mắt lại miệng bên trong h u y ê n u y ê n bắt đầu nhậm chú cô yên là không tin này đó nàng cách gần một ít n g h i ê n g lỗ hai nghe lỗ mũi châu lao đạo tại lẩm bẩm chút cái gì nhưng là nghe hắn lẩm bẩm nửa ngày đều không nghe rõ ràng một cái chữ cô yên thực khẳng định này lỗ mũi châu lao đạo liền là lường đạn niệm phật kinh thời điểm mới nghe không rõ đâu chính suy nghĩ một đạo ánh mắt lạnh leo sưu một liền bay tới cô yên dọa nhảy một cái hóa ra là tia lao đạo sĩ tại xem nàng tia người hai mắt như đuốc xem người dũng cảm cùng kia lỗ mũi châu lao đạo đối mặt em ở một cái l ừ a g ạ t nàng có cái gì phải sợ vô lượng tiên h tôn xin hỏi thí chủ tới tự phương nào bốn phía lặng im đám người ánh mắt cùng nhau tụ tại lỗ mùi châu lao đạo cùng cố yên quanh thân cố yên chỉ cảm thấy chính mình đầu đỉnh băng lạnh khoảnh khắc bên trong đầu góc liền bắt đầu hỗn độn thẩm du thành tiến lên đáp thiên sư nàng ra tại đàn thành thành phố võ an huyện lỗ mũi châu lao đạo thu hồi như b ư ớ c ánh mắt thật sâu nhìn hướng thẩm du thành giờ lành đ ạ đến người ngoài né tránh ba mét bên ngoài cố yên hồi thần cùng đám người cùng một chỗ lui về sau đi toàn thân trên giới đều cảm giác không thoải mái tới phía trước cô yên còn nghĩ xem lô mũi trâu lao đạo như thế nào gạt người khởi náo nhiệt nhưng là giờ phút này nàng đôi mắt cùng đ á m người đồng dạng xem lao đạo cầm phất trần khoa tay m ộ a chân lại một điểm đều không có n h ậ p não m a i cho đến kết thúc nàng đều cảm thấy hốt hoảng nghi thức dùng đồ vật chuẩn bị rất lâu nhưng là nghi thức theo đầu đến cuối bất quá một khắc đồng hồ thời gian lao đạo si thu phất trần mở mắt này một lần hắn ánh mắt mệnh mỏi rất nhiều này công một lần hắn ánh mắt mệnh mỏi rất nhiều lỗ mũi châu lão đạo gọi lao thái thái đi một bên nói chuyện hắn đ ồ đệ một bên hướng mặt đất bên trên tán tế phẩm một bên nói lẩm bẩm mặt khác người thì đem đĩa b á t đ u a c á i gì đều thu hồi lui tới xe bên trên bàn cố yên vẫn luôn cảm giác thân thể không thoải mái nhưng lại không thể nói chỗ nào không thoải mái kiên trì cùng đám người cùng một chỗ đem đồ vật đều thu thập lưu loát lao thái thái cùng lỗ mũi châu lão đạo cũng xuống cố yên cảm giác lỗ mũi châu lão đạo đi thời điểm lại đi chính mình nhìn bên này nhưng l à n à y một lập tức vào phòng đóng lại cửa hoa một tiếng phun ra phun ra tới sau cố yên cũng không có cảm thấy thoải mái nàng toàn thân trên dưới bắt đầu phát lệnh kiên trì cởi g i à y lên giường kéo ra cái ly chui và ổ chăn bên trong nhắm mắt lại co lại thành một đ o ạ n chóng đầu buồn nôn phát lệnh thân thể hư mềm còn bạo đổ mồ hôi đầu góc bên trong có các loại người tại nói chuyện cố yên chưa từng cảm thấy như vậy khó nhận qua d ầ n d ầ n cố yên không ý thức nhưng lại có ý thức nàng nhìn thấy nguyên lai chính mình chính nằm tại giường bệnh bên trên miệng bên trong c ắ m hô hấp cơ đường ống dẫn mặt bên trên khấu hô hấp cơ mặt nạ mà nàng mụ mụ chính đứng tại nàng bên cạnh cấp nàng hoạt động tay cùng chân đ ế nàng lúc đó mụ rau rau. m nguyên ư ơ lai không tim không t phổi hiện tại có thể hiểu sự tình nàng không đến thăm ngươi ngươi cũng đừng cấp nàng kiếm tiền đâu liền sợ hủy khuất ngươi cố yên kia mái đầu bạc trắng mụ mụ lòng tràn đầy kinh hãi nàng ngụ như thế nào thương già đến độ này rồi nàng trong lòng khó chịu nước mắt ào, ào rơi nàng nghĩ gọi thanh mụ lại một điểm thanh âm đều không phát ra được nàng muốn ôm ôm nàng ngụ lại phát hiện chính mình liền cái cụ thể hình thái đều không có liền tại nàng cấp không biết làm sao thời điểm chỉ nghe chi xoay một tiếng một người mặc áo khoác trắng bác sĩ đi đến bảo từ nhóm bởi vì hôm nay có sự tình chậm trễ g õ chữ cho nên tạm thời m ộ t canh uy c ủ cũ còn lại giữa t r ư a mười hai ăn l ó t dạ t ư ợ n g sở dĩ có này cái tình tiết là muốn cấp nữ chủ kiếp trước một cái chấm dứt lạc cảm tạ đại gia bỏ phiếu cảm tạ duy trì bản chương xong chương một trăm tám mươi sáu từ bỏ trị liệu bác sĩ cố yên mụ mụ vội vàng đứng thẳng người cấp bác sĩ chào hỏi bác sĩ biểu tình thật ngưng cố yên mụ mụ, yên mụ mụ thân thể nào dạng? yên Cô mụ run dày lên h bác sĩ nói không chừng chúng ta nói này đó lời nói hải tử có thể nghe được chúng ta đi ra ngoài nói đi sóng nào đã hoàn toàn không có dao động không sẽ nghe được cố yên mụ mụ khóc lên vậy chúng ta thương lượng một chút hảo nếu như có cái gì vấn đề ngài có thể đợi mặt khác hài tử tới cùng một chỗ qua tới k i u bác sĩ nói xong thực thương hại xem liếc mắt một cái giường bên trên người lắc lắc đầu quay người đi bác sĩ đi cố yên xem nàng mụ mụ lấy ra điện thoại tới một cái chữ số một cái chữ số ấn tại gọi điện thoại mặt trên biểu hiện là cố yên đệ đệ tên nhưng là điện thoại gọi t h ô n g nàng mụ mụ lại một cái chữ đều nói không nên lời mụ như thế nào cách điện thoại cố yên đều có thể nghe được đệ đệ thanh âm bên trong mọi m ệ n h có phải hay không đại tỷ kia một bên có cái gì sự tình bác sĩ bác sĩ lại tới nói làm chúng ta từ bỏ trị liệu mụ ngươi đừng quá khó chịu nhưng là c ô yên nghe nàng đệ đệ đều tại nhịn không khóc ta lập tức đi tới sao có thể không khó chịu ngươi tỉ một ngày phút đều không hưởng c ô yên cấp muốn theo nàng mụ nói không muốn chị thật không muốn lại chị nhưng là nàng chỉ có thể lo lăng xuông một cái chữ đều nói không nên lời nàng cấp hướng chính mình thân thể đi qua tv điện ảnh tiểu thuyết rất nhiều nơi đều viết quá nhào tới người nói không chừng liền sống lại trở về sau lưng lại quát lạnh một tiếng c ô yên hoảng sợ thế nhưng là lỗ mũi châu lao đạo thanh âm lỗ mũi châu lao đạo ngươi muốn trở về đúng cố yên kiên quyết nói, nói ta muốn trở về ta không thể nhìn ta mụ thương tâm lỗ mũi châu lao đạo nói nói sinh cơ đã đức ngươi trở về chỉ có thể hôn phách tách ra tự do tại tam giới bên ngoài có hướng một ngày có thể đầu thai làm người chỉ sợ cũng là hôn phách không được đầy đủ không phải người ngu liền là c h ấ t yểu như thế nào như thế nào sẽ n à y dạng đông nhiên phát trần vung quá lao đạo thanh âm tại giữa không trung mê ly văng lên đi n g u y ê n lên đi địa phương đi giải thoát chính mình cũng giải thoát người khác trước mắt thế giới càng ngày càng nhỏ phản phất muốn tại cố yên tầm mắt bên trong rút da không cố yên hoảng s ợ gọi không ngươi cũng là học y kể sao có thể cấp nàng uống này loại đồ vật một cái nghiêm khắc nữ nhân thanh âm tại c ô yên vang lên bên hai c ô yên nhận biết là hoàng thu hánh thanh âm sư tỷ thử xem đi nàng vẫn luôn này dạng đốt không được này câu lời nói là thẩm du thành nói hắn c ủ a họng có chút khạc hẳn hạ sốt châm cùng thuốc hạ sốt đều khởi không được bất luận cái gì tác dụng nói không chừng thật không là thân thể nguyên nhân tạo thành là a thu hánh thử xem nói không chừng liền hảo này là giang mãi mãi thanh âm đại sư nói a thành hắn ba sẽ cấp ta báo mộng cùng ngày buổi tối ta không phải mộng thấy hắn quá rất lâu nàng cảm giác miệng bên trong có một cổ ấm áp nước bị thìa đưa đi vào sau đó cô yên hôn hôn đ ộ t đ ộ t lại đi tới nàng sở tại bệnh viện nàng nhìn thấy mụ mụ tại ai ai thúc thít nàng nhìn thấy huynh đệ tức phủ cùng đệ đệ tại cái lộn xem đến m ộ i phu nói nếu như lại cho nàng chỉ hạ đi liền muốn cùng m ộ i m ộ i ly hôn cô yên trong lòng cấp hận không thể lập tức liền xông vào phòng bệnh đem chính mình cái ống nổ lỗ mũi châu lao đạo thanh â m tại cô yên vang lên bên hai ngươi nên lựa chọn cô yên nghẹn nào có thể hay không làm ta cho ta mụ nói một câu ngươi nói có thể thay đổi cái gì tối thiểu nhất có thể cho nàng an ủi đều muốn đem tiếp nối viên hồi tới sự thật là ngươi hoàn hư tăng ý nghĩ s a n g bậy tội gì khoảnh khắc bên trong cô yên chỉ cảm thấy có nói phất trần theo chính mình trước mắt sẽ qua ẩn ẩn liền cảm giác toàn thân trên dưới thập phần đau đớn hoảng hốt ra nàng cảm thấy nàng mụ mụ nhào vào nàng trên người gào khóc cô yên giật giật cổ họng nàng muốn nói đ ừ n g khóc mụ phát ra lại là ôi ôi, ôi thanh âm. Cố d i ễ m diễm, cố diễm diễm một cái quen thuộc thanh â m tại nàng vang lên bên hai tiếp theo một chỉ lành lạnh tay phúc tại cái chán bên trên cô yên chậm rãi mở mắt thậm du thành râu ria xồm x o à khuôn mặt xuất hiện tại nàng trước mắt nàng quay đầu xem liếc mắt một cái phòng bên trong này là giang mãi mãi mãi nhà ti thậm du thành mỏi mệnh hai trong mắt bên trong lập tức có thần thái muốn hay không muốn uống nước cô yên gật gật đầu thậm du thành thấy nàng hai tay chống tại giường bên trên muốn lên tới trước tiên đem nàng đỡ ngồi dậy đằng sau cấp nàng tắt thượng gối lại trực tiếp cầm giữ ấm ly qua tới trước miệng nhỏ uống cô yên nhận lấy uống một ngụm là ấm áp mật trong nước chính chính uống ngon uống hai ngụm nước nàng cảm giác thoải mái rất nhiều nàng xem một vòng phòng bên trong còn lượng đèn liền hỏi ngày đều đen à. thậm du thành cơi khổ ngươi đều đốt hai ngày như không là hoa dương cung đạo trưởng nói cho hắn biết đã an tâm c h ố n ộ i hắn thực sự đem người đưa bệnh viện cố yên trong lòng kinh hãi đều đã kinh hai ngày sau ngươi cảm giác như thế nào dạng cố yên tâm tình rất kém cỏi nàng quay đầu nhìn nhìn cái b à n bên trên biểu đã là dạng sáng một điểm ta đính hảo quá muộn ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi cố yên ánh mắt làm thẩm du thành có chút thất vọng không có việc gì ngươi mới tỉnh ta một hồi lại đi n ồ i bên trong có hầm hảo trứng gà canh cùng cháo gạo ngươi muốn ăn thời điểm nói cho ta ta giúp ngươi thịnh thẩm du thành nhất nói cố yên ánh mắt không khỏi lạc tại lò kia một bên lò nửa mở có cái cái nổi ngồi xồm tại một bên cạnh phòng bên trong thập phần ấm áp xem tới này lô hỏa là thời, thời khắc khắc đốt thẩm du thành, cố yên gọi hắn con mắt bên trong lệ quan g điểm điểm nàng nói ta nghĩ một người đợi một hồi thậm du thành không biết tại cố yên trên người phát sinh cái gì nhưng là kêu ta về trước đi chỗ nào không thoải mái ngươi nhớ đến gọi ta cố yên gật gật đầu thậm du thành giúp nàng đem dép lê s á c h qua tới đặt tại mép giường nói nói ngươi nếu là nghĩ xuống giường đến chú ý một chút ngủ thời gian quá dài đột nhiên khả năng sẽ t r ó n g đầu muốn trước thích thứ một hồi cố yên lên tiếng thậm du thành lo lắng xem nàng liếc mắt một cái sau đó xoay người đi ra xoay người sang chỗ khác hắn lại tùng k h u khí không quản phát sinh cái gì nàng trở về liên hảo cố yên nghe thẩm du thành hảo giống như đi cùng giang mãi mãi nói chuyện sau đó là kêu một bên mở cửa thanh âm thẩm du thành vừa đi cố yên nước mắt liền c h ả y đầy mặt nàng không biết trước mặt chính mình tại bệnh viện bên trong đã trụ bao lâu nhưng là xem nàng trên người cắm đầy cái ống nàng liền biết nhất định hoa rất nhiều tiền như vậy nhiều tiền là từ đâu tới đệ đệ hai vợ chồng mỗi mỗi hai vợ chồng đều tại cãi nhau tiền từ đâu tới đây còn phải hỏi sao cố yên ôm hai đầu gối đầu rũ xuống đầu gối bên trên khóc khóc không thành tiếng bọn họ như thế nào như vậy, ngốc, vì cái gì muốn tiêu tốn như vậy đại đại giới duy trì nàng sinh mệnh không đăng giá thật không đáng giá à bản c h ư ơ xong không nghĩ đến k a đạo t r n g một đ i c á i b u ổ i t ố i thẩm du thành rất mệt mỏi nhưng hắn ngủ không được theo hắn ba mộ địa trở về cô yên liền bệnh vừa mới bắt đầu hắn cho rằng là đi núi bên trên bị sơn p h o n g thổi từ bệnh viện mở hạ sốt châm qua tới cấp nàng đánh lên không nghĩ đến không quản là hạ sốt châm thuốc hạ sốt còn là chuyển nước hết t h ể không có tác dụng còn là nói ánh ã i nói có phải hay không tại núi bên trên xung đột hắn mới nhớ tới tại núi bên trên thời điểm đạo trưởng đối cô yên đặt câu hỏi liền tiếp đi hoa dương cung không nghĩ đến kia đạo trưởng một điểm cũng không ngoài ý liệu thẩm du thành lại trở về tìm hắn chỉ cho hắn một bao tàn hương nói xả nước uống hết có thể ổn định hồn phách. vở chiều cấp nàng uy xuống đi không bao lâu đốt liền lui cố yên là tỉnh lại nhưng là nàng ánh mắt bên trong khắp nơi lộ ra hơi bại nàng hảo giống như một điểm đều không lưu luyến này t h ế gian thậm d u thành lật qua lật lại ngủ không được cố yên trên người rốt cuộc có như thế nào bí mật hắn đã từng hỏi qua hoa dương cung đạo dài nhưng hắn trả lời hắn chỉ có bốn chữ đạo pháp tự nhiên đạo pháp tự nhiên là cái gì hắn không hiểu hắn chỉ biết là nếu như cố yên vẫn luôn này dạng xuống đi hắn sẽ biết sợ cố yên khóc giống một trận chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn nhiều nàng muốn theo nàng ngụ nói người đã chết đã chết sống người phải sống cho tốt nhưng lỗ mũi trâu đ ề u muốn đem tiếp nối viên hồi tới sự thật là tròn không trở lại hoàn hư tăng ý nghĩ xem bậy nói lúc sau đâu nàng chết mẫu thân đệ đệ bội bội tránh không được thương tâm khổ sở nhưng là thời gian là tốt nhất chữa trị thuốc hay này dạng khổ sở cuối cùng sẽ bị ấm áp hạnh phúc chữa trị nếu như nàng miễn cưỡng trở về sẽ chỉ nhiều vì bọn họ tăng thêm phiền não tăng thêm bọn họ kinh tế đánh vác làm mấy nhà nhật tử cũng đều không dễ chịu cố yên phủ thêm áo đ ô n g hạ giường nàng trên người chỉ mặc thu quần cũng không biết là ai cấp nàng cởi quần áo nàng không là quá quan tâm này cái chỉ là quả thật như thẩm du thành theo như lời làm thời gian quá lâu đ ỗ n g nhiên lên tới thật sẽ chóng đầu nàng chậm rãi phòng bên trong biên độ nhỏ hoạt động con mắt ngăn không được rơi xuống nước mắt nàng trong lòng thực rõ ràng trải qua này một lần sợ là liền muốn cùng lúc trước triệt để chặt đứt truyền thuyết bước vào sinh tử luân hồi phía trước cần thiết muốn uống một chén mạnh bà canh mỗi khi gặp xem đến này dạng chuyện xưa nàng tổng sẽ khịt mũi coi thường uống cái gì mạnh bà canh đâu nhưng là hiện tại nàng rõ ràng bỏ mình lúc sau liền nên đem ân đoán tình cựu toàn bộ bỏ đi nếu không sẽ chỉ tăng thêm đau khổ tự đ ộ đi cô yên cô yên yên lặng tự nhủ từ nay về sau ngươi chỉ có thể là cố diễm diễm một cái siêu việt cô yên một lần nữa luôn hồi cố diễm diễm trứng gà canh vẫn luôn tại nổi bên trong buôn bực đã quá nhưng là cô yên vẫn như cũ đem nó xách ra tới xối thượng giấm cùng dầu vừng yên lặng ăn xong sau đó liền g ư a m ô i ăn một chén cháo gạo t h ẩ m d u thành vẫn luôn chờ đến cô yên phòng bên trong đèn quan mới ngủ một giấc ngủ dậy ánh nắng đã thâu quá cửa sổ thủy tinh sái đẩy phòng đều là xem đến đẩy phòng ánh nắng hắn trong lòng hoảng hốt phút chốc liền ngồi dậy nhưng là đương hắn nghe phía bên ngoài chuyển đến thanh âm lập tức tùng k h u khí mãi mãi ta chính mình có thể làm ngài không cần giú ta cô y đốt hai ngày đại khái ra rất nhiều mồ hôi cảm giác ổ chăn bên trong đều thối h o á c nàng buổi sáng xem ánh nắng hảo liền đem chăn lấy ra tới phơi nắng kết quả giang mãi mãi xem đến nói cái gì đều không cho nàng làm một hai phải chính mình cấp nàng phơi giang mãi mãi kiên trì cấp cô yên kéo chăn đừng nhìn ta tuổi tác lớn ta thân thể cứng rắn đâu xem hải tử đ ề u hành cô yên thì ôm chăn không đông tay v â n v â n v â ngài thân thể hảo nhưng này phơi chăn không được vạn nhất t h i ệ m hối hận đều m u ộ n nàng liền không rõ này lao thái thái lúc trước là cái gì đều sai xử nàng làm so sai xử nha đầu đều chịu khó hôm nay lên tới đảo hảo cái gì đều không cho nàng làm các ngươi đừng tranh ta tới đi thẩm du thành thanh â m từ phía sau văng lên cô yên q u a y đầu xem hắn nhịn không được bật cười nàng chưa từng thấy qua như vậy lôi thôi thẩm du thành d â u ria xồm xoàng tóc ngủ biến hình đội tại đầu bên trên ngứa ngáy một đầu đỉnh cùng đỉnh một đầu cỏ dại tựa như thẩm du thành thấy cô yên cười cũng không biết nàng cười gì ô m qua nàng tay bên trong chăn đắp dây kém đi lên thẩm du thành thấy cô yên hảo mắt thấy mặt bên trên tơi cười liền nhiều đem còn lại ô n ra đi cô yên bay người mà đi vừa mới vào nhà liền nghe rằng mãi mãi nói nói ta mua bánh khỏe sữa đậu đành một hồi ngươi hai đem cơm ăn ta cùng ngươi huệ hương mãi mãi đi chợ đi chờ cô yên đi ra ngoài vừa vặn xem đến lao thái thái ra cửa này lao thái thái đi thật là nhanh chờ cô yên cùng thẩm du thành ngồi xuống ăn điểm tâm thời điểm kỳ thật đều đã kinh chín giờ rưỡi sữa đậu nành bánh quậy đã sớm lạnh t ấ u bọn họ nhệt sữa đậu nành đem bánh quậy ngâm mình tại sữa đậu nành bên trong còn là có thể ăn thẩm du thành gội đầu trà sát dâu đổi quần áo lại thành kia cái g ọ n gàng mặt mày mát lạnh thầm chủ nhiệm tại thẩm du thành miệng bên trong cố yên biết được thẩm du thành hắn cha không cần lại tìm âm thân bởi vì l ô mũi châu lao đạo nói thẩm du thành hắn cha tại này nhân thế gian sớm liền thành một bộ xương khô chân thân đi thái thượng lão quân bên cạnh linh tu đi cố yên chính uống sữa đậu n à n h đâu kém chút liền phụ u tới này l ô mũi châu lao đạo cũng quá có thể lừa dối nhưng là cười nàng liền có chút cười không nổi nàng không có quên chính mình này một trận bệnh là làm sao tới không có quên nàng tại hỗn độn bên trong là ai cấp nàng chỉ dẫn ta cố yên do dự hỏi thẩm du thành ta muốn đi bãi phòng một chút này vị đạo trưởng cũng không vì khác nàng nghĩ nói một tiếng cảm ơn hắn đi phía nam. nói chịu không được này một bên l ạ n h cố yên nhưng là hắn có đồ vật cấp ngươi một hồi ta lấy cho ngươi cố yên đã không kinh hãi yên lặng nói một tiếng hảo chỉ là đương nàng nhìn thấy thẩm du thành đưa cho nàng thôn trang thời điểm nàng không khỏi rơi vào trầm tư nàng đối thôn trang duy nhất ký ức là kia câu có danh bắc minh có cá tên là côn côn chi đ ạ i một nồi hầm không dưới l ô mũi trâu lao đạo cái gì ý tứ làm nàng bông xuống lúc trước tiêu g i a o lại sung sướng càng nghĩ cũng chỉ có này một điểm không có ma bệnh rốt cuộc này văn nàng xem không hiểu hoàng thu á n h một vào răng mãi mãi nhà bên trong liền xem đến ngồi tại ghế xích đu bên trên đắp áo đ ô n g d à y phơi nắng c ô yên mặt bên trên còn dán lên một bản thô trang thẩm du thành đâu chính đứng tại ống nước cùng phía trước hự hự giặt quần áo này trăng cảnh chật chật c h ậ ợ quả thực thẩm du thành thấy hoàng thu ánh qua tới vội vàng cùng nàng chào hỏi sư tỷ như thế nào dạng hoàng thu ánh hỏi nói đã hảo n g ư ơ i như thế nào này cái thời điểm qua tới rốt cuộc còn chưa tới giữa chưa t à n tầm thời gian không có việc gì ta tìm người giúp ta nhìn chằm chằm ban hoàng thu ánh cũng âm thầm ngạc nhiên rốt cuộc kia đổ vật là nàng nhìn tận mắt r ớ hết có nhiều thứ không tin đều không được tiểu hoàng một cái thanh âm lười biếng tại viện t ừ bên trong vang lên các ngươi nói thầm cái gì đâu ngươi này cái lỗ thai như thế nào như vậy dễ dùng hoàng thu bánh sách một túi lê đi qua cấp không có việc gì nấu nấu ăn khả năng này hai chương viết không như vậy có k í c h tình nhưng ta chính mình cảm thấy chính mình viết còn đ ỉ n h nghiêm túc ta vẫn luôn tại suy nghĩ sống và chết hôm nay dựa vào này cái chuyện xưa viết ra chính mình nghĩ viết đồ vật cũng coi là cấp chính mình một cái an ủi đi hảo bảo t ử nhóm lần sau đổi mới muốn tới d ạ n g sáng a adad bản chương xong chương một trăm tám mươi tám bị người đào góc tưởng một túi đại áp lên nặng chịu áp tại cố yên trên người cố yên lập tức liền ôm lấy làm gì mua như vậy nhiều lê nàng ôm lấy áp lực sách n h ư n g từ trên người rất xuống lúc trước một cái bệnh nhân đưa bọn họ chính mình nhà cây bên trên kết hàng năm đều sẽ đưa một túi qua tới nói thật không là ăn quá ngon ta cũng không tiện khó mà nói ăn cố yên không thể ăn mới đưa cho nàng ăn à, hừ hừ hoàng thu bánh lạc cái ghế ngồi tại nàng bên cạnh nhặt lên rơi tại sách cái gì sách t h ô n trang lợi hại à rất có văn hóa à trừ tiêu giao du câu đầu tiên mặt khác đều xem không hiểu ngươi xem sao cầm đi ngươi chính mình thường thất đi hoàng thu v ánh nói đem sách cũng thả đến nàng trên người ngươi còn là đến tăng cường thân thể rèn luyện trung y đi lên nói ngươi cái này là phong tả nhập thể cố yên trung y đi lên nói ta này gọi là mượn sắc hoàn hồn giữa chưa không nuôi cơm à cố yên khẽ động cũng không muốn động muốn không ngươi liền chính mình động thủ không lương tâm hoàng thu v ánh chụp nàng một chút cố yên q u a y đầu xem nàng trong suốt hai mắt bên trong mang ấm áp ý cười tiểu hoàng cảm ơn ngươi toàn a hoàng thu v ánh rất không quen ho một tiếng nàng gọi thẩm du thành sư đệ ngươi không cùng nàng nói lâm thiên bảo tới tìm nàng sự tình còn chưa kịp nói sao thẩm du thành xa xa đáp hoàng thu hánh nhắc lên lâm thiên bảo phản p h ấ t lập tức liền đem cô yên theo thế ngoại đảo nguyên bên trong kéo đến hiện thực thế giới bên trong cô yên lập tức liền nhớ tới đáp ứng lâm thiên bảo cấp hắn ra lễ giáng sinh hoạt động phương án sự t ì n h tới p h ỏ n g đoán chính mình không đi tìm hắn hắn cấp hắn chưa nói cái gì đi xem ngươi này dạng hắn có thể nói cái gì có sự t ì n h không là cái gì quan trọng sự t ì n h cô yên nói nói ngày mai ta đi qua tìm hắn một chuyến là được đúng ngươi không cùng mặt khác người nói ta phát sốt sự tình đi ta nhàn không có việc gì làm loạn tức đầu lưới cô yên đưa tay ô n hoàng thu hánh liền biết chúng ta ra tiểu hoàng tốt nhất cô yên ngồi không yên nếu như hoàng thu ánh không nói lâm thiên bảo sự tỉnh nàng còn nghĩ bãi l ặ đâu một bên nghĩ một bên theo ghế xích đu bên trên đứng lên nàng nói là bất kể hoàng thu bánh cơm làm sao có thể không nuôi cơm lại đơn giản cũng đến quản á nàng đi nhìn một chút chính mình thả đồ ăn tủ đựng bên trong bất quá có mấy cây hành thái vài củ khoai tây hai viên cải trắng củ cải cái gì chính không biết làm cái gì cơm đâu g i a n g mãi mãi có một túi lớn đồ vật đi chợ trở về thậm du thành bận bịu chạy tới giúp nàng nhận lấy ngại như thế nào mua như vậy đồ vật hã tiếp tại tay bên trong đều nặng chịu thật không biết lao thái thái như thế nào mang về tới ra mãi mãi thở sau này ngày càng ngày càng lạnh chúng ta cũng không yêu ra cửa có thể nhiều mua điểm liền nhiều mua điểm đi ta mua hai cây đại cốt đầu ngươi nhanh lấy ra tới t ẩ y t ẩ y làm diễm diễm hầm uống chút canh bổ bổ nhân ra nông ra chính mình rất e o ta xem khá tốt đâu cô yên nghe trong lòng đĩnh bắc văn nàng bất quá là giúp nhân ra đơn giản thu thập thu thập g i a n g mãi mãi lại là cấp nàng đưa quần áo lại là mua thịt này nhiều không tốt cô yên nhất hướng đều là này loại không nguyện ý thiếu người khác người lại ăn lại cầm nàng cũng không tốt làm y tứ vừa vạn hoàng thu ánh lấy ra một túi lớn áp lực cảm giác cũng không tốt nàng lực lược, lược suy nghĩ một chút tính toán làm thành thu mức lê đưa cho g i a n g mãi mãi người tuổi tắc lớn dễ dàng phổi không tốt uống chút thu mức lê đối nhuận phổi đi táo đối nàng có chỗ tốt dù sao buổi chiều không có việc gì cô yên cảm thấy trên người cũng không có tí sức lực nào dứt khoát buổi chiều liền không đi ra chờ thẩm du thành cùng hoàng thu bánh đều đi lúc sau nàng liền bắt đầu hành động làm thu mức lê chế tác thu mức lê có rất nhiều loại phương pháp có sẽ hướng bên trong thêm xuyên bối a dao đường phèn chi loại đồ v ậ t cô yên không có tính toán làm như vậy phiền phước nàng liền tính toán làm nhất truyền thống nàng tại nào đó âm thượng xem qua út chủ chế tác truyền thống thu mức lê video chế tác quá trình không phiền phức liên là đến cần thời gian chế biến nàng trước tiên đem lê một đám tẩy sạch sẽ sau đó thượng nổi trưng trưng mềm l ạ n g đặt tại sợi nhỏ bố bên trong đem quả lê bên trong hơi nước tất cả đều lịch ra tới sau đó tại thượng nổi chế biến hoàng thu bánh mang đến một túi lớn đại áp lê đến cuối cùng chỉ lịch ra tới nửa bồn u lê nước giang mãi mãi xem lê nước nhất điểm điểm biến thành cao trạng cảm thấy thập phần ngạc nhiên cố yên lại tùng khẩu khí còn hảo nàng làm thành không phải nàng khả năng muốn vụ trộn đi tiệm thuốc mua một cái bình nói là chính mình lao nửa bồn lê nước nao ra tới thu mức lê cũng chỉ có hơn phân nửa cái bình n toàn cấp giang n ã i n ã i ngao thu mức lên nổi nàng lại thêm l ớ t nước n ấ u nấu đấu, nàng cùng giang n ã i n ã i một người một l h một điểm đều không lãng phí hết làm xong này đó ngày đều đen giang n ã i n ã i nâng lọ thủy tinh tại đèn hạ xem một túi lớn l ê liền ngao ra tới như vậy điểm cho nên thu mức lên đều rất đ ắ ta t quan mua lên liền tốn không ít tiền nói cũng là các nàng chính tại nói chợt nghe cửa ra vào có người gọi ai nha giang n ã i n ã i gọi một tiếng n ã i mãi là ta là hà tiểu xanh thanh âm nàng ở lại đây quá một lần nhận biết giang mãi mãi thim ta cố yên vội nói t i ể u xanh a i béo tỉ ngươi này mấy ngày như thế nào không đi làm a hà tiểu xanh một bên nói một bên đi gần nàng không là chính mình tới đằng sau còn có tiểu tề tiểu tề có sự t ì n h tìm ngươi không biết địa phương ta liền dẫn hắn tới có điểm cảm mạo không cùng các ngươi nói nhanh lên phòng bên trong tới cố yên một bên kêu gọi bọn họ vào nhà ngồi xuống một bên cấp giang ngại ngại giới thiệu tiểu tề giang mãi mãi thấy cố yên có khác h nhân liền tự lo đi mập m ạ c ngươi cảm mạo rất nghiêm trọng sao tiểu tề hỏi nói đi núi bên trên bị gió thổi đốt hai ngày cố yên thấy hắn sắc mặt nặng nề không khỏi hỏi nói như thế nào mất hứng như vậy có phải hay không điều động trung tâm ra vấn đề nàng nói đem đảo hào hai ly nước đưa cho tiểu tề cùng hà tiểu xanh tiểu tề tiếp cái ly thanh âm nặng nề nói nói mập mạng ít nhiều ngươi phát hiện ra sớm k i a mấy cái công trường đích thật là có vấn đề nguyên lai、like、c ô yên trực giác là đúng bọn họ điều động trung tâm đích thật là bị người đào góp tưởng trương ngọc văn đầu nhập hồ thắng lợi trương ngọc văn tại chúng ta này bên trong làng quá nàng biết chúng ta sở hữu kinh doanh hình thức hoàn toàn đều là sử dụng chúng ta hình thức tới duy nhất bất đồng là bọn họ thu công nhân làm thuê tiền hoa hồng so chúng ta thiếu một nữa cố yên sắc mặt nháy mắt bên trong so tiểu tề sắc mặt đều khó nhìn không hề chỉ bởi vì trương ngọc văn mà là bởi vì hồ thắng lợi mới là b i ể n cả nhân sinh bên trong mệnh định người thắng nàng không tin số mệnh vận nhưng hết lần này tới lần khác vận mệnh quỹ tích vẫn luôn tại hướng quay lại đừng nói tiền hoa hồng thiếu một nửa liền là thiếu mấy phân tiền đồng dạng sống nhân ra dựa vào cái gì không đi chọn chọn tiền hoa hồng thiếu nếu là đội thành chính mình chính mình khẳng định cũng là có thể thiếu dùng tiền liền thiếu đi dùng tiền người khác không đi đi còn không có n à y hai ngày bị ta ấn tại ký túc xá bên trong trương ngọc văn cùng hồ thắng lợi hiện tại cái gì quan hệ cố yên lệnh giọng hỏi nói bản chương xong chương một trăm tám mươi chín hù dọa hà tiểu xanh ở một bên nói nói k i a cái trương ngọc văn là cái cái gì người tiểu tề không được chúng ta đem nàng lạp hoàng hà đại đê bên trên hù dọa một chút nàng hù dọa nàng không là giải quyết sự tình biện pháp cố yên sắc mặt trầm trầm này cái trương ngọc văn cũng không là cái thứ tốt nàng tại này thời điểm kém chút chọc chúng ta giải thể nói nói nàng t r ợ t n h ư tới hỏi nói k i a mấy cái hạng mục không đều là a đông tại ngõ c h ứ n g sao hắn như thế nào hồi sự là ăn cây táo rào cây s u n g còn là căn bản liền không quản tiểu tề cưới lạnh hắn không thừa nhận chính mình ăn cây táo rào cây súng c nàng, nàng, nàng nghĩ nghĩ nói nói này dạng chúng ta dùng cái kế phản gián trước ly gián trương ngọc văn cùng hồ thắng lợi quan hệ hà tiểu xanh hai mắt phóng quang như thế nào ly gián cô yên đem kế hoạch nói một lần tiểu tề cùng hà tiểu xanh đều nghe sửng sốt sửng sốt hay sao cố yên hỏi hắn hai hai người bọn họ đều vội không ngã gật đầu quá được rồi cố yên thở dài nói vừa vàn năm trước này đoạn thời gian còn không tính b ậ n quá nếu là năm sau bận rộn thời điểm lại ra này dạng sự tình k i a lôi chúng ta ảnh hưởng l i ê n đại tiểu tê trầm giọng nói nói mập m ạ n sau khi chuyện này xong có phải hay không nên chấp hành chúng ta b ư ớ c kế tiếp kế hoạch tổ kiến t r i n h chúng ta công trình đội cố yên hỏi nói đúng ta xem lần trước t r i n h chúng ta công trường làm xây dựng cơ bản người đương thời an bài rất không tệ ta cảm thấy có thể thử một lần tiểu tê c ư i lạnh hồ thắng lợi là cái thá gì hắn muốn cho hắn biết hắn thúc ngựa cũng theo không kịp cố yên chỉ có một cái lo lắng có thể bao đến sống sao xuyên ca kia một bên có đường l u ậ n hắn nói năm nay chính phủ sẽ có đại động tác sang năm nhất định sẽ khởi công tiểu t ề một bên nói một bên xem hà tiểu xanh liếc mắt một cái nói nói chúng ta có thể cùng xuyên ca hợp tác cố yên không có chút nào do dự n à y năm tháng quan trọng nhất liền là quan hệ có tiền không quan hệ là không làm được sự tình không có tiền không quan hệ kia càng không thành sự ta này không có vấn đề cố yên không chút do dự nói, nói nếu ó i n như chúng ta muốn làm lời nói có phải hay không hiện tại liền phải cùng hà tiểu xuyên gặp mặt thương lượng một chút trước tiên đem giá đỡ dựng lên tới nàng vốn dĩ liền không có gì cả có cái gì hào lo lắng, làm liền xong. hà o tiểu, tiểu xanh gọi nói ngươi điều hành vì cái gì ta không được ca cố yên cười một chút nếu như đến lúc đó ngươi ca đồng ý ngươi liền tham một cổ vì cái gì hà tiểu xanh không được đâu bởi vì nàng có một cái cường hữu lực hậu trường hậu trường không nỡ nàng chịu khổ bị liên lụy về phần nàng chính mình tự nhiên là b i ể n rộng mặc cho cá nhảy trời cao mặc chi bay người đến cuối cùng bất quá vừa chết dù ai cũng không cách nào dự báo tương lai là thê thê thảm thảm còn là dương quang s á lạ cho nên lớn mật đi lên phía trước đi tuân theo bản tâm dũng cảm tiến tới tiểu tề cùng hà tiểu xanh lưu lại tới ăn cơm cô yên vốn dĩ gọi răng mãi mãi tới ăn răng mãi mãi không tới cô yên c ấ p nàng thịnh điểm đi qua lao thái thái thực cao hứng cấm nước xong xuôi tiểu tề hai người tại cố yên này bên trong chơi hảo một hồi mới rời đi cô yên rốt cuộc có thời gian giúp lâm thiên bảo viết thánh sinh hoạt động chủ h ạ c h phương án nguyên lai、like、tại khách sạn thời điểm cố yên bọn họ đều có chuyên môn bộ phận kế hoạch mỗi lần hoạt động phía trước chủ hoạch liền đều a n bài hảo mặt khác bộ môn phối hợp chấp hành liền có thể cố yên một bên tử tế hồi tưởng một bên chậm d ạ i viết nguyên lai thời điểm lễ giáng sinh phía trước khắp nơi đều có bán thánh sinh vật dụng hơn nữa giá cả còn rất rẻ này cái niên đại liền khá là phiền thoái cố yên một bên viết một bên thay lâm thiên bảo phát sầu đi đầu bên trong môn này đó đổ vật hoàn toàn quên nhân ra nam giao khách sạn cũng là có mua xong có được hay không viết viết hoàng hốt giang yên phất nghe được linh nhi vang đình đương ca khúc phật xem đến khắp nơi khách sạn được trang trí ánh đèn hào hào sống tại hiện tại nhưng l à n à y một đêm nàng vẫn như c ũ làm cánh mộng mậu thấy khách sạn đổi mới tổng giám đốc mậu thấy nàng nguyên lai、like、những nhân viên n ư ỡ n g kia quần áo sạch sẽ mặt mang mỉm cười tại cấp mới tổng giám đốc vô tay chúc mừng một giấc ngủ dậy bên ngoài dương quang xá lạ phòng bên trong như trước vẫn là giang mãi mãi nhà tiểu nam phòng trong trong ngoài ngoài hoàn toàn yên tĩnh cố yên trong lòng rõ ràng đối với lúc trước nàng chỉ có thể là nhớ lại bản chương xong chương một trăm chín mươi so cố yên còn chán g é t trương ngọc văn gần nhất là xuân phong đắc ý cô yên kia cái nữ nhân như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ đối thủ một mất một còn hồ thắng lợi sẽ thật nghe theo nàng đề nghị mở một nhà cùng tề thiên kia cái giống nhau như lúc lao động môi giới đi nàng muốn cùng tằm ăn lá dâu tựa như nhất điểm điểm đem cô yên kia cái nữ nhân nghiệp vụ từng bước xâm chiếm rơi một ngày nào đó nàng muốn nhìn đến cô yên tại nàng trước mặt khóc giống lưu nước mắt bộ dáng đến lúc đó nàng muốn đem nàng hung hăng giẫm tại dưới chân nàng muốn để nàng rốt cuộc không ngẩng đầu được lên hồ thắng lợi này cá nhân xem là hèn mọn một điểm nhưng hắn đủ hung hăng đen trắng ăn sạch thủ hạ cho hắn làm sống tiểu đệ mấy chục người ch nghĩ tới đây nàng hơi hơi đặc ý đại khái tiểu tề không sẽ biết nàng cung a đông đã sớm nhận biết sự tình đi trương ngọc văn nghĩ này đó thời điểm chính t ạ i cấp người làm nhiệm vụ tới tìm sống đại gia thấy được nàng mặt bên trên dữ tợn doa đều chạy một cái tiểu cô nương làm sao nhìn qua không giống cái người tốt đâu xem đến đi một người trương ngọc văn khinh thường hừ một tiếng bọn họ thu tiền hoa h ồ n g thiếu tới đánh công nhân không thiếu đi thì đi thôi nàng mới không sợ đâu chính suy nghĩ hồ thắng lợi từ bên ngoài đi vào hắn so tiểu tề đại thượng mấy tuổi làn da hơi đen khỏe mắt bên trên có khối sẹo hắn trời sinh dài một bộ cười bộ dáng nhưng là hắn cười làm người xem cũng không cảm thấy hoa khí ngược lại là cảm thấy rất h è n m ọ n hồ thắng lợi n h ấ t tới trương ngọc văn liền nên đón tiếp lấy ngọt ngào nói nói thắng lợi ca ngươi tới rồi hồ thắng lợi cười tủm tỉm từ trên xuống dưới quét nàng liếp mắt một cái văn văn dài càng ngày càng dễ nhìn à. trương ngọc văn hì hì cười nói thắng lợi ca như thế nào như vậy sẽ khích lệ người kia hồ thắng lợi vẫn như cũ cười đến thực h è n m ọ n ta hôm nay mang theo cá nhân tới ngươi mang một chút hai ngày trong vòng đ ê m đỉnh đầu thượng sự tình tất cả đều giáo cấp nàng trương ngọc văn xem đến theo hồ thắng lợi sau l ư n g đi tới nữ nhân bỗng nhiên thay đổi mặt, ngươi này là cái gì ý tứ? hồ thắng lợi hướng nàng gây tay bàn tay lớn sờ lên trương ngọc văn non mịn cái cổ ca ca này không là sợ ngươi mệt mỏi đau lòng ngươi còn không được sao trương ngọc văn rụt cổ một cái thực phản cảm hồ thắng lợi v ố t ve kêu công tác nàng đều làm ta làm cái gì nha thủ hạ người quả nhiên tránh một chút hồ thắng lợi ánh mắt hung hang rụt một chút tránh cái gì đâu một bên nói bàn tay không khỏi dùng một chút lực n g h i ế t trương ngọc văn cắn răng không dám lên tiếng thắng lợi ca trương ngọc văn cắn nói ta không thể bạch lấy tiền cái gì đều không làm nha tại ta mắt bên trong ngươi đã làm cho cái gì đều không cần làm hồ thắng lợi lời nói làm trương ngọc văn trái tim hung hăng run dậy hai lần sau đó âm thầm mừng thầm chẳng lẽ lại hồ thắng lợi thích nàng đi thôi hồ thắng lợi vỗ vỗ trương ngọc văn sau lưng lại cùng sau lưng nữ nhân nói nói trung tỷ này một bên liền đều giao cho ngươi hảo bị hồ thắng lợi đều kêu trung tỷ nữ nhân xem đi lên hơn ba mươi tuổi nàng cùng hồ thắng lợi đồng dạng đều dài một bộ cười bộ dáng chỉ bất quá này vị t r u n g tỷ t ư ơ i cười xem đi lên phi thường mềm mại hòa khí trương ngọc văn thấy hồ thắng lợi thái độ đối với chính mình thực không giống nhau không k h i trong lòng đắc ý lập tức dọn lên một bộ cao cao tại thượng gương mặt hai ngày nhưng giao tiếp không xong này sự tỉnh từng kiện nhưng dường già đâu kia ta liền cố gắng một chút tranh thủ nhanh lên học xong trung tỷ hòa khí mềm mại nói nói ngươi cũng liền nhẹ nhõm trương ngọc văn n ạ o mạng đem chính mình ghi chép sổ sách đăng ký bản cái gì hướng t r u n g tỷ trước mặt bãi xuống đều tại này ngươi chính mình xem đi trung tỷ cầm bản từ phiên a phiên mấy không thể gặp hướng hồ thắng lợi gật gật đầu hồ thắng lợi xoay người rời đi trương ngọc văn bận bịu đổi sát mấy bước thắng lợi ca hiện tại liền đi sao a không đi làm gì thắng lợi ca chúng ta này một bên sống còn là không nhiều nhà ngươi đến nghĩ biện pháp không sống làm những cái đó người thô kệch cũng đều chạy kia vừa đi nha hồ thắng lợi hít mắt ngươi cũng đừng nghĩ như vậy nhiều hắn ánh mắt tại trương ngọc văn thân trên trên dưới dưới quét một lần hỏi nói văn văn thân thể còn không có phá đi trương ngọc văn mặt đằng một chút h ồ n g thắng lợi ca ngươi ngươi sao có thể hỏi này loại vấn đề đâu chán ghét nói bộ mặt hướng đằng sau văn phòng chạy tới hồ thắng lợi xem nàng chạy mất thân ảnh h ư l ệ n h một tiếng ăn cây táo rào cây xung đồ vật cũng xứng làm hắn nhiều xem hai mắt hắn thủ hạ người cha được thể thiên này cái vương bắt đạn vì đối phó hắn cố ý phái cái nữ nhân tới câu không phải liền bị này đó vương bắt đạn cấp hố hồ ca tối nay ta liền mang người đem a đông trước phía đi cấp t ề thiên kia cái đủ đồ vật điểm nhan sắc xem xem đi theo hắn phía sau một tiểu đệ nói nói không nắm n ả y chờ trung tỷ đối xong sổ sách lại nói hồ thắng lợi càng nghĩ càng tức giận quay người cấp mới vừa nói lời nói kia cái người một bàn tay các ngươi này đó xong đ ờ i đồ chơi một cái đầu góc dễ dùng đều không có t ề thiên con mẹ nó chính mình đều mở nhà máy tiểu đệ bị đánh cũng thực ủy khuất a hồ ca tể thiên kia gọi cái gì nhà máy a nhiều lắm là liền làm một rách nát thu về căn bản không gì kỹ thuật hàm lượng bọn họ có thể thu chúng ta cũng có thể thu à, chúng ta người còn nhiều đây ngươi làm gì nói một tiếng huynh đệ nhóm đều có thể t h ư ở n xéo đi hắn thu là phế thép là phế thép cùng rách dưới là hai chuyện khác nhau hồ thắng lợi càng nói càng khí quay đầu lại đạp tiểu đệ một chân kỳ thật hồ thắng lợi thực đã sớm nghĩ tới chính mình cũng mở như vậy cái môi giới đem công nhân đều tụ tập lại các bọn họ tìm sống làm hắn thu phí dùng không ngờ rằng hắn còn nghĩ đâu liền bị tề thiên này cái vương bắt đạn cấp nhanh chân đến trước hồ ca chúng ta cũng có thể làm a tiểu đệ yếu ớt nói, nói. hồ thắng lợi dận không chỗ phát tiết đưa tay lại một cái tát tợt mờ thị trường đều bị người ta lúng đoạn ngươi thượng kia làm đi trương ngọc văn trở về bọn họ văn phòng xem đến trung tỷ tại nhất điểm điểm xem đăng ký bản tại đối số sách n ế u mày đi qua nói nói t r u n g tỷ ngươi xem như vậy nghiêm túc làm cái gì không sai biệt lắm là được ta cầm thắng lợi tiền tự nhiên phải nghiêm túc thay hắn làm sự tình t r u n g tỷ mềm mại nói nói t r u n g tỷ trương ngọc văn thổi thổi móng tay chậm rãi nói, nói ngươi ó i n biết hay không biết là người quan trọng nhất là cái gì chúng tỷ thành thật nói nói không biết ta giáo cấp ngươi là người quan trọng nhất là muốn tất thời a trương ngọc văn đối một m ộ t lúng ta lung t u n g t r u n g tỷ trận mắt nhìn n à y cái nữ nhân như thế nào so cô yên kia cái nữ nhân còn muốn lệnh người chắn ghét trương ngọc văn không tiếp tục để ý t r u n g tỷ có tới tư vấn người nàng cũng không như thế nào quản tất cả đều làm t r u n g tỷ tới t i ế p đãi t r u n g tỷ vừa tới cái gì cũng không biết mỗi lần hỏi trương ngọc văn trương ngọc văn đều là không kiên nhẫn kỳ thật bọn họ giới thiệu trung tâm công tác cũng không nhiều toàn bộ nhờ hồ thắng lợi đi quan hệ giới thiệu k i ê m mấy cái công trường bận rộn chủ yếu tập trung tại một sớm một đêm thời tiết lại lạnh công trường bên trên sống cũng không nhiều cho nên ban ngày tới tư vấn người rất ít hôm nay bởi vì có trung tỷ tại trời còn chưa có tối trương ngọc văn liền tan tầm đi nhưng nàng không biết là trương ngọc văn mới đi không bao lâu hồ thắng lợi liền đến bảo tử nhóm ba canh lạc xem xong nhớ đến bỏ phiếu a á a Đát, bản t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g một trăm chín mươi mốt nay nước bẩn nguôi rội nhưng thật thuận lợi hôm nay bởi vì có trung tỷ tại trời còn chưa có tối trương ngọc văn liền tan tầm đi nhưng nàng không biết là nàng mới đi không bao lâu hồ thắng lợi liền đến trung tỷ đem đã kiểm tra xong sổ sách trực tiếp giao cho hồ thắng lợi nàng biểu tình vẫn như cụ ôn thôn sổ sách cùng đăng ký bản ra vào tương đối lại ngươi xem một chút đi hồ thắng lợ n hồ ư tương lưu người nhưng hướng thế Suất thu tiền ít, theo trên hết thẻ thu nhập yên, nhưng trên thực tế ngăn kéo bên trong nhân nhiều, không sách chữ hẳn nhập chỉ có 30 khối. nào lớn. công vốn động đúng, đăng bên này ngày năm nguyên, ngăn bên vào là kéo ra dựa đối đó số số, các có bộ ký thắng lợi có chút không tin chính mình lốt hai ngươi nói này đó ngày buôn bán ngạch có nhiều ít một trăm bảy mươi năm khối trung tỷ ôn thôn nói nói ngươi không có nghe lầm làm sao có thể như vậy ít hồ thắng lợi rõ ràng không tin tưởng đầu tiên các ngươi thu nhận công nhân đơn vị tương đối t ớ i tới đi đi liền kia m ư ờ cái tiếp theo các ngươi tiền hoa hồng s o t ề thiên k i ê n một bên rằng nữa cho nên chỉ có hơn một trăm khối tiền buôn bán ngạch thực bình thường vì cái gì chỉ còn lại có ba mươi bốn khối tiền bị ai chi đi không có lanh ghi chép cái này phải hỏi một chút trường ngọc văn t r u n g t ỷ đốn một chút có lẽ chỉ có nàng chính mình biết m hồ thắng lợi hung hăng mắng m ộ t câu sắc mặt hết sức c ầm chầm lao t ử tặng lễ mời khách ăn cơm để hoa nhanh lên ngàn nhanh t r u n g t ỷ chậm rãi nói, nói nói chúng ta trước mắt dùng hộ đơn vị có ít nếu là cùng tể thiên k i ê một bên t ự như có rất nhiều hợp tác đơn vị này cái ngành nghề còn là có thể kiếm tiền Ngươi nếu là muốn tiếp tục làm tiếp lời nói, liền tiếp tiếp lời là làm tục hồ ạ hạ chạy, xuống quyết nếu đều tốt, trông người người không năng. cậy tâm tới làm rất tốt, nếu là đều trông cậy vào người thủ làm đi chạy, đó là là vào đó có khả h thắng lợi sắc c mặt tâm tới tới hư một, đi, đi một tiếng ớ quá chậm, h quay người mang người đi ra cố yên hôm nay đạo không là cố ý muộn về nhà bởi vì mấy ngày không công tác này một bên góp nhặt rất nhiều chuyện t à i vụ trần khả này một bên đã đem sổ sách đều cứ vậy mà làm ra tới liền chờ cô yên tới ký tên sau đó đi báo thuế cái gì cô yên hỏi rõ ràng hiện tại t à i vụ chính sách lại cùng châu sĩ hồng thương lượng hồi lâu mới đem bọn hắn lợi nhuận số liệu cấp xác định được tại t à i vụ thượng hợp lý t r a n h thuế kỳ thật là được cho phép cô yên bọn họ không là cố ý muốn kéo quốc gia lông dê mà là ngành nghề là có dây đỏ khống chế tại dây đỏ trong vòng liền không dễ dàng xảy ra chuyện hiện tại thuế vụ đối xí nghiệp yêu cầu còn không phải quá quy phạm nhưng là vì để tránh cho về sau phiến thức bọn họ còn là dựa theo chính quy thuế vụ quá trình tới chấp hành dựa theo bọn họ thương định tiêu chuẩn trần khả lại tiến hành số liệu sửa chữa chờ sở hữu sổ sách toàn bộ sửa chữa hoàn tất lúc sau báo xong thuế nếu như thuế vụ thượng không có vấn đề gì về sau cũng dựa theo này cái tỷ lệ điều chỉnh liền có thể làm xong tài vụ thượng sự t ì n h cổ yên cũng không đi nàng chỉ cần tại bình thường liền sẽ đem thôi khải trấn đỉnh đầu thượng công tác nhận lấy làm hắn nghỉ ngơi một chút k i ê u bang tiểu hỏa từ đều tại thay nhau tại hậu viện cùng thôi khải trấn so chân sau、so、đứng thẳng ngay từ hậu viện chuyển đến hoan thanh tiểu ngữ cổ yên từ đáy lòng cảm thấy chính mình quyết định là chính xác thôi khải trấn chi giả đại khái muốn hai tháng thời gian mới có thể làm h nhưng là từ định hảo chi giả ngày đó khởi hắn đã tại bắt đầu luyện tập chân sau đứng thẳng bình thường luyện nhiều tập chờ chi giả làm hảo hắn liền có thể càng tỉnh kính một điểm có thể nhìn ra hắn đối chi giả thực chờ mong hiện tại thôi khải c h ấ n mặt bên trên tơi ư cười đều so thường ngày nhiều trần khả cũng vui sướng rất nhiều phản p h ấ t sinh hoạt có chờ mong cùng sát thái cứ việc trời lạnh sống thiếu công nhân cũng ít đi không ít nhưng là điều động trung tâm này một bên vẫn như cũ có sống làm lui tới người cũng không thiếu cô yên chính vội vào đâu liền nghe được văn phòng bên ngoài có từng đợt kinh hô đứng ở phía sau cửa bên cạnh xem náo nhiệt tiệu tê nghe được động tính lập tức đi ra ngoài chuẩn bị đi xem chỉ là hắn vẫn chưa ra khỏi đi liền bị người chào cổ áo từng bước một rút lui bước cho trở về tiếp hô phần phật theo bên ngoài chạy vào mười mấy tên c o n đồ có người tay bên trên cầm côn sắt có người tay bên trên cầm bữa còn có chút người tay bên trên cầm đào tất cả đều là mười mấy tuổi hai mươi ngoi đầu lên tiểu thanh niên một đám xem đi lên hung thần ác sát không một cái người tốt cho dù c ô yên càng lớn lại cũng chưa từng thấy qua này loại chiến trận bản năng trong lòng liền khẽ run dậy không nghĩ bị liên lụy đều lăn ra ngoài chào tiểu tể cổ áo người hướng văn phòng bên trong lĩnh sống người quát đ ề u này dạng ai còn dám tại văn phòng bên trong đều nh hậu viện những cái đó tiểu hòa tử nghe được động tĩnh tất cả đều chạy vào uy các ngươi làm gì vung ra t ca. đại tráng gào thét chạy tới đại tráng a thanh một bản hữu lại hắn lập tức con mắt tranh có chút hổng này bang nhân thủ bên trong đều cầm r a hòa đâu sao có thể này dạng xông về phía trước vung ra hắn theo một thanh âm chuyển đến tiếp theo đám người tách ra từ phía sau đi tới một đám đầu không cao diện mục c ô n trầm nam n h â n đến c h à o tiểu tề người bị v u ơ n g lỏng ra cổ á o nhưng là hắn cũng bị đẩy một chút rút lui lảo đảo hai bước hắn mới đứng vững thân thể nam nhân sau lưng có hai người chảo bị trói lại trương ngọc văn nàng hai cái quai hàm bị đánh xương phồng lên hết sức khó coi cố yên sầm mặt lại nàng đại khái đoán được người này là ai này cá nhân hẳn là hồ thắng lợi thế ca cứu ta trương ngọc văn hướng tiểu tề thê thảm hô lên tiểu tề hiện tại cũng không là cùng ta hôn thời điểm không nên gọi ngươi tiểu tề hẳn là gọi ngươi tề tổng mới đúng hồ thắng lợi ha ha cười nói tề tổng như vậy thông minh người có phải hay không k h ô nghĩ n g tới nhanh như vậy liền bị ta nhìn thấu đi cầm năm ngàn gói tiền kia mấy cái công trường hạng mục ta đều để cấp người người cũng cho ngươi này sự nhi ta liền đường không phát sinh tiểu tê cưới lạnh mấy cái hạng mục mà thôi thị trường như vậy đ ạ i ngươi có thể lấy đi là n g ư ơ i bản lãnh ta không có vấn đề người không là ta cùng ta không quan hệ ngươi tới sai chỗ trương ngọc văn khóc g ã y tê lên t ca, là n g ư ơ i làm ta đi tiếp xúc hồ thắng lợi à, ngươi như thế nào hiện tại không thừa nhận ta c cậu tử mang lên bê tử năm năm có năm nay phá lợi nhiều trương ngọc văn ngươi thật là xấu thấu tâm ngươi n à y nước b ẩ n ngươi rội nhưng thật thuận lợi cậu ca, như thế nào liền ngươi cũng như vậy nói ta trương ngọc văn anh anh khóc lên ta biết các ngươi đều không biết ta、ba. hồ thắng lợi trở tay liền làm ộ t cái bàn tay thật tờ mở đáng ghét tiện nhân hắn nói tiện nhân thời điểm là xem tiểu tề nói tựa như là tại mắng tiểu tề đồng dạng tiểu tề sắc mặt tâm trầm không là ta người người tùy tiện xử trí được a hiện tại đủ hung á ạ ca không quan tâm là đi hồ thắng lợi nói đưa tay hướng trương ngọc văn quần hướng hạ kéo một cái nàng q u ầ n ngoài bị lôi xuống lộ ra bên trong màu đỏ đổ l ó t cùng với bắp đùi màu trắng căn bản chương xong t r ư ơ n g một trăm chín mươi hai đòi lại gấp bội lần trương ngọc văn doạ chi hoa gọi bậy khóc hô hào gọi nói tề ca ngươi cứu ta ngươi mau cứu ta a này cá nhân hóa ra là tại chúng ta chỗ này làm quá bất quá bị ta khai trừ cụ thể như thế nào khai trừ ngươi có thể hỏi thăm một chút t ế thiên nhàn nhạt nói nói ngươi đừng nói bái nàng quần liền là đem nàng cởi sạch tại này làm chút gì ta đều có thể cấp ngươi đ ằ n g địa phương đằng sau trần khả nhìn không được c o c ẳ n g liền nghị xông về phía trước bị thôi khả i trấn nhữ lại trần khả đối thôi khả i trấn trợn mắt nhìn thôi khả i trấn đối nàng lắc đầu cô yên hướng đằng sau xem một vòng ánh mắt cùng tiểu tùng ánh mắt đối mặt tượng tiểu tùng trốn tại phía sau cùng hương cô yên khoa tay động tác cô yên hướng hắn gật gật đầu tiểu tùng lặng lẽ chạy ra ngoài hồ thắng lợi nhịn chỉ tiểu tề cái môi mắng ngươi hành em mờ không muốn mặt đều chơi như vậy lưu là đi tiểu tề cười lạnh nói ngươi xem ngươi còn là như vậy không tin người ta nói cái gì ngươi cũng không tin nếu như thế kia còn có cái gì hảo nói t ề ca, trương ngọc văn bắt đầu khóc giống lưu nước mắt t ề cứu a c ta hồ thắng lợi sẽ đánh chết ta được a tề thiên ngươi lợi hại à chẳng trách có thể làm thành sự n h ư đâu hành ca phụ ngươi bất quá ta hôm nay n ế u tới nhưng liền không thể tay không đi đập cho ta hồ thắng lợi ra lệnh một tiếng cầm côn đại đao những cái đó thanh niên tất cả đều tứ tán mở ra lúc này liền bắt đầu động thủ tiểu tề này một bên người cơ bản thượng đều tại thì ra đều là đánh nhau hậu đà h o thủ bọn họ cầm hung khí chạy tới thời điểm bọn họ liền có chút kìm nén không được này sẽ muốn động thủ cho dù là bọn họ người nhiều này một bên không có một cái sau này c ó lại tất cả đều x o á t tay háo muốn hướng phía trước dừng tay cố yên manh quát một tiếng từ phía sau đứng gậy nàng nhìn hướng hồ thắng lợi ba khí nói nói ta đã để người báo cảnh sát đồn công an ngay tại s á t vách không nghĩ bị trảo lời nói ta khuyên ngươi tốt nhất đi nhanh một chút lao tử nếu là sợ hôm nay liền không tới hồ thắng lợi cười lạnh còn báo cảnh sát lao tử h cảnh sát cục có người ai không nhận thức mấy người liền dám ra đây h ô n à cô yên cười lạnh so hắn còn khinh thường cầm côn đại đao gọi mấy người tới tại này bên trong t h ử c vi vũ là sao xem đến bên ngoài những cái đó người không có muốn đánh nhau phải không chúng ta phụng đổi tới cùng cô yên liền không tin thật muốn động thủ bọn họ nói một tiếng bên ngoài những cái đó người sẽ giúp hồ thắng lợi hồ thắng lợi quay đầu xe mắt m trong lòng thầm mắng một tiếng không biết cái gì thời điểm cửa ra vào bên ngoài bị chăn mãn người tất cả đều là những cái đó làm việc công nhân một đám cao lớn thô kệch xem liền có kính tê tổng trư sẽ trốn tại nữ nhân đằng sau còn có thể làm cái gì hồ thắng lợi trâm trọng nói tiểu t ê lạnh lùng nói nói bị người lừa gạt đều không biết thật là ngu quá mức chào kia cái nữ trương ngọc văn con mắt bên trong lộ ra điên cuồng g h é n ghét tề thiên đằng sau kia cái nữ bắt nàng đổi tiền sở hữu người ánh mắt đồng loạt lạc cố yên trên người cố yên thầm mắng một tiếng tật mờ nàng này gọi đứng cũng nằm thương cố yên hiện tại đã không sợ nàng giống như cười mà không phải cười xem trương ngọc văn nói nói trương ngọc văn ngươi như thế nào như vậy hận ta đâu ta như thế nào đắc tội ngươi ngươi như thế nào đắc tội ta trương ngọc văn ha ha cười lên tới tề thiên nghe ngươi a thanh nghe ngươi cô yên kéo ra khoe miệng đối hồ thắng lợi nói nghe được không hồ tổng bị n g ư ơ i chộp vào lòng bàn tay bên trong đùa bỡn tư vị có phải hay không thực thoải mái hồ thắng lợi trở tay đối trương ngọc văn mặt liền là hai bàn tay bê tử lại dám lợi dụng ta đánh xong trương ngọc văn hắn nhìn hướng cô yên ngươi liền là cùng tiểu tề kết phường kia cái nữ nhân nay cái nữ nhân cấp hắn cảm giác không phải bình thường không nói trước tướng mạo liền nàng trên người lộ ra tới khí chất tuyệt đối không là trương ngọc văn này loại nữ nhân có thể so hắn hiện tại đại khái hiểu tề thiên vì cái gì có thể đứng dậy cố yên khẽ hất cảm muốn đánh nhau nàng cũng không sợ liều mạng mệnh t h o tôi là ta thật hân hạnh gặp truyền thuyết bên trong hồ tổng không biết hồ tổng có chưa từng nghe qua một câu lời nói cái gì lời nói lợi ích tràng thượng không có v i n h v i ê n bằng hưu cũng không có v i n h v i ê n đ ị c h nhân đại gia đều tại tề nam đều biết sao phải cùng lẫn nhau không qua được đâu hôm nay ngươi mặc chúng ta mua bán chúng ta thành đối thủ một mất một còn vậy tương lai nói không chừng chúng ta sẽ bởi vì cùng một cái hạng mục tiến tới cùng nhau cùng một chỗ phát tải đúng hay không đúng hồ thắng lợi xem cô yên liếm liếm khoe miệng thật biết nói chuyện kém chút liền bị ngươi lừa dối trụ lao từ hôm nay là tới đòi tiền không trả tiền là đi đều làm cái gì đâu bên ngoài truyền đến một trận quát lớn thanh khẩn tiếp theo từ đám người bên trong tránh ra một con đường hai cái xuyên đồn công an chế phục người từ bên ngoài đi vào chỉ là bọn họ mới đi tới cửa liền đều sưng s ờ một chút hồ thắng lợi âm thầm mắng một tiếng ánh mắt â m trầm bọn họ còn thực có can đảm báo cảnh sát đều làm cái gì đâu còn cầm hung khí đồn công an người nghiêm khắc hô hào không sợ đi đến hiện tại nghiêm t r ị không biết sao đều nghĩ bị bắt vào đi ngồi xuyên lao để sao còn là chính nghĩa chi sĩ tương đối có uy hiếp lực kia bang khí diễm phách lối tiểu lưu manh xem đến đồn công an người đều không dám lên tiếng cứ việc chỉ có hai vị cảnh sát như thế nào còn trói một cái nữ nhân thả thả làm sao có thể cố yên thứ nhất cái không đồng ý nàng đi đi qua mở miệng nói ra cảnh sát đồng chí này là chúng ta chi gian một chút hiểu lầm nhỏ chúng ta lập tức liền tán trương ngọc văn vừa muốn mở miệng kêu to nàng bên cạnh người tay mắt lãnh lẹ một bà che miệm nàng lại không làm nàng kêu đi ra nơi này là người quản đồn công an người hỏi cô yên đúng ta là t a quản đồn công an người nhìn quanh một vòng ánh mắt rơi xuống hồ thắng lợi mang đến những cái đó người vũ khí mặt trên cuối cùng nói nói nam chắc tính về sau không cho phép ra hiện này dạng sự t ì n h được lập tức lên i tán cô yên một bên nói một bên chào hỏi đám người ta tán, tán hồ thắng lợi khí c ắ n răng các bọn họ xử cái ánh mắt đi k i a quần tiểu t ử nhóm xem đến cảnh sát đã sớm dọa đến chân run dậy bọn họ lao đại một phát lời nói lập tức đều cùng con thọ tựa như hướng bên ngoài vào tới đồn công an tới người thấy thế liền đi ra hồ thắng lợi khí tại đằng sau d ư ơ n g mắt nhìn chào trương ngọc văn kia hai người còn hỏi hắn hồ ca này cái nữ nhân làm sao bây giờ tề thiên tiếp cười lạnh nói không cầm này cái nữ nhân đổi điểm tiền tổn thất này sợ là một điểm đều không cứu vắn nổi hồ thắng lợi trong lòng thầm mắng một tiếng thầm nghĩ hắn sợ là thật bị này cái nữ nhân cấp l ư a g ạ t n g h ĩ tôi h một chân hung hăng đá vào trương ngọc, văn trên bàn chân, đau trương ngọc văn ngao ngao nhưng nàng miệng bị người che gắt gao chỉ có thể ô ô gọi đi hồ thắng lợi mới vừa nói một chữ đi lại bị tiểu tề gọi lại bản chương xong chương một trăm chín mươi ba khẳng định đều là người thiết kế từ từ đưa ngươi cái lễ vật lại đi tề thiên bay người nhìn nhìn đằng sau cậu tử nói nói cậu tử gọi a đông ra tới cùng hồ tổng đi trương ngọc văn l ự c thoát khỏi che lại chính mình miệng tay hướng cô yên phẫn hận gọi nói có phải hay không là ngươi khẳng định đều là ngươi thiết kế cô yên một mặt vô tội ta thiết kế cái gì nàng đơn giản liền là lợi dụng nàng một chút sao ai bảo ngươi vốn dĩ liền hư đâu trương ngọc văn cắn răng âm hung hăng hướng tiểu tề cùng cố yên nói nói tề thiên cố diễm diễm ta trương ngọc văn phát thể nếu là có một ngày ta có thể xoay người nhất định phải bảo hai ngươi chết không có chỗ trôn cố yên hai tay vào ngực ngược lại nhìn hướng hồ Thắng lợi. hồ tổng xem đến không có chút người liền yêu lấy ván trả ơn ngươi nói này dạng người cấp nàng đường sống có phải hay không láo thiên ra đều phải nhìn không được hồ thắng lợi hư một tiếng âm trầm nói nói ta đối nàng không ơ n ta không sợ lấy ván trả ơn nhưng ta này người ghét nhất người khác thiếu ta ai thiếu ta ta đều phải đòi lại gấp bội lần trương ngọc văn mở to hai mắt mang tơ máu trong mắt bên trên mãn là hoảng sợ hồ ca a đông làm sao bây giờ có người tại hắn sau lưng hỏi nói còn phải hỏi sao nên xử lý như thế nào như thế nào xử lý hồ thắng lợi không nhịn được nói nói xong mang người nhanh chân rời đi trương ngọc văn này mới phản ứng q u a tới hướng cô yên liệu mạng hô cứu mạng cố tỷ mau cứu ta mau cứu ta ta lại cũng không dám nhưng là không người cấp nàng cơ hội bị người kéo đi ta cũng không d á m cứu người cô yên tại đằng sau tự ngôn tự ngữ không có kêu phiên vân phúc vũ bản lãnh còn nghĩ chơi cái đại buồn cười chết đi tới cửa hồ thắng lợi bỗng nhiên lại dừng bước nhìn hướng tiểu thể ba ngày sau buổi tối mười giờ ta tại đông liếu trang mặt đất bên dưới phòng khiêu vũ chờ ngươi ngươi nếu là cái nam nhân ngươi lần đến hồ thắng lợi dẫn người đi không nghĩ đến còn để lại như vậy một câu cô yên có chút lo lắng nhìn nhìn tiểu、thể. hắn cho ngươi đi đông liều trang làm sao bây giờ t h í c h tiểu t ề cười lạnh ai thích đi người đó đi dù sao ta là không đi ngày mai thu phục mất đất đi làm hay không làm nam nhân có cái gì quan trọng kiếm tiền là đưa ga ấu trĩ n g ư ơ i đều đi văn phòng bên trong một mảnh hỗn độn trần khả khí một bên khóc một bên mắng thôi khải trấn ngươi còn là quân nhân đâu xem thấy nữ nhân bị khi dễ thành này dạng ngươi đều không quản các ngươi ngươi làm ta quá là thất vọng ngươi sao có thể như vậy lãnh huyết cố yên hậm vực nghĩ trần khả hẳn là muốn nói các ngươi sao có thể như vậy lãnh huyết đi tậu tử ngươi cũng đừng như vậy nói lượt ử đi qua nói, nói. ngươi biết kia cái nữ nhân xấu đến mức nào sao vì thế lượng tử sinh động như thật bắt đầu nói trương ngọc văn là như thế nào tại bọn họ này đó người trung gian đương trà trà vừa mới bắt đầu là lượng tử nói quá một hồi đại tráng cậu tử cũng gia nhập đi vào đều tại lên án trương ngọc văn tiểu tề đi c h ấ n an bên ngoài tới tìm sống công nhân đi chỉ có a thanh một người yên lặng chui vào hậu viện cố yên xem đến yên lặng đi theo ra ngoài chỉ thấy a thanh một thân một mình đứng tại hát cám góc bên trong lấy ra một điếu thuốc yên lặng điểm thượng a thanh béo tỷ a thanh vội vàng lại bóp tắt tiên h a nay nói nói béo tỉ là ta không còn tốt ngươi xử lý ta đi kỳ thật cố yên nghĩ vô vô a thanh bạc vai nhưng trên thực tế hắn so với chính mình cao nhiều cho nên nàng chỉ có thể vô vô hắn cánh tay ấm áp nói nói ngươi không muốn tự trách này không là ngươi lỗi không là ta thức người không rõ ràng quá tin tưởng a đông hắn nói công trường kia vừa dùng ít người là ta quá mức tín nhiệm hắn không có tự mình đi xem xét cố yên hỏi lại ngươi vì cái gì tín nhiệm hắn vì cái gì a thanh ngơ ngác một chút đại gia đều là hảo huynh đệ a vậy ta hỏi ngươi các ngươi này đó người trung gian ngươi cùng với ai huynh đệ cảm tình tốt nhất đương nhiên là tk tiếp theo đâu đại tráng còn có cầu từ bọn họ Cuối c ù người Đông hiện n h tại tuổi tắc quá nhỏ lịch duyệt xã hội không đủ muốn biết này trên đời cũng không là tất cả mọi người đáng giá tín nhiệm mà còn chờ ngươi càng lớn lên liền càng sẽ phát hiện tín nhiệm đương không được cơm ăn tình nghĩa huynh đệ cũng duy trì không được sinh hoạt có thể r ằ n g buộc trụ một đoạn quan hệ chỉ có lợi ích c ô yên lời nói làm a thanh trong lòng gợn sóng quay cuồng dùng lợi ích để duy trì quan hệ sao hắn cổ họng tăng lên kéo căng khỏe miệng nói nói béo tỉ ngươi nói này đó ta tiếp nhận không được đương thời cấp các ngươi định tiền lương thời điểm tiểu t ề nói đều là huynh đệ nhóm không sai biệt lắm là được nói các ngươi sẽ không để ý như vậy nhiều a thanh ta hỏi ngươi nếu như ngươi vẫn luôn thay tiểu tề bán mạng hắn liền phần cơm cũng không cho ngươi ăn ngươi sẽ vẫn luôn đi theo hắn sao a thanh t r o n g mắt đột nhiên rụt một chút tiếp sống lưng phát lệnh cố yên vừa rồi hỏi hắn thời điểm kia nháy mắt bên trong hắn đầu v ó c bên trong ý tưởng thế nhưng là liền cơm đều hôn không thượng kia ai còn đi theo hắn cố yên đều xem tại mắt bên trong nàng thán khẩu khí a thanh cái này là nhân tâm không nên cảm thấy nhiễm phải lợi ích liền không thuần túy đại gia cùng một chỗ kiếm tiền cùng một chỗ quá thượng h ả o nhật tử không tốt hơn sao lại có thể cùng một chỗ kiếm tiền lại là h ả o bằng hữu h ả o huynh đệ xung đột sao vốn dĩ đều là xưng minh gọi đệ hào bằng hữu bỗng nhiên một ngày này bên trong một người nổi lên mặt khác người đều phải dựa vào này cá nhân sinh hoạt ngắn thời gian bên trong đại gia nhất định sẽ vì này cá nhân cao hứng nhưng là thời gian dài đương lẫn nhau chi gian thu nhập trên l ệ n h quá lớn sớm muộn đều sẽ xuất hiện mâu thuẫn cho nên nhiễm phải lợi ích quan hệ có cái gì không tốt đâu a thanh căng cứng biểu tình có hơi hơi buông lỏng a thanh ta hôm nay hàn huyên với ngươi này đó thuần túy là bởi vì ngươi cùng tiểu tề đồng dạng đều là ta nhất tín nhiệm người đáng giá ta đi giáo người ta mới sẽ nói cho hắn biết này đó a thanh n h n một tiếng cảm xúc có chút chuyển tốt giữa người và người kết giao tín nhiệm là cần thiết nhưng là này cái độ nhất định phải nắm chắc hảo này cá nhân chỗ nào đáng giá tín nhiệm chỗ nào cần thiết phải chú ý đều muốn suy nghĩ về sau chúng ta sinh ý sẽ càng làm càng lớn chúng ta đi sẽ càng chạy càng xa cần phải gánh vác đồ vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều cần phải bỏ qua đồ vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều ta này đó lời nói thực tàn nhẫn a thanh ngươi tiếp nhận cũng đến tiếp nhận không thể tiếp nhận cũng muốn học đi tiếp nhận bởi vì cái này là hiện thực cố yên biểu tình ít có nghiêm túc cũng cho a thanh rất lớn chấn kinh cố yên xem a thanh bộ dáng khẽ thở dài một cái nói nói a thanh ngươi hảo hảo nghĩ, nghĩ ta nói lời nói So、t càng càng vì cấp tại t i đại gia an ủi tiểu tệ tập thể tỉnh đại gia đi gần đây diện than ăn mì n à y một lần liền thôi khải c h â n phu thê đều đi cố yên liền không có đi trước cùng bọn họ cùng đi d i ệ n than không lớn bọn họ một đám mười mấy cái nhất tới hô phần phật liền đem diện than cấp chiếm hết n à y cái diện than là điều động trung tâm mở đã dậy chưa bao lâu liền chống lên tới bay q u ầ y bán hàng là đối n g h ỉ v i ệ c phu thê thì ra cũng tại bọn họ kêu một bên đi tìm sống tới ăn mỉ đều là gần đây tới tìm sống người lưu lượng khách càng nhiều cái gì sinh ý đều hảo làm cho nên bọn họ này một bên sinh ý là càng ngày càng tốt bọn họ đều là thường xuyên tới ăn diện than lão bản đều biết xem đến tiểu tề cũng tới một người bắt bên trong nhiều cấp thêm viên chứng mặn một đám người trừ a thanh có chút trầm mặc lấy bên ngoài mặt khác người đều trò chuyện nhiệt huyết sôi trào h é t lớn đánh một trận mới thoải mái hảo giống như thiếu niên người nhất định phải đánh một trận mới sẽ cảm thấy thoải mái đi t r â n khả cùng cố yên ngồi cùng một chỗ xin lỗi nói nói khải trấn bọn họ cùng ta nói kia cái gọi trương ngọc văn tiểu cô nương sự tình không nghĩ đến nàng như vậy hư không tốt ý tứ a diễm diễm ta không biết tình huống liền chỉ trích các ngươi nói thật xem đến một đôi nam khi dễ nàng không tìm hiểu tình huống đều sẽ cảm thấy nàng đáng thương không có việc gì trật t h ngươi không cần để ở trong lòng nay sự tình nàng là đĩnh xứng đáng nhưng xem nàng như vậy cũng đĩnh không đành ngươi nói nàng sẽ bị những cái đó người làm tới chỗ nào đi cố yên một chút cũng không đáng thương trương ngọc văn phía trước nàng cũng đồng tình quá diệp như phỉ xử lý ngụy thư n h i ê n sự tình kết quả đây ngụy thư n h i ê n không dám chọc diệp như phỉ nước bẩn tận hướng bọn họ trên người đảo cách nôn nói hảo đáng thương chi người tất có đáng ở chỗ cho nên khi xem đến người đáng thương thời điểm còn là trước tìm hiểu một chút tình huống lại nghĩ nàng có thể hay không thương đi cố yên suy đoán nói lớn nhất khả năng là bị bán được phòng khiêu vũ này loại địa phương đi về phần đi phòng khiêu vũ làm cái gì đi qua người đều biết trương ngọc văn trẻ tuổi dài cũng không tệ đi này loại địa phương kiếm tiền nhanh hồ thắng lợi lại không là người tốt làm sao có thể bỏ quan à n g trần khả nghe che lên miệng này ba người cũng quá độc cắt đi cổ yên không có lại tiếp tục cùng trần khả thảo luận cái này sự t ì n h n à y thế giới thượng không có cảm đồng thân thụ có lẽ đương chuyện nào đó phát sinh đến chính mình trên người thời điểm thống hận cảm giác mới có thể cường đi rất lâu sau đó trần khả mới biết được đồng tình không nên đồng tình người có nhiều a không may h ắ c là tỷ phu a cậu tử đ ỗ n g nhiên kêu lên một bên gọi còn một bên gọi tỷ phu ngươi quá tại này bên trong đâu tại này cậu tử xem đến trương ngọc văn đều nhanh tức chết đương thời muốn không là tiểu tùng lớn hắn hắn liền đi lên đánh nàng đương thời hại bọn họ huynh đệ n h ó n k e m chút mỗi người đi một ngả hiện giờ còn đào bọn họ góc t ư ờ n g thực sự là đáng hận vừa rồi tới đường bên trên a t h a n h cùng bọn họ nói tề ca cùng béo tỉ đã sớm biết trương ngọc văn đào góc t ư ờ n g sự tình hai người liền tản trương ngọc văn là tề thiên nội ứng tin tức hồ thắng lợi này cá nhân vốn nhiều nghi nghe được tin tức liền bị lừa chính mình động thủ liền đem trương ngọc văn cấp thu thập dựa vào người khác tay thu thập người nếu bàn về lợi hại còn là hắn béo tỉ này lần hắn nhưng có thể vì hắn béo tỉ ra chút lực cổ yên vừa mới bắt đầu gặp được hắn tỉ phu còn suy nghĩ là cầu cũng không để ý nhưng đương một đám người đều tại kêu tỷ phu thời điểm nàng còn là thật tò mò ngẩng đầu vừa thấy một người mặc màu đen áo khoác xoáy khí bức người nam nhân chính xem nàng cố yên lập tức hóa đá em ở ăn dưa thế nhưng ăn đến chính mình trên người béo t ỷ tỷ phu tới tiếp ngươi về nhà đâu không biết h a i hô đám người đều ha ha cười lên tới tỷ phu ngồi một chút cậu tử trực tiếp lôi kéo thẩm du thành ngồi bọn họ kia vừa đi n h i ệ t t ì n h hô lao bản đ ư ờ n g thêm bát mì cố yên ngồi tại ghế bên trên bản nhớ tới giờ phút này nàng cũng không muốn đứng lên chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào trần khả bừng tỉnh đại ngộ thì ra thẩm chủ nhiệm là người đối tượng ta nói sao thôi khải trấn chi giả liền là thông qua thẩm du thành tìm khoa trình hình đại chủ nhiệm chính phượng cường lắp đặt đương thời thẩm du thành đặc biệt chiếu cố trần khả còn cho là bọn họ là đặc biệt hảo bằng hữu đâu không nghĩ đến là đối tượng a không đúng nàng hẳn là sớm nghĩ đến cậu từ bọn họ gọi bậy cố yên bất đắc dĩ nâng c h á n nàng nhỏ dọn g một chút nói nói trần tị ngươi đừng đi theo bọn họ mù hồ nào liền là bằng hữu trần khả cười khanh khắc nói kia phải nằm chặt hành động a như vậy hảo xem nam nhân cẩn thận bị người khác ngấp n h ẽ cô yên tâm tính có chút băng người sao có thể thường xuyên nhìn thấy là được nàng hiện tại chỉ n g h ĩ chuyên tâm gây sự nghiệp nguyên bản tiểu tề lo lắng hồ thắng lợi người sẽ dở trò xấu còn nghĩ đưa cô yên trở về này hạ thẩm du thành tới bọn họ cũng không cần đều đưa ăn xong m g ỉ ai về nhà lấy cắt tìm các mụ đi cô yên cùng thẩm du thành đạp xe đạp một đường cưới trở về thiên nhất lạnh buổi tối đều không có cái gì người cô yên có cố cưới xe nghĩ chạy xúc động một đám người đều tại kêu tỷ phu nàng nên như thế nào cùng thẩm du thành giải thích đâu vẫn luôn cưới đến nhà cô yên đều không mở miệng được giang m ã ã i mãi không ở nhà viên viên mặt trăng khỏi tại thiên không trắng t r ẻ o sạch sẽ ánh trăng giải đầy vệ tử vô cùng yên tĩnh cố yên thả xuống xe thẳng đến chính mình phòng bên trong nàng nghĩ hảo nàng cái gì cũng không nói sáng mai nàng liền đi căn cứ trụ không trở lại không có cách nào thấy người n à y ban g xu t i ể u tử a a a sụp đổ cố diễm diễm mở cửa thậm du thành tại bên ngoài hô cái gì sự tỉnh cố yên tại phòng bên trong cách cửa sổ hô cùng ngươi nói chút chuyện nói đi thậm du thành tựa hồ tại căn răng làm ta đi vào lại nói cố yên so hắn còn bà khí ngươi liền tại bên ngoài nói ngươi tránh ta làm cái gì ta không tránh ngươi không tránh ta ngươi chạy cái gì chạy nghe thẩm du thành nói chuyện khẩu khí cô yên đều có thể tưởng tượng được giờ phút này hắn tại nói một câu thời điểm nhất định là tại bình tĩnh mặt nói ta cô yên nghe lời nàng có điểm tiểu h à o não đúng a nàng không tránh hắn nàng chạy cái gì vu vu cô yên mấy bước liền sắp đi đến cửa đi nhưng lại dừng xuống tới ha ha nàng nếu là mở cửa chẳng phải là chúng hắn khích tướng pháp này môn không thể mở bên ngoài chợt nhớ tới bước chân thành thẩm du thành đi đốn một chút cô yên nhỏ dọn gọi một câu thẩm du thành bên ngoài không có người lên tiếng cô yên tại phòng bên trong đi dạo vài vòng bên ngoài vẫn là không có cái gì động tĩnh không biết sao nàng có chút thất lạc vốn dị nghị thu dọn đồ đạc nhặt mấy bộ quần áo nhưng lại bông u xuống không tâm tình thu thập dẹp đi đi ngày mai lại thu thập nên làm gì làm cái đó đi thôi nàng mở cửa chuẩn bị đi múc nước vừa mở cửa xem đến đứng tại cửa ra vào người dọa nàng suýt nữa la h o à n g lên thậm du thành bắt lấy nàng cánh tay liền đem nàng kéo vào phòng bên trong cửa một quan liền đem người ấn đến cửa bên trên còn tránh sao thậm du thành gần nhất đối c ô yên ôn nhu không được nhưng là giờ phút này hắn thu liễm sở hữu ôn hòa toàn thân trên dưới phát ra ra tới ba khí làm người kinh tâm động phách làm một chút cái gì cố yên cho tới bây giờ không có cùng một cái nam nhân cách như vậy gần quá còn là một cái làm nàng nam nhân phải lòng cho nên nàng nói chuyện đều không lưu loát ta làm sao biết nói cố yên dùng sức đẩy hắn nhưng là không thôi động cao lớn thân ảnh áp xuống tới hắn trên người mát lạnh cũng đập vào mặt tựa như là thuần hậu r ư ợ u làm người tim đập rộn lên khó tự kiềm chế em m ờ chứng lại không tránh ra nàng muốn chảy máu mũi thậm du t h à n h hắc diện thạch bình thường con mắt xem nàng bọn họ gọi ta tỷ phu cố yên cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều thực cường xin lỗi à kia ba người đều làm mụ gọi ngươi đừng để ý ta để ý thẩm du thành thâm trầm ngươi đến phụ trách bản chương xong chương một trăm chín mươi lăm hắn trừ nhận thua còn có thể thế nào cố yên nhất định xác định cùng với khẳng định trả lời ta phụ trách không được ngươi có thể cố yên đưa tay dùng sức đẩy lên hắn lồng ngực nàng khí lực cũng không tính là nhỏ đối diện người lại một chút không n ú c n í c h h ả o sao cố yên mở to hai mắt cố gắng nhìn thẳng hắn ngươi nói làm sao bây giờ đi thẩm du thành nhìn chằm chằm nàng từng chữ từng câu nói đăng ký kết hôn cố yên kém chút muốn khoan khoái xuống đi thẩm du thành là thật dọa nàng yêu lương nàng khả năng còn nghĩ qua nhưng là kết hôn này loại sự tình đối với nàng tới nói không thể nào nàng dội ra một ngón tay chọc chọc hắn lồng ngực có thể hay không hào hào nói chuyện không thể hoặc là đáp ứng ta đăng ký kết hôn hoặc là liền là ngươi trướng mắt ta ta cổ yên nói nói n g ẹ lời chán ghét kém chút lại tiến vào h ắ n bộ bên trong đi kia là hai chuyện khác nhau cổ yên cau mày nói ngươi biết đến ta không muốn kết hôn nàng không có thể nghiệm qua hôn nhân nhưng là nàng gặp qua hôn nhân ai hôn nhân đều không là đóng cửa lại tới chỉ qua hai người nhật tử nhà ai đều là loạn thất bát tao một đống lớn sự tình nàng thật vất vả nhẹ nhõm có thể an an tĩnh tĩnh qua mấy ngày nhật、tử. vì cái gì còn muốn đem chính mình lâm vào loạn thất bát t a hôn nhân vây thành lâm vào vây thành bên trong tình yêu không nhất định chính là tình yêu thậm d u thành hữu thần hai mắt xem nàng bắp thịt trên mặt hơi hơi khẩn trương đối phương là ta cũng không được sao cố yên hít sâu một hơi hơi d ơ cằm ngầm đầu nhìn hắn chỉ yêu đương h à n h sao hơn nữa chúng ta không công khai thậm d u thành bị xét đánh đồng dạng ngươi cho rằng không công khai đại gia liền cũng nhìn không ra không quản dù sao không thừa nhận ai thích nói cái gì liền nói cái gì dù sao liền là không thừa nhận vĩ đại lãnh tụ nói qua không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là đùa n g ị c h lưu manh cố yên cười đ u ồ n g n ị c h lưu m a n h người là ta cũng không được sao thậm du thành mắt bên trong tinh quang nhất điểm điểm d i ệ n xuống tới em mở yêu đương còn không thể công khai hắn cắn răng nói nói ta thật muốn đem ngươi đầu góc gỡ ra xem xem bên trong tắc cái gì cô yên mây trôi nước chảy không n g u y ệ n ý liền tính thậm du thành liếm môi một cái ánh mắt thâm trầm xem cô yên sau đó cô yên liền nói không ra lời không khí đột nhiên an tĩnh xem gần trong gang tất khuôn mặt cô yên không biết như thế nào hồi sự đầu góc nóng lên dán bảo mềm mại xúc cảm chuyển đến nàng đột nhiên ý thức đến chính mình làm cái gì ngu xuẩn chuyện nghi muốn trốn nhưng là cái kia hai tay lại nắm ở nàng e o gần sát hắn lồng ngực hắn ra tăng hôn như vậy lần thứ nhất c ô yên dối loạn mà hiển nhiên tuổi gần ba mươi thẩm du thành cũng thực n g h ê n ô không biết quá bao lâu thẩm du thành bông ra c ô yên hắn lộ hai tiêm đều hồng hắn vẫn luôn biết nàng thị hôn nhân v v v nhưng n là kia cái người là nàng a hắn c h ừ n nhận thua còn có thể thế nào yêu đương có thể không công khai cũng có thể nhưng ta cũng có điều kiện thẩm du thành vòng nàng c h ậ m dai nói nói ngươi đến bản ta kia vừa đi trụ cố yên thanh tình ngươi này điều kiện không được không đạo lý mới vừa yêu đương liền cung cư ngươi tìm lão mụ từ đâu hiển nhiên đã quên chủ động người là nàng thẩm d u thành đều ba mươi có kia phương diện yêu cầu thực bình thường nhưng là này vừa mới đáp ứng yêu đương liền cái kia quá phận a quá phận thẩm d u thành ngươi không phải là không muốn công khai sao vậy ngươi trụ này một bên mãi mãi sớm muộn có thể nhìn ra tới a ta kêu ba gian phòng đâu ngươi tùy thiện trụ yêu ở đâu gian ở đâu gian ta kêu một bên cùng hàng xóm hợp thuê bảo mẫu mỗi hai ngày qua tới giúp ta thu thập một lần giặt quần áo quét dọn một chút vệ sinh cái gì chúng ta ai đều không cần làm ta đi làm lại không quy luật ngươi cũng vội vàng chúng ta nếu là còn không ngừng một chỗ này yêu đương như thế nào nói cố yên g ọ đi là nàng hiểu sai nhân ra không kia cái ý tứ trước như vậy về sau lại nói đi cố yên ha ha nói nói kia cái gì nếu là không gì sự tình ta trước tiên đem l ò điểm lên tới à q u á i lạnh cố yên nói theo thẩm du thành ngực bên trong chui r a cố diễm diễm ngươi không thể chơi xấu thẩm du thành đuổi theo cố yên nói nói ta như thế nào ăn b ạ n ngươi có hai điều kiện đâu ta chỉ có một cái điều kiện ngươi còn không đáp ứng này không là chơi xấu này là cái gì cố yên nghĩ nghĩ ôn t ổ n thương lượng với hắn muốn không ngươi lại nghĩ cái điều kiện thẩm du thành nghiêm túc nói nói ta không trực ca đêm thời điểm ngươi đi ta kia một bên trụ ta trực ca đêm thời điểm ngươi liền trở lại cố yên đen mặt hóa ra ta là công cụ người chuyên môn hầu hạ ngươi thượng hạ ban đầu cậu thí lý luận thậm du thành hư lệnh chẳng lẽ nữ nhân cùng nam nhân tại cùng một chỗ liền thế nào cũng phải là nữ nhân hầu hạ nam nhân không thể nam nhân hầu hạ nữ nhân cố yên hoảng sợ thậm du thành ngươi thật hảo sẽ thay láo ra các ngươi nhóm tranh sĩ diện a ngươi lại ngẫm lại nghĩ hảo lại cùng ta nói cố yên không l ý hắn quay người nên làm gì làm cái đó đi thậm du thành một cái đường đường chủ nhiệm bác sĩ nghĩ tìm cái gì đối tượng không có hết lần này tới lần khác xem thượng cố yên này cái đầu não hành vi không bình thường ra hỏa vì một cái điều kiện hắn suy nghĩ suốt cả đêm cũng không suy nghĩ cái nguyên hữu cơ ra tới hắn đôi nàng có thể có cái gì yêu cầu a sáng sớm dậy trước chạy đến cửa sổ k i a m ộ t bên xem xem cô yên có hay không có rời giường kết quả phát hiện nàng gian phòng k i a m ộ t bên m à n cửa đều đánh mở chẳng lẽ nàng đã rời giường thậm du thành rời giường h ỏ i chính tại rõ ràng quét sân mãi mãi mãi mãi mãi ễ m diễm đã lên tới đi a đi thượng đi đâu nói là nàng căn cứ có sự tỉnh cấp người ước hảo thời gian tám giờ gặp mặt nói sự tỉnh sáng sớm dậy liền đi a thẩm du thành mặt đen lại hắn như thế nào không có nghe nói nàng có sự tình cố yên chỗ nào thật có sự tình à nàng là một đêm ngủ không ngon một đêm thượng đều tại nghĩ nếu là cùng thẩm du thành ở cùng một chỗ là cái gì dạng ép mở chứng lại không đi nàng điên cuồng hơn cố yên cũng không có trực tiếp đi căn cứ nàng trước đi điều động trung tâm hồ thắng lợi hôm qua tới làm ẩ m ĩ một trận tiểu tề hôm nay muốn đi thu phục mất đất nàng đến đi xem một chút tình huống như thế nào dạng lâm thiên bảo làm nàng hỗ trợ viết thánh sinh phương án nàng đã đưa qua nàng muốn hỏi một chút lâm thiên bảo có hay không có chỗ cần hỗ trợ còn có đại hải thúc cửa hàng hắn đã xem hảo một cái phòng ở làm nàng cũng hỗ trợ xem một chút nếu như hành lời nói liền định tại kia bên trong mở xem đi tất cả đều là sự tình làm sao có thời giờ kết hôn yêu đương tiểu tề thu phục mất đất cũng không có như vậy dễ dàng đối phương đã bị hồ thắng lợi thu mua nói cái gì đều không cần tiểu tề này một bên người nhưng là liên tiếp hai ngày hồ thắng lợi kia một bên đều không có an bài người đi qua bàn bạc không ai làm sống đốc công liền luôn cuống phản qua tới lại liên hệ tiểu tề này một bên a thanh tự mình dẫn đội vừa chạy liền là nhất chỉ n g à y tiểu tề thì phụ trợ giúp hắn làm quan hệ cuối cùng đem tràng diện cấp ổn định lại tại cô yên kiến nghị hạ tiểu t ề tại hoàn thành căn cứ tương quan công tác chi dư bắt đầu giữ gìn thu nhận công nhân đơn vị quan hệ bởi vì rất nhiều cùng bọn họ hợp tác đều là một ít kiến trúc công trường cùng với mặt khác xây dựng cơ bản xây dựng đơn vị cho dù là kỳ hạn công việc lại khẩn trương cũng đến cần thiết muốn đ ỉ n h công thời điểm chờ bọn họ đều phóng giả về nhà tìm người cũng không tìm tới cho nên cần thiết phải thừa dịp k i a m ộ t bên quản lý tầng tại thời điểm đem đồ vật cái gì đưa qua do nghe mở giờ công dân cũng hảo cùng nhân ra h ẹ n trước ngược lại là bọn họ khai triển ra chính phục vụ hạng mục bắt đầu có khởi sắc cô yên chế định ra chính phục vụ thu phí tiêu chuẩn cấp khách hàng rất lớn an toàn cảm giác Có cái như vậy tại h phí u tham điều động trung tâm này một bên đăng ký làm ra chính phục vụ nhân viên phục vụ càng ngày càng nhiều đến đây thuê khách hàng cũng càng ngày càng nhiều cố yên thấy thị trường phản ứng cũng không thể lắm liền căn cứ dùng hộ nhu cầu chế định nhân viên làm thêm giờ ba nguyện Bao bao quý cùng với bao năm phục vụ, này cái năm này với vụ, theo i tiếp giao đến điều điều giao ề n đến động trung tâm. Điều động trung n là trực tâm, tâm trước sẽ â n viên làm thêm giờ 75 tiền công, nếu như cố khách hài lòng, lần nguyệt lại phát mặt khác 75 tiền giờ hài lại thêm làm mặt phát t khách khác h 75% 75% cố công.、Theo、đẩy ra ra chính phục vụ ba o nguyệt bắt đầu 20 ngày tả hữu thời gian bên trong bọn họ điều động trung tâm đã tích lũy hơn 200 n h à khách hàng ba o nguyệt nhất cơ bản phần ăn là mỗi tháng 40 khối tiền mỗi hai ngày quét dọn một lần mỗi lần ba cái giờ vượt qua 15 phút đồng hồ không thu phí mặt khác có 60, có 80. điều động trung tâm để 10% p h phí phục vụ còn lại đều là nhân viên làm thêm giờ đối với danh tiếng đặc biệt hảo nhân viên phục vụ điều động trung tâm sẽ lần hai nguyện phản còn ba phần trăm phí phục vụ mỗi cái nhân viên làm thêm giờ mỗi ngày chí ít có thể làm hai nhà có lưu loát chịu khổ thôi khải chấn này một bên sẽ an bài ba nhà này dạng mỗi cái dưới ánh trăng tới bọn họ đều là không thiếu kiếm cố yên xem trường lâm ăn t ế t phía trước này một đoạn thời gian n à y cái gia chính phục vụ thị trường sinh ý sẽ càng ngày càng tốt đương nhiên n à y cái nhân viên làm thêm giờ cũng không là nghĩ đến làm liền có thể tới tới này bên trong đăng ký yêu cầu đường đi hoặc giả thôn bên trong mở thư giới thiệu còn yêu cầu một cái đảm bảo người rốt cuộc có thể thuê đến nhân viên làm thêm giờ gia đình điều kiện đều thực không sai nhà bên trong khẳng định sẽ có quý giá vật phẩm tay chân không sạch sẽ nhưng hư bọn họ điều động trung tâm thanh danh cổ yên nguyên bản suy nghĩ nam giao khách sạn không quá khả năng sẽ dùng thanh sinh phương án rốt cuộc này là cái dương tiết hiện tại lại là tám mươi niên đại nếu là bị hưu tâm người lợi dụng đại làm văn trường kia bọn họ nhưng liền xui xẻo cho nên lúc đó đem phương án giao cho lâm thiên bảo thời điểm cổ yên cũng cùng hắn nói này cái tình huống nhưng là lâm thiên bảo vẫn như cũ đưa ra đi lên hắn nói lãnh đạo sẽ cân nhắc không nghĩ đến phương án nhấc lên đưa trước đi liền thông qua nhưng là bọn họ chỉ chuẩn bị phạm vi nhỏ là một m chút không làm cây thông noel chỉ là làm theo yêu cầu một ít thánh sinh ngũ thánh sinh tất chi loại vật nhỏ gia tăng một chút không khí ngày lễ cho dù là này dạng cô yên còn là thật bội phục nam giao khách sạn này cái lãnh đạo rốt cuộc lập dị đồ vật cũng không phải người nào cũng dám nếm thử vương đại hải bán x ư ơ n g sần cơm quán cơm nhỏ cũng có manh mối chỉ là năm sáu mươi m vương lao phá tiểu mỗi cái n g u y ệ t tiền thuê nhà muốn một trăm bốn mươi khối tiền nhưng là vị trí hả o A, cửa hàng ở vào cách nhà ga cùng bến xe gần đây mỗi ngày người lưu lượng nhiều dọn g ư ờ i phòng ở nhất tô xuống tới cô yên liền đi xem hóa ra là cung tiêu xã bán than đá gian phòng bên trong một bên khắp nơi tối như mực liền cửa sổ đều không có chỉ còn lại có hai cái cốt thép khắp nơi đều là mạng n ệ n còn phát ra một cổ mùi nấm mốc đương thời vương đại hải thực ghét bỏ nói này loại phòng ở tại lao ra xem đều không người xem còn là vương hữu lệ thay hắn chụp bản nói liền thuê này m ở gian cô yên giúp đem trang trí sơ đồ phát thảo vẽ ra tới cấp vương đại hải giúp hắn tại thị trường thượng tìm mấy cái làm về người xoát tường trang trí treo đình đội cửa làm không sai l ầ lắm cô yên lại tìm lúc trước tại căn cứ cấp bọn họ cây khô công kia mấy người thợ mục sư ph đem cửa sổ bàn ghế toàn cấp làm cửa hàng năm sáu mươi m vốn dĩ liền không lớn cũng không cần làm quá nhiều cái b à n thuê từ hạ phòng ở đi tới trùng tu xong cái b à n làm hảo đều a n trí thượng tổng cộng mới dùng hai tuần lễ liền xong việc bất quá nếu là lại trang trí không xong cũng không cách nào lại trang bởi vì ngày thực sự là quá lạnh cũng bắt đầu hạ tuyết hải thuốc xương sườn cơm khai trương phía trước đại hải thẩm liền chạy tới cũng không có đặc biệt làm việc động liền la ấn chế điểm tuyên truyền đơn trang tại chung quanh phát phát sinh ý cũng không t h lắm rốt cuộc kia đại x ư ơ n sườn một đấu hương vị phiêu thật xa các địa phương cũng rất thuận lợi duy độc căn cứ này một bên phế liệu bán không tốt hai tuần lễ bán vẫn chưa tới mười tân hóa bắt đầu mùa đông này một đoạn thời gian nguyên vật liệu điên cuồng hạ giá rất nhiều xưởng mua nguyên vật liệu liền hảo a vì cái gì còn muốn mua phế liệu tinh luyện cho nên người trong vòng đều tại cười nạo châu sĩ hồng chê cười hắn này cái kỹ sư theo xưởng thép vốn dĩ làm hảo hảo một hai phải đi ăn máng khác đi tiểu đơn vị đi tiểu đơn vị đi còn không hảo hảo làm thế nào cũng phải chính mình lại chơi đủa phế liệu hiện tại tốt đi nguyên vật liệu tiện nghi muốn chết ai còn mua hắn phế liệu a châu sĩ hồng không chỉ có không để ý tới này đó chế dê ư nguyên vật liệu đều làm lợi rất nhiều n à y đó phế liệu tự nhiên liền lại càng không cần phải nói s ư ở n g thép k i a một bên ba không được có người mau đem bọn họ phế liệu cấp xử lý đâu cho nên châu sĩ hồng liên hệ bốn nhà s ư ở n g thép chuẩn bị muốn đổ vào ba tấn phế liệu cố yên đánh giá một chút này ba tấn phế liệu có thể đem căn cứ lấp đầy bốn năm ba tấn phế liệu chủ yếu chi phí đều là tại phí chuyên trở thượng đại bộ phận đều là tại ngoại địa phí chuyên trở liền phải hơn một vạn khối tiền căn cứ mới vừa hoãn quá mức tới tài khoản chỉ có hơn một khối tiền hà tiểu xuyên nói phí chuyên trở có thể thiếu hắn nhưng không thể còn thiếu ít nhất phải trả cho hắn bảy mươi cuối năm khắp nơi đều là tính tiền như thế nào cũng phải để hắn tết i nhất đi vì thế châu sĩ hồng yêu cầu tiểu tề còn có cô yên án cầm cộ tỷ lệ hướng bên ngoài lấy tiền cô yên mặc dù không đồng thị tràng hành tình nhưng nàng biết vật liệu thép loại đồ vật ngã ngã tăng tăng tăng t ă ngã n g ngã là thực bình thường sự t ì n h cho nên châu sĩ hồng nói hướng bên ngoài lấy tiền nàng không chút do dự cầm ba n g h n khối tiền sủi c ả o quán chia hoa hồng lại tăng thêm điều động trung tâm tiền lương tiền tới tay còn không có che nóng hồi đâu lại đi ra ngoài tiểu tề cũng không có quá lớn ý kiến rốt cuộc hắn cùng châu sĩ hồng như vậy lâu châu sĩ hồng năng lực hắn vẫn tin tưởng cho nên cô yên bề bộn nhiều việc buổi sáng còn tại điều động trung tâm nói không chừng buổi chiều liền tại căn cứ sáng sớm hôm sau còn đến đi giúp vương đại hải nhìn c h ầ m c h ầ m một chút tóm lại bận bịu một hai mươi ngày thời gian bên trong nàng đều phảng phất biến mất đồng dạng đương nhiên tại thẩm du thành mắt bên trong cô yên là biến mất cô yên còn là đã nghe qua có người nhấc lên thẩm du thành có một lần nàng đi vương hữu lễ kia một bên thời điểm vương hữu lễ nói thấy thẩm du thành nói hắn mặt bên trên một điểm tươi cười đều không có xem lên tới thực đáng sợ hắn cũng không quá dám cùng hắn nói chuyện còn có một lần là hoàng thu ánh gọi điện thoại cho nàng nói chuyện、thiếm. cuối cùng hạ ỏ i nàng n c ù tuyết h hôm ế nào, c giác nay i bọn cô yên chính tại cùng hà tiểu xanh cùng một chỗ tại căn cứ đá b à n h nay hai tử ngày ngày cùng cái giả tiệu tử tựa như có lần đi ra ngoài mua cái quả bóng trở về ngày ngày lôi kéo cô yên cùng nàng đá bóng liên tiếp đá mấy ngày cô yên cảm thấy chính mình bắp chân đều thô kỳ thật hai người cũng sẽ không đa bóng chỉ là vì chơi một chút hoạt động một chút hai người chính đoạt náo nhiệt đâu triệu đại tẩu tại cửa ra vào gọi nàng tiểu cố có người tìm cô yên một nghe được có người tìm chính mình bản năng liền khẽ run r u dậy nàng h à o hại kỳ sợ dai là thẩm du thành tới tìm nàng nợ bí mật cô yên quay đầu chạm vạng tối ở cách xa có điểm thấy không rõ lắm chỉ có thể nhìn thấy cửa ra vào có cái thân hình xoái khí nam thanh niên xuyên màu đen áo đông phảng phất mang âu vương khăn q u ả n cổ tiếng người thấy nàng quay đầu xem hắn cơ hồ là nhạy cùng nàng p h t tay lớn tiếng gọi nàng、tỉ. cố yên s ắ c thực hoảng sợ thế nhưng là cố giang hà thời gian quá như vậy nhanh sao cố giang hà đi ba tháng sau bản chương xong chương một trăm chín mươi bảy lễ vật nhìn thấy cố giang hà cố yên vẫn là rất cao hứng nàng đem bóng đá cấp hà tiểu xanh nhanh chóng chạy tới đứng tại cố giang hà trước mặt nàng cẩn thận đánh giá một chút hơi nho mắt gật đầu cười nói ân còn là thủ đô khí hậu giữa người tự tin cũng càng đẹp mắt ba tháng không thấy cảm giác cố giang hà mặt mày khoáng đ ạ t rất nhiều tích tụ chi khí tàn đi hắn thật thành biện cả nhân sinh nguyên tắc bên trong tiệc cái ánh nắng sáng tỏ làm quý bạch tỉnh vừa gặp đã cảm mến đại nam hải cố yên thực cao hứng cảm giác chính mình nỗ lực không có hồn g phí trước mặt nữ h à i tử chắc cao cao bím tóc đuôi ngựa xuyên qua một cái màu vàng nhạt tự tay đa náo len màu đen quần trời rất lạnh tay náo soát lộ ra một đoạn nhỏ cánh tay hiện đến phá lệ tinh thần xem đến trước mặt người cố giang hà mặt bên trên đại đại tươi c ư ờ i lại có nháy mắt bên trong đình trệ hắn tỷ vừa rồi nhìn qua thời điểm hắn thế nhưng cảm thấy như là tại xem một người xa lạ là bởi vì quá lâu không gặp sao thì ngươi như thế nào chỉ mặc áo len không lạnh sao đá bóng đá nhiệt cố yên liền đem áo khóc t h ờ nàng trên người áo len còn là vương áo cầm cấp nàng mới vừa rồi cùng đồng sự chơi bóng không lạnh đi thượng phòng bên trong đi cô yên nói mang cô giang hà tới phòng làm việc đi hai bước nàng nhờ tới nhìn hai bên một chút buồn bực hỏi nói xe ngươi đâu thẩm chủ nhiệm lái xe đưa ta tới cô yên sợ chính mình nghe lầm lại hỏi nói ngươi nói ai thẩm du thành đúng a liền là hắn a như thế nào cô giang hà không hiểu ta tích h cái thần a thẩm du thành tới a cô yên h á n g dọn một cái giả bộ như rất bình tĩnh hắn lái xe ngươi cũng dám ngồi hắn không chứng ngươi biết hay không biết cô yên nhấp nói cô giang hà có chút nghĩ mà sợ Hảo giống như thẩm giống cố h nhiệm này, kỹ thuật lái xe thật không ra thế hắn ủ này nào. Đúng, lái kỹ từ đâu xe xe? ra ra Cô yên càng hiếu kỳ hỏi nói ngươi sao có thể đáp thượng hắn đường ca xe phía trước ta cùng bạch tình bảo hôm nay kết thúc liền có thể trở về kết quả ngày trước bạch tình gọi điện thoại cho ta nói thẩm du thành đường ca vừa vặn muốn về tới có thể đem ta mang hộ trở về tránh khỏi lại đi chen chúc xe lửa đúng a thẩm chủ nhiệm như thế nào không qua tới ta đi gọi hắn c ô yên muốn nói ta cùng ngươi cùng một chỗ đi nhưng nàng nghĩ nghĩ lại tính nói nói ngươi đi gọi đi ta đi pha t r à tự theo c ô yên thường xuyên tại này một bên trụ lúc sau văn phòng bên trong liền điểm thượng lò đốt một ngày đến buổi tối thời điểm phòng bên trong liền rất ấm áp nàng lại thêm bộ đồ uống trà mệt mỏi liền tại phòng bên trong nghỉ ngơi một chút uống chút trà hết sức thoải mái thời gian muộn không dễ uống trà c ô yên là bởi vì cố giang hà tới mới phao trà pha tốt cố giang hà cũng trở về bất quá là hắn một người tới thầm chủ nhiệm đâu cố yên làm bộ mây trôi nước chạy một bên nói một bên đem chén trà bưng cho cố giang hà thẩm chủ nhiệm nói một hồi liền phải trở về hắn không đến cố giang hà nói lấy ra cái cái túi nhỏ tới đưa cho cô yên thì ta cấp ngươi mua cái đồ vật cố yên kinh ngạc ngươi còn mang cho ta đồ vật ta khẳng định a bất quá không quá đắt cố yên tạo ra tiểu túi giấy lấy ra một cái cũng không tinh mỹ hội đánh mở vừa thấy lập tức cười lên tới được a thật biết chọn a hộp không dễ nhìn đồ vật bên trong đính hảo một đôi chân c h â u khuyên thai khuyên thai tạo hình cũng không phức tạp nhưng là hạt trâu rất im dịu quang trạch cảm giác rất mạnh cổ yên thực yêu thích cố diễm, diễm có lỗ thai thì ra nàng đeo một bộ đồng đông thai cố yên ngại khó coi cấp h á i lúc sau nàng cũng không mang qua hoa thai không nghĩ đến cố giang hà thế nhưng mua cho nàng một bộ chân trâu khuyên thai không sai không sai thật không có bạch đau này cái đệ đ ệ nàng lúc này đeo tại trên lỗ thai sau đó hướng cố giang hà lung lay h ả o xem sao h ả o xem cố giang hà cười nói xem tới ta ánh mắt cũng không tệ lắm cố yên cười hắn như thế nào hoàn thành vương bà đi ra ngoài ba tháng cố giang hà thật là sáng tỏ rất nhiều cũng trầm ổn rất nhiều rốt cuộc là thấy qua việc đời người không đồng dạng cố giang hà nhấp một mụm trà thực cảm khái nói tỉ ta đi thời điểm này bên trong còn không có kiến hào hiện tại khắp nơi đều là một phiến sinh cơ bừng bừng cảnh tượng thật là biến hóa quá nhanh ba tháng a khẳng định là có biến hóa ngươi gặp qua bạch tình không có cố yên hỏi nói nhắc tới quý bạch tình cố giang hà có chút ngại ngùng nàng tại bận điệu gặp mặt một lần ngày mai nàng nghỉ ngơi hà tiểu xanh chạy tới cùng cố yên nói triệu tàu tại hỏi cố giang hà bọn họ lưu không phần cơm cố giang hà vội nói tỉ ta thấy hữu lễ nhưng là còn chưa từng gặp qua đại hải thúc cùng đại hải thẩm ta suy nghĩ tối nay muốn không hai ta cùng đi một chuyến đi ta này hồi tới không đi qua một chuyến không tưởng nổi cố yên nâng cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút. nếu là lái xe trở về lời nói cũng không m u ộ n chỉ là ngươi chính mình đi thôi ta cùng đại hải thẩm gặp qua nàng không chào đón ta ta đi cũng là xem nàng mặt lạnh nói thật đại hải thẩm không như thế nào chào đón cô diễm diễm cho dù là hiện tại hiện ra tại nàng trước mặt cô diễm diễm không đồng dạng cô yên đi nàng cũng là hờ hững cô yên thực hoài nghi nàng làm vương hữu lễ mang tới áo đông không là nàng cam tâm tình người làm cô giang hà cười lạnh một tiếng ai bảo ngươi trước kia không hiểu chuyện tới bất quá ngươi đi với ta nàng cũng không dám không muốn đi, đi thôi ta một người cũng lời đi liền tính ngươi không đi cũng phải trở về a vì cái gì cố giang hà nói nói t h ẩ m chủ nhiệm nói rằng mãi mãi muốn đi thủ đô qua mùa đông trở lại liền phải đầu xuân nói muốn đem nhà bàn giao cấp ngươi làm ngươi trở về một chuyến đâu cố yên có chút kinh ngạc rằng mãi mãi không là nói không đi sao nàng tại sao lại đi như là như vậy nàng là nên trở về một chuyến cố yên nghĩ nghĩ nói nói, được tôi kia ta trở về một chuyến đi bất quá chúng ta nói hảo không tại đại hải thúc kia bên trong ăn cơm hành chúng ta đi qua thời điểm liền nói đã ăn xong nếu quyết định muốn trở về cố yên cũng không chậm trễ làm cố giang hà tại này trước nước nàng trở về ký túc xá xuyên thượng áo lông đem bao thu thập một chút bàn giao hà tiểu xanh mấy câu nói chính mình cùng thẩm du thành xe trở về nếu là nàng trở về lời nói liền trước tiên cấp hà tiểu xanh đánh điện thoại làm nàng đi tiếp một chút chính mình không có vấn đề béo tỉ hà tiểu xanh không nỡ cô yên dặn dò ngươi đi sớm về sớm a cô yên đương thời theo rằng mãi mãi nhà ra tới vội vàng nàng không có mang đội tắm giặt quần áo qua tới may nàng có tiền không có liền mua nàng trên người hiện tại xuyên cái này bên trong giải khoản xanh đen sắc quần áo khoác chính là nàng vừa muao lĩnh là thật lông chó kêu mao sở lên lại trượt lại mềm đặt tại hiện đại này quần áo khẳng định là đất không mắt xem nhưng là tại này cái niên đại cái này là nhất lưu hành dù sao nàng mua về tới nhất mặc triệu đại tẩu nóng mắt không được nàng cũng m u ố n nhưng là lại quá đắt nàng cuối cùng còn là không bỏ được hạt tuyết tử hạ có điểm đại nào vào mặt bên trên băng lạnh c ô yên c ù n g cố giang hà một bên nói lời nói một bên đi đến đại môn bên ngoài một bên t h ẩ m du thành xuyên áo khoác tựa tại xe phía trước tay bên trong kẹp lấy một đ i ề u thuốc xem đến c ô yên qua tới hắn xem qua tới đem so lúc trước c ổ n trọng hắn nhìn qua ánh mắt bên trong mang theo mấy phân phong mang nhuệ khí của tới làm nhân tâm hoảng sợ bản chương xong thậm r ư c ngươi ô không n cần quản người khác cao hứng hay không cao hứng. Bốn mắt nhìn nhau chi hạ, cô Yên g g khác cao cao chi cô i hay hạ, mắt t giật khỏe i tới đi ệ n như thế nào không g thế Thầm vào đâu. Thầm du thành không chút để ý hút đ i ề u thuốc cố giang hà kinh ngạc thầm chủ nhiệm ngại không là không hút thuốc l à sao thầm du thành nhìn hướng cô yên ánh mắt lạc tại cố yên trên lỗ thai ngự khi ý vị thâm trường phiền m u ộ n thời điểm liền hút ha ha cô yên giới cười đừng hút đi thôi ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về thầm du thành đem tay bên trên điểm một nửa yên ném tới mặt đất bên trên đặt mấy lần quay người liền muốn mở ghế lái cửa cô yên vội vàng gọi một câu thầm du thành ta mở thậm du thành đốn một chút thật sâu xem nàng liếc mắt một cái sau đó tránh ra điều khiển chỗ ngồi ngược lại hướng tay lái phụ kia vừa đi đi cố giang hà kinh ngạc hỏi nói thì n g ư ơ i biết lái xe ta sẽ cố yên mở cửa xe lên xe nàng nếu là ngồi xe trở về không chừng muốn phun cái hôn thiên á m địa không biện pháp thiên tuyển đánh công nhân t hưởng thụ không được lao bản đánh nộ thì n g ư ơ i chừng nào thì học biết lái xe cố giang hà ngồi tại chỗ ngồi phía sau thượng hỏi nói hại ta hiện tại liền xe gắn máy đều xe cưới cố yên cũng không trực tiếp trả lời nàng một bên nhanh nhẹn khởi động chuyển xe quay đầu một bên cảng liền là không có tiền mua tám mươi niên đại xe so phong quý cô yên cảm thấy nàng sang năm mua nhà phỏng đoán không có vấn đề muốn mua xe liền khó khăn xe gắn máy ngoại trừ a phía trước tìm tiểu tề vốn dĩ nghe ngóng hai tay xe gắn máy hiện giờ nàng tiền đều áp tại phế thép mặt trên mua hai tay xe gắn máy tiền đều không có cố giang hà vừa thấy cô yên lái xe vốn dĩ còn đỉnh c h ẩ n trương nhưng là ngồi tại xe bên trên cảm giác hắn tỉ mở so thẩm du thành còn hảo dần dần mà liền yên tâm rất nhiều thẩm du thành ngồi ở vị trí kế bên tài xế không nói một lời cố ô dần dần yên thanh âm đánh gãy cô giang hà suy nghĩ tỉ nếu là ta đi khả năng khoa cấp cứu không quá cao hứng cố yên nhìn chăm chú phía trước sắt chở mượn đèn đường đèn xe cũng không tính là lượng lại có tuyết rơi hạt bánh xe có điểm trượt cố yên cũng không dám mở quá nhanh ngươi không cần quản người khác cao hứng hay không cao hứng ngươi phải xem chính mình về sau phát triển à b ạ c h tình không phải cũng ủng hộ ngươi đội khoa sao Ta biết a i cô g người Hà đ ố tỷ đã thỉnh quá không cần lại thỉnh hôm nào ta dẫn ngươi đi hắn nhà thẩm du thành thanh âm nhàn nhạt rõ ràng là muốn giúp người ta nhưng hắn kia ngự khí lại làm cho người thợ mạnh cũng không dám cố giang hà không dám nói lời nào cố yên chỉ hào kiên trì nói nói tay không không tốt giang hà ngày mai chịu không ta cùng ngươi đi mua một ít đồ vật sớm chuẩn bị hành cố giang h à cảm giác không được tự nhiên càng ngày càng máy liệt cũng thật không dám nói chuyện một không một người nói chuyện toa xe bên trong liền chỉ còn lại có tạm â m gặp được hảo đoạn đường thời điểm cố yên lặng lẽ liếc nhìn thẩm du thành phương hướng hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế hai tay vào ngực nhắm con mắt g ó c cạnh rõ ràng cái cầm mặt dưới hầu kết không tốt hắn nhìn qua cố yên nhanh lên quay đầu làm bộ tại chuyên tâm lái xe thẩm du thành liếc qua nảng lỗ hai bên trên c h â n châu khuyên thai lại nhắm mắt lại cố yên hắng dọn một cái thẩm chủ nhiệm ngươi mệt n ọ c thẩm du thành nhắm con mắt ngữ khí nhàn nhạt, nhạt cấp cứu trực ban hai mươi bốn giờ hai mươi bốn giờ cổ yên thực đau lòng chẳng trách hắn hút thuốc đoán chừng làm ệ t m ỏ i muốn nâng cao tinh thần đi thực là đều thượng hai mươi bốn giờ hạ ban trở về đi ngủ a tán loạn cái đầu lái xe liền là lá so lái xe nhanh mặc dù xe bên trong không có hơi ấm nhưng là một điểm đều không lạnh vào thành phố bên trong nhanh đến bệnh viện k i a m ộ t bên thời điểm cổ yên cùng thẩm du thành nói nói ta cùng giang hà muốn đi đại hải thuốc k i a m một bên một chuyến phỏng đoán muốn đi hắn cửa hàng bên trong chúng ta tại gần đây xuống tới ngươi đem xe lái trở về đi các ngươi chuẩn bị đợi bao lâu thẩm du thành hỏi nói đợi không được bao lớn sẽ kia ta chờ đám các ngươi thậm du thành khẩu khí không cho phản bác hành chúng ta đi qua nhìn một chút liền đi cố yên lái xe vừa hay nhìn thấy đường một bên có cái cửa hàng sau đó sang bên đem xe dừng làm cố giang hà tại xe bên trên chờ nàng đi cửa hàng mua điểm đồ vật cấp vương đại h ả i bọn họ dẫn đi nàng vừa tới cửa hàng bên trong cố giang hà liền cùng qua tới cố yên kinh ngạc nói ngươi theo tới làm gì muốn cấp trả tiền sao cố giang hà thấp giọng nói ta không nghĩ tại xe bên trên lợi vì cái gì chẳng lẽ ngươi không cảm thấy không khí thật kỳ quái sao cố yên thầm nghĩ ngươi này cảm giác còn đĩnh mất cảm hoàn toàn chính xác cố yên bọn họ chỉ mua hai bình rượu hai bình mạch sữa tinh hương thân hương l ý không cần phải mua như vậy nhiều cuối cùng còn là cố giang hà giao tiền bởi vì cố yên không cùng hắn đoạn dù sao này điểm tiền này tiểu tử còn là có hai người cầm đồ vật lên xe chỉ trong chốc lát liền đến vương đại hải hải thuốc xương s ừ n cơm gỗ thô s ắ c trang trí lại tăng thêm ánh đèn sáng lời tại một đám cửa hàng bên trong một bên rất là dễ thấy thấu quá trong suốt cửa sổ thủy tinh một bên có, thể xem đến bên trong một bên có hai ba bàn khách nhân ở ăn cơm bộ dáng cố yên đem xe dừng tại đường một bên cùng cố giang hà sách vật đi vào muốn ăn chút cái gì bọn họ hai mới đi vào Liên nghe được Vương được tại h bên t đi đi. ngoài c h à quáy giày nhân ra dùng cơm tóm lại là không tốt làm xương sườn cơm dùng không được quá lớn phòng bếp cho nên lúc đó trang trí thời điểm liền đem phòng bếp khoảng cách đính tiểu bên trong một bên chửi lũy một loạt bàn làm việc hai lỗ lỏ l trường trường i đại, đại hải thẩm bất chỉnh chỉnh tề tề. mới vừa nghĩ ngẩng đầu nói chuyện vừa thấy đi vào là cố giang hà không khỏi ai u một tiếng giang hà ta nhi u xem này đại tiểu hoạ tử thật là càng dài càng tinh thần cố yên nghe thẳng chịu khoe miệng nàng lần trước tới thời điểm cùng đại hải thẩm chào hỏi nàng chỉ ân một tiếng liền cái cười mặt đều không cho ai nha xem ta đại hải thẩm một bên nói một bên mau đem tiền giấy đều liễm đến cùng một chỗ lại vội vàng cấp c ô giang hà bàn ghế lại hỏi hắn có ăn hay không s ư ớ n g sườn toàn bộ hành trình xem không đến cô yên cô yên thấy thế đem đồ vật hướng cái bàn bên trên một thả quay người đi ra nàng chân trái đi ra ngoài vương đại hải chân sau liền đi theo ra ngoài đ ố i cô yên nói diễm diễm ngươi thẩm tử đánh tiểu liền yêu thích giang hà ngươi đừng để ý a bản c h ư ơ xong chương một trăm chín mươi chín sủi tạo cửa hàng đóng cửa thanh toán tuyết rơi có điểm đại cũng khởi gió đứng ở bên ngoài còn thật lạnh cố yên đem tay cắm tại túi bên trong cười nói ta lại không là tiểu hải tử làm sao có thể để ý này c á i a đại hải thuốc sinh ý như thế nào dạng vẫn được mỗi ngày có thể bán cái bảy tám mươi phần đính hảo a cố yên cười nói so với lúc trước chúng ta nghĩ muốn hảo đi kia cũng không diễm diễm ít nhiều người a lại không là người ngoài ngài khách khí cái gì tuyết rơi đ ạ i một hồi không khách hàng ngài cùng đại hải thẩm về sớm một chút đi hai người bọn họ chính tại cửa ra vào nói lời nói cố giang hà cùng đại hải thẩm cũng ra tới đại hải thẩm còn nhiệt tình lôi kéo cố giang hà không công ra ngày mai buổi tối tới nhà bên trong ăn cơm làm ngươi thuốc cấp ngươi làm ăn ngon được á đại hải thẩm ta n ế u tới lời nói trước tiên cùng hữu lê nói ngươi xem ngươi tới thì tới thôi còn mang đồ vật đại hải thẩm ánh mắt lạc tại đường một bên xe dịp bên trên giang hà ngươi mở ra xe a cố giang hà giải thích nói ta tỷ bằng hữu đại hải thẩm này mới nhìn đến cô yên lãnh đạo nói nói diễm diễm cũng tới a thẩm cố yên gọi nàng một tiếng đại hải thẩm ánh mắt tại cố yên trên người từ trên xuống dưới thuân một lần nói diễm diễm ngươi này là lại mua quần áo mới nữ hải từ không muốn như vậy xảo trang điểm phát mục mạc tố không còn gì tốt hơn cố yên nàng liền rất m u ố người nàng mua cái đất mà ba tức quần áo k h o á c xuyên còn là xảo trang điểm nàng không t h o ả i mái nói nói chính mình kiếm tiền muốn mua cái gì liền mua cái gì thôi tia ngươi nương tại nhà còn không có xuyên như vậy hảo quần áo đâu ngươi như thế nào cũng muốn chính mình hưởng thụ không suy nghĩ ngươi nương nữ hải tử ra ra kiếm được tiền cũng không nghĩ hướng nhà cầm như thế nào cũng muốn hướng chính mình trên người l i đi đại hải thầm đừng như vậy nói cố giang hà không vui nói, nói nhà ó i n bên trong có ta cùng đại ca không cần đến ta tỷ giúp đỡ nhà bên trong ngươi cùng đại hải thúc mau lên chúng ta về trước đi ngươi này hải tử ngươi nói ngươi có phải hay không nấc ca đại hải thẩm n u lại cố giang hà không cho hắn đi lúc trước ngươi tỉ một người tới ta cũng không tiện nói nàng hiện giờ ngươi tại này ta liền đến nói một chút ngươi tỉ đều như vậy đ ạ i cả ngày tại bên ngoài lắc lư cái gì mau về nhà tìm cái đối tượng là đứng đắn tay lái phụ cửa sổ xe bị quay xuống thẩm du thành sinh khí thanh âm từ bên trong xuất hiện cố diễm diễm đi cố yên không cùng vương đại h ả i vợ chồng chào hỏi xoay người rời đi mở cửa xe ngồi vào xe bên trong lớn tiếng cứ gọi cố giang hà cố giang hà đi cố giang hà không vui nói nói đại hải thẩm này lời nói ngày hôm nay nói cũng liền nói về sau đừng có lại để ngươi cùng đại hải thúc mau lên ta đi trước đại hải thẩm n u lại cố giang hà không cho hắn đi ngươi xem ngươi tỉ hiện tại tính tình đại ta một cái trưởng bối nói nàng hai câu còn không nguyện ý à, kia sủi cả o quán nàng ngày ngày đều không dình dáng đều là h ư u lễ tại bận đ i ệ u nàng còn vương đại hải vội vàng ngăn lại nàng đối cố giang hà nói giang hà các ngươi đi về trước đi ngươi thẩm tử có điểm kích động cố giang hà nhịn tức giận quay người đi hắn vừa đi vương đại hải giận nói ngươi liền thiếu đi nói điểm đi còn nhậm chút sự tình làm gì à diễm diễm hiện tại tính tình rất lớn nàng tính tình lại lớn không phải cũng là tiểu bới như sao Ta người ó i n n à hai không câu còn đ ợ c Đại đừng i chửi thêm một tiếng, kia sủi cảo quán đều là ta hữu lễ tại cái kiếm tiền Ngươi ô tô, không thêm một ta một chút một cảo cũng được hữu phân muốn quán quảng, nàng quảng, nàng nữa. gì dựa vào đều đ là lệ nói vương đại hải tức giận nói ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần ta này cửa hàng nếu là không có nàng ta căn bản liền mở không d ậ y nổi tới lúc trước hữu lễ sinh bệnh muốn không là bọn họ hai tỷ đ ệ hắn có thể hay không nhặt về này cái mạng tới đều không nhất định này cái xương sần c ơ cửa hàng không mở phía trước hắn cũng là như vậy nghĩ nhưng thật coi hắn chính mình đi làm cái này sự tình thời điểm mới phát hiện phải nghĩ thoáng cái cửa hàng quá khó biết biết. đại hải thẩm không nhịn được nói ta liền là phát cầu nhau cũng không được sao về sau ngươi nếu là lại cầu nhau đừng ở trước mặt nàng phát đại hải thẩm hư một tiếng ngươi xem các ngươi hiện tại một đám có thể cảm thấy chính mình kiếm chút tiền đều ghê gớm ai vừa rồi tại xe bên trong nói chuyện kia người là ai vậy ngươi biết sao kia là nàng cái gì bằng hữu vương đại hải không nghe ra đến nói chuyện người là thẩm du thành hắn nói không biết ngươi quản nàng làm cái gì ta này không là sợ nàng không đi chính đạo sao n g ư ơ i xem nàng hiện tại trang điểm lỗ hai bên trên mang kia đều là c h â n châu khuyên hai ngươi nói nàng có phải hay không ăn cái gì thuốc thế nào lập tức trở nên như vậy lời nha vương đại hải bị nàng lại nhải phiên lòng hành đừng đoán kỵ người ngươi nhanh nhanh lên cầm chén tẩy đi tôi h tẩy xong lúc sau bắt đuối đều phải trưng trưng cái gì trưng lại phí h ỏ a lại phí nước ngươi không trưng ta liền nói cho hữu lễ biết biết phiền chết cô yên ngồi tại xe bên trên mặt bên trên xanh xám cố giang h à cũng rất không cao hứng thực xin lỗi tỉ hôm nay buổi tối ta không nên gọi ngươi tới ngươi nói xin lỗi làm gì lại không là ngươi lỗi cố yên tức giận nói liền tính ta không tới nàng cũng sẽ đối ngươi lại nhại này đó thật đáng ghét làm n g ư ơ i thật tờ mờ khó làm ngươi thí sự còn tại cầm sủi cả o quán nói sự cố yên càng nghĩ càng giận đem xe trực tiếp mở đến sủi cả o quán này vừa dùng bữa ăn cố khách cũng rất ít đ á m người đều tại thu thập chuẩn bị t ă n g thầm cố yên theo xe bên trên xuống tới xông vào phòng bên trong thẳng đến bếp sau vương hữu lễ chính tại bận rộn đâu cảm thấy có người đi vào ngẩng đầu vừa thấy là cố yên lập tức cao hứng gọi nàng vương hữu lễ cố yên chừng mắt hạt trâu sinh kêu lên tức giận ngươi mụ nói ta nói rất khó nghe ngươi trở về nói cho nàng ta hai mươi bảy ta có cha mẹ không cần đến nàng đến quản giáo ta các ngươi xương sườn cửa hàng mở ra không cần đến ta là đi ta cho ngươi biết bắt đầu từ ngày mai sủi cảo cửa hàng đóng cửa thanh toán ngươi mang ngươi kia phần xéo đi ta cố diễm diễm cùng các ngươi vương ra cả đời không qua lại với nhau tỉ cố giang hà theo bên ngoài vào vào vội la lên h i ế u lễ ta tỉ tức điên hắn nói tốn cô yên liền đi ra ngoài tỉ trước ra tới ta không điên cố yên khí kêu to vương á cầm còn không có gặp qua cô yên phát như vậy đại tính tình cố giang hà nhất tới nàng cũng phản ứng qua tới vội vàng cùng cố giang hà cùng một chỗ đem người đầy đi ra vương á cầm dọa sợ diễm diễm cái gì sự tỉnh phát như vậy đại hỏa hướng vương hữu lệ gọi một trận cố yên cảm xúc tỉnh táo một ít nàng đối cùng ra tới vương hữu lệ nói nói hữu lễ vừa rồi ta hỏa xác thực là đại điểm nhưng là sủi cả o quán ta không mở nhưng nàng thái độ thập phần kiên quyết vương tỷ hôm nay đóng cửa ngươi tại bên ngoài d á n cái bố cáo nói năm trước không mở cửa năm sau lại kinh doanh ngày mai ta qua tới cùng ngươi cùng một chỗ đem sổ sách tính ra tới hiện tại tiền lương không đủ một cái tháng liền án một cái tháng tiền lương phát hữu lễ ngươi kia phần hẳn là thiếu liền lấy đi n h i ít lúc trước ngươi tới thời điểm cái gì đều không có hiện giờ ta giúp đại hải thúc đem xương sừng cửa hàng mở ra các ngươi sinh ý còn cũng không tệ ta cố diễm diễm cũng coi như xứng đáng các ngươi nàng ngữ khí bên trong mang ngang o kỉnh ngươi trở về nói cho ngươi mụ tuyệt đối đừng tại thôn bên trong nói hiệu nói vượt bại hoại ta nếu không ta ai thể diện cũng không nhìn bản chương xong chương hai trăm sẽ không để cho ngươi bị đói vương hữu lễ giống như sấm sét giữa trời quang hãn vội la lên diễm diễm tỷ ta không thể nói giải thể liền giải thể a ta mụ nói sai lời nói ta trở về giáo h ư ớ n nàng nhưng ta sủi cả quán không thể không mở a cố yên cười lạnh sủi cả quán liền là v ạ ác chi nguyên ta không tin đại hải thẩm không tại ngươi cùng phía trước p h ả n nàn quá ta ngày ngày không quản sủi cả quán bạch cầm như vậy nhiều tiền vương hữu lễ sắc mặt bá một cái liền thay đổi nhưng là hắn rất nhanh phản ứng q u a tới liền hội vàng nắm được cố giang hà cánh tay nói nói giang hà ngươi nhanh cùng diễm diễm tỷ nói nói ta trở về khẳng định sẽ nói ta mụ lại cũng sẽ không để nàng nói lung tung cố giang hà sắc mặt cũng rất khó xem hữu lễ muốn không coi như x o n g đi đừng vì tiền sự t ì n h tổn thương hai nhà cảm tình cố yên hít sâu một hơi đ ố i hai người bọn họ nói nói các ngươi nên như thế nào ở chung còn là như thế nào ở chung đừng bởi vì này cái cửa hàng hủy đi các ngươi huynh đệ nhiều năm tình、cảm. hữu lễ chúng ta sủi cảo quán tán cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ ngươi không cần thay bất luận kẻ nào ấ y n ấ y sáng hối ngươi có tay nghề ngươi rời đi có thể rất nhanh đông sơn tái khởi giang h ạ ngươi hôm nay vừa trở về cũng định mệnh tìm một chỗ ăn chút cơm sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi vương tỷ ta đi trước ta ngày mai tám giờ đến này bên trong ngươi cũng sớm một chút qua tới nhớ đến cùng đại gia nói ngày mai buổi sáng mười giờ tới linh tiền liền này dạng tán cố yên an bài minh, minh bạch nói xong cũng đi tiền rất tốt nhưng là nàng cố yên không thể có thể bởi vì tiền làm người chỉ cái mùi hướng mặt bên trên nó hôm nay không t ă n g vỡ sớm muộn đều có giải thể một ngày người sống liền muốn t h ố n g thống, thống khoái khoái sao phải làm chính mình không thoải mái đâu t ỷ cố giang hà đuổi đi lên c ô yên nghiêng đầu xem hắn khoe miệng căng cứng lợi hại giang hà ngươi không cần k h u y ê n ta ta quyết định sự t ì n h liền là tại nam tưởng đụng lên chết ta cũng sẽ không đổi ta không làm muốn k h u y ê ngươi n cố giang hà có chút đau lòng c ô yên t ỷ ta muốn cùng ngươi nói ngươi đừng bởi vì này sự t ì n h sinh khí này cửa hàng không mở liền không mở ngươi chính là cái gì đều không làm ta cũng sẽ không để ngươi bị đói cố yên vô vô hằn cánh tay t h biết trở về đi Cùng hữu lễ nói này sự tình không là hắn sai hắn bệnh mới hảo không muốn để hắn canh cánh trong lòng xem này dạng kiên cường khoan dung cô yên cô giang hà cảm thấy đau lòng nhưng là này sự tình đại hải t h ẩ m s á c thực rất chán ghét hắn đều không biết vương đại hải đã từng như vậy nói qua cô yên cô giang hà vẫn luôn xem cô yên đem lái xe đi mới xoay người lại quay người lại xem đến vương hữu lễ đứng tại hắn đối diện sắc mặt trắng bệnh cô giang hà tâm tình rất nặng nề hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình một hồi tới liền gặp gỡ này sự tình hữu lễ giang hà vương hữu lễ ngữu khí ra kỳ bình tĩnh mắt bên trong lại không quang ta một chút việc đều không có không thương tâm không khó quá không hổ thẹn diễm diễm tỷ nói đúng ta có tay nghề có thể rất nhanh đông sơn tái khởi diễm diễm tỷ không ta này nhà cửa hàng cũng chiếu dạng có thể mở đi thôi giang hà cấp ngươi nấu sủi cào ăn đi hắn nói đưa tay khoác lên cố giang hà b ả vai bên trên ngựa khí bên trong có khắc dạng tiêu sái sủi c ạ o quán không mở diễm diễm tỷ còn là ta tỷ ngươi còn là ta một đời hào huynh đệ h i ế u lễ ta tỷ nói không hy vọng ngươi bởi vì này sự tình cùng đại hải thúc đại hải thẩm nháo mâu thuẫn yên tâm đi ta này cái mạng nếu là không có bọn họ lao lương khẩu toàn tâm toàn ý cấp ta trị Ta l ú cố này nói không chừng sớm ngâm ủ thành sớm một đám mạch ủ t ta lột. tiêu trong ra gian ngựa không khí họ Hiếu nhưng hà nghe hắn Hắn cùng bọn Vương bên miếng cưỡng. Hắn rõ ràng, n sẽ cãi cố được sái, lại Lê là vẹ rõ à yên sự tình đối Vương Hiếu thể thể đối l trực tiếp lên xe phát động ô tô liền đi thẩm du thành tại tay lái phụ bên trên ngồi vẫn luôn không có xuống tới hắn đã sớm nói vương hữu lễ người không sai nhưng hắn người nhà liền không nhất định cho nên làm cố yên sớm làm chuẩn bị dựa vào này cái sự t ì n h quan cũng hảo này thời điểm quan cũng so về s a sẽ đầu rơi máu chạy lại quan muốn tới hảo hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy cô yên khỏe miệng căng cứng áp chế nội tâm cảm xúc nhìn một chút này mấy ngày sinh ngột ngạt đột nhiên liền chuyển hóa thành đau lòng rất nhanh liền đến chỗ ở cô yên dừng xe theo xe bên trên nhảy xuống liền đi trở về thẩm du thành cũng theo tay lái phụ bên trên xuống tới một bả ngăn lại nàng ôm tại n g ự c bên trong làm cái gì cô yên dùng sức đẩy hắn đồn đốc thẩm du thành đem nàng đầu ấ n tại chính mình ngực vớt vớt nàng tóc đừng sinh khí bởi vì này loại người giá trị không đương cô yên miệng c ư n g ta không sinh khí hào hảo không sinh khí thẩm du thành cùng dỗ hải tử t ư ợ n h ư vỗ phía sau lưng nàng cảm giác đến sau lưng lên một chút một chút nhẹ nhàng lược đạo chuyển đến không biết sao cô yên lập tức liền mềm lún ra nhịn không được ôm lấy h ắ n e o cái m ũ i chua chua nước mắt hoa liền chảy xuống nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ trở thành cố diễm diễm nhưng là nàng có chọn sao nàng dựa theo chính mình phương thức trở thành cố diễm diễm có sai sao thiện lương cũng không là ác độc cũng không là nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm người hạt tuyết tử biến thành bông tuyết chiếu đến đèn đường ánh đèn dồn dập trôi xuống phá lệ xinh đẹp thậm du thành một cái tay ô n cô yên một cái tay che tại nàng đỉnh đầu bên trên tre khuất bay xuống tới bông tuyết cố yên bả vai không ngừng l ú n đ ú n thậm du thành tay vì n à n g cản bông tuyết vẫn luôn chờ n à n g cảm xúc bình phục xuống tới mới tháng khẩu khí không sao chứ cố yên theo hắn ngực bên trong r a tới lau lau con mắt vốn dĩ liền không sao đúng đúng không có việc gì thậm du thành vớt ve tay bên trên tuyết nói nói đi thôi trở về làm điểm cơm ăn mãi mãi buổi sáng ngày mai liền muốn xuất phát nói trước nhấc chân đi về phía trước cố yên đi theo hắn sau lưng tuyết rơi như vậy đại còn có thể đi sao xem tình huống đi hai người một bên nói lời nói một bên vào g i a n mãi mãi nhà việt tử cửa đèn mở ra gian phòng bên trong mở tivi lên có cái nam tại nói chuyện thanh âm đính đại còn giống như tại cười sáng sủa thanh âm lây nhiễm đừng người tâm tình đều hào đồng dạng cố yên theo viện t ử bên trong cùng thẩm du thành c á c h ra mở cửa trở về phòng nàng nguyên vốn dĩ vì phòng bên trong l ạ n h như băng kết quả vừa vào nhà phòng bên trong ấm áp dễ chịu đặc biệt thoải mái bật đèn vừa thấy phòng bên trong lò đã điểm lên tới mặt trên nấu nước cấm ngồi s ồ m tại lò một bên bên trong hỏa miêu chính tại hướng bên ngoài vọn chẳng lẽ thẩm du thành đi căn cứ kỳ thật là vì tiếc nàng cố yên đem bao b u xuống đưa tay tại lò bên trên đường nướng nói thật nàng không đói bụng khí đều khí no còn đói cái gì di là giang mãi mãi gọi nàng thanh âm ai cố yên lên tiếng vội vàng đi mở cửa giang mãi mãi đã đeo lên m ũ nàng xuyên thật d à y áo chấn thủ tay bên trong sách cái sọn cố yên vội vàng đưa tay nhận lấy túi đầu vừa thấy sọ、so、bên trong tất cả đều là ăn ngươi này h à i tử cũng thật lạ đi ra ngoài như vậy dài thời gian cũng không trở lại thăm một chút giang mãi mãi khẩu khí thực tự ái có chuyện bận cố yên hì hì cười nói ngày ngồi này đồ vật đều là ta c ấ p giang mãi mãi ngồi xuống ta đến mai cùng nhị tiểu tử đi thủ đô này đồ vật cũng đều mang không đi không ăn liền hư có sữa bột mật ong đen hạt v ừ n hồ m ạ chương sữa tinh cái n gì, g i đều h ư ớ uống n đi. Ta tủ l ạ hai bên trong còn có thịt có c gì, trăm a c linh một vương hữu lễ đối ngươi có ý tứ ngài cấp thẩm du thành ăn đi n à y đó đồ vật cố yên làm sao có ý tứ muốn lão thái thái đâu hắn không ăn này đó giang ngãi mãi đánh giá c ố yên này bông vài áo khoác mới vừa mua đúng a hảo xem sao cố yên giật giật quần áo hảo xem hiện tại cũng lưu hành này cái giang n g i mãi h i p mắt xem nàng lỗ thai nói nói khuyên thai cũng bẹp mắt liền là ngươi quá trẻ tuổi mang chân châu hiện cổ lỗ ta nhớ đến ta còn thả mấy bức trẻ tuổi thời điểm nấm tuyết đinh ta đều không mang chờ chút tìm ra cấp ngươi xem đi ngươi cùng người thật là không giống nhau vương hữu lễ nàng mụ đối cô yên q u ầ n á o là châm trọc khiêu khích ngươi xem nhân gia l á o thái thái không chỉ có cảm thấy hảo còn cấp nàng đề nghị nay không thể được cô yên vội và nói g n kỳ thật ta bình thường cũng không mang này đó đồ vật này một đôi là giang hà hôm nay mang cho ta qua tới ta liền cấp mang lên tuổi còn trẻ còn là nhiều hơn trang điểm hảo ta liền cái tôn nữ đều không có ta giữ lại này đồ vật làm gì đều là â n không đ á n tiền c ô yên muốn nói không có tôn tử ngươi có thể lưu cho ngươi tôn tức phụ mang nhà nhưng nàng trong lòng có quỷ nàng k i a hảo ý tứ nói này đó đúng người ấm bên trong nước làm ở có thể uống cảm ơn ngài giúp ta sinh lọ a ngài uống sao ta cho ngài rót một ly không uống ta này vừa đi liền phải sang năm đầu xuân trở lại ta giường bên trên đệm chăn a thành sẽ cấp t a p h ơ i liền làn à y viện tử đến thường xuyên quét dọn điểm ống nước cũng đến nhìn điểm đừng cho đông lạnh hành ngài yên tâm đi thực sự không được ta liền tiếp đủ có thể sử dụng nước đem vỏi nước cấp q n viện tử ngài cũng yên tâm ta khẳng định quét dọn sạch sẽ đúng ngài không phải là không muốn đi thủ đô sao tại sao lại đi lão thái thái thán g khẩu khí trước kia ta có thể chiếu cố một chút á thành hiện tại tuổi t á c đại không là chỗ này đau liền là kia thương con mùa đông lại không yêu động đậy phản qua tới còn đến á thành chiếu cô ta ta có nhi từ đâu làm gì thế nào cũng phải dày vò tôn tử ta đi kia bên trong quá cái đông sang năm ấm áp trở về cánh tay chân cũng có thể triển khai hành kia ta trước tiên cho ngài chúc mừng năm mới cố yên mở vui đùa nói nói đúng tiền thuê nhà ta trước tiên cho ngài hảo lão thái thái k h o á t k h o á t tay nói nói tiền thuê nhà sang năm lại nói đi này đ o ạ n thời gian ngươi giúp ta trông n o n viện tử liền để kia cũng để không được tiền thuê nhà a lão thái thái đứng lên ngươi như thế nào so ta còn lại n h ả y hành ngươi làm nhanh lên điểm cơm nghỉ ngơi một chút đi lão thái thái này một bên còn chưa đi viện tử bên trong chuyển đến vương á cầm nói chuyện thanh âm diễm diễm ở đây cô yên cất giọng đáp các ngươi trò chuyện đi ta đi cô yên sợ hạ tuyết đường trượt đi ra ngoài đưa lão thái thái mấy bước thuận tiện đem vương á cầm nói vào vương á cầm theo túi bên trong lấy ra cái hộp cơm đưa cho cô yên nói, nói, nói vương hữu lễ cấp ngươi nấu sủi cạo nấu ra tới ta liền lấy tới nhanh lên nhân lúc còn nóng ăn đi cố yên ngơ ngác một chút lập tức cười khổ một tiếng hắn còn cấp ta nấu sủi cảo vương á cầm kéo qua ghế tới ngồi tại lò bên cạnh một bên nướng hỏa một bên nói ngươi biết sao nay cái quý tiết r a u h ẹ đặc biệt khó mua còn rất đắt kia hai cân r a u h ẹ là trước mấy ngày thời điểm vương hữu lễ mua h ạ n đương thời có hảo mấy cái cố khách qua tới nói muốn ăn tam tiên nhân bánh sủi cảo vương hữu lễ đều nói không có người khác không biết nhưng ta biết hắn là cho ngươi giữ lại bởi vì hắn lén bên trong lẩm nói cho ngươi giữ lại thời điểm ta nghe thấy cố yên xem sủi cảo chỉ cảm thấy ngực chắn sợ nàng đem sủi cả o phòng ở lò bên cạnh này dạng một hồi lại ăn cũng lạnh không được ta đối vương hữu lễ không ý kiến cũng không mâu thuẫn liền là đơn thuần không cùng lúc kết phường làm ăn vương tỷ nay cửa hàng liền là tính tạm thời đóng cửa sang năm quá năm lúc sau lại mở cửa đến lúc đó ngươi còn qua tới đi làm ta ngược lại là không quan trọng vương á cầm thán khẩu khí ngươi không rõ ràng ta ý tứ à, ta ý tứ là vương hữu lệ đối ngươi có ý tứ ta cảm thấy hắn người cũng không tệ lắm các ngươi lại là đồng hương ngươi có thể suy tính một chút hắn cô yên kéo ra khỏe miệng nghiêm túc nói, nói vương tỉ ngươi để ý tới sai nay căn bản liền là không thể nào sự t ì n h bởi vì vương á cầm căn bản liền không biết vương hữu lệ chán ghét lúc trước cố diễm diễm chán ghét thành cái gì dạng vương á cầm vẫn luôn chưa từng gặp qua cố diễm diễm h è n hạ vô sỉ b á t phụ hành vi cho nên nàng vẫn luôn cho rằng cố yên đặc biệt tốt ta đều bốn mươi nay loại sự tình ta còn có thể để ý tới sai cố yên nói nói ngươi liền là để ý tới sai vương hữu lễ này cá nhân rất trọng tình cảm ai đối hắn hảo một điểm hắn liền cảm kích không đến hắn nhà bên trong vì chữa bệnh cho hắn thiếu hơn hai nghìn khối tiền nếu như không có mở này cái sủi cả o quán chỉ sợ hắn hiện bọn họ nhà hiện tại cũng ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong cho nên hắn mới vẫn luôn cái gì đều nghe ta nghe ngươi liền đ u i à diễm diễm vương á cầm kẹp lấy lông mày nói nói này sủi cả o quán không phải quan không thể sao cố yên gật gật đầu kiên quyết nói nói không phải quan không thể đại hải thầm hôm nay ở ngay trước mặt ta liền nói sủi cả o quán là vương hữu lễ tại quản ta cái gì đều không làm này loại lời nói phía trước đại hải thúc đã nói qua một lần chỉ bất quá là bị vương hữu lễ ép xuống sủi cả quán liền tính hôm nay không tan vỡ sớm muộn cũng đến bị hắn cha mẹ pha trộm tán cùng này chờ cho đến lúc đó s é đầu rơi máu chạy không bằng hiện tại liền giải thể vương á cầm thán khẩu khí theo chính mình túi bên trong lấy ra một t r a n giấy g đưa cho cô yên nói nói ngươi xem một chút đi này là cái gì cô yên một bên nói một bên đem giấy đánh mở túi đầu vừa thấy lập tức vô cùng kinh ngạc bởi vì này trang giấy thế nhưng là sủi cảo nhân bánh phối trộn phương pháp cô yên không có tế xem nhìn qua hai lần liền tiếp khép lại vương hữu lễ cấp vương á cầm gật gật đầu vương hữu lễ làm ta đem này cái chuyện giao cấp ngươi hắn nói sủi cảo quán không cần đóng cửa hắn lui ra hơn nữa hắn bảo đảm tuyệt đối sẽ không theo nơi khác mở sủi cả quán cố yên sắc mặt nghiêm trọng đưa tay liền đem này trương giấy ném vào lò bên trong trang giấy bị ngọn lửa t h ô n p h ệ rất nhanh liền hóa thành cho tàn một cổ đốt cháy khét hương vị tại không khí bên trong tuổi qua vương á cầm suýt nữa kêu lên sợ hãi ngươi như thế nào đem nó đốt cố yên kiên quyết nói nói ta chắc chắn sẽ không lại mở sủi cả quán cho dù làm ở ta cũng sẽ không dùng vương hữu lệ phối phương vương á cầm thực không hiểu diễm, diễm ngươi như thế nào bấm mình ta này không là bấm mình này là nguyên tắc ta không thể có thể bá đạo đến liền nhân ra bát cơm đều muốn tranh hơn nữa Này trên cái c nắp g h n h n một đánh đều mở n h vương á cầm nghe hương vị liền nhịn không được nói nói cấp ta ăn hai cái này sẽ không ăn về sau sợ là không kịp ăn như vậy ăn ngon sủi cào v ư ơ n g hữu lễ hán mụ cũng thật là lắm mồm lao bà tử liền không thể vì nàng nhi t ử suy nghĩ một chút vương á cầm ăn hai sủi cảo cùng cố yên trò chuyện một hồi liền đi cố yên muốn đưa nàng vương á cầm không làm chính mình đi b ạ n chương xong chương hai trăm linh hai ngươi đều không nghĩ ta sao vương á cầm qua tới thời điểm kiên một trận tuyết rơi còn đĩnh đại trở về thời điểm rõ ràng tiểu nhiều nàng vừa đi vừa nghĩ xem ra hôm nay tuyết là không sẽ đại nay tiểu nửa năm thời gian nàng đều tại sủi cảo quán công tác kiềm chế tiền thu thập một chút vệ sinh nhớ một chút c h ấ m công cuối tháng thời điểm tính một chút tiền lương gió thổi không được mặt trời phơi không được mùa đông cũng không đông lạnh vương hữu lấy người không sai đối bọn họ đều rất tốt có cái gì sự tình nói một tiếng chỉ cần không chậm trễ công tác đi xử lý là được cô yên cấp mở tiền lương cũng t h ự cao c nàng cảm giác nhật tử là lướt qua càng thoải mái lúc trước nhật tử nước sôi lửa bỏng nàng vẫn luôn cắn răng kiên trì ngao ngao cũng liền thói quen nhưng là nhật tử quá an nhàn muốn quay lại lúc trước nhật tử nói không bàng hoàng là giả lúc trước cô yên còn làm nàng đi làm tài vụ vương á cầm có điểm hối hận không có đáp ứng cô yên đi qua nhân viên nhóm đều đi cô giang hà cũng、đi. v ư ơ n g hữu lễ đóng cửa q u a n cửa sổ đem rèm kéo xuống tới chỉ lưu một tràn đèn hắn ngồi tại ghế bên trên d ỡ xuống sở hữu chỉnh cá nhân cấp tốc hôi bại xuống đi ghé vào cái bàn bên trên trước mấy thời điểm hắn còn tại cùng diễm diễm tỷ ước mơ sang năm mở chi nhánh sự t ì n h hiện giờ lập tức liền muốn mỗi người đi một ngã mở tiệm thời điểm hắn thân thể v ừ a vặn diễm diễm tỷ sợ hắn mệt mỏi cái gì đều không cho hắn thao tâm trời cực nóng một người khắp nơi b u ố n ba vì t ỉ n h tiền rất nhiều đồ vật đều là bọn họ chính mình làm vì cải tạo này đó cái bản bọn họ chính mình thỉnh nghề một sư phụ nhân ra xem này sống vụ vụng đều là diễm diễm tỉ một điểm một điểm m a i ra tới hắn xem sủi cả o quán một bàn một ghế dựa hắn cổ họng dần dần nghẹn n à o này đó đều là lúc trước hắn cùng diễm diễm tỉ một điểm một điểm lấy được c a loảng xoảng bang sủi cả o quán cửa bên ngoài vang lên gõ cửa thanh lập tức vương hữu lễ mẫu thân thanh âm vang lên hữu lễ ngươi tại bên trong sao như thế nào vẫn chưa về nhà vương hữu lễ không có lên tiếng hắn có chút đoán đồng ý, lúc trước vì cái gì muốn c h ư a khỏi hắn còn không bằng chết đi coi như xong hữu lễ vương hữu lễ mẫu thân bám giết không tha só ngâm một tiếng so một tiếng cao hữu lễ ngươi tại bên trong sao? Tại sao không nói chuyện? vương hữu lễ dùng sức n u ố t n g ụ m nước bọt cắn răng đứng lên đi tới cửa phía trước mở cửa ông chầm xem mẫu thân ai nha ngươi này h ả i tử ngươi tại bên trong như thế nào còn không nói lời nào đâu như vậy muộn như thế nào vẫn chưa về nhà lập tức đi ngay vương hữu lễ giấu biểu tình quay người đi vào đem đèn quân sau đó lại ra tới ngươi tại bên trong làm gì có phải hay không lại chính mình làm việc cố diễm diễm thật là đem cửa hàng tất cả đều ném cho ngươi chính mình cũng không quản liền làm cái vung tay trưởng quỹ còn cầm như vậy nhiều tiền ngươi nói ngươi với ai kết phường không được thế nào cũng phải cùng nàng kết phường ngươi cùng nàng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên nàng là cái gì dạng người chẳng lẽ ngươi còn không biết sao một bên đi vương hữu lễ mẫu thân một bên l u lo không ngừng vương hữu lễ trong l ò n g n g ư ợ c hỏa khí để ép lại áp nhưng là nghe nghe hắn đ ố n g nhiên cười thân sinh nhi tử đều chịu không được chính mình mẫu thân chẳng lẽ người khác liền có thể chịu vương hữu lễ mẫu thân thấy vương hữu lễ không để ý chính mình lại hỏi hắn giang hà trở về ngươi thấy hắn sao đã gặp ai hắn nhưng là chúng ta thôn thứ nhất cái khảo đi ra ngoài sinh viên ngươi cố thúc mặt bền trên nhiều có con a tới chỗ nào đều nết đầu lên cái eo đĩnh vô cùng thẳng nhưng là ta cảm thấy đi này người a có học lịch không bằng có tiền hạn tại bệnh viện công tác một cái tháng không phải trăm mười khối tiền tiền lương sao chúng ta nhà này mới nhiều dài thời gian nha liền có một cái sủi cào cửa hàng ngươi cha lại mở cái xương sườn cơm cửa hàng cả ngày này tiền ảo hào hướng bên trong vào vương hữu lệ mâu thân càng nói càng đ ắ c ý lại có cái mười tới ngày ta liền nên về nhà ăn tết lâm trở về phía trước mụ đi bách hóa cao ốc mua hai thân hảo quần áo cấp người hai người cũng mua hai thân phỏng đoán có thể đem bọn họ con mắt xem hỏng ngươi nói có phải hay không mụ ngươi nói đúng vương hữu lệ ngoài cười nhưng chồng không cười nói, nói đến lúc đó ngài lại mua cái dây chuyền vàng Mua kim đôi thủ vương ò vòng n g tay, hai, chúc tết thời điểm xuôi theo mua hai, lấy kim điểm đôi đ xôi chúc ờ n vòng, không đến càng thần g cái đi một v khí. ư hữu lễ nhàn ó i ắ n thường tâm động, dây chuyển mụ tâm dị dây kia v g kim thủ v ò nhạt g tay đến k ô n tiền、đi. Vương hiếu Lê nhàn n g thiếu Hiếu h đi. Lê nói nói chờ sau này kiếm tiền ta cho ngài mua vương hữu lễ mẫu thân hết sức cao hứng cảm khải nói xem đi luận hiếu thuận nhà còn đến là ta nhi tử không giống k i a cái cố diễm diễm chính mình có tiền liền t h a m cấp chính mình ăn mặc liền không thể nghĩ nàng nương một điểm lần trước thấy nàng thời điểm xuyên kia hoàn toàn m ớ i áo lông này hồi thấy nàng thời điểm a lại thay đổi kia cùng hình thức quân áo khoác lỗ hai bên trên còn mang theo chân châu khuyên hai nàng tại này ăn ngon uống say nàng như thế nào không suy nghĩ nàng nương tại nhà quá là cái gì nhật tử nha ta nói nàng hai câu nàng còn không n g u y ệ n ý nàng nói nói nóng giận này loại tính cách tính tình hắn như thế nào tìm nhà chồng nguyên bản suy nghĩ trở về cấp nàng nói hảo nhà chồng đâu này hồi nếu là lại muốn để ta cấp nàng nói a không có cửa đâu vương hữu lễ đột nhiên hỏi ngươi ở trước mặt nàng nói nàng này đó thế nào không được a ta là trường mối ta nói nàng hai câu còn không được hành vương hữu lễ nhàn nhạt, nhạt nói nói miệng sinh t r ư ở n g tại ngài trên người ngài muốn nói cái gì đều hành hắn thầm nghĩ diễm diễm tỉ hôm nay buổi tối mang hắn nhất đốn liền là đúng không không nên mang hắn hẳn là đánh hắn mấy quyền chút giận vương hữu lễ mẫu thân cảm giác được vương hữu lễ không đúng tới hỏi nói ngươi hôm nay như thế nào có phải hay không làm việc quá nhiều mệt mỏi không có đ ỉ n h hảo a thật không có sự tình không có việc gì không có việc gì là được ta cùng người cha thương lượng đuổi ngày mai trở về nhà chúng ta thác bà mối cấp ngươi nói lên một phòng hảo tức phụ nay tìm vợ liền phải tìm an tâm có thể làm không thể giống như cố diễm diễm như vậy chỉ biết ăn uống trang điểm n g ư ờ i m u ố n chết ai hôm nay hảo hảo như thế nào hạ tuyết đâu ngày không thể ăn cơm người đ ề u t h i ế u không kiếm tiền a vương á cầm đi lúc sau cố yên đi đem thịnh sủi cả hộp cơm cấp soát sau đó hai cái nước ấ m túi ấm và ổ chăn bên trong có chút nhật từ không người ở đệm chăn triệu thực cho nên muốn trước tiên ấm thượng nàng sắp ngủ thời điểm thẩm du thành qua tới một chuyến bất quá là đứng tại cửa ra vào nói hai câu nói tối như bưng liền ánh mắt đều không có giao lưu liền đi lâm trước khi ngủ nàng nhìn một chút bên ngoài tuyết không như thế nào hạ nghĩ khởi g a mãi mãi muốn đi thủ đô nàng có chút hối hận chính mình tại bên ngoài tránh như vậy dài thời gian nàng nếu là sớm biết n à y sự t ì n h cũng có thể chuẩn bị cho nàng chút lễ vật cái gì nàng vẫn luôn cầu nguyện tuyết rơi lớn một chút này dạng g i a n g mãi mãi liền có thể m u ộ n hai ngày đi sáng ngày hôm sau tỉnh lại cô yên trước ghé vào cửa sổ bên trên hướng bên ngoài nhìn buổi tối hôm qua hạ kia điểm hạ tuyết tử s ớ m hóa mặt đất đều nhanh làm cô yên có chút thất vọng xuyên áo rời giường mở cửa đi ra ngoài giang mãi mãi vừa vặn ra tới gọi nàng diễm diễm mau tới đây ăn điểm t h m cùng nhau ăn cơm liệt tính cô yên còn nhớ đến thẩm du thành đường ca hống nàng sự tỉnh ta một hồi chương í n h hai t trăm lẻ ba ai chạy hai tâm lý năm chắc cố yên đi đến phòng bên trong vừa thấy giang mãi mãi thường xuyên ăn cơm dùng bàn nhỏ đã tạo ra mặt trên giỏ nhỏ bên trong thả bánh quậy trứng gà luộc còn có tạc hạt vườn cầu tiểu dương muối vừa thấy liền rất muốn ăn Thẩm Thành Du còn h h thịnh cháu, thấy được nàng, tay bên trên không khỏi khẽ cháu chút hắn ghét Ghét í n đoàn người nàng, bên trên run yên lặng tại bắt bắt tay bắt tới. một cái mắt, sái cái đi. bỏ bỏ được Cố cấp c quay đều sao? ra dậy, lưng kém lẽ dẹp có so nàng càng lôi thôi một cái đỉnh đầu ổ gà nam nhân từ giữa phòng xoa con mắt ra tới một bên miệng mở rộng một bên còn ngáp dài một miệng không rõ ràng nói nói n g ạ i mãi ta lại ngủ một chút không được sao không chết hắn rõ ràng so thẩm du thành tuổi tắc còn lại đâu kết quả cảm giác so thẩm du thành còn nhỏ t ự như ra mãi mãi k h a nói nửa đêm không ngủ sớm không kham nổi tới ngươi còn ngủ cái gì mà ngủ nhanh lên ăn cơm cơm nước xong sôi rửa cái mặt liền tinh thần không ăn được hay không thẩm du minh ôm giang mãi mãi cánh tay đối nàng tắt kiểu cố yên kéo ra khỏe miệng quả thực không mắt xem a được rồi cũng không sợ người ta chê cười diễm diễm người ăn trước giang mãi mãi còn cấp cố yên đưa đũa giang mãi mãi một gọi diễm diễm thẩm du minh lập tức thanh tỉnh mở mắt vừa thấy cùng cái thôn cô đồng dạng c ô yên、Nhịu、như n h ữ mày nàng ai vậy hiển nhiên hắn đã quên có quá gặp mặt một lần cố yên ăn ngươi cơm thẩm du thành đem hắn bóp lại chính mình cũng ngồi xuống nói nói trở về đường bên trên mở trầm điểm mãi mãi mặc dù không say xe nhưng là quá một hai cái giờ ngươi liền dừng lại làm nàng xuống tới hoạt động một chút ta biết thẩm du minh hơi không kiên nhẫn ta là ngươi ca lại không là ngươi đệ chút chuyện này ta còn có thể không biết ta lôi kéo mãi mãi còn có thể kéo cùng lạp người khác tựa như du thành ngươi dứt khoát cũng đi thủ đô tính chỉ bằng ngươi này học lịch ta bệnh viện nào không thể đi cố yên nghe tâm nói một chút thẩm du thành t r ầ m dai nói nói ta không đi ta tại chỗ này đính hảo mãi mãi cũng thói quen ở tại này hiện tại bất quá là đi các ngươi kia một bên quá cái đông ấm áp liền trở lại kia lại muộn hai năm đâu mãi mãi hiện tại thân thể vẫn được có thể ngồi xe đ ư ờ n g dài lại muộn vài năm bú mẹ sữa tuổi tắt lớn tới trở về dày vò khó khăn biết bao à, ngươi còn không bằng hiện tại đi qua đến lúc đó hậu mãi mãi cũng không trở lại ta cả một nhà tại cùng một chỗ nhiều hảo bệnh viện sang năm có đắp túc xá lâu kế hoạch tụ tập thể cung đoán ta có danh lệch đến lúc đó hậu mãi mãi tại lầu bên trên qua mùa đông một điểm đều không lạnh thẩm du minh không cao hứng ta liền không rõ này phá địa phương có cái gì hảo ngươi như thế nào là không muốn đi đâu giang mãi mãi đưa tay chiếu thẩm du minh đầu cấp hắn một bàn tay cái gì gọi này phá địa phương ngươi còn nhỏ khi cũng là tại này lớn lên. n g ư ơ i ra ra n g ư ơ i nhị thúc mộ phần đều tại chỗ này đâu a thành không tại ai c ấ p bọn họ hóa vàng mà a trông cậy vào các ngươi trở về ở trước mặt người ngoài thẩm du minh bị đánh một bàn tay tương đương không được tự nhiên hắn sờ sờ đầu nói nói, không đến liền không đi sao làm gì đánh ta diễm diễm ăn cái này hạt vườn cầu này cái hạt vườn cầu ăn ngon giang n ã i n ã i đem giỏ nhỏ đưa cho cô yên làm nàng không hạt vườn cầu ta thích ăn bánh q u ẩ y ta ăn bánh q u ẩ y cô yên nói, nói ngài ăn đi ta ăn thẩm du minh đua dội ra kẹp đi hạt vườn cầu hỏi giang mãi mãi mãi mãi phía trước thuê phòng tia cái nữ hài đâu không thuê giang mãi mãi thẩm du thành cô yên ba người đầu góc bên trong không hẹn mà cùng vang lên ba chữ ngươi mụ à. là a nàng đi ta rời qua tới cô yên không nhanh không c h ậ m nói nói thẩm du minh ồ một tiếng túi đầu ăn cơm an ăn, ăn hắn bỗng nhiên n g ẩ n đầu lên h ư ớ n g cô yên mặt nhìn lại mặt đều tiến tới thẩm du thành vội vàng đem hắn bái kéo ra nhị ca ngươi làm cái gì đâu thẩm du minh kém chút n é m nữa ngươi chính là nàng a cô yên ha ha cười hai tiếng nhận ra a thẩm du minh này nữ nhân so lúc trước gậy không thiếu hắn không nhận ra được thực bình thường a bọn họ này một bên còn không có cơm nước xong xuôi h u y hương mãi mãi liền đến không chỉ có nàng tới thường xuyên cùng giang mãi mãi cùng nhau chơi đùa những cái đó lao đầu lao thái thái nhóm đều tới huệ hương mãi mãi đều nhanh khóc làm thẩm du minh thực nhức đầu hắn là mang mãi mãi đi thủ đô hưởng phúc đi này băng người thật lạ là, làm đến sinh ly tử biệt đ ồ n g dạng ai nhưng đại bộ phận đều là hắn theo tiểu xem hắn lớn lên trường bối hắn cũng không tốt biểu hiện ra ngoài liền bồi cười mặt một cái, kính giải thích, nói liền là đi qua cái đông ngày ấm áp liền trở lại một đám lao đầu lao thái thái lằng nhà lằng nhằng nói hồi lâu cũng không chịu đi nói một hai phải chờ giang mãi mãi mãi xuất phát lúc sau lại đi g i a n g n ã i n ã i nguyên bản còn không có ý định đi như vậy nhanh đâu nhưng nhân ra đều để đưa tiễn này là buộc nàng xuất phát ta câm nước xong xuôi nhanh lên thu thập một chút đem hành lý cái gì đều để ở xe bên trên liền xuất phát có thể nhìn ra g i a n g n ã i n ã i nhất không nỡ người liền là thẩm du thành lúc trước khi lên xe nàng lôi kéo hắn mánh khóe vòng đều hỏng thẩm du minh xem thẩm du thành đều muốn đem hành lý hướng hạ cầm mau đem g i a n g n ã i n ã i xe đẩy bên trên lái xe đi xe một xuất phát thẩm du minh liền cùng răng mãi mãi phàn đều là giống nhau tô tử ngươi một điểm cũng không đau chúng ta quang đau thẩm du thành người có cha có mụ hắn có sao giang mãi mãi một câu lời nói liền đem thẩm du minh nói nói không ra lời đưa mắt nhìn xe ô tô rời đi lao đầu lao thái thái nhóm cũng tán cố yên đẩy đẩy thẩm du thành cánh tay hảo lạc nhìn không thấy ảnh trở về đi thẩm du thành tiếp liền nắm chặt cố yên tay cố yên nhanh lên hất ra nhỏ giọng nói nói làm gì à bị người xem đến hôm nay còn đi làm sao đi làm thẩm du thành giơ cổ tay nhìn đồng hồ nói nói ta phải đi ngươi một hồi nhi có phải hay không đi sủi cả quán đúng hôm nay đem sự tình chia cắt xong liền đóng cửa hành vậy ngươi trước đi qua đi ta cha xong phòng không có việc gì nhi liền đi qua ngươi tới làm cái gì a ngươi bận bịu ngươi là được vạn nhất vương hữu lê hắn mụ kiếm chuyện ngươi một người có thể làm cố yên loát vén tay háo lộ ra một nửa thủ đoạn lông mày nhớ lên làm ra một bộ đánh nhau sức mạnh tới ngươi là sợ ta đánh không lại nàng còn làm mắng bất quá nàng trời rất lạnh đừng sắn tay háo thậm du thành đem tay háo lại cấp nàng cái thượng nói nói đừng cùng nàng đánh cũng đừng cùng nàng ở mỹ ta không cùng này loại người chấp nhận ta hiểu đến ngươi yên tâm đi nói chuyện công phu liền vào giang mãi mãi nhà v i t ử thậm du thành cùng cố yên một khối đi vào cố yên b a người nói nói ngươi vào làm chi nhà không phải đi, đi làm sao thẩm du thành cười lạnh uy hiên nói buổi tối trở về lại tính sổ với ngươi cố yên thẩm du thành quay người đi hai bước lại quay đầu xem nàng hung hắn nói hôm nay xong việc ngươi đừng lại muốn chạy ngươi nếu là đi căn cứ trụ ta liền đi tìm ngươi ai chạy ai chạy a i tâm lý nắm chắc thẩm du thành mặt ngoài thượng mặt lạnh quay người lại khoe miệng liền câu lên liền là hắn mãi mãi quá đáng thương vì cấp hắn chế tạo cơ hội đều chạy thủ đ ô đi hắn nếu là lại bắt không được hắn này tôn tử cũng quá bất hiếu là lại bắt không được hắn này tôn t cũng quá bất hiếu t r ư ơ n g hai trăm linh bốn sủi cả quán c h ư a cắt cô yên rửa mặt xong đổi quần áo liền đi sủi cả quán bởi vì đưa giang mãi mãi rời đi nàng hơi trễ vương á cầm cùng vương hữu lễ đã sớm đến vương á cầm đem sổ sách đều tính không sai bịt lắm không chỉ có hai người bọn họ tại cô giang hà cũng tại vương á cầm hôm nay qua tới thời điểm vốn dĩ là đi gọi cô yên tới nhưng là đến giang mãi mãi nhà lúc sau vừa thấy viện tử bên trong như vậy nhiều người nàng liền chính mình tới nàng n h ấ c tới vương hữu lễ liền không kịp chờ đợi hỏi nàng sủi cảo nhân bánh phối phương sự tình nhưng là đương hắn nghe nói cô yên đem phối phương đốt thời điểm lập tức cùng mất hồ xem tới s ủ i cảo quán vô luận như thế nào cũng là không cứu vắn nổi diễm diễm tỷ vương hữu lễ không có việc gì người tựa như cùng cố yên chào hỏi ăn cơm sao không ăn lời nói cấp ngươi nấu b á t hoành thánh ta đã ăn xong hữu lễ ngươi trở về không có cùng đại hải thẩm cãi nhau đi không có vương hữu lễ cười cười diễm diễm tỷ ta thay ta mụ xin lỗi ngươi nói cái gì xin lỗi à ta cũng coi là đại hải thẩm xem lớn lên trước kia cũng làm không thiếu làm n à n g sinh khí sự t ì n h liền đương h ò a nhau đi cố yên tựa như một điểm đều không để ý nói nói hỏi hắn bước kế tiếp ngươi có cái gì tính toán vương hữu lễ cười một chút còn không có tính toán ăn tết về sau lại nói đi lập tức liền qua tết cái gì cũng làm không được nói cũng là dù sao đại hải thuốc sơn g sơn cửa hàng sinh ý cũng không tệ lắm ngươi cũng không cần quá cấp vậy còn ngươi diễm diễm tỉ ngươi có cái gì tính toán vương hữu lễ hỏi nói cũng đến năm sau suy nghĩ thêm vương á cầm tại một bên nói nếu đều năm sau mới có tính toán k i ê u năm trước này đoạn thời gian không bằng chúng ta còn là kinh doanh đi ít nói cũng có một hai n g à n khối tiền lợi nhuận đừng cùng tiền không q u a được là đi cố yên cười nói này cửa hàng a hữu lễ theo sớm xem đến muộn hắn cũng không dễ dàng vừa vặn thừa dịp này một đoạn thời gian nghỉ ngơi một chút h ả o đi vương á cầm không nói lời nào diễm diễm tỷ nói đúng vương hữu lễ ha ha cười nói ta tới tề nam như vậy dài thời gian còn không h ả o h ả o dạo chơi thừa dịp này đoạn thời gian thong thả ta cũng cơi xe đạp đi khắp nơi đi xem xem cố giang hà xem trong lòng thực không là tư vị vốn gì đều h ả o h ả o đâu như thế nào biến thành này d ạ n g đâu bất quá hắn không có mở miệng đối c ô yên cùng vương hữu lễ k h u y ê n bảo hắn tỷ nói không sai thừa dịp bây giờ còn chưa thành cự nhân nhanh lên phân đi nếu là thành cự nhân lại phân sợ là nháo càng lợi hại liền mang theo tháng trước còn lại không phân chia hoa hồng. lại tăng thêm hiện tại buôn bán l ạ c h tổng cộng là bốn nghìn bảy trăm khối tiền công nhân tiền lương muốn đi rơi chín trăm khối tiền còn lại ba nghìn tám trăm khối tiền dựa theo lúc trước ước định tỷ lệ c ố giang hà phân hai thành vương hữu lễ cùng c ố yên đều là bốn thành cuối cùng c ố yên cầm đưa tới tay tổng cộng là một nghìn năm trăm hai mươi khối tiền c ố giang hà kiên trì không muốn hắn kia phần c ố yên liền cầm tới nàng chuẩn bị chính mình lại thêm bốn mươi khối tiền thấu thành tám trăm khối tiền đều cấp h ắ n lưu thanh t o á n xong s ủ i cả o quán nhân viên nhóm cũng lục lục tục, tục tới hôm qua bởi tối lâm tan tầm thời điểm bọn họ đều biết sụi cả quán muốn đóng cựa sự tình đều ngủ đến không tốt lắm bọn họ vừa đến đã mồm năm miệng mười khuyên cô yên không muốn như vậy xúc động đem sủi cảo quán quan cô yên cũng liền là nghe mà thôi một chút cũng không hé miệng chỉ là nói cho bọn họ nói chuyển qua năm qua sủi cảo quán lại mở cửa đến lúc đó làm bọn họ lại tới đi làm đại gia thấy một chút cũng không khuyên nổi cô yên chỉ hào dẫn tiền lương rời đi cũng may mắn đã vào tháng chạp đều phải bận rộn ăn tết sự tỉnh sủi cảo quán tủ lạnh bên trong còn có một ít bánh nhân thịt cái gì cô yên làm nhân viên nhóm đều phân sau đó đem tủ lạnh nguồn địa quan lôi lệ phong hành chia các hoạt tất cô yên một chút cũng không lưu l ê n đóng cửa rời đi gọi cố giang h Bọn hôm ọ hai bách hóa cao Úc, hai cao vừa đi đi cái đi nói. là đệ bộ Úc, tỷ vừa v luận là cô Giang Hà còn là đều Giang còn Yên, bọn họ đều không nghĩ tới sẽ có giống như Hà cô cô có tới họ h sẽ nay này dạng cùng đi, hòa hòa khí khí đi dạo phố tình hình. muốn Yên lạnh, ngươi người không hòa hòa ta ta thấy thấy dạo chết. Cô cười chỉ có thấy được người khác khổ sở, không thấy được ta chịu đi, đi đều khi khí phố Thì, hữu khổ khổ lết xem sở sở, qua đại hải thẩm nói ta nói có quá khó nghe ngươi lại không phải là không có nghe được này cửa hàng muốn còn là mở m ra ngươi ta trở về còn có thể tại thôn bên trong nhấp đến khởi đầu tới sao chẳng lẽ vì kiếm tiền liền thể diện đều không lớn cố yên một lời nói nói cố giang hà trong lòng thực không là tư vị đại hải thẩm như thế nào này dạng đâu ta nhớ đến nàng thì già không là này dạng bởi vì trước kia đều nghèo cố yên hít sâu một hơi nói nói giang hà chúng ta không nói nàng nói nói nhà bên trong đi buổi tối hôm qua đại hải thẩm nói ta không vì nhà bên trong cân nhắc kỳ thật ta thực đã sớm nghĩ tới cái này sự tình nhưng là ta cha ta mủ còn có đại ca bọn họ cái gì kỹ thuật đều không có bọn họ tới có thể làm cái gì cố giang hà c a o mày nói là à đại hải thúc cùng hữu lễ đều có một tay hảo t r u nghệ cho nên bọn họ mới có thể ăn cơm quán ta cha mẹ tới nếu như mở quán cơm khẳng định mở không d ậ y nổi tới cố yên thực vui mừng cố giang hà có thể rõ ràng này cái đạo lý liền hảo cho nên ta nghĩ là ta tại chỗ này trước kiếm hạ tiền suy nghĩ hảo bọn họ có thể làm đến sự tình đến lúc đó lại để cho bọn họ chạy tới hôm qua chạm vạn g tối thời điểm hạ không thiếu tuyết hôm nay thời tiết cũng không có như vậy hảo chỉnh cái bầu trời tối tăm mờ mịt ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái bầu trời t â m tình đều rất ngột ngạt cố giang hà c h ậ m d ã i nói nói này lần trở về ăn tết nếu như lại hải thầm tại ta mụ cùng phía trước nói chút cái gì nhà bên trong nhật tử sợ là không yên ổn hắn suy nghĩ một chú làm sao bây giờ còn có thể làm sao không được vạch mặt đánh thôi cố yên chẳng hề để ý nói nói dù sao đều biết ta không là cái gì người tốt cố giang hà bất đắc dĩ tỉ ngươi thật vất vả biến thành này bộ dáng ngươi không muốn thay đổi trở về hành sao ngươi hiện tại này dạng trở về nói không chừng có thể hào chút cấp ngươi giới thiệu đối tượng chẳng lẽ lại ngươi thật không tìm đừng cho ta để cái này sự t ì n h đúng năm trước ngươi muốn hay không muốn đi b ạ c h tình nhà một chuyến ngươi cũng lao đại không nhỏ có thể kết hôn liền nhanh lên kết hôn thôi cố giang hà không nghĩ đến cố yên lại đem này cha tài giá đến hắn trên người chúng ta này không là còn trẻ sao n g ư ơ i không giống nhau à, n g ư ơ i đều hai mươi bảy hai mươi bảy tuổi tắc rất lớn sao vương tỷ ta liền không nói nàng là ly hôn hoàng thu bánh đều hơn ba mươi thẩm du thành cũng ba mươi không cũng còn độc thân đó sao dù sao ta đề nghị ngươi à liền tính không đi bạch tình bọn họ nhà năm trước cũng mua điểm đồ vật làm nàng dẫn đi được không cố giang hà không biết được hay không được không mua mới không tốt đâu cố giang hà nhìn nhìn nàng lỗ thai ngươi hôm nay như thế nào không mang khuyên thai cố yên hữ lạnh đại hải thẩm nói như vậy tay nghiệt ta còn dám mang sao người mang ngươi lần sau nàng nếu là dám nói ta liền cùng nàng ở mỹ có ta cùng nàng n á o là được trừ phi ngươi thật không tính toán cùng hữu lệ ở chung hai tỷ đ ệ một bên nói lời nói một bên rất nhanh đến bách hóa cao ốc hôm qua buổi tối vương hữu lệ mẫu thân nói cô yên chỉ chú ý chính mình không cấp nàng ra bên trong mua đồ vật không là cô yên không mua mà là bách hóa cao ốc đồ vật đối với lao ra người tới nói thực dụng tính rất thấp còn không bằng trực tiếp gửi tiền trở về làm bọn họ thêm một ít lúc này có thể dùng được đồ vật dùng nơi càng lớn cố giang hà hỏi cô yên muốn cấp trình p ư ợ n g cường mua cái gì cô yên chọn một bộ đồ trang điểm lại mua hai bình rượu ngon bởi vì trình p ư ợ n g cường là uống rượu có này hai loại là được có thẩm du thành quan hệ tại không cần phải như vậy t r o n g lễ quá nặng cũng không tốt tuyền hào đồ vật hai tỷ đệ cùng một chỗ đi trả tiền tỷ muốn không ngươi đi với ta đi cố giang hà vừa đi vừa nói nói cố giang hà hiện tại đặc biệt có một loại sự sự đều thực ý lại cố yên cảm giác ngươi lại không là tiểu h ả i tử ta đi theo ngươi tính như thế nào hồi sự cố yên đều cười nàng chợt nhớ tới trước kia học bằng lái thời điểm sự t ì n h nàng học bằng lái thời điểm vừa vặn đội kịp nghỉ hè học sinh rất nhiều lúc ấy huấn luyện viên đều rất kém cỏi há miệng liền mắng có chút hài tử ra trường đặc biệt sợ hài tử chịu bị khuất liền bồi hài tử cùng một chỗ học huấn luyện viên không dám nhận mặt mắng sau lưng vừa nhìn thấy có mang học sinh ra trường l i ề n bắt đầu mắng không đoạn n lại tới cố giang hà không hiểu được cố yên cười cái gì hiếu kỳ nói nói ngươi cười cái gì có cái gì buồn cười chính tại nói chuyện đâu cố yên xem đến bán kim sức q u ầ y hàng nàng vội vàng lạp hắn nói nói đi đi xem một chút đi mua vàng đúng a rất đắt a ngươi biết giá cả cố giang hà có chút xấu hổ ngươi không là nói làm ta cấp bạch tình mua cái quý giá điểm đồ và sao ta mua cho nàng một đôi kim bông hay cố yên đối hắn dội ra ngón tay cái h ả o dạng đệ đệ ta cũng cho ta mụ cùng tẩu tử mua cái bông thai cái gì không mua lại nàng một bên nói một bên liền ghé vào q u o y hàng bên trên người bán hàng ân cần hỏi nói ngài hảo nghĩ muốn bông thai là sao ngài xem xem này cái tiểu dáng nàng một bên nói một bên lấy ra tới một đôi tiểu đảo mường thọ cố yên c ù n g cố giang hà đối thoại người bán hàng đều nghe được cố yên vừa thấy liền phủ định không muốn này cái ta mụ tuổi tắc cũng không tính lớn vậy ngài xem này một đôi người bán hàng lại lấy ra tới một đôi là một đôi nho nhỏ viên hạt trâu cố giang hà cầm lên nhìn nhìn này một đôi cái gì hoa cũng không có a không dễ nhìn người hiểu cái gì nha ta mụ mang này dạng phù hợp cô yên tiếp đối người bán hàng nói nói này một đôi ta muốn ta lại chọn một đôi trẻ tuổi người mang người bán hàng vội và nói g n vậy ngài xem này một đôi đoá hoa như thế nào dạng bất quá này cái giờ công phi muốn quý một điểm cô yên cầm lên nhìn nhìn mới vừa muốn nói này cái quá t ụ c khí chợt nghe bên cạnh chuyển tới một quen thuộc thanh â m giang hà cô yên ánh mắt quét tới lập tức nhũ mày thật là h oan ra không gặp vỡ nói chuyện người thế nhưng là đại hải thẩm cố giang hà quay đầu cùng đại hải thẩm đáp lời đại hải thẩm như vậy xảo ngài cũng tới mua đồ a là à đại hải thẩm vốn dĩ còn cười t ù n tịm nhưng nàng nhìn thấy cô yên Tôi chương ư ờ i liền lập tức k ô lông n nhữ nói nói, là à. Nàng khinh g h lại là mày à. t xem liếc mắt một cái cô yên tay bên trong hai trăm linh năm mang này cái không cách nào làm sống thì ra buổi tối hôm qua vương hữu lễ cùng hắn mâu thân nói làm nàng ăn tết về nhà mua lấy một bộ kim sức mang về nàng lại thật sự nàng buổi tối hôm qua suy nghĩ một đêm đều không có ngủ hôm nay tại cửa hàng bên trong đội vàng cũng đội vàng không d ư ớ i đi ném xuống cửa hàng cấp vương đại hải chính mình chạy bách hóa cao ốc tới xem kim sức không nghĩ đến như vậy xảo l diễm diễm ha ha, ạ mua mua xem xem. Nhất, nhất, nhất nói nói. người đ bán hàng có chút kích động nàng hôm nay muốn phát ra cô yên nhìn hướng kia vòng tay mặt trên viết là mười tám khắc phía trước nàng tặng lễ châu sĩ hồng làm nàng đến mua kim thủ vòng tay nàng chọn một cái không đến mười khắc còn hoa hơn một khối tiền đâu này cái vòng tay trọn vẹn mười tám khắc này giá cả cũng không biết đại hải thẩm có thể hay không tiếp nhận người bán hàng nhiệt tình nói nói ta giúp ngài thử một chút này vòng tay nhưng là chúng ta chỗ này t i ể u mới nhất bách hóa cao úc người bán hàng hiện tại tuyệt đối sẽ không trông mặt mà bắt hình dòng bởi vì bọn họ đều không có quên đã từng có một cái thập phần không đáng chú ý lôi thôi nữ nhân càng quét chỉnh cái bách hóa cao úc cuối cùng là gánh bao tải đi ra ngoài trước mắt này vị đại thẩm mặc dù quần áo so bình thường khí chất cũng cũng không có khí chất gì nhưng nói không chừng nàng liền là hạ một vị gánh bao tải đi ra ngoài người đâu vòng tay đeo ở cổ tay nạp chữ thập phần có phân lượng hơn nữa còn đặc biệt lửng lánh đại hải thẩm phi thường hài lòng cũng không tệ lắm người à bán a hàng i ê u t i cười là t nói một đoạn thời gian trước chúng ta này bên trong cũng tiện nghi hiện tại không là lập tức sẽ đến qua tết sao giá cả lại trướng lên tới bất quá bây giờ nếu là không mua mấy ngày nữa giá cả còn là sẽ trướng cố giang hà gật gật đầu nhưng là đại hải thẩm sắc mặt lại càng ngày càng khó coi cố yên tại bên cạnh xem n â n g lên khoe miệng nàng đến lúc đó muốn xem xem đại hải thẩm hôm nay có thể hay không muôn này cái vòng tay hơn hai ngàn thiếu đại hải thẩm lại hỏi nói nàng hoài nghi chính mình liền là nghe lầm hai nghìn ba mươi sáu người bán hàng lại lần nữa nhắc lại người bán hàng như thế nhiệt tình đại hải thẩm mặt bên trên biểu tình lại không nhịn được bởi vì nàng không nghĩ đến này vòng tay thế nhưng như vậy quý đại hải thẩm giả vờ giả vịt lung lay thủ đoạn nói nói này cũng quá nặng mang này cái không cách nào làm sống nàng một bên nói một bên đem vòng tay lui xuống tới người bán hàng không như thế nào cười có thể mang đến khởi này loại vòng tay người bình thường không như thế nào cần phải làm việc vì thế nàng đem cái này vòng tay bỏ vào quầy hàng bên trong ngược lại hỏi cô yên ngài nếu là không yêu thích này đối tiểu hoa kia xem nhất xem này cái tinh tinh như thế nào dạng nàng nói xong liền đem tinh tinh kia một đôi lấy ra đại hải t h ẩ m thầm nghĩ vòng tay như vậy quý nàng tạm thời mua không nổi nhưng là vòng thai còn là có thể mua được nàng nhìn nhìn tinh tinh khuyên thai nói, nói này ó i n cũng quá nhỏ mang tại lỗ thai bên trên có thể xem đến cái gì còn là mang vòng thai mới dễ thấy nàng một bên nói một bên làm người bán hàng cấp nàng cầm kia một đôi vòng thay đem này cái lấy ra tới ta xem xem hảo ngài chờ một chút người bán hàng lại đối cô yên nói này đối tinh tinh đừng nhìn tiểu nhưng là kiểu dáng thật thực mới lạ không phải ta giúp ngài thử một chút ngài xem một chút hiệu quả cô yên vốn dĩ là không nghĩ thử nhưng là đương nàng nhìn thấy đại hải thẩm ánh mắt lúc lại sửa chú ý nói nói k i a hảo phiền phức ngươi giúp ta thử một chút đi đại hải thẩm vừa thấy người bán hàng không như thế nào lý hắn không cao h ứ n g nói uy ta muốn thử một chút kia cái ngươi không nghe thấy sao bản chương xong chương hai trăm lẻ sáu có tiền người đều tương đối móc lập tức người bán hàng tươi cười không thay đổi một bên giúp cô yên thử bông thai một bên hướng đại hải thẩm nói nói bất quá này đối vòng thai là t h ậ t tâm hai cái thêm lên tới đại khái là bảy khắc tả hưu tăng thêm giờ công phí là tám trăm bốn mươi lăm nếu như ngài cảm thấy giá cả thích hợp ta giúp ngài cầm một chút cùng n à y làm chút vô dụng công còn không bằng bắt lấy trước có thể bắt lấy đi không phải là tám trăm bốn mươi lăm khối tiền sao ta cầm không ra tới sao xem không dậy nổi ai đây đại hải thẩm lớn tiếng nói, nói. cố yên vội và nói ngươi trước cấp ta thẩm cầm đi ta tự mình tới người bán hàng nghe xong đại hải thẩm nói nàng một bên nói không phải là tám trăm bốn mươi lăm lập tức chọn một cái. Ta không muốn. Yên đại e m a hải m vòng thẩm a i đ liền đương không có nghe được cố yên lời nói chính mình mang thượng kia phó kim vòng thai cầm tấm gương ở bên trái chiếu phải chiếu người bán hàng nghe được cố yên như vậy nói liền nói tia nói này lời nói người cũng quá không tố chất mang cái bông thai khuyên thai cái gì sao có thể gọi xảo trang điểm đâu nữ nhân sao liền nên thu thập lợi lợi tắc t á c người xem ta này thầm tử đều này cái tuổi tắc không giống nhau m à sao đại hải thầm giang hàm cắn hoác hoác nay cái c ô diễm diễm thật là có thể gây sự cô yên liền cười người bán hàng từ trước đến nay đều là thuận cố khách nói chuyện nàng làm sao biết nói cô yên người liền tại đứng tại nàng trước mặt đâu h à n h ta liền muốn này hai bộ giúp ta mở một chút đơn từ đi đúng cô yên túi đầu đối người bán hàng thấp giọng nói, nói cấp ta cái giảm giá đừng có lại làm ta đi tìm các người lãnh đạo l ầ người trước ta t ặ n lễ mua cái tới khắp bán, nháy nháy nói nói, gật gật bán hàng một n bên túi đầu mở đơn tử một bên ra sức đối đại hải thẩm trào hàng lên tới nói nói a di ngài nhìn chúng này phó kim vòng thai thật xứng ngài này cái tuổi tắc cùng thân thuận cố yên cầm đơn tử củng cố giang hà tính toán hai bức đông thai giá cả hết thể bất đi sáu mươi nhiều khối quả thật đem giờ công phí tỉnh ra tới bọn họ hai cái một đi giao tiền đại hải thẩm liền hỏi người bán hàng nàng cùng ngươi nói t h ẩ m cái gì đâu nói làm ta cấp nàng rẻ hơn một chút ta nhưng là ngươi cũng biết nàng mua kia một điểm ta như thế nào cấp nàng tiện nghi à ngài nói có phải hay không n à y lời có thể nói đến đại hải thẩm tâm khảm bên trong vội vàng nói vậy ngươi cũng đến cấp ta rẻ hơn một chút ta vậy khẳng định à ngài chỉ cần nhìn chúng ta đi cấp lãnh đạo thân thỉnh giá cả bảo đảm cho ngài tiện nghi đại hải thẩm tâm nhất h à n h nói năm trăm khối tiền bán hay không nàng liền mang theo năm trăm khối tiền nàng thầm nghĩ nếu như nàng có thể bán lời nói nàng liền mua này lần run chân là người bán hàng nàng cũng coi như bách hóa cao úc lao công nhân lần thứ nhất thấy có người mua vàng là đối n ử a trả giá người bán hàng nhẫn mại tính tình hảo tính tình nói nói ta này là bách hóa cao úc không có như vậy trả giá muốn không ngơi ư tuyển cái khắc sổ tiểu điểm đi ngài xem này một bộ tổng cộng là ba năm khắc tăng thêm giờ công phí tổng cộng là hơn bốn trăm năm mươi khối tiền đại hải thẩm lấy xuống hai cái vòng thai ném ở trên quạnh nói xem không dậy nổi ai đây dứt lời quay người chạy mất cố yên cùng cố giang hà giao tiền trở về đại hải thẩm đã không tại quầy hàng kia một bên cố yên kinh ngạc hỏi ta thẩm đâu đi người bán hàng phiền muộn không được hỏi nói nàng rốt cuộc có tiền hay không à mới vừa rồi còn giá kém chút cấp ta đối nửa chém ta cấp nàng để cử khắc s ố tiểu nàng còn nói ta xem không dạy nổi nàng cố yên có tiền người đều tương đối móc hiểu một chút ta nói xong lôi kéo c ô giang hà b ư ớ c nhanh đi lấy đồ trang điểm cùng rượu đi bọn họ hai rời đi thời điểm xem đến đại hải thẩm lại tại bán quần áo địa phương chuẩn bị bắt đầu thử quần áo nàng thử là kiện lông dê áo khoác đại hải thẩm đã hơn năm mươi tuổi g á người biến hình không thiếu. b ù n g đặc biệt lớn nàng cái đầu lại không tào lắm xuyên thượng này loại quần áo mà nói liền hiện đến lại lăn lại tròn đặc biệt không dễ nhìn nhưng là người bán hàng còn một cái kính khen nàng xuyên thượng các loại trẻ tuổi các loại h à o xem cô yên trực giác này cái lông dê áo khoác đại hải thẩm là mô định a n tết thời điểm nông thôn đặc biệt lạnh này loại quần áo căn bản liền xuyên không được nếu như nàng không có như vậy đối cô yên cô yên khẳng định sẽ đề nghị nàng mua một cái áo lông đã giữ ấm lại nhẹ nhàng nhưng là ai bảo nàng như vậy hư đâu cô yên cũng không hiếm có cùng nàng nói lôi kéo cô giang hà liền đi cố giang hà cùng quý bạch tinh ước hảo đi tìm nàng, đi đến nửa đường. cô yên liền cùng hắn tách ra chính mình đi điều động trung tâm văn phòng nàng phải hảo hảo suy nghĩ một chút sang năm dùng kia cái sủi cả o quán làm cái gì đều đến văn phòng cô yên đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái sự tình đại hải thẩm hôm nay như thế nào không để sủi cả o quán sự tình còn là vương hữu l ễ không có nói cho nàng sủi cả o quán quan sự tình tinh tế tìm suy tư một chút cô yên cảm thấy hẳn là vương hữu l ễ không có nói cho vương đại hải bọn họ cái này sự tình nếu không lấy đại hải thẩm tính tình nàng nếu là biết bị đá đi ra ngoài người là vương hữu lễ nàng khẳng định đến yên rồi điều động trung tâm này một bên nghiệp vụ trừ g a chính phục vụ này cái bạt h ố i mặt khác đều thong thả mấy cái đại tiểu h ỏ a từ đại ban ngày liền tại văn phòng bên trong đánh b à i b ộ kẹ cố yên vừa thấy là m bọn họ đều đi căn cứ đi làm việc gần nhất căn cứ tại nhập hàng có đôi khi đều phải thuê tạm thời làm việc giữa hàng công nhân làm thuê còn nhiều lắm giao một phần tiền công còn có thể nuôi không này con người mấy cái đại tiểu h ỏ a từ nghe xong đều cái dám điên nhi cái dám điên nhi đi, đi căn cứ có ăn có uống có trụ ai không vui lòng đi tôi khải chấn lại thực đau đầu cùng cố yên nói này một hai ngày đánh điện thoại muốn gia chính phục vụ người càng ngày càng nhiều nhưng là bọn họ nhân thủ không đủ cố yên cũng không biện pháp bọn họ đều không dám tùy tiện dùng người làm gia chính rốt cuộc không mỏ ra nội t ì n h cũng không quá yên tâm nàng làm thôi khải chấn không muốn t h a m nhiều còn là lấy chất lượng phục vụ làm chủ có thể an bài đến liền an bài thực sự an bài không được cũng không biện pháp chỉ có thể đẩy ra phía ngoài đi đằng sau văn phòng nàng phát hiện châu sĩ hồng tại vừa mở cửa đi vào bên trong khói mù lợn lờ sang đến nàng lập tức liền lui ra tới tại bên ngoài h ồ châu tổng ngươi ngâm ngủ yên đâu châu sĩ hồng đem cửa sổ cũng đánh mở t h ô n g gió hỏi nói ngươi làm sao trở về trở về xử lý một ít chuyện cô yên thấy hắn nhữ mày hỏi nói ngươi như thế nào châu sĩ hồng ngữ khí chấm thấp không có việc gì chính tại nói văn phòng điện thoại vang châu sĩ hồng xem cô yên liếc mắt một cái cô yên hỏi nói yêu cầu ta né tránh sao bản chương xong chương hai trăm lẻ bảy hắn đỉnh đầu hảo lục không cần châu sĩ hồng cầm điện thoại lên lại không có đem m ị p rổ phồn t r ụ p tại lỗ thai bên trên mà là đặt tại cái bàn bên trên đối diện chuyển tới một cái lao thái thái t i ế n g gạo ta cho ngươi biết châu sĩ hồng ta đem khuê nữ gà cho ngươi không là cùng ngươi chịu khổ này nhật tử có thể quá liền quá không thể quá liền dẹp đi cô yên nghe xong là nhân ra việc nhà nhanh đi ra ngoài quá một hồi thật lâu nàng mới nghe được châu sĩ hồng tắt điện thoại thanh em cố yên tại viện tử bên trong đứng một h ồ i nhi lưu cũng không là đi cũng không là ngươi tại bên ngoài đứng ai đó đông lạnh a châu sĩ hồng tại phòng bên trong hô cố yên chậm rãi đi vào ta này không là sợ ngươi không tốt ý tứ sao ta đều này dạng còn có thể có cái gì không tốt ý tứ châu sĩ hồng một bên nói một bên liền muốn đưa tay đi sớt thuốc nhưng là xem đến cô yên hắn lại dừng lại nói nói căn cứ kiêm một bên như thế nào dạng đĩnh hảo a nhập hàng vào khí thế ngất trời châu sĩ hồng cơ khổ mặt bên trên lộ ra thật sâu mẩn b ệ n đống nhiên đối cố yên nói kỳ thật ta có chút không để cố yên ngại phòng bên trong s á sợ đứng tại cửa ra vào mới lên tiếng này có cái gì thật là không có để thị trường phát triển kinh tế không đều này dạng sao khởi khởi l ặ c lạc ngay tại này một hàng đợi thời gian như vậy lâu chẳng lẽ đối chính mình như vậy không có lòng tin người tin ta ta nếu là không tin phía trước đoạn thời gian đột hóa ta liền ngăn đón ngươi cố yên thanh n m nữ g khí đều rất trầm tĩnh nghe nàng nói chuyện lại táo bạo người đều có thể nhẹ nhàng rất nhiều châu sĩ hồng thán khẩu khí ngươi tẩu t ử muốn ly hôn với ta bởi vì tiền cố yên hỏi nói tự theo ta theo xưởng thép ra tới sau chúng ta liền cơ hồ ngày, ngày cãi lộn nàng mỗi ngày đều tại phản n ả n ta vì cái gì muốn tại sưởng thép ra tới làm nàng nhận hết chế d â ước ta vì cái gì muốn dồn hết đủ sức để làm ở nhà máy ta là muốn hướng người khác chứng minh ta châu sĩ hồng cũng không là bạch đỉnh một cái kỹ sư danh tiếng nói thật không quản là cùng tiểu t ề hợp tác còn là cùng châu sĩ hồng hợp tác cô yên cho tới bây giờ liền không có chủ động hỏi qua gia đình người khác giống như châu sĩ hồng này dạng đối nàng nhấc lên nàng gia đình còn là lần đầu tiên nàng liền hắn có mấy cái hải tử đều không biết cô yên không có nói chuyện chỉ là yên lặng nghe kỳ thật theo chính chúng ta làm căn cứ bắt đầu chúng ta quan hệ đã hòa hoãn rất nhiều nhưng là hiện tại nguyên vật liệu giá cả ngã xuống lợi hại chúng ta lại cầm tiền ra tới độ liệu lại bắt đầu cãi lộn châu sĩ hồng cười khổ này một lần nàng muốn ly hôn thực kiên quyết vậy ngươi liền cùng nàng hào hào tán gẫu một chút nói này loại tình huống chỉ là tạm thời làm nàng lại kiên nhận chờ đợi một điểm cô yên nghĩ nghĩ cắn răng nói nói muốn không chúng ta tìm cái quan hệ vay điểm khoản ra tới ngươi trước tiên đem theo nhà bên trong cầm tiền l ấ p thượng nếu như nàng nghe không vào đâu kia chỉnh cái thời gian kỳ hạn làm nàng đợi chờ xem thôi t h như nói nửa năm một năm trí loại nếu là nàng có thể chờ đến liền sẽ không giống hiện tại này dạng náo loạn cô yên thầm nghĩ không sẽ là hắn lao bà cấp hắn đội mũ xanh đi không phải ai sẽ bởi vì làm sinh ý áp khoản sự tình náo h ly hôn bất quá nàng cũng không dám đối châu sĩ hồng nói chính mình suy đoán nhưng là nàng tại xem châu sĩ hồng thời điểm liền cảm giác hắn đỉnh đầu hào lục cô yên cũng thực may mắn chính mình không nhà không nghiệp không cần phải gấp quăng vào đi tiền chạy nhanh kiếm về tới châu sĩ hồng xem cô yên kỳ kỳ quái quái biểu tình đột nhiên hỏi ngươi tại suy nghĩ cái gì đâu cô yên nặng nề nói nói ta sủi cả quán q n ta tại nghĩ phế thép nếu là không kiếm được tiền ta sang năm thế nào làm sinh ý đâu châu sĩ hồng tương đương kinh ngạc ngươi sủi cả quán sinh ý như vậy hảo vì cái gì quan ngươi cùng vương hữu lệ quan hệ không đ ỉ n h hảo sao ta cùng hắn quan hệ tốt không có nghĩa là cùng hắn mụ quan hệ t ố t ta châu sĩ hồng có chút làm không rõ ràng ngươi không là cùng cái kia bác sĩ tại yêu đương sao làm sao cùng vương hữu lệ hắn mụ có quan hệ chẳng lẽ ngươi còn chân đạp hai chiếc thuyền cô yên hảo sao nàng này một bên mới vừa suy nghĩ châu sĩ hồng đỉnh đầu bên trên xanh mân mận châu sĩ hồng liền hoài nghi nàng chân đạp hai chiếc thuyền còn có hắn con mắt nào thấy được nàng cùng bác sĩ yêu đương cô yên chỉ tiện đem chân thực tình huống nói một lần nói nàng chịu không được này cái khí cho nên liền đem sủi cả o quán quan châu sĩ hồng nói nàng ngược lại là tiêu sái cổ yên liền nói người sống vì này cái vì k i a cái vốn dĩ liền thực b i ệ t khuất nếu là lại không tùy tiện một điểm làm tiền t à i nô lệ không càng khó chịu châu sĩ hồng nghe sau t r ầ m m ặ c hảo một hồi mới nói khó được ngươi mới này cái tuổi tác liền có thể nghĩ đến như vậy thông thấu cổ yên thầm nghĩ ta tuổi thật cũng cùng ngươi không kém mấy tuổi nàng nghiêm túc nói nói châu tổng ta nhà máy nếu là mở giải thể lời nói cũng sẽ không cùng sủi cả quán giải thể như vậy đơn giản ai cho nên ta về sau mở nhà máy tuyệt đối không được làm nhà bên trong người tới l ã n bảo ngài hiểu chưa biết ta có như vậy ngốc sao châu sĩ hồng hừ một tiếng đứng lên ngài đi làm gì đi ta nhạc mẫu nhà bên trong ngươi cấp ta nghĩ cái chủ ý cô yên nghiêm túc nghĩ nghĩ nói nói, trường quỳ không dậy châu sĩ hồng g ầ n xanh trên c h á n mảy lên cúp đi đi thôi châu sĩ hồng đi cô yên đem cửa sổ đều đánh khai thông h ả o đại nhất trận gió phòng bên trong mùi khói nhi mới đạm ngồi tại ghế bên trên nàng có chút phiền muộn đông nhiên cảm giác thật nhàn thói quen bận rộn một rảnh rỗi còn thật định không thích ứng tính h ả o hảo hoạch định một chút sang năm sủi cả quản kế hoạch đi điều động trung tâm không có việc gì cố yên buổi chiều liền sớm sớm trở về nàng đến đi vương á cầm kia một bên một chuyến buổi sáng chia cắt xong nàng liền đi cũng không làm đến cùng cùng nàng trò chuyện một chút nàng đến thời điểm vương á cầm chính tại thu dọn đồ đạc không là làm gia vụ mà là tại hướng một cái dương hành lý bên trong thả quần áo cái gì vương á cầm tóc tùy ý kéo xuyên đông vải áo chân thủ khỏe môi n ế t lên m ỉ m cười một mặt hạnh phúc cố yên kinh ngạc nói ngươi đây là muốn đi xa nhà sao vương á cầm thực vui vẻ nói nói ta buổi sáng dùng điện thoại công cộng cấp ta nhi từ gọi điện thoại hắn nói ta không có chuyện làm vừa vặn đi hắn dù sao cũng muốn qua tết chờ qua năm về sau trở lại à vương á cầm cũng muốn ăn tết về sau mới trở về a ngươi muốn tại kia bên trong ăn tết chỉ cần cùng ta nhi tử tại cùng một chỗ liền hào nha có thể nhìn ra vương á cầm thực chờ mong vậy ngươi đi về sau ở chỗ nào a vương á cầm nhi tử còn là học sinh đâu ta nhi tử nói trước hết để cho ta ở vài ngày khách sạn hắn cùng học mấy ngày liền phải trở về đến lúc đó làm ta chủ hắn ký túc xá dù sao chúng ta là nương hai cũng không sao hào đi cố yên rất thất vọng thưa ta chính mình một cái đại người rảnh rỗi vương á cầm đề nghị ngươi theo năm nay qua tới về sau có phải hay không còn không có trở về đâu này một bên không có việc gì ngươi cũng về thăm nhà một chút đi c ô yên ha ha ứng với, dù sao nàng là không quá muốn trở về đối với sủi cạo quán sang năm muốn làm cái gì c ô yên đã có một cái quy hoạch nàng đại thể đối vương á cầm nói một chút chính mình suy nghĩ cũng nói làm vương á cầm đường cửa hàng trưởng sự t ì n h đ ạ i ngộ là cho nàng hai mươi phần trăm lợi nhuận chia hoa hồng bản chương xong chương hai trăm linh tám ngươi một cái nữ nhân giá trị cái gì ban c ô yên nghĩ quá nàng không thể có thể từ bỏ sủi cạo cửa hàng này cái vị trí rất tốt n à y dạng vị trí trừ mở siêu thị chỉ có thể làm ăn uống mới có thể kiếm tiền nhưng là mở siêu thị yêu cầu nguồn hàng nàng tạm thời không có như vậy đại tinh lực làm nguồn hàng cho nên còn đến là làm ăn uống chỉ là nếu là làm ăn uống nàng còn là không thời gian mỗi ngày đều tại cửa hàng bên trong nhìn chằm chằm cho nên yêu cầu tìm một cái cửa hàng trưởng vương á cầm không có gia đình vương hữu làm sự t ì n h tử tế nghiêm túc phụ trách nàng là nhất thích hợp người vương á cầm thật bất ngờ nhưng càng nhiều là kích động cho nên này một lần nàng không có một tiếng cự tuyệt chỉ là nói diễm diễm ta nếu là đương cửa hàng trưởng có thể làm xong sao hôm qua cô yên nói xủi cả quán cửa hàng cửa vương á cầm một đêm thượng đều ngủ không được ngon giấc nàng suy nghĩ rất nhiều h ả i t ử mặc dù lớn nhưng nàng nhiệm vụ lại vẫn chưa hoàn thành về sau h ả i t ử kết hôn sinh con đều yêu cầu tiền mặc dù h ả i t ử lên đại học nhưng là nàng này cái đương m ụ chẳng lẽ liền một điểm đều mặc kệ sao hơn nữa nàng không muốn lấy sau cấp h ả i t ử thêm đánh vác cho nên cô yên hôm nay nói năm sau để nàng làm cửa hàng trường còn cấp nàng lợi nhuận chia hoa hồng nàng tại lo lắng chính mình có thể hay không làm xong đồng thời còn có điểm kích động bởi vì nàng biết sủi cả quán lợi nhuận là nhiều ít hiện giờ liền tính sủi cả o quán quan đổi một cái phương thức kinh doanh cho dù không có sủi cả o quán lợi nhuận như vậy lại nhưng là dựa vào cố yên năng lực nhất định có thể kiếm tiền nàng nghiêm túc cấp cố yên làm mấy năm đến lúc đó dưỡng lao tiền đều có cố yên không biết vương á cầm trong lòng suy nghĩ thấy nàng không có một nói từ chối cũng thực cao hứng như thế nào không được à cố yên cổ vũ vương á cầm vương tỷ ngươi đừng không thấy chính mình trên người ưu điểm ngươi so rất nhiều cùng lứa tuổi người tại công tác thượng đều cường rất nhiều vương á cầm không già mồm nói tiếp hành diễm diễm chỉ cần ngươi cảm thấy ta hành tia ta liền làm bất quá cấp ta như vậy c a o chia hoa hồng ta có điểm không quá an tâm ngươi cấp ta mười phần trăm đi cố yên cười nói người khác nói đãi ngộ đều là hướng phần cao nói ngươi đào hảo còn ngại chính mình cầm nhiều a vương á cầm ngượng n ù n g nói ta này không là sợ chính mình làm không tốt sao ngươi đến tin tưởng chính mình giá trị này cái giá a vương á cầm có tự tin diễm diễm kia tỷ liền hảo hảo làm cái này đ ố i a vương tỷ ngươi này lần đi ma đô cũng nhìn xung quanh nhà khát phòng ăn phương thức kinh doanh trở về chúng ta cũng tham khảo một chút chủ yếu là tại phục vụ thượng cái gì chúng ta mặc dù muốn theo thức ăn nhanh bắt đầu làm vạn nhất làm đại nha ngươi nói đúng không này cái có thể à? cố yên tại vương á cầm này bên trong đợi thời gian không lâu lắm ngày hơi chút một đêm nàng liền trở về vương á cầm làm nàng lưu lại ăn cơm cố yên nói không lưu nàng muốn trở về giặt quần áo cái gì vương á cầm cấp cố yên mới làm một cái bông vài áo trấn thủ cũng làm cho nàng mang về theo vương á cầm nhà ra tới cố yên trước nhìn đồng hồ mới năm giờ này cái điểm thẩm du thành là hạ không được ban cũng không biết hắn hôm nay hạ ban lúc sau trở về làm gì một bên nghĩ một bên đến răng n ã i n ã i nhà kia một bên hồ đồng xa xa liền xem đến đầu hẻm có một nam một nữ xách đồ v ậ t đứng đi lên phía trước hai bước phát hiện kia hai người thế nhưng là cố giang hà cùng quý bạch tình nàng bận bịu chạy tới bạch tình giang hà các ngươi làm sao tới chúng ta hai hôm nay rảnh rỗi bạch tình cũng không trở về nhà liền suy nghĩ đến tìm ngươi ăn cơm cố giang hà nói nói cố yên lấy ra chìa khóa đi lên phía trước đi về nhà cố yên trở về thứ nhất kiện sự tình liền là vạch ra b u ồ n b ự c lò, làm bạch tình ngồi trước hạ ấm và ấm áp quý bạch tình lại van tay nào nói nói nói diễm, diễm tỉ ta không lạnh ta cùng ngươi cùng một chỗ nấu cơm cố yên cười nói ngươi chỉ huy làm giang hà độc thủ nói liền gọi cố giang hà giang hà ta cùng ngươi nói à về sau gia vụ không thể đều để bạch tình một người làm a quý bạch tình ra mặt mỏng n g h e lập tức có chút xấu hổ chúng ta bản muốn mua con gà qua tới hầm hầm ăn đâu nhưng là cũng không có mua đến cũng chỉ mua được khối thịt mua điểm n ậ u hũ giao giá cái gì này đó liền không thiếu cố yên nói đi xem bọn họ xách tới túi à này khối thịt nhưng thật là lớn bằng không chúng ta ăn thịt nướng đi thịt nướng như thế nào ăn a cố giang hà đi qua tới hồ nghi nói nói giang mãi mãi phòng bếp bên trong có cái chạo vừa vặn có thể dùng hơn nữa cô giang hà bọn họ mua đ ầ u hũ cũng không thiếu cô yên này bên trong còn có khoai tây hành tây cái gì cô yên đem áo lông khởi đổi lại vương áo cầm c ấ p nàng mới làm đông vài áo trấn thủ nói nói ta tới làm không quan tâm nàng đi đem viện từ bên trong đen mở lại đi g i a n g mãi mãi gian phòng mở tủ lạnh dù sao không ăn lời nói đồ vật bên trong cũng đều hư đừng nói khương mãi mãi tủ lạnh bên trong hảo đồ vật thật không ít có thịt dê cũng có thịt bò còn có một buổi trưa bữa ăn thịt đồ hộ cô yên liền đều cấp cầm tới cầm vé lúc sau liền tại bên ngoài bận rộn mở cô giang hà rửa rau cắp Nói nói, b xem xem, như như cái, cái lại nói n đi cố yên nhàn nhạt nói nói chúng ta căn cứ kêu một bên ăn tết không người trực ban ta khả năng ăn tết đến lưu lại tới quá hai ngày ta hướng nhà gửi điểm tiền ngươi cấp tra viết thư liền nói ta nhất định có thể trở về làm hắn nhiều chuẩn bị điểm đồ tết cố giang hà nghe xong liền rất không cao hứng ngươi một cái nữ nhân ngươi lưu lại tới giá trị cái gì ban ta cha ta mụ như thế nào ngươi ngươi không trả lại được ta nói ta không đi trở về sao ta nói không chắc cố yên cũng không cao hứng nói nhưng ngươi mới vừa nói lời nói kêu ý tứ ngươi liền là không muốn trở về quý bạch tình vừa thấy hai người cãi vã vội vàng theo phòng bên trong nói đi ra tới giang hà ngươi làm gì nha không có ngươi sự tình cố giang hà hướng quý bạch tình gọi một câu cố yên giận nói ngươi đối bạch tình phát cái gì hỏa nhân ra như thế nào ngươi đúng ta liền không muốn trở về ngươi có thể như thế nào đi cố diễm diễm ngươi hiện tại như thế nào biến thành này dạng ta biến thành cái gì dạng ta thì ra so hiện tại còn lệnh người chán ghét đâu ta như thế nào ta hiện tại này dạng cũng không tệ cố diễm diễm cửa viện truyền đến hoàng thu bánh thanh âm lập tức nàng người cũng đi đến nói nói ngươi tiếng nói còn có thể hay không lại đã lớn một ít làm đường cái bên trên người cũng có thể nghe được ngươi tại đ tê cố yên h ừ lạnh một tiếng cầm lên đao tới lại bắt đầu cắt thịt nàng chỉ hận nàng thiết là thịt không là tại chặt thịt nhật bánh nếu không nàng nhất định đem bánh nhân thịt chặt bang bang, bang. chương hai trăm linh chín kết phường mua bán không tốt làm quý bạch tình chỉ hào nói, nói giang hà nói diễm diễm tỷ nếu là tại này không bận quá lời nói liền làm nàng trước tiên trở về ăn tết như thế nào hoàng thu vánh hỏi cố yên làm ngươi trở về ăn tết ngươi không vui lòng cố yên cau mày nói nói hảo hai tà cùng một chút quá ngươi cùng ta qua cái gì à ngươi như vậy dài thời gian có trở về hay không ngươi ba mẹ không nghĩ ngươi à cố yên đầu tiên là không lên tiếng tiếp hướng nàng sau lưng nhìn nhìn ngươi chính mình qua tới thẩm d u thành khả năng muốn một điểm ta đi qua tìm hắn thời điểm hắn còn không có theo phòng phẫu thuật ra tới cố yên ồ một tiếng lại nói hôm nay buổi tối ăn thịt nướng ngươi đem vương tỷ kêu đến đi nàng ngày mai muốn đi ma đô đến năm sau mới có thể trở về hoàng thu ánh gọi quý bạch tình bạch tình hai ta cùng một chỗ đi quý bạch tình ba không đến nhanh lên đi đâu ra cửa quý bạch tình tiếp liền hỏi hoàng thu ánh hoàng tỷ quý bạch tình không hiểu diễm diễm tỷ tuổi tắc cũng không nhỏ tìm đối tượng không là hẳn là sao lấy nàng hiện tại điều kiện nàng cam tâm tại nông thôn tìm một cái đây cũng là quý bạch tình nghĩ nghĩ nói, nói hoàng tỷ muốn không ta tại ta bệnh viện tìm cái độc thân cấp diễm diễm tỷ giới thiệu một chút diễm diễm tỷ mặc dù không học lịch nhưng nàng dài đĩnh hảo xem cũng có năng lực cái đầu cũng cao nhân ra không khó lắm xem thật nàng hoàng thu gánh hại một tiếng người ý tưởng là đĩnh hảo nhưng là chúng ta cũng đừng thay nàng thao tâm vì cái gì a quý bạch tình có chút không hiểu hoàng thu gánh mỉm cười hiện tại còn khó nói từ từ xem một chút đi kia hai cái tao bao cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể xuyên phá màn giấy g kia nàng đều thay bọn họ sốt ruột hoàng thu gánh mang quý bạch tình vừa đi cố giang hà liền nói ngươi đừng luôn nói cấp nhà bên trong nhiều ít hơn bao nhiêu tiền không là cái gì đồ vật đều có thể dùng tiền để cân nhắc hắn khẩu khí đã khá nhiều ngươi lúc trước kia cái bộ dáng cha mẹ cũng không có ghét bỏ quá ngươi đại ca nhà hai cái hải tử đều không quần áo mới đâu cha mẹ liền trước hết nghị cấp ngươi làm mỗi lần viết thư thời điểm đều cải ngươi q u ả i không được ngươi còn nói không quay về ngươi dựa vào cái gì không quay về Biết. bọn ba điểm、chán. ngươi đừng nói, lại ngài lên tới không xong. Ta nếu là không nói, ngươi tiếng, thiên người, tới hiện tại、cô、Diễm Diễm đã không còn là kia cái、cô、Diễm Diễm chờ Hoàng thu bọn họ ba cái Giang nếu nếu trong Ta thể trở thực trở nhất thuộc trừ trở nhất thể Thu trở thể Cô có chán, có Cô xác chính chính cha cha có cô còn cô chờ cô cùng cô có chu không không không không Yên Yên Yên lên lên lòng đừng xong. nàng muốn quen mình mình không hơn nàng hắn định nhìn không Hoàng vánh ra gì là là là đã đã đem mẹ, mẹ hạ họ Hà về. về, về, về, đ ầ u hũ non bãi một bàn nhỏ cô yên chính mình đều i ma nước tương điều cái làm liệu đồ c h ấ m này cái niên đại không có rau xà lách nàng liền đ ớ i hai viên cải trắng cải ngọt giòn giòn bao thịt đồng dạng ăn ngon này hai viên cải trắng cũng là giang mãi mãi mua hạng cô yên nếu là không ăn liền đều thả hư cô yên phòng nhỏ một người chủ cảm thấy còn đĩnh đại người càng nhiều liền hiện đến chen trúc đi nhưng là người nhiều cảm giác phòng bên trong đều so bình thường ấm áp bọn họ đều cởi áo khoác chỉ mặc áo len liền đều không lạnh mấy người vây lô mà ngồi cảm giác đặc biệt có không khí lò bên trong lửa đốt tăng thêm mặt trên cái chảo không một hồi nhi liền nhiệt cô yên đem ướp h ả o thịt ba chỉ hướng nóng hổi cái trào bên trên một thả tư lạc một tiếng không khí liền ra tới chờ đến thịt phát ra chi chi tiếng vang màu da bắt đầu trở nên khô vàng phòng bên trong cũng liền có thịt nướng hương vị rất thơm a hoàng thu gánh nhịn không được nói nói ta đều phải chảy n ư ớ c miếng ta cũng là a cô yên cũng nói này thịt ta thích mỏng một hồi liền có thể ăn kỳ thật cô yên cũng tại nuốt n ư ớ c miếng tám g u y ê niên n đại cũng không giống như hiện đại tựa như muốn ăn cái gì tùy thời đều có thể đi bên ngoài ăn nàng thèm này một khẩu thèm rất lâu giang hà muốn hay không muốn uống một ly hoàng thu gánh đột nhiên hỏi cô giang hà đầu tiên phản ứng liền là đi xem quý bạch tình kết quả đám người vừa thấy cô giang hà động tác hoàng thu vánh cùng cô yên đồng loạt cười lên tới ngay cả vương á cầm đều hé miệng cười quý bạch tình sắc mặt đỏ lên ngươi liền bồi hoàng tỷ uống chút đi cô yên này bên trong chỗ nào có rượu à nàng chạy tới giang mãi mãi phòng bên trong tìm một b ì n h không sai bị lắm dù sao đến lúc đó trả lại cho nàng liền là hoàng thu vánh cầm rượu vừa thấy nói nói này rượu số độ không cao đều uống chút đi vương á cầm lập tức nói, nói ta đi bỏng như bị phỏng ta không uống lại rượu hoàng thu vánh là uống rượu cô yên biết không nghĩ đến quý bạch tình cũng không có phản đối. thịt nướng ăn quá ngon chấm chất liệu dù non g n nớt bạch lá rau một bao đặt tại miệng bên trong một n g a y thịt nướng hương vị hỗn hợp cải trắng tươi non địa tư vị tuyệt cổ yên cũng uống rượu vừa mới bắt đầu uống chỉ cảm thấy cay độc khó nớt nhưng l à uống uống liền không cảm thấy mấy người vừa ăn vừa nói chuyện có rượu có thịt có l ô hỏa này cái băng lanh thế giới phảng phất lập tức liền ấm áp lên tới ta nghe sư đệ nói ngươi đem sủi cảo quan quan ăn không sai biệt lắm thời điểm hoàng thu hánh bỗng nhiên nhấc lên này sự tỉnh hoàng thu hánh đã tại thẩm du thành này bên trong biết cái này sự tỉnh nàng sợ cổ yên sẽ không cao hứng cho nên nàng mới tăng cường hôm nay bu đúng cố yên không là thực để ý nói nói kết phường mua bán không tốt làm quăn vương hữu lễ này đối cha mẹ thật không phải là một món đồ hoàng thu gánh n h ị n không được mắng bọn họ cũng không nghĩ một chút nếu là không có người bọn họ có thể tại này bên trong đặt chân sao qua sông đoạn cầu liền không gặp qua này dạng người cố yên liền nói nói thật này cái cửa hàng ta cũng liền là giai đoạn trước đầu nhập tương đối nhiều đằng sau toàn bộ nhờ vương hữu lễ t r è o trống đương nhiên là con cái nhà ai ai đau lòng nhân ra cha mẹ xem đến chính mình hải tử suốt ngày sinh trưởng tại cửa hàng bên trong còn làm như vậy nhiều sống có thể không đau lòng sao hoàng thu gánh hừ một tiếng sổ sách có thể là như vậy tính sao có thể cô yên đã không quan tâm này cái cửa hàng không mở bao lâu phân cắt ra cũng tương đối đơn giản nếu như là thời gian lâu dài lại phân lời nói kia liền khó khăn hiện tại phân đối với chúng ta mà nói cũng coi là chuyện tốt vậy kế tiếp làm sao bây giờ p h o n g ở cũng không thể tại kia bên trong thả a còn là làm ăn uống cô yên nói nói ta đã cùng vương tỷ nói hảo sang năm nàng tới làm ta cửa hàng t r ư ở n g nàng một bên nói một bên một hướng vương á cầm dơ chén rượu lên nói nói vương cửa hàng t r ư ở n g hợp tác vui vẻ a vương á cầm nâng ly rượu khẽ cười nói cố lao bản đa tạ dịu dắt đ ầ u bếp làm sao bây giờ hoàng thu ánh hỏi nói thì thôi không có việc gì n h i ề u mở chút tiền lương là được hoàng thu ánh thấy nàng một chút cũng không quan tâm bộ dáng liền không lo lắng nói nói ta còn sợ ngươi không cao h ứ n g đâu xem ngươi bộ dáng ta tính là lo lắng vô ích bản chương xong chương hai trăm mười bác sĩ ngoại khoa m ệ n h thành chó cô yên thán khẩu khí nói nói kỳ thật vẫn là cảm thấy đáng tiếc không phải mở thành đại lý kiếm tiền liền b i ề n đi vậy ngươi còn quan hoàng thu ánh nói nói bởi vì ta ăn không được kia cái khí a cô yên thở dài cho nên về sau có tiền ta chỉ có thể chính mình kiếm đám người cô yên chuẩn bị thịt cùng đồ ăn không ít nhưng là cuối cùng đều ăn không sai bịt lắm chỉ còn lại có mấy khối đ ầ u hũ một điểm dê bọ thịt cũng hai khối bánh bao không nhân thiến cô yên còn muốn nướng làm đám người đều ăn nhưng là đều đã kinh ăn quá no nói cái gì đều không cho nàng nướng nàng chính chuẩn bị thu hồi tới thời điểm thẩm du thành trở về đám người vội vàng cấp hắn n h ư ờ n g chỗ ngồi biết được hắn còn chưa ăn cơm cô yên tiếp liền đem đồ còn dư lại đều cấp hắn nướng thẩm du thành hôm qua thượng hai mươi bốn giờ ban hôm nay lại đi làm chỉnh cá nhân liền hiện đến phi thường mẩn mệt cô yên liếc qua liền có chút đau lòng cô yên biểu tình xem tại hoàng thu á n h mắt bên trong nàng ta còn có sự tình ta đi trước các ngươi có muốn đi sao vương á cầm đứng lên nói nói ta sáng sớm ngày mai sáu điểm xe lửa ta cũng đi trước hai người bọn họ đều muốn đi quý bạch tình cũng nói giang hà chúng ta cũng đi thôi diễm diễm tỉ ngươi đến chính mình thu thập các nàng có sự tình các ngươi lại chơi x ẽ a cố yên đại khái rượu uống có điểm nhiều cảm giác có gật đầu chóng không chơi quý bạch tình thoải mái nói nói hôm nay buổi tối ăn đến có điểm chống đỡ ta cùng giang hà ra đi t à n bộ cố yên không biện pháp chỉ hào mặc xong quần áo đưa bọn họ đi ra ngoài hoàng thu hánh r ớ t lại phía sau một bước xem liếc mắt một cái không người chú ý bám vào cố yên bên thai nhỏ giọng nói nói giang mãi mãi không tại nhà ngươi nắm lấy cơ hội cố yên bừng tỉnh đại ngộ này nữ nhân hóa ra là như vậy nghĩ nàng đưa tay tại nàng e o bên trên vụ n trộm bấm một cái đau hoàng thu hánh c ấ p nàng một cái ngươi chờ ánh mắt đưa tiến đám người cố yên xoay người lại thẩm d u thành chính tại chính mình phiên nướng đồ vật cố yên xem hắn tay có chút run đại khái là dao phẫu thuật n ắ m quá lâu cố yên đi qua nhận lấy nói nói nói ngừng lại ta n ư n g hảo gọi ngươi này đó đủ ăn sao muốn không ta lại cho ngươi nấu cái mặt đi đủ thậm du thành thanh em bên trong có chút khẳng k h ẳ n không cần lại nấu b á t mì ta uống nước là được hắn một bên nói một bên đi cầm cái ly đổ nước cố yên cảm giác chính mình đầu choáng choáng nàng suy đoán là uống rượu nguyên nhân ngươi uống họng như thế nào không thoải mái sao không có việc gì một chút buổi t r ư a không uống nước có điểm thiếu nước thậm du thành xem nàng liếc mắt một cái ngươi uống rượu cố yên sờ sờ mặt mặt h ồ n g thậm du thành gật gật đầu thậm du thành mới vừa ở bên ngoài trở về vào nhà lúc sau còn không có cởi áo khoác tại phòng bên trong đợi một hồi nhi có chút nhiệt hắn uống hơn phân nửa tách trả nước đem áo khoác thời lại dùng cô yên cái chậu đảo điểm nước nóng r ử a tay một cái rửa mặt cảm giác tinh thần rất nhiều lao điểm kem bảo vệ ra không phải mặt sẽ làm cô yên nói nói ta một đại nam nhân không mặt này cái sự nhi không thiếu sợ ngươi tay thân u ta ra dày thịt b é o không sợ cô yên tùy theo ngươi đi đi thẩm d u thành đi tới ai cô yên ngồi xuống bên l g ư ờ i đưa tay liền ôm nàng bà vai ai nha đừng ôm đừng ôm trong đầu cô yên thật không là trang nàng là thật trong đầu đối chúng ta hôm nay uống rượu là theo mãi mãi phòng bên trong c ổ n hôm nào ta mua một bình lại cho nàng trả về không cần thả những cái đó rượu đều tại kia thả cũng không người uống thẩm du thành xem liếc mắt một cái bàn bên trên rượu cái bình nói nói các ngươi như thế nào uống như vậy cao số độ rượu không là số độ không cao sao cô yên hỏi nói năm mươi hai độ số độ còn không cao cô yên này cái hoàng thu hánh nàng cái gì ánh mắt ta kiên trì cấp thẩm du thành đ ư n g xong cô yên liền cảm thấy chính mình không được nàng cũng không q u ả n thẩm du thành nói nói ta lên giường ngủ một hồi chờ chút ngươi chính mình ngủ đi thôi phòng bên trong này đó đều không cần ngươi thu thập ta ngủ đủ chính mình thu thập là được may mắn hoàng thu h á n bọn họ đi trước không phải bọn họ tại này lời nói nàng chính mình không biết muốn như thế nào ngao mới có thể kiên trì trụ cố diễm diễm tiểu lượng này thật là không ra thế nào tích nàng mới uống nhiều điểm lại không được ngươi đ ừ n g thao này đó tâm ngủ đi thậm du thành nói đứng lên nước c ấm túi đâu ta giúp ngươi quán thượng nước c ấm túi đừng rót ngươi nhanh ăn cơm đi cố yên một bên nói một bên leo đến giường bên trên đi thậm du thành đợi nàng nằm xuống giúp nàng giật giật chăn xem nàng rất nhanh nghiêng thân thể nhắm mắt lại liền đi ăn cơm đi hòa rất ấm thịt rất thơm thậm du thành nhớ đến chính mình thấy qua một câu lời nói nam nhân hạnh phúc không gì hơn lão bà hải tử nhiệt kháng đầu hắn chỉ là tại sách bên trên xem qua nhưng xưa nay không có thể hội quá là cái gì cảm giác xem nằm tại giường bên trên ngủ say sưa người hắn cảm giác chính mình dị thường hạnh phúc h à n phong h ư u quặn g buổi tối có người tại chờ ngươi về nhà này loại cảm giác thật tốt cố yên ngủ rất say bởi vì nàng cảm giác bên cạnh liền có cái lò sưởi ấm nàng dị thường thoải mái thoải mái liền dễ dàng ngủ ngon đại khái là ngủ sớm buổi tối lại ngủ hảo ngày thứ hai lao sớm nàng l i ề n tình dựa theo lệ cũ nàng rỗi lưng một cái nhưng khẽ vươn tay tay một bên một cái mao nhung nhung đầu to dọa đến nàng suýt nữa hoảng sợ kêu lên đừng、náo. nam nhân trầm thấp thanh â m theo bên thai chuyển đến hắn con mắt đều không trận đưa tay qua đây một bà vét được bên cạnh người đem nàng ôm vào ngực bên trong k i a tay vị trí may mắn là cố yên sau lưng mặc dù là như thế cố yên cũng đủ toàn thân cứng gắc thẩm du thành hắn như thế nào tại nàng giường bên trên cố yên cùng thẩm du thành mặt đối mặt trung gian cách nàng cánh tay nàng cho tới bây giờ không cùng một cái nam nhân cách như vậy gần quá l ờ i nói nói nàng trên người như thế nào chỉ còn lại có thu y thu khố cố yên cắn răng thẩm du thành này cá nhân xem tuấn tú tư văn nhân mô cẩu dạng không nghĩ đến thế nhưng là cái lao é ê nàng thật muốn một chân đem hắn đạp xuống đi nhưng là hắn ngủ thật rất c h ậ m rất t ơ m nắng sớm thâu quá màn cửa hơi hơi chiếu vào phòng bên trong đã lượng có thể nhìn thấy thẩm du thành con mắt mặt dưới màu xanh sau đó cô yên cũng có chút bất nhân tâm nghe nói bác sĩ ngoại khoa mệnh thành chó hắn trước thượng hai mươi bốn giờ ban lại lên nhất chỉ ngày khẳng định sẽ mẹ ta à đ ừ n g nói hai người ngủ chung liền là rất thấm thôi thôi chấm l u ô n liền chấm l u ô n đi nam sát trước mặt nhịn không được cũng là thực bình thường cô yên trong lòng đúng l ỏ n g căng cứng thân thể cũng cùng đúng lòng xuống nàng còn không tự chủ lại đi thẩm du thành ngực bên trong cọ cọ tay cũng khoác lên nhân ra phần bụng hoa tắc hắn lại còn có cơ bụng xuyên áo hiện đầy h ở i quần áo có thịt có phải hay không liền là nói này loại cố yên hung h ă n g sờ mấy cái n ằ m tại nàng miệng bên trong lào ép vê ngực bên trong lại ngủ cái ấm áp hồi l u ô g rác nay một lần là thẩm du thành trước tỉnh lại bởi vì có người tổng là không thành thật hướng hắn trên người cọ cọ hắn sinh lý tính liền ngủ không được buổi tối hôm qua hắn nhịn lại nhịn còn là không nhịn không được bỏ nhân ra giường dù sao hắn cái gì cũng không làm chỉ là đơn thuần ngủ một giấc m à t h ô i bản chương xong chương hai trăm mười một không cách nào tự kiềm chế nàng liền tại bên cạnh dài đầu tóc dối bởi bày một gối đầu ngủ một đêm nàng mặt bên trên cũng khởi dầu không biết sa hắn liền là không cảm thấy nàng lôi thôi còn đặc biệt muốn thân c ậ n nàng cái này là yêu thời điểm cho dù đối phương lôi thôi thành chó đều không sẽ ghét bỏ nói một cách khác không yêu thời điểm đối phương nếu là tiên nữ hạ phàm sợ là cũng không thích đi nghĩ tới chính mình kia cái sinh lý tính vấn đề thẩm du thành thật là hận không thể ngày mai liền kết hôn vào đ ộ c phòng ai chỉ có thể xem không thể ăn tư vị đại khái chỉ có chính nhân quân tử mới có thể cảm nhận được đi nhìn đ ủ chưa bên cạnh người thình lình mở miệng dọa thẩm du thành nhảy một cái hắn mới vừa muốn đứng dậy liền bị cô yên giữ chặn ngủ liền muốn đi cô yên thâm trầm mở mắt ra không nghĩ lăn lộn có phải hay không thẩm du thành h ả o đi hắn liền đem tội danh ngồi v ữ n g đi một cái xoay người hắn liền đem người áp tại dưới thân thể cố yên trái tim nhỏ phút chốc một chút liền nói tới làm một chút cái gì giữa ban ngày không thể làm chuyện đó a thẩm du thành đầm sâu bình thường con mắt xem nàng khàn khàn thanh âm bên trong có không h i ể u cảm tính không còn muốn chạy hôm nay không đi làm không phải chúng ta làm một chút vận động cố yên đầu tiên là m ở to hai mắt tiếp mặt liền hồng a a a hắn này cái tám mươi niên đại lao fp như thế nào như vậy có thể liêu nàng nghĩ lạp chăn đem mặt che lên nhưng là chính mình liền chăn cùng một chỗ đều bị hắn đe ép diễm diễm ta chờ không được thẩm du thành con mắt bên trong thâm t ì n h ngừng tụ thành một phiến lũ h ổ chúng ta đăng ký kết hôn đi cô yên nhịn không được đưa tay bưng kín mặt nàng muốn xong đời cái gì nguyên tắc cái gì lý do nàng hết thể đều không muốn nàng liền nghĩ đắm chìm tại mỹ nam dụ hoặc bên trong không cách nào tự cảnh chế ta hỏi qua dân chính cục bằng hữu làm sao bây giờ lý kết hôn đăng ký hắn nói cầm thôn bên trong thư giới thiệu còn có sổ hộ khẩu liền có thể đăng ký không phải ăn tết ta cùng ngươi cùng nhau về nhà đi sau đó chúng ta trở về thời điểm cùng một chỗ đem thư giới thiệu còn có sổ hộ khẩu mang tới. chúng ta đi đăng ký khu khu c ô yên không che mặt kia cái gì năm sau lại nói đi mau dậy đi ngươi áp ta nghĩ đi nhà vệ sinh thẩm du thành nay loại sự tình cũng có thể nước tiểu đội phục nàng hắn rốt cuộc không có lợi lợi tắc tắc bông ra c ô yên n à y cái thời điểm bông nặng ra kia thật sự không là cái nam nhân nhưng cũng không làm gì liền là nhiều thân một hồi cũng liền là này nhiều thân một hồi dẫn đến c ô yên môi tựa như là bôi sơn môi đồng dạng tiền diễm thẩm du thành cũng không h ả o đi đâu hắn cổ bên trong có thêm một cái dâu tây ha ha hòa nhau hai người rời giường rửa mặt xong cô yên cầm tấm gương nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút như thế nào xem đều cảm thấy chính mình miệng b i ế n níu thậm d u thành đi ra ngoài lại cầm cái màu trắng s ứ hộp đi vào nói nói bên ngoài hạ nhiệt độ thời tiết đặc biệt lạnh ngươi chờ một lúc ra cửa thời điểm m à c ấ m cùng một điểm cô yên v ô vỗ miệng ba chờ chút lại nói đi nàng n à y cái bộ dáng như thế nào ra cửa ngươi cầm cái gì cô yên hiếu kỳ hỏi nói thậm d u thành lòng bàn tay bên trong thả một cái hình vương màu trắng s ứ hạp mặt trên có cùng màu xứ đắp xứ cái thượng mặt họa cái cây lựu nhánh mặt trên còn treo hai cây lựu xem đi lên còn rất tinh xảo này là cái gì xà phòng cô yên hiếu kỳ hỏi nói ngươi còn thật nói đúng mãi mãi nói đây chính là bọn họ kia thời điểm xà phòng hạp bất quá giống như này loại xà phòng hạp cũng là đại hội nhân gia mới có thể sử dụng đến thời này hộp cũng là mãi mãi của hồi môn thẩm du thành một bên nói một bên liền đem hộp cái nắp cấp đánh mở khuya ngày hôm trước mãi mãi liền làm ta đưa tới cho ngươi ta cùng nhị ca nói chuyện liền không lo lắng buổi tối hôm qua ngươi lại ngủ đến sớm không biết sao n g h e xong đến ngủ này cái chữ cô yên liền cảm thấy nó n g mặt nàng hướng hộp bên trong xem liếp mắt một cái liền nhịn không được kinh hô lên bởi vì bên trong một bên thả rất nhiều thai, vòng hai khuyên hai hôm qua buổi tối r i n g mãi mãi qua tới thời điểm xác thực là nói nàng có mấy phó mang không được nấm tuyết đinh muốn cấp cô yên nhưng cô yên không nghĩ đến sẽ có như vậy nhiều hơn nữa này đó đ ô n g thai cái gì cũng không đơn giản đều là ngân có mặt trên còn mang màu đỏ lục không biết là cái gì tên bảo thạch hay là cái gì cô yên lập tức liền bị hấp dẫn lấy nàng cầm lấy một bộ rơi sáng lấp lánh tảng đá khuyên thai hỏi thẩm du thành này màu đỏ là cái gì hồng ngọc sao ta cũng không nhận thức khả năng là mã não cái gì đi cô yên hồ nghi mã não không thể có thể như vậy thấu đi ta chỉ biết nói kia cái lục là lục tùng thạch kia đôi màu xanh đậm là làm bảo mặt khác ta liền không biết này đó đồ vật đều là ta mãi mãi giấu tới không phải sớm đã không còn thậm du thành đem tay bên trong xà phòng hạp thả đến cái bàn bên trên đưa tay theo cổ yên tay bên trong đem đôi kia hồng tảng đá khuyên thai lấy tới nói nói ta giúp ngươi mang lên không muốn không muốn cổ yên vội vàng cự tuyệt ta chính mình chọn một bộ g i a n g mãi mãi nói là cho nàng nhưng nàng cũng không thể như vậy giày ra mặt thậm du thành đ ả o cũng không cùng nàng tranh chấp nói nói muốn không phải này cái lục tùng thạch đi này cái không đáng tiền cổ yên xem lục tùng thạch mặt dưới đệm lên kia tầng vàng nóng vàng thầm nghĩ ngươi nha có phải hay không đối không đáng tiền có cái gì hiệu lập a cố yên theo xả phòng hộp bên trong bái lạc một vòng cuối cùng chọn một bộ hạt gạo lớn nhi lớn nhỏ nấm tuyết đinh nói nói ta mang này cái mãi mãi nói này là nàng mới vừa chắt lỗ thai thời điểm nhà bên trong đại nhân cấp nàng mang cố yên ha ha cười hai tiếng kia ta thật là biết chọn thậm du thành không nói lời gì nâng tay bên trong hồng t ả n g đá khuyên hai liền hướng nàng lỗ thai đưa tới cố yên phản ứng nhanh lập tức liền tránh thậm du thành từng thanh t ừ nàng g thanh n kéo qua tới đem nàng ngăn tại bàn một bên nói nói thật không nghe lời đều cùng ngươi nói đều không là cái gì đáng tiền đổ vận mang theo chơi một chút còn có thể thế nào cô yên nàng là sợ hai hắn chắc không đến động bên trong đi còn đâm nàng mặt hắn một bên nói một bên liền cảm thấy khuyên thai chấm thai hướng cô yên lỗ thai chắc đi vốn dĩ cô yên bị hắn giam cầm hai người mặt đối mặt lẫn nhau chi dàn cảm giác hẳn là đặc biệt tái muội mới đối với người nào biết cô yên lại cảm thấy hơi sợ xem hắn tay đưa qua tới không khỏi nói nói ngươi được hay không t h ẩ m du thành nhất đốn mặt đen nửa phần nam nhân có thể nói không được h ả o đi cô yên chỉ để cho hắn đeo t h ẩ m du thành làn da rất biết đánh cách gần đó xem đã không có đầu đèn cũng không có đậu ấn chỉ có cầm bên trên xanh gốc dâu cầm tử hướng bên ngoài m ạ n một điểm đều nói nam nhân dâu dài đến nhanh là bởi vì hùng kích thích tố sinh dục tràn đầy nghĩ tới đây cô yên lại nghĩ tới sáng sớm kia một trận liền cảm giác chính mình mặt bên trên đặc biệt đốt không là nàng chỉ là đơn thuần suy nghĩ một chút cũng không có thèm hắn thân thể a thẩm du thành thật cẩn thận nắm bắt cô yên vành hai nín thở nhắm ngay l ô thai một chút đâm đi vào k i a không tốn chút sức nào bản chương xong chương hai trăm mười hai hạ mười tám tầng địa ngục ta cũng sẽ lôi kéo ngươi bên trái mang đi vào bên phải cũng mang đi vào thẩm du thành ngự khí bên trong có chút nào kiều hảo hắn đỡ lấy cô yên bả vai tả hữ nhìn nhìn hài lòng g thẩm du thành thực kiêu ngạo hắn đây chính là cầm quán dao p h ẫ u thuật tay à, mang này đồ chơi nếu là không được chẳng phải là bị người cười đến rụng răng h ả o xem cố yên một bên nói một bên quay người cầm cái bàn bên trên tấm gương một chiếu ân đích sắc rất tốt xem khuyên thai hơi chút lâu một chút bảo thạch lại là d ọ t nước hình dạng sau đó liền sấn khuôn mặt rất tốt xem h ả o xem mang theo đi thẩm du thành nhắc lại ta không quen mang này đó đồ vật cố yên một bên nói một bên hướng hạ hái t i ê ngày ta mang tia cái chân c h â u là bởi vì giang hà mới vừa mua cho ta qua tới liền đeo như vậy một hồi thói quen liên hào cố yên còn là hai xuống không mang không yêu thẩm í c du thành biết cô yên không quá quan tâm này đó cũng không cùng nàng tranh chấp nói nói ta đi mua một ít điểm tâm ngươi tại nhà chở ta cô yên chừng mắt liếc hắn một cái đều nhanh mười giờ còn ăn đ i ể m tâm đâu cơm trưa một khối ăn đi ta đi đem ngày hôm qua buổi tối bắt tẩy đi ta cùng ngươi cùng một chỗ quên đi thôi thẩm đại chủ nhiệm ngươi t u ế t nhưng là cầm dao phâu thoát tay cũng không thể làm này đó vì nặng thẩm du thành khoát tay liền muốn cho hắn cái đầu băng nhưng còn là không bỏ được cùng cô yên đi ra ngoài buổi tối hôm qua thẩm du thành cầm chén đua thu thập đi ra bởi vì quá mượn hắn không soát cố yên đi ra ngoài vừa thấy bên trên dầu đều đã kinh bóng mỡ kết thành thật dày một tầng đến dùng nước nóng bỏng một chút mới có thể soát sạch sẽ cố yên chỉ huy thẩm du thành làm việc n g ư ờ i giúp ta đem đĩa bưng đến ống nước nơi đó đi ta đi để nước nóng cố yên để nước nóng cầm tẩy rửa mặt đi qua đem tẩy rửa mặt tắt đi vào rót nước sôi sau đó hai người liền đứng tại cái chậu cùng phía trước xem tẩy rửa mặt tắt ra hòa tan dầu mỡ nhìn một chút hai người liền nhịn không được nhìn nhau cười một tiếng cái này là tình yêu à cực nhỏ cực nhỏ một cái sự tình. hai người cũng có thể tìm được là tú cố yên chính tại rửa chén chặn n g h e bên ngoài viện có người tại phá cửa không là gõ cửa là thật tại phá cửa côn g tạp thượng như có t h ù này loại tựa như cố yên cùng thẩm du thành hai người đều sưng sờ hôm qua buổi tối ngủ khóa cửa sáng nay thượng hai người đều không ra khỏi cửa cho nên cửa còn không có mở đâu ai như vậy phá cửa cùng có thâm cửu đại hận tựa như thẩm du thành cùng cố yên nhìn nhau hai người không hẹn mà cùng đi ra ngoài ai nha đi tới cửa thời điểm cố yên mở miệng hỏi cố diễm diễm mở cửa là đại hải thẩm thanh âm cố yên nhũ n h ữ mày đại hải thẩm làm sao biết nói nàng ở nơi này nàng đi qua mới vừa đem cửa mở ra không nghĩ đến đại hải thẩm bước vào tới một bà liền đẩy hướng nàng ngực cố yên không đề phòng n g á y mắt bên trong liền bị đại hải thẩm đẩy cái lảo đảo thẩm du thành đứng tại nàng đằng sau tay mắt lãnh lẹ một bà vét được cố yên đỡ lấy nàng thân thể đứng tại nàng trước mặt sinh khí đ ố i vương hữu lệ mẫu thân quát lớn ngươi làm cái gì ta làm cái gì ta tới tìm cố diễm diễm tính sổ đại hải thẩm sinh khí kêu gạo cố diễm giễm ngươi thật giỏi ngươi lợi dụng xong chúng ta ra hữu lệ ngươi đem hắn đám ở ngươi lương tâm đều để c muốn không là hàng xóm nói cho ta sủi c ả o cửa hàng không mở cửa ta đều không biết n g ư ờ i này cái lang tâm c ầ u phế cầu đồ vật có thể làm được như vậy không biết xấu hổ sự t ì n h thẩm du thành tức g i ậ n đến xem mặt xin chú ý ngươi dùng từ cổ yên đưa tay liền đem thẩm du thành cấp b á i kéo ra tú tài gặp quân b i n h có lý không nói được này thời điểm còn muốn cái gì tư văn à. nàng hướng đại hải thẩm mắng ai lương tâm gọi c ầ u ăn ai tâm lý năm chắc ta là cùng vương hữu lễ kết phượng không là hợp bọn với ngươi muốn tới, tới tìm ta cũng là vương hữu lễ tới không nên là ngươi đại hải thẩm gọi nói ta là hãn mụ ta dựa vào cái gì không thể tới ngươi là hãn mụ ngươi là có thể thay hắn cưới vợ sinh hải tử còn là có thể thay hắn ăn cơm đi cố diễm diễm ngươi nhục mạ t r ư ở n g mối ngươi chết không yên lành đúng ta chết không yên lành nhưng là ta hạ mười tám tầng địa ngục ta cũng sẽ lôi kéo ngươi cố yên tiếp lời lên đường vương hữu lễ mẫu thân cùng người điên nhảy lên tới vọt tới thẩm du thành kêu một bên liền nghị đánh nhau nàng một bên đi đánh nhau còn một bên miệng bên trong không sạch sẽ mắng một cái không muốn mặt tiểu xứng phụ ngươi lợi dụng xong ta ra hữu lễ ngươi đem hắn đá mở chính mình cầm tiền lại là mua vàng lại là mua bạc ngươi khắp nơi câu dẫn nam nhân nói không chừng chúng ta ra hữu lễ、mụ. bên ngoài đại môn truyền đến vương hữu lễ thống hận sốt u ruột gọi thanh hắn theo bên ngoài và vào phát như điên lôi kéo hắn mâu thân gọi nói ngươi tới đây làm gì cùng ta trở về ta không đi đại hải thẩm n á o kêu lên ngươi cái không cần vô dụng gọi một cái nữ nhân hố ngươi cũng không ngại mất mặt vương hữu lễ như bị điên gọi nói đúng thế ta liền là cái vô dụng cho nên ta đáng chết a đại hải thẩm đ a một tiếng khóc lên ngươi còn có phải hay không ta n h i tử ta tới giúp ngươi h ạ giận ngươi còn hướng ta tâm bên trên cắm nào hữu lễ đem ngươi mụ gọi về đi thẩm du thành tức giận nói tại này bên trong lại gọi lại nháo giống như cái gì bộ dáng n g ư ờ i là ai n h a ngươi đại hải thẩm cầm tay h á o một mặt con mắt liền hướng thẩm du thành nạp h á o hảo ngươi cái cố d i ệ m d i ệ m tìm được nhân tình liền đem ta ra hữu lễ đám ở c ô yên nghe xong hỏa khí áp đều ép không được theo thẩm du thành đằng sau chạy đến nâng bàn tay liền hướng đại hải thẩm vô qua mắng nàng có thể nhưng là tuyệt đối không thể vũ nhục thẩm du thành thẩm du thành một bà liền giữ chặt cô yên nếu để cho cô yên đậu thủ có lý cũng nói không rõ vừa thấy cô yên bị giữ chặt đại hải thẩm lá gan lại lớn lên tới điên cùng hướng cô yên đục mạng ngươi tìm cái nhân tình ngươi không dạy nổi à. cơm miệng vương đại hải thở hồng hộc chạy tới khi đến hướng đại hải thẩm gọi nói ngươi im miệng cho ta vương đại hải các ngươi hai người đồng dạng ước đại hải thẩm vừa khóc vừa gào hô bị người khi dễ một cái d á m đều không dám thả còn là nam nhân sao cô yên khí hai tay run dậy nàng gắt gao chào thẩm du thành quần áo đối vương đại hải nói đại hải thúc xem tại ta cha còn có hữu lễ mặt n g u thượng đại hải thẩm hôm nay như vậy mà ta ta không chấp nhận với nàng ta phía trước nói qua lời nói không muốn nói thêm lần thứ hai ngươi đem người mang đi, đi. ngươi còn không muốn nói lần thứ hai ngày ngày tại kia nhìn chằm chằm người là chúng ta ra hữu lễ làm s ủ i cáo cũng là ta ra hữu lễ ngươi lợi dụng xong hắn có hạ nhà ngươi ba là mặt bị đánh thanh âm bản chương xong chương hai trăm mười ba dập đầu vương đại hải đã bị tức giận đốt b ỏ mắt hắn chỉ vương hữu lễ mẫu thân cái mũi mắng ngươi cái không đầu góc vu xuẩn này vị là thẩm chủ nhiệm nếu là không có hắn ngươi nhi tử liền m ệ n h đều không cứu lại được tới cấp người xin lỗi vương hữu lễ mẫu thân không gọi gọi nàng lý trực khí tráng xin lỗi thẩm chủ nhiệm ta không là đối ngươi có ý kiến ta là tới tìm cố diễm diễm nàng là ta thẩm du thành nói, nói. c ô yên nghe xong liền biết thẩm du thành muốn nói cái gì nàng lập tức đánh gây thẩm du thành nói nói thẩm du thành này sự tình chuyện của ta với bọn họ ngươi đừng quản bởi vì này loại hàng nát chọc một tân tao không đáng ngươi cái không muốn m ặ t tiểu s ư ớ n g phụ ngươi nói ai hàng nát ngươi nói hàng nát phát thông một tiếng vương hữu lê q u ỷ tại hắn mụ trước mặt mụ vương hữu lễ biểu tình lạnh đáng sợ ngươi là làm nhi t ử chết là đi đại hải thẩm một bàn tay liền hô tại hắn bả vai bên trên ngươi đứng lên cho ta ngươi đừng có dùng chết uy hiếp ngươi nương ta nhà hiện tại mở tiệm cơm có tiền không là kia thời điểm khắp nơi cầu người cho ta mượn tiền chữa bệnh thời điểm là đi v ư ơ n g hữu lễ cười lạnh nói ngươi đã quên tại thôn bên trong thời điểm chúng ta nhà bị người chế dễu bị người nhục mạng bị người buộc tính tiền thời điểm là đi ngươi đã không nhớ rõ ta nhà tiền l à như thế nào còn thượng tôi đi ngươi đã quên ta đương thời sinh bệnh là làm sao tới này bên trong đi v ư ơ n g hữu lễ lời nói làm đại hải thẩm cơ hồ hóa đá ta tại bệnh viện trụ viện động song phẫu thuật một không thể động đậy được ngươi cho rằng chỉ có cha ta một người liền có thể chiếu cố ta sao là diễm Diễm tỷ là giang hà bọn họ thay phiên đi bệnh viện thay ta cha chúng ta tại bệnh viện trụ không dạy nổi chúng ta muốn ra viện về nhà là diễm, diễm tỷ cùng giang hà nói ta thân thể không được chịu không được đường giải s o c này chính là làm ta cùng cha tại giang hà kêu bên trong trụ nửa tháng nhân ra mua thịt mua thức ăn mua trứng gà đáp thượng tiền cùng thời gian nhân ra đổ cái gì ta mỗi lần kiểm tra giang hà đều liếm mặt đi xin người ta chính là vì tình tiền thẩm chủ nhiệm đăng ký phí là đắt nhất mỗi lần đi bởi vì giang hà nhân ra cũng không cho chúng ta đòi tiền người hiện tại luôn miệng nói diễm diễm tỷ lợi dụng ta nàng lợi dụng ta cái gì ta đương thời tại này bên trong cơm đều không kịp ăn thuốc đều ăn không nổi là diễm, diễm tỷ cho ta tìm phòng ở cấp ta mưu sinh lộ sủi cảo quan kiếm được tiền nàng ngay lập tức làm ta mang về trả nợ nàng sợ các ngươi tại nhà không ngẩng đầu được lên không có cách nào làm người vương hữu lấy một bên nói một bên khóc nước mắt nước mũi cùng lưu ta cha cảm thấy ta bị khuất náo loạn một lần nhân ra không kế lúc trước h i ể m khích giúp chúng ta đem sương sần cửa hàng mở thật không cho yên tĩnh nhật tử hà quá ngươi lại tới nháo diễm diễm tỷ liền tính không liên quan này cái sủi cả quán ta chính mình đều không mặt mũi thấy nàng ta suy nghĩ diễm diễm tỷ nuốt xuống này khẩu khí này sự tình liền tính xong ngươi là ta mụ sinh ta giữ ta chữa bệnh cho ta ta này đời đều thiếu nợ ngươi cho nên ta không thể đối với ngươi như thế nào ta là còn đến hiếu kính ngươi nhưng là mụ à nhi tử là có lương tâm ngươi này dạng làm nhi tử lương tâm khó có thể bình an a ta nghĩ quá về sau ta liền không chữa bệnh cũng không uống thuốc ta theo cha ta đem xương sừng cửa hàng làm hảo nhiều kiếm chút tiền đến lúc đó cho thêm các ngươi chừa chút tiền cũng không hưởng công các ngươi sinh ta dưỡng ta một trận vương hữu l ê nói xong này đó lại xoay người lại hướng thẩm du thành dập đầu thẩm chủ nhiệm thẩm du thành lại tức giận cũng không thể chịu này cái đầu hắn túi người đem hắn kéo lên nhưng là kéo đều kéo không dậy nổi tới hắn chỉ hào hướng một bên tránh ta mụ là chưởng bối ta thay nàng cho ngài dập đầu xin lỗi nói xong cũng loằng xoảng bang tại mặt đất bên trên dập đầu ba cái đại hải thầm đứng ở một bên ngao ngao khóc vương hữu lễ lại hướng cô yên dập đầu diễm d i ễ m tỷ ta thay ta mụ cũng cho ngươi dập đầu ngươi đừng cùng nàng tính toán ngươi đừng khái cô yên khóc khóc không thành tiếng nàng cúi người kéo hắn ta phía trước liền đã nói với ngươi sủi cảo quan quan cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ ngươi dùng thay bất luận kẻ nào xin lỗi cô yên căn bản l i ề n lạc không trụ vương hữu lễ hắn một bên dập đầu một bên khóc diễm d i ễ m tỷ ta biết ngươi không giận ta nhưng ta đến thay ta mụ xin lỗi nàng bị tiền mê không lương tâm ngươi đừng hận nàng hành ta không hận nàng cô yên khóc, khóc không thành tiếng ngươi nh một đại nam nhân này dạng hắn đã đem sở hữu tôn nghiêm đều ấn tại mặt đất bên trên cố yên làm sao có thể không tha thứ vương hữu lệ rốt cuộc lên tới hắn đứng tại đại hải thẩm trước mặt mụ ngươi thấy được sao về sau ngươi đắc tội ai ta liền đi cấp nhân ra dập đầu thẳng đến nhân ra tha thứ mới thôi đại hải thẩm vung tay lên liền muốn đánh vương hữu lễ cuối cùng lại một bàn tay lạc tại chính mình mặt bên trên ta này là tạo cái gì người ta cha cửa hàng bên trong nên mở cửa ta đi cửa hàng bên trong mụ nếu mệt ngươi liền làm nàng nghỉ ngơi một chút đi vương hữu lệ hướng thẩm du thành cùng cố yên nói nói thẩm chủ nhiệm diễm, diễm t h ta đi trước cố yên con mắt đỏ bừng một cái chữ đều nói không nên lời đại hải thẩm vừa thấy vương hữu lễ đi dậm chân cũng đi vương đại hải không có đi hắn nhìn hướng thẩm du thành thán khẩu khí thẩm chủ nhiệm hôm nay này sự tình thật là thực xin lỗi thẩm du thành sắc mặt xanh xám thật xin lỗi ba chữ này ngươi không nên đối ta nói vương đại hải cắn răng nói chúng ta ra hữu lễ này bên trong ngươi yên tâm ta đối đại bệnh nhân đối xử như nhau thẩm du thành sắc mặt liền càng khó coi hắn vẫn luôn biết vương đại hải đối hắn tôn tính không hề chỉ là bởi vì chính mình vì hắn nhi tự làm phẫu thuật diễm, diễm ngươi xem hôm nay này sự tình áo ngươi nói ta như thế nào ngươi đi có ta thế mặt thấy cha à. vương đại hải khổ mặt nói nói diễm diễm điều này dạng ngươi đại hải thẩm nếu là nói hiệu nói vượt nữa nàng còn là người sao cố yên lạnh lùng nói nói cái gì sự tình đều nói không chính xác ngài theo cha ta nên như thế nào nơi còn là như thế nào nơi hôm nay sự tình c h u y ể n không đến hắn lỗ hai bên trong ta liền sẽ không nói cho hắn vương đại hải nghe trong lòng giật mình nay sự tình nếu là c h u y ể n đến thôn bên trong đi để người khác còn thế nào xem hắn vương đại hải nghĩ tới đây hắn khẽ cắn môi nói nói ta trở về cấp ngươi t r a chịu nhận lối đi cố yên hơi hơi hơi ngần đầu mặt bên trên biểu tình tính đáng sợ đại hải thúc còn không có sách rõ ràng cái này sự tình sao sủi cả o quán là ta cùng hữu lễ kết phường mở mặt khác người vốn không nên l ẫ n bảo đi cho tới hôm nay n à y bước căn bản nguyên nhân liền là các ngươi quản quá nhiều đến này là ngừng đi đ ư n g đi cấp ta cha thêm p i ề n não hôm nay sự tỉnh ta cũng không sẽ đối giang hà nói miễn cho ảnh hưởng hắn cùng hữu lệ quan hệ cố yên không là thánh mẫu nhưng là nàng không có cách nào đối vương hữu lệ khởi căm hận hắn vứt bỏ nam nhân sở hữu tôn nghiêm thay hắn mụ dập đầu quỳ xuống hắn nhiều lắm a tuyệt vọng a bản chương xong chương hai trăm mười bốn cùng ngươi muốn người thôi vương đại hải k h o á t k h o á tay diễm diễm đại hải thúc cái gì cũng không nói là đại hải thúc có lỗi với ngươi lời nói đều nói đến đây phân thượng vương đại hải còn có thể nói cái gì đâu hắn hối hận nha hối hận không có để ý trụ chính mình miệm hối hận không có tại hữu lệ hắn mụ lần thứ nhất lại đ vương đại hải quay người bước nhanh đi hắn lưng có chút còng xuống này một khắc cảm giác hắn giả hơn rất nhiều người đều rời đi viện tử bên trong nháy mắt bên trong an tĩnh t h ẩ m du thành đi qua đem cửa quan đi qua tới giữ chặt cố yên tay nói nói trở về phòng đi nghỉ đi đi cố yên ngửa đầu xem hắn khoe miệng kéo ra một tia nhàn nhạc cười yên tâm ta không có việc gì đại hải thầm nói ta những cái đó l ạ n lời nói ngươi t h ẩ m du thành sờ sờ nàng đầu lăng lệ hai chòng mắt bên trong tràn ngập đau lòng ngươi ngốc còn là ta khờ à thừa dịp ta có không chúng ta đi bách hóa ca ú đi làm cái gì nha theo giút ta đi mua quần áo thậm du thành tóm lấy chính mình trên người áo lông ủy ủy khuất khuất nói nói này còn là ta bác gái mua cho ta ta đều mặc hảo nhiều năm một em m ở tám mấy đại nam nhân tại ngươi trước mặt tát kiểu là cái gì cảm giác hại liền tự t u y ệ t không được thôi thậm du thành lôi kéo cô yên đi bách hóa ca o úc nói là chính mình muốn cho chính mình mua quần áo trên thực tế hắn cho chính mình mua còn không bằng cấp c ô yên mua nhiều cái gì áo lông à, áo khoác a quần à, g i à y à ngay cả đồ lót tất đều không có bỏ qua người bán hàng nhất nói này là nào đó nào đó, nào đó tới kiểu mới nhất thậm du thành liền làm cố yên thử hào xem liền mua toàn bộ hành trình đều là thẩm du thành tại trả tiền hắn nói năm trước này một đoạn thời gian hắn khả năng sẽ tương đối bận điệu trường học kia một bên muốn tổ chức thi cuối kỳ bệnh viện này một bên cũng là các loại sẽ cho nên ngay cả ăn tiết quần áo cùng nhau mua ra tới các loại mua mua mua mua cuối cùng dẫn đến kết quả liền là bọn họ đến con bao tải trở về cho nên bách hóa cao ốc người này một lần lại xem con bao tải mua sắm kỳ quan hào chút người xem trong mắt đều nhanh r ứ t xuống tới một đám đều tại ngầm nói có tiền người cũng thật nhiều a cô yên buổi sáng đi làm buổi tối trở về chờ thẩm du thành tan tầm cùng nhau ăn cơm buổi tối ngồi tại bàn một bên hai người một người một chén trà nóng cùng một chỗ đọc sách tâm sự cùng ngày phát sinh sự tình ngẫu nhiên cùng một chỗ đi thanh niên công viên chạy cái bước liền nhìn nhau đều là n g ọ n chỉ bất quá thẩm du thành thật b ệ bộn nhiều việc có đôi khi hắn trở về đều nửa đêm cô yên sớm đã nằm ngủ bất quá cho dù là này dạng hai người cũng sẽ lại nói một hồi lời nói lại đi nghỉ ngơi mặc dù giang mãi mãi không tại nhà bên trong chỉ có hai người ở chung nhưng là chỉ có cái k i a buổi tối hai người ngủ ở một cái giường bên trên mặt khác thời gian đều thẩm du thành là trở về hắn chính mình gian phòng ngủ dùng thẩm du thành lời nói tới nói liền là hai người bọn họ đều là trưởng thành người nếu là mỗi ngày buổi tối ngủ ở cùng một chỗ khó tránh khỏi sẽ lao x u ố n g tức cỏ vì để tránh cho này loại sự tình phát sinh còn là cách ra ngủ hảo hắn muốn đem này loại sự tình lưu đến danh chính ngôn thuận thời điểm đi làm nhưng thẩm du thành còn là bất thời gian mang cố giang hà đi t r ì n h phượng cường nhà bên trong một chuyến đi phía trước cố giang hà tới tìm cố yên cố giang hà mặc dù theo nông thôn khảo ra tới lên đại học nhưng là tại hắn theo tiểu thụ quá gia đình giáo dục giữa chưa bao giờ có cầu người làm qua này loại sự tình cho nên hắn dị thường thấp thỏm cố yên không phải thường giải cố giang hà tâm lý bởi vì chính nàng cũng là này dạng nếu như không có ban đầu ở khách sạn lịch l không cố ù n như g、so、v yên cổ ũ n chính mình người cùng phóng nhiên. Yên g rất trước cấp tại thu tự khó phía với so cao Cô c độ vũ cô giang hà phóng bình tâm thái nói cho hắn biết nên như thế nào chính phượng cường giao tế n ô n ngữ động tác ánh mắt này đó chi tiết cô yên đương nhiên sẽ không bỏ qua hơn nữa bao quát bọn họ tại trò chuyện quá trình bên trong hội đàm luận này đó chủ đề cô yên đều nói cho cô giang hà nên ứng đối ra sao cô yên cuối cùng nói cho cô giang hà n à y sự tình nghĩ muốn hoàn thành nhất định không thể thiếu mời khách ăn cơm t h ặ n lễ dùng tiền sự tỉnh nán cấp hắn lật tẩy mời khách ăn cơm nàng cũng sẽ bồi hắn đi làm hắn đem cái eo nhô lên tới càng là cầu người làm việc càng không thể k h í t đảm một khi lộ e sợ người khác liền dễ dàng xem nhẹ cố yên trừ dặn d o cố giang hà còn đối thẩm du thành lại dặn d o một trận làm hắn nói cho t r ì n h p h ư ợ n g cường đừng sợ dùng tiền nên tiêu tiền nhất định phải hoa thẩm du thành làm cố yên không cần lo lắng hắn biết nên nói như thế nào cố yên làm sao có thể không lo lắng biện cả nhân sinh nguyên tắc bên trong thẩm du thành là cái cái gì dạng người nàng rất rõ ràng kéo bẹ kết phái sự tình hắn đều khinh thường húng chi cầu người làm việc nhưng là cố yên cho tới bây giờ không có nghĩ qua một người là nguyện ý vì chính mình sợ h i người thay đổi quả nhiên như cố yên theo như lời thậm Du thành mang cô giang hà đi tìm trình phượng cường lúc sau ngày thứ hai trình phượng cường liền nghĩ hảo mời khách danh sách cô giang hà lập tức liền khẩn trương lên thế nhưng đều bị cô yên dự liệu đến hắn tỷ cái gì thời điểm đối đạo lý đối nhân xử thế như vậy đã hiểu mời khách địa điểm cô yên an bài tại nam giao khách sạn p h ò n g an lễ giáng sinh đã qua nam giao khách sạn tiểu hoạt động làm cũng không t ệ lắm chịu đến rất nhiều người hoan nghênh phía trước lâm thiên bảo nói làm cô yên đến lúc đó cũng đi qua cấp nàng lưu chỗ ngồi nhưng là cô yên kia sẽ không rảnh liền không có quá khứ lâm thiên bảo nghe xong nói cô yên muốn mời khách cấp nàng lưu cái bao giàn tốt nhất này lần mời khách người giữa có một cái phân công quản lý hành chính phó viện trưởng một người sự tỉnh khoa khoa trưởng khoa cấp cứu đại chủ nhiệm trình vượng cường là chủ bồi thẩm du thành hoàng thu ánh ngồi bồi lại tăng thêm cô giang hà cô yên tổng cộng là tám người cô yên muốn cao nhất tiêu chuẩn trừ món ngon bên ngoài mỗi người một phần hải sâm cái ăn phân công quản lý hành chính phó viện trưởng đại danh hà kính t ù n g nhân sự khoa khoa trưởng đại danh khang vĩnh huy khoa cấp cứu đại chủ nhiệm gọi hà lượng một cái bàn người vào chỗ cô yên liền trước cấp bọn họ rót rượu uống là phi thiên mao đài cái bình một đánh mở liền hương vị b ố n phía c h ọ n vẹn thành ý mời khách cầu người làm việc vừa mới bắt đầu thời điểm là không thể đưa yêu cầu cho nên nhất bắt đầu đều là vui chơi giải trí trò chuyện chút khác sự tình đang ngồi này đó y tế công tác người giữa mặc dù có phó viện trưởng cũng có khoa trưởng nhưng là nếu là luận thực lực trừ cố giang hà lấy bên ngoài mặt khác người không có kém cho nên cũng không tồn tại ai xem không dạy nổi ai hiện tượng dù sao đại gia cười cười nói nói không khí còn là đ ỉ n h hòa hợp qua ba lần rượu đại gia đều ăn không sai biệt lắm lúc sau liền bắt đầu nói chính sự lão hàn ta hôm nay gọi ngươi tới là muốn theo ngươi muốn người chính vượng cường nói chỉ cố giang hà ta xem thượng giang hà đem hắn điều cho ta coi như ta thiếu ngươi cá i nhân tình khang khoa trưởng lão hàn kêu bên trong để chống lời nói làm phiền ngài điều người qua tới cấp hắn bổ sung có thể lên làm lãnh đạo đều là lão hồ ly khang vĩnh huy cười tủm tỉm nói nói ta chỗ này là không có vấn đề nha lão hàn cấp ta muốn người ta liền nghĩ biện pháp cấp hắn làm thôi bản chương xong chương hai trăm mười lăm định h à n lượng không cao hứng lúc này lạp mặt nói nói cố giang hà ngươi này sự nhi làm quá không địa đạo làm ngươi đi ra ngoài học tập danh lệch là ta giao cho ngươi ngươi lần này tới liền muốn đánh ta mà ta t r ì n h vượng cường cấp cố giang hà xử cái ánh mắt không cho hắn nói chuyện chính mình nói nói điều này nói rõ còn là n g ư ờ i này cái lãnh đạo bồi dưỡng h ả o a giang hà ngươi tự phạt ba chén cấp các ngươi chủ nhiệm trước đổi cái không là cố giang hà lúc này liền bưng chén rượu đứng lên hắn vừa muốn nâng chén hàn lượng lại v ô bàn một cái ba chén một bình hàn lượng nắm chặt cố giang hà không bông bệnh thiếu một giọt đều không được không phải ta không thả người làm gì nha thầm đại chủ nhiệm hoàng chủ nhiệm đều gọi tới các ngươi như thế nào này không là khi dễ người sao một bình hàn lượng lời nói vừa ra khỏi cửa t r ì ngươi h ư ợ n c ờ n bọn g h như xem ngươi lão hàn trình phượng cường cười ha hả nói nói ngươi đừng gọi ta hàn lượng không cao hứng lôi kéo mặt nói nói lão chỉnh ngươi từ chỗ nào cấp người không được ngươi thế nào cũng phải theo chúng ta cấp cứu thượng đoạt sao chúng ta chỗ này tổng cộng không mấy cái tay bên trên có công phu ngươi còn đến cấp ta đoạt đi một cái hôm nay liền tính các ngươi thỉnh hà viện trưởng thỉnh khang khoa trường kia ta cũng đem lời nói bày tại này bên trong không có ta hàn lượm n ở đầu cố giang hà hắn người liền đi không được hàn chủ nhiệm nói đúng làm một bình một giọt cũng không thể thiếu thậm du thành lúc này đối c ô yên nói diễm diễm đi lấy rượu c ô yên đi thôi đ à i tìm lâm thiên bảo lấy rượu mặt bên trên có điểm b m chầm nhất chỉnh bình rượu xuống đi ai c ô yên tán răng liền tính uống hết lập tức phun ra cũng phải uống bởi vì hàn lượm đã đối cố giang hà khởi ý thấy giang hà tại khoa cấp cứu là không tiếp tục chờ được nữa cho nên hôm nay này sự tỉnh vô luận như thế nào đều phải làm hàn lượm ở đầu cố yên đi đến rẽ một nơi liếc mắt một cái không thấy được liền cùng người đụng cùng nhau nàng chưa kịp theo bị đụng chúng phản ứng quá tới đụng hắn người bên cạnh k i a cái tiểu h ỏ a t ử liền lớn tiếng quá t lớn đi đường nào vậy không có mắt sao cố yên rất tức giận nhưng là hiện tại không là cùng người cãi nhau thời điểm nàng tiếp liền nói không tốt ý tứ cố yên nói xong sức lực liền muốn đi nhưng là đối phương lại có điểm không đông tha ngăn lại nàng n g ư ờ i này ngự a khí như là tại xin lỗi sao tiểu vương đụng cố yên k i a cái người lại mở miệng đầu hắn ngự khí bên trong tự có một cổ uy nghiêm không là nhân ra sai chúng ta cũng tại rẽ ngặt cố yên nghe thanh âm có điểm con h a y nàng xem qua đi có chút kinh ngạc nói một tiếng cận chủ nhiệm kia cái khí độ bất phàm trung niên nam nhân xem cô yên híp mắt nói nói ngươi là thu hoành bằng h ư u đúng cô yên cười gọi thu hoành à này sưng hô nóng quá hồ cô yên hướng hắn bên người nhìn nhìn hắn này một hàng còn có ba bốn người đâu bất quá phần lớn là sắc mặt đỏ bừng hẳn là uống quá rượu nàng t â m tư nhất chuyển lập tức nói nói ta cùng thu hoành chính đang mời khách đều là bệnh viện lãnh đạo n g à i ăn xong sao muốn không cùng lúc ăn chút cận chủ nhiệm phía trước quát lớn cô yên kia cái tiểu hỏa tử mở miệng gọi hắn một tiếng cận trạch giơ tay ngăn lại kia tiểu t cô yên ha ha cười cậu người làm việc đâu cấp ta đệ đệ làm muốn cho hắn điều cái khoa có người không cần ngóc từ sao không thuận lợi sao có điểm không thoải mái cận trạch lúc này đối kia tiểu hòa từ nói nói trước đưa bọn họ trở về đi trở về chờ ta ở bên ngoài nói xong đối cô yên nói kia ta đi qua ăn chút đi ai cô yên trong lòng nhất thời khoan khoái còn có thể nhiều nàng thầm nghĩ hàn lượng là có khí nhưng là đối này vị cảnh sát tỉnh đại lãnh đạo hắn liền tính có khí cũng đến nuốt xuống đi bất quá này làm lãnh đạo đều là nhân tình a hẳn là chính mình chính mình vừa rồi sắc mặt mang ra có sự tình bộ dáng hắn nhìn ra tới mới hỏi nàng có hay không có sự tình cố yên mang cận trạch đi bọn họ bao gian nàng đem cửa vừa mở ra phòng bên trong khi áp vốn dĩ đặc biệt thấp vừa nhìn thấy cố yên sau lưng người đại gia đầu tiên là không có nói chuyện tiếp theo hô phần phật đều đứng lên cận chủ nhiệm hà kính tùng đã kinh ngạc lại vui mừng vội vàng nhường lại chính mình vị trí cấp hắn ngài ngồi bên này không cần ngươi ngồi người ta tùy tiện vừa rồi chưa ăn no à gặp được bằng hữu lại đến này ăn một miếng cận trạch thật là quá nể tình cố yên thầm nghĩ hắn miệng bên trong bằng hữu chính là chính mình a nàng vội vàng bàn cái ghế đặt tại hoàng thu bánh thượng th nói nói cận chủ nhiệm ngài ngồi chỗ này ta đi lấy cho ngài bộ đồ ăn nói xong còn cấp hoàng thu gánh xử cái ánh mắt hoàng thu gánh thực cố yên có phải muốn chết hay không à cấp làm như vậy một tôn thần qua tới làm gì trở về lại trường trị nàng tại trang thượng hôn đều là nhân t i n h như vậy đại lãnh đạo tới ai còn không nhanh lên à vớt mông ngựa vớt mông ngựa hầu hạ hầu hạ vừa rồi không vui vẻ tựa hồ căn bản liền không có phát sinh cố giang hà t h ự c động bởi vì mọi người ở đây giữa chỉ một mình hắn không nhận thức cận t r ạ c không biết hắn là phương nào thần thánh thầm dù thành cũng t h ư ợ động cố yên như thế nào sẽ nhận biết hắn cô yên không chỉ có lấy ra bộ đồ ăn còn lấy ra rượu nàng một bên cấp cận t r ạ c h bãi bộ đồ ăn một bên nói cận chủ nhiệm ta cho ngài thêm cái phần d ư ơ n g xuân mì một hồi nhi liền đưa qua tới ngài trước ăn chút đồ ăn cận t r ạ c h quét liếc mắt một cái rượu nói nói ta một hồi nhi ăn mì rượu liền không uống n à y rượu là c ố yên lời nói chưa dứt â m liền nghe hàn l ư ợ n g vội và nói g n nếu cận chủ nhiệm không uống rượu ta liền không mở tiểu cố ta cũng tới phần mặt h ả o ra hỏa này cũng trở nên quá nhanh hàn lượu cấp nàng bậm thang hạ cô yên tự nhiên đến thuận sườn núi hạ cô yên cười t ù n tìm nói nói đều có một hồi liền đi lên tiểu cố ngươi này là từ đâu đem cận chủ nhiệm cấp b ắ t qua tới nhà hà kính tùng hỏi nói ta vừa rồi đi ra ngoài cầm đồ vật thời điểm đi có chút sốt ruột chuyển biến thời điểm đụng cá nhân không nghĩ đến thế nhưng là chúng ta cận chủ nhiệm cố yên cười nói ngươi xem đ ụ n g đúng dịp không là vậy ta còn không nhanh lên đem người cấp b ắ t qua tới à? hà kính tùng đối cố yên giơ ngón tay cái lên ngươi này vận khí nhưng thật tốt vẫn được ta vận khí nhất hướng đ ỉ n h hảo đám người ha ha cười lên tới cận trạch c h u y ể n đầu cùng hoàng thu ánh nói nhỏ không biết hắn nói cái gì hoàng thu ánh rất nhanh nhìn hướng đối diện cố giang hà nói, nói giang hà đại khái chỉ có ngươi không nhận thức cận chủ nhiệm hắn là tỉnh chúng ta sành lãnh đạo phân công quản lý bệnh viện này một khối lần trước hắn tới bệnh viện chỉ đạo công tác thời điểm ngươi còn không có vào viện cố giang hà liền vội vàng đứng lên nói nói cận chủ nhiệm ngươi hảo ta gọi cố giang hà hiện tại tại khoa cấp cứu công tác không sai cận chạch khẽ vứt c ằ m đối hàn lượng nói hàn chủ nhiệm này là ngươi người a trịnh phượng cường còn không đợi hàn lượng mở miệng liền nói nói cận chủ nhiệm ta là xem hảo giang hà này k h o ả mầm n ạ i hà lao hàn không thả người a vậy nói rõ còn là nhân gia giang hà ưu tú hà kính tùng cười nói c h ọ hai người các ngươi tranh là nhân gia hàn chủ nhiệm công tác làm tốt cận trạch tẫn khẽ cười nói trình chủ nhiệm nhân gia bồi dưỡng được như vậy hảo mầm tới ngươi cấp người c ấ p đi ngươi không bày tỏ một chút nhìn nhân gia này nói chuyện trình độ làm lãnh đạo liền là không giống nhau đến định bản chương xong chương hai trăm m ư ơ i sáu nghĩ xả giận mà thôi hàn lượng cười khổ nói cận chủ nhiệm ngài này không còn là khuynh ê ư ớ n g lao trình sao cố yên cấp c ô giang hà xử cái ánh mắt c ô giang hà vội vàng bưng chén rượu lên đối hàn lượng nói hàn chủ nhiệm ta mời ngài một ly cảm ơn ngài tài bội ta về sau ta nhất định cố gắng tinh tiến y thuật tuyệt đối sẽ không cấp ta khoa cấp cứu mất mặt ta làm cố giang hà nói xong đem ly rượu thả đến bên miệng một miệng khô một cái cận chủ nhiệm nói đúng à còn là nhân gia hàn chủ nhiệm sẽ bồi dưỡng người khang vĩnh huy cười tủm tìm nói nói hàn chủ nhiệm đến mai ngươi này nếu là thiếu người liền cùng ta nói ta lại cho ngươi điều l i ê n hướng này cái khang khoa trưởng hàn chủ nhiệm ta cần thiết mời ngài n h ị vị một ly cảm ơn các ngươi đối t a c ô n g tác đại lực duy trì nói chuyện trình vợ n g cường nhất trình chén rượu xuống bụng cố giang hà chỉ cảm thấy chính mình dạ dày bên trong ruột bên trong đều nóng bỏng hắn đã cảm động lại khổ sở bất luận là trình chủ nhiệm còn là thẩm du thành hoặc là hoàng thúc á n còn có hắn tỷ đều tại bởi vì hắn sự t ì n h cố gắng hắn có cái gì lý do không hào h ả o làm đâu điều này dạng h à n lượng còn có thể không thỏa hiệp hắn không biện pháp không thỏa hiệp a phục vụ viên đưa dương xuân mỹ qua tới cận trạch ăn đại gia liền không có không ăn rõ ràng là bởi vì cố giang hà sự thính khách đến cuối cùng bởi vì cận trạch gia nhập thế nhưng không hiểu thành một trận giao tế sẽ không quái như vậy nhiều người vì quyền lợi tranh đầu rơi máu chạy ai quan đại ai định đoạt ra bữa tiệc kết thúc cận trạch đi trước hắn nói hắn xe còn có thể ngồi một người cố yên không chút do dự đem hoàng thu hánh cấp đẩy lên đi luận bán bằng hữu ai cũng không nhanh bằng nàng a cận trạch cảm thấy hoàng thu b á n h này cái bằng h ư u đ ĩ n h hảo thật biết xem ánh mắt hà k i n h tùng h ư u dụng xe quyền lợi cho nên thẩm du thành liền a n bài hai chiếc xe một cỗ xe đưa t i ế n khang khoa trưởng cùng hàn chủ nhiệm sau đó thẩm du thành bọn họ lái một xe xe cố giang hà ngồi s ổ n tại bên cạnh hoa chỉ bên cạnh phun hoa bọn họ tạm thời còn đi không được cố yên đối trình phượng cường nói trình chủ nhiệm hôm nay sự tình ít nhiều n g à i làm ngài cũng bị khinh b ị không có việc gì trình phượng cường nói kỳ thật hàng năm đều theo khoa cấp cứu đi nhiều ít người ta nếu là thật muốn người lao hẳn cũng không có cách hắn liền là trong lòng không t h ả i mái nghị xả gi không là cái gì đại sự đừng hướng tâm thượng thả đối ngươi tại sao biết cận chủ nhiệm cố yên kinh ngạc các ngươi cũng nhìn không ra cận chủ nhiệm là hướng về phía ai tới sao thậm d u thành tại bên cạnh nói nói là sư tỷ đúng a cố yên cười hắc hắc ta đương thời nếu như không nói tiểu hoàng cũng ở nơi đây hắn khẳng định là sẽ không tới ta là cảm thấy tiểu hoàng cùng hắn thật s ư ớ n g nàng nói nói trong lòng giật mình cận chủ nhiệm không sẽ còn có ra thất đi t r ì n h vượng cương nói nói hắn người yêu sinh hải tử khó sinh đi thế người yêu cũng không hải tử cũng không theo kia về sau cũng không đi tìm cố yên có chút không biết nói cái gì cho phải hồi lâu mới nói kia kia hai người bọn họ vẫn là rất v h ố i đều là tăng ấu cố yên trở về sau cũng không có lập tức trở về nhà nàng cùng thẩm du thành đi hoàng thu b á n h nhà bên trong thuận tiện đem cô giang hà đưa trở về cố giang hà tiểu lượng này thật là quá s o n g đời tổng cộng uống chưa có nửa cân d i ệ u đế bất quá kết quả là hảo hoàng thu b á n h phòng bên trong đèn sáng rỡ nhưng là cửa từ bên trong cắm cố yên tại bên ngoài g õ cửa ai vậy hoàng thu b á n h tại phòng bên trong hỏi nói cố yên chọc chọc thẩm du thành cánh tay thẩm du thành lập tức nói nói là ta sư tỷ cố diễm diễm có phải hay không tới thẩm du thành không lên tiếng cố yên khắp hắn một chút t h ầ m du thành tên một chút sau đó ân một tiếng cố yên lại ngoan khắp hắn một chút này ra hỏa nói láo đều không sẽ làm nàng đi hoàng thu ánh tức giận nói tiểu ánh gánh ngươi không yêu ta sao cố yên tại bên ngoài thê thê thảm thảm làm bộ khóc dòng nói nhân ra là vì tốt cho ngươi sao h ả o hào nói chuyện có buồn nôn hay không ta lần sau không dám cố yên vội vàng bảo đảm cơ mở hoàng thu ánh đứng tại cửa bên trong lạnh m ặ t nói này lần liền tính lần sau tha không được ngươi cố yên hơi mỉm cười một cái ngươi là g i á ra tới cận chủ nhiệm đối ngươi có ý tứ là đi bốn tiếng cựa lại bị q u a n thượng cô yên đến nàng liền không nên nhiều này một câu miệng thật thiếu nhi sư tỷ ngươi đ ừ n g sinh khí ta trở về đi sửa chữa nàng thậm du thành đứng tại cửa ra vào nói nói nhất định phải đánh tới nàng g i ả i trí nhớ hoàng thu gánh tại phòng bên trong gọi nói biết thậm du thành đáp chúng ta đi trước ta đi đem xe còn thậm du thành lôi kéo cô yên đi xuống lầu đi xuống lầu cô yên trọng trọng thán khẩu khí nói nói ngươi không cảm thấy bọn họ hai kỳ thật còn định xứng đôi sao như vậy nhiều năm nàng liền không thể bông xuống sao thậm du thành nắm cô yên tay vừa đi vừa nói, nói nếu như có một ngày ta chết trước ngươi cũng sẽ cùng sư tỉ tựa như như vậy nhớ kỹ ta sao nghĩ cái gì đâu cố yên lúc này nói nói ngươi giống vậy nhất ta chết muộn nếu không ta tìm cái mặt khác nam nhân đến hoa ngươi tiền chú ngươi phòng ngủ ngươi giường còn đánh ngươi hoa cố diễm diễm t h ầ m du thành cán răng thâm trầm kêu lên nàng tên ngươi dám cố yên hất ra hàn tay cười hì hì hướng phía trước chạy cho nên ngươi tuyệt đối đừng so ta chết trước ta tình yêu cùng n h i ệ t thời điểm tốt nhất đừng đ à m luận sinh tử chủ đề yêu đều là ích kỷ ai cũng không muốn nhìn thấy chính mình đã từng yêu kia cái người cùng người khắc khanh khanh ta, ta bộ dáng cố giang hà theo khoa cấp cứu chuyển đi ra ngoài còn là định thuận lợi hắn tại xương bên ngoài giàn xếp xong thời điểm cố yên lại mua hai bình bao đài làm cố giang hà đơn độc cấp hàn lượng đưa qua hoan gia nên n giải không n ê n kết còn là không muốn lập hạ địch nhân hảo hàn lượng đương thời tại bàn ăn bên trên vì khó khăn quá giang hà này lần cấp hắn đưa rượu đi qua hắn thái độ còn tính có thể còn dặn dò cố giang hà đi khoa chỉnh hình về sau làm rất tốt cố giang hà rốt cuộc trẻ tuổi bàn rượu bên trên hàn lượng thái độ đích thật là đem hắn dọa cho cao hứng nhất còn là quý bạch tình lúc trước nàng bởi vì nhà bên trong người quan hệ lưu tại khoa phụ sản nhưng là cố giang hà kia một bên lại không có người giút hắn cho nên hắ cái này sự tình đều nhanh thành nàng tâm bệnh hiện giờ đi xương bên ngoài nàng liền an tâm nhiều cố giang hà cấp hàn lượng đưa xong rượu lúc sau lúc này liền đến tìm cô yên hắn hiện tại là phá lệ tín nhiệm cô yên muốn cái gì sự tình đều trưng cầu cố yên ý kiến t ỷ bởi vì ta sự tình trình chủ nhiệm thẩm chủ nhiệm còn có hàng o tỷ đều hỗ trợ thật nhiều ta suy nghĩ muốn hay không muốn đơn độc thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm h ắ c thật là không trải qua sự tình không trưởng thành a cố giang hà này không rất nhanh liền học được sao ăn cơm cũng không cần cố yên nói, nói đợi thêm mấy ngày nuôi đơn độc cấp trình chủ nhiệm đưa điểm đồ vật gà vịt vị cá là được cũng không cần quá đắt liền nói muốn qua tết cấp nhà bên trong thêm chút đồ tết kia thẩm chủ nhiệm cùng hoàng t ỷ đâu cố giang h à lại hỏi nói bản chương xong chương hai trăm mười bảy nếu như lật người không nổi hắn liền xong đời cố yên trầm ổ n nói nói bọn họ có ta đây không cần ngươi quan tâm đúng còn có bạch tình nhà kia một bên ngươi hỏi hỏi bạch tình ý tứ nếu như nàng cho ngươi đi lời nói ngươi liền mang theo đồ vật đi qua bãi phòng một chút nếu như nàng không cho ngươi đi lời nói ngươi liền mua điểm đồ vật làm nàng mang về nhà đi các ngươi học sinh thời điểm yêu đương ai cũng không lại so đo này cái nhưng là công tác nếu như còn không biểu hiện lời nói nhân ra biết đều sẽ không cao hứng cố giang hà thấp thỏm nói thì kia ta mua cái gì rượu la cần thiết lá trà cũng cần mua nếu như hắn ba ba hút thuốc lời nói ngươi liền mua hai điều trên yên nàng ca ca nhà có hải tử mua điểm bánh kẹo điểm tâm mua thêm nữa hai chỉ bạch đ i ề u gà nếu như ngươi không đi lời nói này đó liền có thể nếu như bạch tỉnh cho ngươi đi qua ngươi liền lại thêm chút đồ hộ mạch sữa tinh cái gì cố giang hà có chút đau đầu nói nói như thế nào như vậy phiền phức tương lai ngươi cùng bạch tỉnh kết hôn nhân ra nhà bên trong thiếu cái hải tử ngươi mang một ít đồ vật đi qua còn có thể ngại phiến phức sao cố giang hà nghiêm túc gật gật đầu hắn cảm thấy hắn tỉ nói quá có đạo lý hiện tại đã tháng chạp trung tuần ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm trở về tám mươi niên đại ngày nghỉ quy định không có như vậy nhiều mọi người đều đặc biệt chú trọng ngày lễ cho nên mới tháng chạp trung tuần phố lớn ngõ nhỏ cửa hàng liền quan rất nhiều cửa xem đi lên phá lệ tiêu điều quan tại trở về không về nhà ăn tết cái này sự tình cố yên cơ hồ mỗi ngày đều muốn xoắn suýt một lần cuối cùng nàng còn là quyết định trở về cố diễm diễm đều như vậy người nàng cha mẹ đều không c h nàng vô luận như thế nào nàng đều nên trở về đi xem một chút ngươi đây cố yên hỏi nói ngươi chừng nào thì trở về cố giang hà nghĩ nghĩ nói nói t h ta hiện tại vừa mới chuyển khoa ta nghĩ ăn tết lưu tại này bên trong trực ban ngươi nói h à n h sao cố yên nói nói không có tất yếu bởi vì chính mình vừa tới liền thấp kém ngươi càng là này dạng người k h á c liền sẽ càng cảm thấy ngươi hào k h i dễ bình thường thượng hạ ban là được cố giang hà hiện tại đối cố yên lời nói tin tưởng không nghi ngờ nghe được cố yên như vậy nói hắn nhân tiện nói bệnh viện bên trong là hai mươi ba tháng t r ạ p phóng giả trình chủ nhiệm nói muốn về nhà ăn tết lời nói trước tiên cùng hắn nói hắn sẽ an bài tại phóng giả lúc sau trước mấy ngày hoặc giả khai ban phía trước trực ban vậy n g ư ơ i định k hai ban phía trước trực ban đi sớm một chút theo nhà bên trong trở về là được năm sau đều thăm người thân tránh khỏi tại nhà bên trong có nhiều việc trở về cũng không cách nào an tâm làm việc cố giang hà gật gật đầu vậy hai ta cùng một chỗ đi còn là ngươi trước tiên đi c ô y ê n mới không nghĩ trước tiên trở về nói nói ta đi cùng ngươi n à y hai ngày ta đi chạm xe lửa đem vé xe lửa mua a n tết vé xe khó mua bạch tình nói nàng có bằng hữu tại nhà ga bán vé nàng nói làm nàng bằng hữu cấp chúng ta trở lại tới là được cũng không cần chúng ta lại đi chạm xe lửa xếp hàng mua vé ta đi hỏi một chút h ư u lễ bọn họ cái gì thời điểm trở về đi không đi được thời điểm đem phiếu cấp bọn họ cùng nhau mua ra tới c ô yên đốn một chút chỉ nói một tiếng hảo đại hải thẩm tới nháo sự tình nàng cũng không có nói cho c ô giang hà cho nên c ô giang hà cũng chỉ cho rằng c ô yên cùng bọn họ mâu thuẫn vẫn là ở chỗ kia ngày tại sương sừng cửa hàng cãi lộn c ô yên lại nói chúng ta không mua đồ vật trở về đường bên trên không tốt mang về đến nhà xem xem nhà bên trong thiếu cái gì đến tập đi lên mua là được ta cũng là như vậy nghĩ tỷ đ ệ hai cái thương định hảo về nhà thời gian cố yên này một bên liền bắt đầu chuẩn bị điều động trung tâm cùng căn cứ phóng giả phía trước công tác căn cứ kia một bên hóa đã toàn bộ tiến vào tới không có cái gì công tác tiểu tề sẽ lưu thủ căn cứ còn có một cái công nhân bởi vì nhà bên trong đều không có cái gì người không trở về nhà hắn cùng tiểu tề cùng một chỗ cố yên làm triệu đại tàu đi lúc trước cho tiểu tề chuẩn bị hào quá năm trong lúc đồ ăn triệu đại tàu liền trưng hào chút bánh bao bánh bao mua hào chút đồ ăn đặt tại nhà ăn dù sao trời lạnh cũng không sợ hư hà tiểu xanh làm cố yên không cần quan tâm tiểu tề này một bên nàng nói đến lúc đó nàng sẽ đến đưa sủi c ả o điều động trung tâm này một bên mặt khác thu nhận công nhân đơn vị đều đã kinh đình công chỉ có ra chính phục vụ này một khối lại càng ngày càng bận rộn nhưng là bởi vì rất nhiều nhân viên phục vụ cũng muốn về nhà ăn tết còn lại người không nhiều cho nên bọn họ này một bên liền phá lệ bận điệu thôi khải chấn vẫn luôn đem công tác đều an bài đến ngày hai mươi năm tháng m ộ ư ơ i hai hào tại hắn cùng trần khả đều tại bản địa nếu không điều động trung tâm này một bên công tác cũng đến rừng phóng giả phía trước cố yên đem nên phát tiền lương tiền thưởng toàn bộ phát xuống đi điều động trung tâm này c á i nguyệt bởi vì thu nhận công nhân đơn vị giảm bớt phía trước một trận bởi vì giữ gìn quan hệ còn đưa không giảm bớt lễ tiết buôn bán ngạch không nhiều châu sĩ hồng liền g đáng thương n à y cái năm gian nan nhất người liền là hắn trước đó vài ngày hắn người yêu cùng hắn cãi nhau muốn ly hôn đến cuối cùng cũng không nói hợp lại vẫn luôn ở tại nhà mẹ để không có trở về hắn không giống tiểu tể cùng cố yên bọn họ tựa như có nghề phụ hắn sở hữu thân ra đều áp đến phế liệu mặt trên nếu như lật người không nổi hắn liền xong đời cố yên cùng tiểu tề thương lượng một chút thấu năm trăm đồng tiền cho châu sĩ hồng nếu là bình thường hắn người yêu đợi tại hắn nhạc phụ nhà cũng liền thôi hiện giờ đều muốn qua tết vô luận như thế nào cũng phải đem người tiếp trở về đem năm đi qua lại nói châu sĩ hồng không có ra mồm nhận lấy đối tác cứu tế liền tính hắn lật người không nổi cũng không thể đi c h ế ớ c ta nhật tử không còn phải quá sao cố giang h à bởi vì đ ổ i phòng mua đồ vật tặng lễ tiền là hắn chính mình cầm nhưng là mời khách ăn cơm tiền là cố yên ra kia một trận cơm xuống tới liền yên mang rượu tới lâm thiên bảo còn cấp đánh cái chết đều hoa bốn trăm nhiều khối phía trước cô yên còn cấp cố mẫu t ẩ u tử mua kim sức cho nên cô yên tay bên trong hiện tại còn lại tiền cũng không là quá nhiều bất quá về nhà ăn tết lời nói là dư xài công tác thượng sự tình đều an b à i hảo cô yên lại không bỏ xuống được thẩm du thành cùng hoàng thu ánh phía trước thẩm du minh tới tiếp giang n ạ i n ạ i thời điểm nói làm thẩm du thành đi thủ đô ăn tết đương thời thẩm du thành là đáp ứng nhưng thực tế tình huống là thẩm du thành không đi hắn nói nếu như hắn đi lời nói ăn tết liền viếng m mạ người đều không có hắn lựa chọn lưu tại bệnh viện trợ ban hoàng thu ánh cũng đồng dạng lưu thủ lâm trở về phía trước phía trước hai ngày cô yên liền bắt đầu n h à o bờ mì chặt nhân bánh nên trứng bánh bao trứng bánh bao nên bao bao tử bao bao tử nàng còn nấu một đại hoa rong biển sơn ư sườn t ặ t một nồi cá hố nấu hai con gà lại bao hai loại nhân bánh s ủ i c ạ o chuẩn bị cho tốt lúc sau nàng đem này đó đều phân thành hai phần một phần lưu cho thẩm du thành một phần cấp hoàng thu bánh đưa đi hoàng thu bánh này cá nhân nói chuyện tổng là ngực không một nội tâm rõ ràng cảm động đến không đến miệng thượng lại ngại cô yên ngủ quáng làm việc cô yên đi thời điểm nàng còn chuẩn bị một túi lớn ăn đồ vật cấp cô yên nói nàng chính mình ăn không được làm nàng mang về nhà đi cô yên trở về vừa thấy Toàn là đồ cố t làm giang hà n cấp nàng nàng m h quý bạch tình nhà bên trong mua đồ vật cũng đã làm cho nàng mang về quý bạch tình chỉ nói là bằng hữu đưa cấp nhà bên trong thêm chút đồ tết quý bạch tình nói nàng cha mẹ thật cao hứng nhận lấy cố giang hà nghe nói lúc sau liền an tâm rất nhiều càng phát giác đến c ô yên lời nói rất đáng được đi nghe hai mươi hai tháng chạp hôm nay thẩm du thành vẫn luôn truy tại c ô yên đằng sau hẳn không thể c ô yên đi nhà vệ sinh hắn c ũ n g cùng hắn cùng cái đất xét toa hoa tựa như vẫn luôn dính nàng bản chương xong chương hai trăm mười tám chớ biết đất biết ngươi biết ta biết c ô yên vừa thấy thẩm du thành này dạng liền trực tiếp nói muốn không ta không quay về ta lưu lại b ổ i ngươi ăn tết thẩm du thành không nói lời nào nay loại lời nói nàng nói cách khác dứt lời sao có thể thật không quay về đâu ngươi đến về sớm một chút thẩm du thành thanh em g i u dĩ giang hà mùng chín trở về đến lúc đó ta cùng hắn cùng một chỗ ngươi tử tính kỹ tính cũng không có bao nhiêu ngày thậm d u thành những nhữ mày ta nếu là có xe liền hảo đến lúc đó ta liền đi đem người tiếp trở về hắn cho tới bây giờ không có giống hiện tại này dạng bởi vì không thấy được một người bực bội thành này dạng cố yên đồ vật sớm liền thu thập xong nàng cũng không có mang rất tốt quần áo chỉ dẫn theo một cái áo lông một cái quần chuẩn bị ăn tết thời điểm xuyên mặt khác đều là nhà bên trong áo đ ô n g dày đại quần đ ô n g trở về nông thôn nàng quá có kinh nghiệm xuyên điểm hảo quần áo một hai ngày liền bẩn còn tẩy không ra tới cho nên còn là xuyên nhà bên trong chính mình làm quần áo nhất thích hợp nàng sợ trở về gội đầu không thuận tiện cho nên mặc dù là buổi tối nàng vẫn là đem tóc ẩ y nàng một bên gội đầu một bên nói ngươi mau đỡ đ ả o đi liền ngươi kia kỹ thuật ngươi còn dám mở như vậy xa xe hơn nữa ngươi cũng không biết đường vạn nhất chạy mất làm sao bây giờ cho nên ngươi liền thanh thản ổn định tại chỗ này chờ là được thực sự không được ngươi liền đi thủ đô đi tránh khỏi ngươi như vậy không không lạc không đi kỳ thật thẩm du thành năm trước liền là cùng hắn mãi mãi đi thủ đô quá năm trước khi đi phía trước hắn cũng thật cao hứng nhưng là chân chính đến kia một bên lúc sau hắn mới phát hiện tất cả mọi người tại coi hắn làm khác nhân khắp nơi đều cẩn thận thập phần b i ệ n hữu i cho nên từ nay về sau hắn rốt cuộc sẽ không đi khác nhân ra qua tết thẩm du thành liền đứng tại nàng bên cạnh xem nàng gội đầu hỏi nói ngươi về nhà như thế nào t ẩ y có thể không t ẩ y liền không t ẩ y lôi thôi đi ân chỉ cần không ngờ là được nghe một chút này lời nói nghe xong tuyệt đối chân ái a đều không c h ê n à n g lôi thôi thôi thẩm du thành vốn dĩ là muốn đưa nàng nhưng là hắn trực ca đêm nguyên bản nàng còn lo lắng thẩm du thành đi đưa chính mình cố giang hà sẽ nhìn ra cái gì tới đâu hiện giờ hắn không thể đi đưa nàng cô yên liền cảm thấy hảo gì a i tức xin chạp vạng tối thời điểm cô yên đưa thẩm du thành đi làm không nghĩ đến tại bệnh viện cửa gặp được hoàng thu hánh liền hoàng thu hánh kiêm một mặt giống như cười mà không phải cười dạng cô yên liền nghĩ nệ nàng nàng nếu là sớm biết tại này bên trong gặp gỡ hoàng thu hánh nói cái gì nàng đều sẽ không tới a hoàng thu hánh hư lệnh còn nói không có tại cùng một chỗ cô yên xích lại gần nàng thấp giọng nói nói trời biết đất biết ngươi biết ta biết hoàng thu hánh kéo ra khỏe miệng giống như xem n ố c từ đồng dạng xem nàng ngươi n ố c còn là ta khờ ai nha đương nhiên là ngốc lạc khám phá đừng nói phá a cô yên ôm lấy nàng cánh tay buổi tối đưa ta đi nhà ga hoàng thu hánh ai yêu đưa ai đưa ta không tiễn hơn nửa đêm l ạ n h chết kỳ thật liền tính hoàng thu hánh muốn đưa cô yên cũng sẽ không để nàng đưa như vậy muộn nàng một người trở lại nàng không b ồ n g tâm vô tình cô yên hướng nàng trận trắng mắt ta đi a đừng nghĩ ta a hoàng thu hánh cười lạnh ngươi nghĩ nhiều cô yên hử lạnh không nghĩ ta dẹp đi ta đi nàng cùng cố giang hà ướt chín giờ tại thanh niên công viên bên cạnh gặp mặt sau đó cùng đi, đi nhà ga lại không trở về thời gian liền muốn tới không kịp cô yên quay người đi chỉ nghe hoàng thu á n h tại đằng sau gọi nói Về nhà ăn ít một cố h nhi, trở về thời điểm lại béo thành heo. ú t trở đừng điểm lại về béo c yên quay đầu nhìn lại Hoàng Thu Hánh. Kỳ thật Hoàng Thu quay Yên thấy Yên Yên đi, đầu, nhìn Hoàng Hánh, Hoàng Hánh vẫn luôn nhìn nàng người thật lại lập tại rời rời khỏi. trở tức kỳ về Cô yên mềm một chút sẽ chết ta. Cô Cô mãi ề m một m chút chết Cô sẽ ta. Yên cho đến nhà ga đều rất thất vọng vừa nghĩ tới muốn tại nhà bên trong nghỉ ngơi tiểu hai mươi ngày nàng liền không nhịn được cảm thấy rất gian nan vương đại hải bọn họ đi sớm may mắn bọn họ đã đi cố yên nhưng không muốn nhìn thấy bọn họ cố yên c ù n g cố giang hà thương lượng là về nhà thời điểm tận lực khinh trang thượng trận nhưng là trở về thời điểm vẫn như c ũ một người xách hai cái bao lớn cô yên này bên trong trừ chính mình đổ vật lấy bên ngoài có hoàng thu b á n h cấp còn có thẩm du thành cấp chuẩn bị cô giang hà kia một bên quý bạch tỉnh cũng cho hắn mang theo không ít thứ bất quá may mắn bọn họ mua được phiếu dường nằm t ế năm là bắt đầu phát đứng mười một giờ chuyến xuất phát mười giờ rưỡi bọn họ tìm hoàng ngư dùng tiền trước tiên vào toa xe miệng đi chen trúc xe nỗi khổ cô giang hà cảm thấy này cái tiền hoa hoan một người một khối đâu cô yên lại cảm thấy rất giá trị hiện tại nhà ga cũng không giống như thế kỷ hai mươi mốt nhà ga tựa như có điều hòa có hơi ấm còn có nước nóng mặt đất bị lau chính q u a n n g i lượng khắp nơi đều sạch sẽ tám mươi niên đại nhà ga phòng chờ xe bên trong chen c h ú c khắp nơi đều là sách bao lớn bao nhỏ lữ khách khắp nơi đều là khó nghe khí vị cố yên chịu không được xe lửa toa xe bên trong cũng là mùi khói mùi nấm mốc cố yên cảm thấy khắp nơi đều không có h ả o hương vị khó nghe chết cố giang hà lấy ra khẩu trang cấp nàng làm nàng mang lên một bên đem đồ vật thu tập h xong một bên nói ngươi tại tại thành bên trong mới ngây người bao lâu như thế nào dưỡng ra toàn thân m a bệnh trở về nhà nhưng làm sao bây giờ cho nên ta nói không muốn trở về ngươi không phải làm ta trở về cố giang hà khí không được cố diễm, diễm kia là ngươi già ngươi có thể không quay về a cố yên đ ố i hắn ngươi đừng cứ mãi cô diễm diễm cố diễm diễm gọi hành sao ta là ngươi tỉ tỉ tôn trọng ta một điểm còn có trở về về sau đường trương dương tại nhà thành thành thật thật ở lại tận lực ít đi ra ngoài cố giang hà tức giận nói ta về nhà đương tiên kim tiểu thư đại gia khuyết tú ta đại môn không ra nhị môn không bước hành sao hành ngươi nếu là dám khắp nơi tán loạn tát ta liền đánh gây ngươi chân còn có về nhà cha nếu là nói cho ta giới thiệu đối tượng ngươi cần thiết ngăn đón cố diễm, diễm ngươi có phải hay không có bệnh a ngươi đều hai mươi bảy không ngươi này đều hai mươi tám ngươi còn không tìm hư cô yên bỗng nhiên một tiếng thế nào cố giang hà hỏi nói chỉ cho ta mụ cùng tàu tử mua bông hai không cho ta thì mua kia cũng chỉ cấp ta mụ tàu tử kia cái không cấp nàng cố yên nghĩ nghĩ nói nói, muốn không chúng ta tại huyện thành xuống xe lựa lúc sau tìm tiệm vàng lại mua một đôi đừng dày v ò ngồi một đêm xe có thể mất chết còn là về nhà sớm đi ta tỉ nhà bên trong điều k i a tốt n à y điểm đồ vật nàng xem không đến mắt bên trong cũng là cô yên suy nghĩ một chút liền bông ra chuẩn bị đến lúc đó xem tình huống quý bạch tình hỗ trợ mua phiếu giường nằm đều tại giường dưới cố yên trực tiếp hướng giường bên trên nghiêng một cái nhắm mắt lại cố giang hà suy nghĩ ra không đúng tới hắn mới vừa nói lời đều bị hắn tỷ lại cấp chắn trở về a hắn ngồi s ổ n tại cố yên mép dường tận tình khuyên bảo khuyên nói tỉ ta cùng ngươi nói tìm đối tượng sự n h ư đâu nhà bên trong nếu là có cấp ngươi giới thiệu ngươi liền xem nhất xem ta biết ngươi hiện tại tại bên ngoài đ ợ i t r ứ n g mắt nhà bên trong những cái đó người nhưng ngươi cũng không thể độc thân một đời a bản chương xong chương hai trăm mười chín sang năm nàng điên cuồng hơn kiếm tiền ngươi có phiền hay không à cố yên tức giận nói cố giang hà ta mới vừa cấp cho ngươi một chuyện lớn ngươi liền như vậy đối ta ta cho ngươi biết ta về nhà nếu là ta cha để cái này sự tình ngươi cần thiết cấp ta ngăn đón nếu không ta muốn ngươi để mặt ta như thế nào cấp ngươi ngăn cha tính tình ngươi cũng không phải không biết ngươi liền nói ta tại chỗ này có đối tượng có đối tượng cố giang h ạ bị hoảng sợ làm gì ngươi như thế nào không cùng ta nói à ta gặp qua không có cố yên ngươi có phải hay không thiếu tâm nhắn à ta nói ngươi liền nói ta tại chỗ này có đối tượng ta là làm ngươi nói láo ngươi biết hay không biết ta thích cái thần kia chỉ số thông minh rất cao nhà tình thương như thế nào như vậy thấp nhà chịu phục ta ngủ một hồi ngươi đừng nói chuyện với ta ngươi đắp chăn ngủ một hồi cảm lạnh cố giang hà nói liền muốn đi cấp nàng đắp chăn kết quả bị cố yên ngăn lại nàng ngại bẩn cố giang hà một điểm không còn cách nào khác thán khẩu khí hắn tỉ còn ngại nhân ra c h ă n bẩn cũng không nghĩ một chút lúc trước nàng kia chăn còn không bằng người ta đâu cố yên nằm tại giường nằm bên trên mơ màng sắp ngủ vừa mới bắt đầu còn có thể a n tính một điểm nhưng là sau tới theo đi lên người càng ngày càng nhiều liền giường nằm ở ngoài thùng xe mặt đường đi bên trong đều ngồi đầy người cố yên liền một chút cũng không thể ngủ hơn nữa toa xe bên trong hương vị thực gáy mũi nàng mang theo khẩu trang đều có thể nghe được làm đến hắn cũng không có cách nào bình thường hô hấp quá dày vỏ nàng cấp c ô giang hà muốn khẩu trang nghĩ lại mang một tầng c ô giang hà cũng chỉ có một mang qua tới nàng đành phải thôi muốn mở cửa sổ hộ đi cùng toa xe bên trong người lại nói lạnh không nguyện ý c ô yên chỉ có thể nhấc nhịn vừa nghĩ tới trở về thời điểm còn muốn lại ngồi một lần xe lửa nàng liền nghĩ điên c ô giang hà xem c ô yên thực sự chịu không được chạy tới mua hai cái quýt qua tới làm nàng cầm thỉnh thoảng ngửi một chút c ô giang hà xem nàng một mặt khó chịu bộ dáng nói nói thì ngươi liền nhịn một chút đi ngươi đi bên ngoài xem xem ngươi sẽ biết ta tại này cái giường nằm toa xe bên trong đã thật tốt cố yên không cần nhìn cũng có thể nghĩ đến, đến a không ngủ cũng hảo. hiện tại xe lửa bên trên loạn thực một không cẩn thận tiền khả năng liền không mặc dù cô yên cùng cố giang hà đều đem tiền giấu thực chặt chẽ ngồi bảy cái giờ xe lửa cô yên một nước miếng đều không có uống xuống xe lửa một cái nàng liền h á i khẩu trang hung hăng hảo hảo hô hấp một phiên mua xe cần thiết muốn mua xe sang năm nàng điên cuồng hơn kiếm tiền mua xe rốt cuộc không ngồi xe lửa cố giang hà này thời điểm thật là một cái hảo đệ đệ hắn kiêng sở hữu hành lý cố yên liền tay không đi theo phía sau hắn ra nhà ga một suốt chạm đắm người lại điên cuồng vào tới đại bộ phận l ạ tại hỏi muốn hay không muốn xe này cái niên đại đều là xe đẩy bà bánh đều đặn g không đến thôn bên trong đi chỉ có thể đưa đến nhà ga hoặc giả huyện thành mắt khác địa phương theo nhà ga đến bến xe ba dặm đạp xích lô xa phu muốn năm gói tiền lý do là bọn họ hai người trọng hành lý cũng chầm bình thường chỉ cần hai sừng hơn nữa đều là này cái giá dù sao yêu có làm hay không không làm liền đi tới thôi cố giang hà kiên chỉ không ngồi cố yên chỉ h ả o đi theo hắn đi đến bến xe ba dặm à đi đến bến xe thời điểm cố yên hai cái chân đều nhanh kéo không l ú c đích cố giang hà đi mua hai chương vé xe qua tới hắn cầm phiếu cấp cố yên xem tỉ ngươi thấy được đi đến ta chấn thượng ba mươi dặm mới một khối năm một chương phiếu ba dặm k i a xe ba gác liền muốn năm khối tiền ta nhiều tiền cũng không lạnh như vậy hoa có phải hay không cô yên xem xe công cộng tại ruột rẻ nàng đã không quan tâm nhiều tiền thiếu nàng trong lòng nghĩ là nếu là cưới xe ba gác có thể đạp xe ba gác đưa nàng về bao nhiêu tiền nàng cũng vui vẻ bởi vì nàng say xe nay một lần về nhà hành trình đối với cô yên tới nói quả thực là cực hình nàng đều không biết chính mình tại xe công cộng thượng l à n h ư thế nào sống qua tới đi chấn thượng xe công cộng bên trong chen chúc người có thể so với á tam quốc cố yên tại xe bên trên cầm túi phun đều không có ai chê vứt bỏ nàng bởi vì muốn ghét bỏ nàng bọn họ chính mình liền phải xuống đi dù sao ngôi chiếc xe bên trên đều có say xe ngồi kia c h i ế c đều đ ồ n g dạng đợi đến hết xe công cộng cố cô yên tìm cái đất chống một mông ngồi xuống không đi nàng không được nàng sắp chết nàng t ú n cố giang hà quần áo nói nói ngươi chính mình đi về trước đi ta nghỉ đủ lại đi cố giang hà có thể ném xuống nàng chính mình đi sao ngươi có muốn ăn chút gì hay không đồ vật ta đi cấp ngươi mua một điểm cố yên khoác k h o tay không ăn nước cũng không uống ta chỉ nghĩ nằm ta trở về lạc cái xe trở lại đón ngươi dẹp đi đi mười dặm đâu cố giang hà chỉ hào ngồi xuống bồi cố yên nghỉ ngơi một hồi thật lâu cố yên mới nói ngươi chính mình đi mua một ít cơm ăn đi xem mặt trời đoán chừng phải mười một giờ hôm nay mặc dù không là đại tập nhưng là bởi vì tới gần qua tết chấn thượng còn là thật náo nhiệt khắp nơi đều có bán đồ người cũng rất nhiều người đi qua thời điểm xem hai cái đại nhân cùng lóc tử tự a như ngồi tại đường một bên cố giang hà cùng cố yên đều sẽ hiếu kỳ xem vài lần nhiều lần cô giang hà đều có đứng lên tới có cảng liền muốn chạy xúc động mức quả mức quả băng đường hồ lô có người tại đẩy xe nhỏ tại giao hàng băng đường hồ lô cố yên đẩy đẩy cố giang hà mua cho ta một cái cố giang hà một cái lăn lông lốc đứng lên hạt tỷ m u ố n ă n đồ vật là chuyện tốt một hồi bọn họ liền có thể đi mức quả mua trở về kỳ t h ậ t phẩm chất một điểm đều không tốt sơn tra bên trên vỏ bọc đường đều không có khỏa vân sơn tra cũng tự h c t o à n bất quá vừa vặn đối cố yên khẩu vị a người là giang hà sao cố yên chính tại ăn mức quả đâu một cái đánh xe ngựa trung niên nam nhân dừng tại bọn họ trước mặt xe ngựa bên trên ném chút túi không biết là đi làm cái gì cố giang hà bận bịu đứng lên nóng hồi cùng trung niên nam nhân chào hỏi quân thúc Ta là Giang là làm Hà, ngài cố á i đi? gì vậy đi? Cô n giang n g ư hà sau đó liền đi xem cô yên hắn không xác định hắn nhà này v ị y ê u ớt t ỷ t ỷ có thể hay không ngồi xe ngựa n h a giang hà này là n g ư ơ i tức phụ a cố giang hà cố yên quân thúc này là ta t ỷ không nhận ra được là đi ngươi t ỷ linh linh không là ta nhị tỉ sau đó mắt xem kia vị quân thúc con mắt liền biến thành đồng linh miệng có thể tắc hạ trứng gà này là kia cái cố diễm diễm đánh chết hắn đều không thể tin được ga bất quá này cái thèm kính là xem rất giống đều như vậy đại người còn tại gắm mức quả lôi thôi kính c ũ n giống g ngươi xem tóc loạn hống cùng cái ổ gà tử tự như tỷ này là quân thúc ta còn nhỏ khi đồng học tiểu trần h ắ n ba ngươi không nhận thức sao cô yên ha ha cười hai tiếng gọi một tiếng quân thúc bản chương xong chương hai trăm hai mươi sẽ khóc hải tử có đường ăn quân thúc vừa thấy cô yên này dạng thầm nghĩ may cố giang hà thành sinh viên đem hắn tỉ cấp làm đi ra mặc dù còn là xem g ố c đi rốt cuộc có cái người dạng hắn chỉ chỉ toa xe nói nói kia cái gì đi lên đi cảm ơn quân thúc cố giang hà đem hành lý ném đi lên lại đem cô yên phủ đi lên c ô yên một bên gắm mức quả một bên nằm tại hành lý bên trên bắt chéo hai chân xem xanh thảm bầu trời thầm nghĩ còn có thể đáp thượng cái xe hởm n u i này vật khí thật tốt lung la lung lay xe ngựa lay c ô yên mơ màng sắp ngủ muốn không là quá lạnh cùng với trước mặt quân thúc diễn dịch cỡ lớn chứng thực chuyên mục là thật sao cố yên nói không chừng thật ngủ quân thúc trừ vừa mới bắt đầu cùng cố giang hà đơn giản hàn huyên một lúc sau toàn bộ hành trình đều tại hỏi vương hữu lễ nhà sự tỉnh nghe nói bọn họ tại kia mở t i ệ m cơm là thật sao nghe nói bọn họ nhà một ngày liền có thể kiếm một hai trăm c ố i tiền là thật sao nghe nói bọn họ tại kia nhi trụ phòng ở nhà vệ sinh liền tại phòng bên trong còn không tối là thật sao nay cái thời điểm cố giang hà chỉ số thông minh tại tuyến hắn trả lời tương đương cẩn thận đều là như là ta không rõ ràng lắm ngài có thể đi hỏi một chút hữu lễ là sao thật là lợi hại a này loại tương đương có trình độ trả lời quân thúc không chiếm được chính mình nghĩ muốn đáp án Liên vọng, n rất thất g ư ợ cố lại vấn đề c giang hà sự tỉnh tới.、Cô、giang hà Cố t u â n theo điệu thấp nguyên tắc toàn bộ hành trình đều tại nói đ ỉ n h hảo tạm được tiền lương đủ hoa đều không khác mấy chi loại lời nói mười dặm xe ngựa lay động hơn nửa giờ rốt cuộc đến cửa thôn cố yên bọn họ liền không tốt ý tứ tại xe bên trên ngồi nhanh lên x á c h hành lý xuống tới đại ba ngày lại nhanh qua tết i thôn bên trong người không thiếu cố giang hà lại là bọn họ thôn thứ nhất cái sinh viên hắn vừa xuống xe liền bị người vây lại cố giang hả không có hút thuốc thói quen cái này thật xấu hổ nam nhân hảo giống như đều là theo yên bắt đầu a cô yên không còn hắn chính mình ôm một cái hành lý dựa theo cố diễm diễm ký ức nàng hướng đầu thôn thứ hai cái hồ đồng đi đến nhà thứ hai liền là cố diễm diễm nhà cùng nhau đi tới thôn bên trong nghèo khó trình độ so cố yên đối chính mình còn nhỏ khi thôn bên trong ký ức còn muốn nghèo khó này cái thôn gạch đỏ phòng ở đều rất ít đại bộ phận đều là thổ phòng ở cố diễm diễm bọn họ nhà cũng là thổ phòng ở liền đại môn đều là gạch m ụ c lũy hai phiến không có sơn đầu gỗ cửa cũng đều mục nát đứng tại cửa ra vào nàng trần chờ hảo dài thời gian thẳng đến nghe được cửa đối diện hàng xóm viện tử bên trong nói chuyện thanh âm nàng mới đẩy ra cửa đi vào viện tử bên trong có hai k h ả vài cái c Khác một gốc cũng là cây táo lá cây đều rụng sạch chỉ còn lại có chùi lùi chặt cây tử phòng ở là nhà bằng đất cửa sổ ngược lại là thủy tinh bất quá đều thực nhỏ hẹp đồ vật cắt có hai gian phòng nhỏ này bên trong có một gian cửa cùng cửa sổ bị hưng đen nóc phòng bên trên còn có ống khói vừa thấy liền là phòng bếp mặt khác một gian liền cửa đều không có có thể nhìn thấy bên trong thả một ít phá đầu gỗ sọt ký hốt r ắ c cái gì r ắ c dưới đồ vật v i ệ n tử bên trong lạp một cái dây kém mặt trên đáp phơi một ít tẩy qua quần áo phá khăn mặt và rách đầu cái này là cố diễm diễm nhà khắp nơi lộ da nhỏ Tuổi. Tiểu nhi cũng liền là có cái đại nữ tử b nhi gọi cố xuân mai tiểu nữ nhi gọi cố xuân liễu lớn một chút tiểu nữ hải cố xuân mai xem đến cô yên vào việt tử hướng tại phòng bên trong gọi một tiếng mãi mãi khách tới cô yên đối tiểu nữ hải cười nói không là khách nhà mai tử ta là diễm diễm cô cô tiểu nữ hải xem cô yên vốn dĩ còn hào hào n g h e xong đến diễm diễm cô cô này b ộ t chữ mặt nhỏ bên trên lập tức kinh hoàng này thời điểm cố diễm diễm mẫu thân đầu bên trên bao cái khăn trùng đầu cũng theo phòng bên trong đi ra tới xem đến ôm hành lý cô yên nàng đứng tại cửa ra vào thế nhưng dừng lại hầu n g h i nói một câu diễm diễm là a mụ cố yên này câu mụ gọi có điểm mơ hồ không rõ ràng cố mẫu tóc cơ hồ toàn b ạ c h xem đi lên nhanh bảy mươi tuổi tựa như kỳ thật nàng cũng liền là mới sáu mươi tuổi xuyên qua một cái có mảnh vạt tạp và tao háo đông eo bên trên chất tập rể điển hình cô yên trí nhớ bên trong tám chín mươi niên đại nông thôn lao thái thái h ì n h tượng cố mẫu ai ra một tiếng ch hướng cô yên gọi nói ta như n h a ngươi như thế nào gầy thành này dạng cô yên nàng vốn dĩ còn không biết nên như thế nào đối mặt cố mẫu đâu kết quả bị nàng một câu như thế nào gầy thành này dạng cấp làm dở khóc dở cười nói thật liên nàng hiện tại hình thể cũng không thể quy về gầy kia chủng loại hình nhưng là nghĩ không d ậ y nổi phía trước cô diễm diễm tới nói vậy khẳng định là gầy rất nhiều không thể không nói cô diễm diễm cha mẹ thật là đính hào cha mẹ cô diễm diễm đều kia cái dạng nàng cha mẹ đều một điểm đều không chê ngươi này cái tử nha đầu đi ra như vậy dài thời gian đều không biết trở về ngươi biết hay không biết ta cùng người cha đều nhanh và chết cố mẫu một bên nói một bên khóc lên còn dùng lực chụp cố yên đến mấy lần ách đỉnh đau ngài đừng khóc ca cố yên vội và nói g n ta này không là trở về rồi sao các ngươi ăn cơm trưa ta đều n ó i kỳ thật cố yên không như thế nào đói nhưng là cố mẫu lao tại này khóc nàng liền nói nàng đói cấp nàng tìm điểm sự t ì n h làm ta đi cấp người mặt d ư ớ i điều cố yên vội và nói g n giang hà cũng trở về tại đằng sau đâu nhiều lắm hạ điểm giang hà cũng trở về cố mẫu rõ ràng là càng kinh hỉ bận đ i u lao lao nước mắt đẩy cố xuân mai nói nói mai tử nhanh đi gọi ngươi ra ra trở về liền nói ngươi nhị cô cô cùng ngươi nhị thuốc trở về nói xong lại đối cô yên giải thích nói ngươi ba ba đi ngươi tam thuốc nhà ngươi mội mội tiểu phượng ngày mai xuất giá không cần gọi mai tử làm ngươi ra ra mau lên cô yên bắt lấy cô xuân mai cô cô lấy cho ngươi đường ăn a cô yên nói xong liền đem túi hành lý thả đến mặt đất bên trên ngồi sổ mặt đất bên trên đem hoàng thu gánh đưa nàng tiêu bao bánh kẹo đem ra cô xuân mai lớn một chút còn có thể khắc chế trụ cô xuân l i ễ u liền không nhị được ném xuống tay bên trong chơi đồ v ậ hồng h ộ chạy tới ngồi sổm tại cô yên bên cạnh đừng nhìn cô ra nghèo h ả i tử quần áo xuyên cũng là cũ lại đều rất sạch sẽ mặc dù không bằng thành bên trong h ả i tử trắng non nhưng là h ả i tử mặt nhỏ cũng là sạch sẽ tinh tương con mắt đen trắng rõ ràng thực đáng yêu cấp c ô yên trước bắt một nắm lớn cấp cô xuân mai một ngày nhiều nhất ăn hai khối cẩn thận ăn nhiều trường trùng tử c ô xuân mai xem đến cô yên thế nhưng trào cấp nàng như vậy nhiều nái đường đường đều thả đến nàng tay bên trong nàng con mắt cũng còn mở thật to thật không dám tin tưởng bộ dáng ta cũng muốn c ô xuân liễu khóc lên cố mẫu tử phong bếp bên trong gọi nói diễm, diễm ngươi đừng chọc hài tử cố mẫu còn tại cho rằng cố diễm, diễm còn là kia cái cố diễm, diễm. Ta treo không cố h ọ c Cô giang đẩy n hà t o Xuân bên thoát n thân về đến nhà thời điểm cố ngẫu đã đem sợi mì hạ ra tới một người một cái bắt nước lớn phía trên bắt mì còn nằm hai cái trứng trần nước sôi cố mẫu nhìn thấy cô giang hà đương nhiên càng vui vẻ dù sao cũng là nhi tử sao còn lại như vậy có tiền đồ nhi tử cố mẫu xem cô giang hà lại khóc vừa cười chào hắn tay không nỡ bông ra như thế nào nhìn đều nhìn không đủ bản chương xong chương hai trăm hai mươi mốt viện tử bên trong ngồi người thật chính là n g ư ờ i nhị tỷ cố yên bắn bát bàn cái ghế ngồi vào viện tử bên trong ăn ít một chút đi dạ dày bên trong đều không cố yên ngồi tại băng ghế đầu trên bát nàng chưa kịp ăn đâu cố xuân liếu xây dịch nhỏ ngắn chân ma thẳng đi tới đứng tại nàng trước mặt con mắt nhìn chằm chằm nàng bắt bên trong hai cái trứng trần nước sôi không nhúc n Nay tiểu hai thật là một cái tiểu cơ l i n h quý. Mai tử c h ú ý yên h ư ớ n g cô xuân mai hô, đi phòng bếp cầm cái b á t đua tử q u a tới. Cô yên đem t r ứ n g t r ầ n nước sôi theo b á t bên trong trọn ra tới, đ ố i cô xuân mai nói, mai tử, n g ư ơ i ăn cái này. Cô xuân liễu vừa thấy phết miệng nhỏ liền m u ố n khóc, cô yên bộ i nói, n g ư ơ i cũng có, cô cô này cái là n g ư ơ i tới, cô cô uy. Cô yên từng giúp đệ đệ uy q u a tiểu hai, nàng đem cô xuân liễu ngăn tại ngược bên trong, một khẩu một khẩu u y nàng, tiểu hai thật không quá cái gì hào đô vợt, một quá chứng gà liền ăn cắp nàng cao hơn không đến. Cô xuân mai hơi lớn một điểm. nàng nguyên bản nghe được cô cô tên thời điểm còn dọa có phải hay không cô cô không chỉ có cấp nàng được ăn này sẽ còn cấp nàng trứng gà ăn nàng hơi chút chẩn c h ờ một chút rất nhanh liền bắt đầu ăn chờ cố mẫu cách cửa sổ chú ý đến thời điểm hai hải tử đều nhanh đem trứng gà ăn xong xem cô yên đối các nàng ôn hòa vẻ mặt bộ dáng cố mẫu không khỏi r u lên nàng này cái nhị nữ nhi đem trứng gà cấp kia hai hải tử ăn mụ cố giang hà một bên ăn m ì một bên nói ngươi đem hành lý thu thập một chút đi ta mang đến không ít thứ hơn phân nửa đều là ăn ngươi đều lấy ra đi buổi tối xem xem nên làm cái gì liền làm điểm cái gì cố mẫu đi đến cố giang hà bên cạnh nhỏ giọng nói nói giang hà viện tử bên trong ngồi người thật chính là ngươi nhị tỷ thế nào xem không giống sao cố mẫu phát sầu nói nói ngươi nói nàng thì ra như vậy béo thế nào lập tức trở nên như vậy gầy ngươi nhị tỷ thì ra tại nhà thời điểm đều phải cùng hải tử tranh đồ vật ăn vừa rồi nàng đem trứng gà đều cấp hai h à i tử ăn cố giang hà nói nói ta t ỷ này gầy cũng không là cố ý giảm nàng làm bệnh bên ngoài nhật tử cũng không dễ lăn lộn nàng chịu không ít khổ đầu tính cách thay đổi không thiếu liền là đừng chọc giận nàng trong nàng tính tình còn là giống nhau hư cố mẫu nói nếu là như vậy còn có thể sai người cấp nàng nói đối tượng chuyển qua năm qua đều hai mươi tám nàng đều thành ta cùng ngươi trà tâm bệnh ngươi cũng đừng để này cái cha vì sao ta sợ ngươi nhắc lên nàng liền đi cố giang hà đại khẩu ăn sợi mì hắn cũng không ăn trứng gà mụn ngươi đánh như vậy nhiều trứng gà làm cái gì giữ lại cấp mai tử cùng liễu t ử ăn đi ngươi ăn là được hai nàng tại nhà ngày ngày ăn ngươi liền lừa gạt ta đi ta cũng không phải không biết mùa đông gà đều không như thế nào đẻ trứng ngươi ăn đi ngươi tỉ đều cho hai nàng ăn cố giang hà này lần trực tiếp đứng lên đoan bắt đi đến bên ngoài đem chính mình bắt bên trong trứng gà bãi lạp cấp cô yên một cái cô yên ngẩng đầu nhìn h ắ n nói nói ta không ăn ngươi ăn là được n à y cái tiểu liễu tử nhưng thật có thể ăn vừa rồi ăn một quả trứng gà lại tại ăn mì bất quá may mắn nàng ăn không phải như vậy một chén lớn cô yên đều ăn không hết ăn đi phun thành kia cái dạng dạ dày bên trong đều không đổ vật cố giang hà đứng ở một bên vừa ăn mì một bên nói tỉ một hồi cấp ta mụ mua đổ vật lấy ra tới à. hại quên cô yên cầm chén cấp cô xuân mai mai tử uy uy ngươi mượn mội, mội người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà đều là đại xem tiểu cho nên đừng nhìn cố xuân mai mới bảy tám tuổi liền có thể xem m u ộ i muội cố yên đi lấy chính mình lưng túi đeo vai từ bên trong lấy ra cái cái hộp nhỏ tới đánh mở nhìn nhìn nói nói, liền là này cái mụ ta đ e o lên cho ngươi nàng một bên nói một bên làm đến cố mẫu bên cạnh liền muốn cấp nàng mang cố mẫu nghiêng đầu nhìn nhìn nói nói cái gì nha này là ây cố yên đem hai cái bông thai trộm vào tay trong lòng mở ra cấp cố mẫu xem cấp ngươi mua kim thai, người. đôi kim bông thai ta đ e o lên cho ngươi cố mẫu xem đến tia đôi kim bông thai lại có chút kích động ai yêu này là vàng đúng a này được bao nhiêu tiền a không đáng tiền cố yên nói tay liền đưa tới đem cố mẫu lỗ thai bên trên kia đôi ngân t r ầ m cấp hái xuống đi cố mẫu có chút xấu hổ lại có chút chờ mong ta mang này làm gì ngươi chính mình giữ lại mang đi đông t hai đ e o lên cố mẫu không khỏi sờ sờ lỗ thai xem tới còn là thực chờ mong a cố yên cười nói h ả o xem này lập tức hiện trẻ tuổi đến mai đi tập thượng cấp ngươi mua thân quần áo mới đi lại trang điểm một chút liền biến thành một cái nhà giàu sang lao thai thái cố mẫu bị cố yên mấy câu lời nói hống mặt mày hớn hở ngươi theo thành bên trong mua cho ta áo đông ta cũng còn không có mặt đâu ngươi cũng đừng mua tiết kiện áo đông kỳ thật là vương hữ hắn nói là cố yên mua cố yên biết lúc sau cấp hắn đem tiền đưa qua vương hữu lễ kiên trì không muốn cũng liền thôi cố yên cười nói qua tết tổng muốn thêm vào hai kiện mới đến mai đi chợ cũng mang m a i tử liếu tử cũng cho các nàng mua kiện mới quần áo cố m â u không khỏi cảm khái mụ nghe thấy ngươi nói này đó lời nói liền là hôm nay chết cũng có thể hợp mắt mụ gần sang năm mới nói cái gì lời nói a cố giang h à tại một bên nói này bông thai hảo xem ngươi cũng đừng hái vậy không được cố m â u nói đưa tay liền đi hái bông thai đây chính là kim a cố yên nói nói mụ này mặc dù kim nhưng là khắc sổ tiểu không đáng tiền ngươi nếu là thượng đường cái xem đến kia mang kim vòng thay nhưng tuyệt đối đừng thèm sợ về sau có tiền lại cho ngươi đổi đại cố yên kỳ thật nói là đại hải thẩm cố yên rốt cuộc không có đem mặt khác một cái lấy ra tới chỉ cho tẩu tử mua t h tỷ không có đến lúc đó đừng dẫn gia đình mâu thuẫn tới còn không đợi cố m â u nói chuyện theo viện tử kia chuyển đến một thanh âm tẩu tử nghe nói giang hà trở về là đằng sau hàng xóm cùng vương hữu lễ là bàn i a cũng họ vương ai hắn hoa thẩm mau tới mau tới cố mẫu nhật tình hô cố yên không nguyện ý xa dao tiếp liền sách bao vào phòng chỉ nghe xong mặt hoa thẩm nói, nói thế nào giang hà còn mang tức phụ trở về nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu kia là diễm diễm diễm diễm ngươi không ăn mì không ăn cố yên tại phòng bên trong trả lời hoa thẩm sợ hãi kêu còn thật là diễm diễm ta nương tới thế nào như vậy gầy a diễm diễm ngươi hoa thẩm tới ngươi không xem thấy a cố mẫu tại bên ngoài kéo cúng họng khiển trách cố yên không lên tiếng chỉ nghe cố mẫu tại bên ngoài cùng hoa thẩm nói nói vẫn là như vậy không hiểu chuyện hắn hoa thẩm ngươi đừng để trong lòng giang hà ta chân lao đau ngươi cho ta xem một chút hoa thẩm nói, nói hẳng thầm ta ăn xong cho ngươi xem cố giang hà nói nói tậu tử người lỗ thai này bên trên đông thai là kim hảo xem sao chúng ta ra diễm diễm mua cho ta cố m g ẫ u đã kiêu ngạo lại tự hào bản chương xong chương hai trăm hai mươi hai một câu lời nói liền bại lộ bản tính không là ta mua cố yên tại phòng bên trong h ồ các ngươi ra cố giang hà cấp người mua cố giang hà hắn một cái tháng tiền lương cũng mua không được một đôi này đồ chơi a hoa thẩm lập tức khen ai nha nếu là luận có tiền đồ a ai cũng không sánh bằng giang hà giai đến hảo xem có văn hóa tính cách tính tình lại hảo còn hiếu thuận ngươi nói ai có thể có như vậy hảo phúc khí có thể gả cho ta giang hạ a cố yên tùng khẩu khí này năm tháng người tốt không dễ làm nàng còn là đỉnh một đầu tiếng xấu làm kẻ ác hảo rốt cuộc này năm tháng mười phần người tốt không chịu nổi cố g i a này cái viện tử có bốn gian phòng này bên trong ba gian đều đi một cái cửa dựa vào phía tây có một gian đơn độc gian phòng k i a cái gian phòng liền là cố diễm diễm trụ bên ngoài ánh nắng vừa vặn hẳn là một ngày giữa mặt trời sáng nhất thời điểm nhưng là phòng bên trong lại đen xì hảo tại thổ phòng ở giữ ấm mặc dù thị giác thượng đen xì cảm giác còn không tính quá lạnh gian phòng không lớn tổng cộng cũng liền mười mv ô n g n a m tường căn hạ một t r ư ờ n g lão cũ hắc một cái bàn cái bàn bên trên loạn thất bát tao mặt trên rơi tất cả đều là đất bên cạnh thả một t r ư ờ n g khoảng một mét khoan giường nhỏ hai giường chăn loạn thất bát tao trồng chất tại giường bên trên còn có một ít hải tử áo đ ô n g phục cái gì hẳn là có người ở lại đây vách tướng phía bắc mặt thả hai cái trồng chất tại cùng một chỗ tủ quần áo còn có một ít tạp vật c h ỉ n h cái gian phòng bên trong đều có một cổ năm này tháng nọ không có phơi nắng quá nấm mốc hồ hồ hương vị này hương vị cố yên biết liền là bởi vì gian phòng phơi không được mặt trời dẫn đến cố yên đem hành lý trước đặt ở một bên diễm diễm người bên quần thu phơi xong chăn liền đi ngươi tam thúc nhà một chuyến ngươi mội mội ngày mai xuất giá ngươi đi qua nhìn một chút giúp một chút cái gì cố mẫu miệng bên trong tam thúc là cố diễm diễm thân tam thúc không đi cô yên tùy hứng chém đinh chặt sát dù sao c ố diễm diễm tại thôn bên trong liền là như vậy tính cách tùy tâm sử dụng cô yên cảm thấy này dạng đĩnh hảo quá vinh váo một điểm liền không người nào dám t r ọ c tới hắn an an ổn ổn qua mấy ngày n ằ m sau hắn liền đi cố mẫu đều nhanh muốn bị tức chết nàng mới vừa nói hài tử hiểu chuyện nàng cũng có thể yên tâm cái này lại nghĩ t h ẩ m con l ừ a tính tình thật là muốn ăn đòn cố giang hả cơm nước xong xuôi liền không nhàn rỗi cấp này cái xem xong chân đau cấp t i ế cái xem đau đầu nói hảo trở về muốn làm đại môn không ra nhị môn không bước đại gia khuê tú cũng làm không được cố mẫu cao hứng tại phòng bên trong nhà bờ cô yên liền cái gì cũng không làm mang mai tử liếu tử tại viện tử bên trong khắp nơi tán loạn dẫn hai nàng chơi tiểu hài thật là không mang thủ thì ra cố xuân mai nhưng chán ghét nàng này cái nhị cô cô hiện giờ một bà đường một quả trứng gà liền đem nàng cấp thu mua tới xuyến môn người đều kinh ngạc cô yên g ầ y như vậy nhiều nhưng là xem nàng mang hài tử chơi kia cái dạng cũng đều lắc đầu ai g ầ y biến hảo xem có cái gì dùng liền nàng kia cái tì khí tìm cái nhà chồng cũng là nhân ra không may bởi tôi cố giang hải cùng tàu tử mạnh lan cũng tới dùng cơm cô yên r ố t c u ộ c xem c ố mẫu một người bao như vậy nhiều sủi cao không đành ngồi tại phòng bếp bên trong cùng nàng cùng một chỗ bao sủi cao là cài trắng thịt thịt liền nhất đ i ể m điểm hai phần ba đều là cài trắng mặt cũng không tất cả đều là mặt trắng bên trong còn trộn lẫn b ộ t n ô có thể hay không ăn ngon có thể nghĩ nghe nói h ư u l ễ tại thành bên trong mở cái sủi cao quán nhưng phát tài một bên làm sủi cao c ố mẫu một bên cùng cô yên nói chuyện t i ế m cô yên nhàn nhạt nói nói nhân ra phát không phát tài cùng ta nhà có cái gì quan hệ bọn họ nhà liền là chủ nhà cao tầng có thể cho người một phần tiền sao người xem người này hài tử cố mâu sắp bị tức chết liền không thể hào hào nói một câu có thể cố yên nói nói đến mai đi chợ ta mấy điểm đi không đi vì sao không đi đi chợ không dùng tiền ta có gà có thịt c ò n mai hạ trăm mười cân mặt trắng đủ đợi khách cho ngài cùng ta cha mua mấy bộ quần áo cũng mua điểm mặt khác mua cái gì mua a xài tiền kia làm gì diễm diễm ngươi tại kia làm cái gì sống một cái tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu đừng đánh nghe như vậy nhiều sau này ta kiếm tiền kiếm nhiều tại thành bên trong mua bộ việt tử đem ngươi cùng ta cha đều tiếp nhận đi tính nói kia có lát ngươi còn là nhanh lên tìm cái đối tượng là đứng đắn đổi ngày mai ngươi tiểu phượng mội mội kết s o n g hôn ta cùng ngươi cha thương lượng một chút tìm người cấp ngươi giới thiệu cái đối tượng thừa dịp ngươi này mấy ngày tại nhà cấp ngươi nhìn nhau nhìn nhau ngươi nói chuyện chú ý điểm đừng cái gì đều bất quá não một khoan khoái miệng nói ngay cố yên không lên tiếng cố mẫu chừng nàng liếc mắt một cái nói chuyện cố yên viên cái bạch nhãn ngươi nếu để cho ta tường ta ngày mai liền đi cố diễm giễm người muốn tức c h ế c ta cố diễm diễm đầu góc bên trong này câu nói ra hiện tần suất là cao nhất mũ cửa phòng bếp bên ngoài chuyển tới một gọi thành lập tức một cái hơn ba mươi tuổi cái đầu không cao bệnh tóc tướng mạ o bình thường nữ nhân đi đến cố yên đứng lên gọi một câu t ẩ u tử nay là cố diễm diễm t ẩ u tử mạnh lan trước kia cố diễm diễm không ít khi dễ người ta mạnh lan có điểm bánh bao hình tính tình không thể t r e o vào cố diễm diễm liền tổng trốn tránh nàng diễm diễm mạnh lan không quá xác định hỏi một câu ừ m thôn bên trong truyền một chút buổi t r ư a nói n g ư ờ i gầy còn thật là gầy đều không dám nhận gầy cũng đẹp mắt cùng đại t h thật giống là đi mụ kia cũng không thân tỷ lương đâu có thể không giống mạnh lan vãn vãn tay á o mụ ta cùng ngươi cùng một chỗ bao cố yên tay bên trên bao lấy sủi cạo cầm chân đá cái ghế cấp m ạ n h lan tàu tử ngồi m ạ n h lan ngồi xuống đối cố mâu nói nói mụ ta hôm nay đem mai tử mang về trụ cố xuân mai phía trước ở tại cố yên hôm nay thu thập kia cái phòng nhỏ bên trong hành cùng nàng câu ngủ cũng được cố yên nói còn là mang đi đi ta sợ trễ quá ngủ đem nàng đ ặ n g xuống đi m ạ n h lan này vừa mới cảm thấy cố yên cùng phía trước không giống nhau l ắ m nha một câu lời nói liền bại lộ bản tính m ạ n h lan vội và nói g n ta mang về m ạ n h lan không dám cùng cố yên nói chuyện chỉ dám cùng cố mâu nói chuyện ngày mai tiểu phượng xuất giá một sớm ta còn đến đi qua hỗ trợ đến lúc đó hai hải tử còn đến đưa này tới diễm diễm nói dẫn các nàng đi chợ đi cố m â u rõ ràng nói không đi đi chợ đến mạnh lan này bên trong lại nói cô yên muốn dẫn hải tử đi đi chợ cấp nàng bán cái gì h à o đâu mạnh lan có chút không dám làm cố yên mang hải tử nhưng cũng không t i ệ nói n sợ đắc tội nàng chỉ phải nói một người mang hai hải tử không tốt mang hợp trợ cuối năm người lại nhiều đ ừ n g đi không có việc gì ta làm giang hà cũng đi cố yên tiếp lời nói nói đương cha mẹ khẳng định đau lòng hải tử mạnh lan đoán chừng là sợ hãi hải tử ném đi cố mẫu nói, nói giang hà đi không được tam thẩm nói nếu giang hà trở về ngày mai làm giang hà đi đưa thân chập chập chập sinh viên liền là nổi tiếng a buổi tối cô giang hà h á n phụ thân còn có h á n đại ca cố giang hải đều đồng thời trở về c ô phụ cùng cố gia đại ca nhìn thấy cô yên biến thành hiện tại này phó bộ dáng tự nhiên đều là vô cùng kinh ngạc c ô giang hà chú ý sông hải huynh đệ hai giải đều giống như c ô phụ ngũ quan rất tốt xem chỉ bất qua cô giang hải muốn so c ô giang hà thấp hơn một nửa bà vai khoan hình thể trắng rất giống cái nông dân c ô phụ rất g i à hai con mắt bên trong đã không có con chạch hiện đến hơi c h o n g nhưng là mỗi lần cùng cố giang hà nói chuyện thời điểm hắn con mắt liền thực có quang hắn thực có đại gia trưởng bộ d á n g lời nói không nhiều nhưng là thực có thể nói đến điểm thượng một nhà người ngồi tại ăn cơm đều tại thảo luận ngày mai tiểu phượng xuất giá sự tình nói nói cố phụ liền đem đề tài dẫn tới cố yên trên người cố phụ ánh mắt hướng cố yên trên người t h o á nhìn g n cố yên liền biết hắn muốn nói cái gì bản chương xong chương hai trăm hai mươi ba nàng đi thân cận nàng đối đến khởi thẩm du thành sao cho nên cố yên trước khi nói ra cha ăn tết về sau ta cùng giang hà về trước đi chúng ta thu xếp tốt làm ca tẩu tới tìm ta đi tại thành bên trong tùy tiện tìm cái sống chỉ cần có thể ăn đến khổ mỗi cái nguyện kiếm cái một hai trăm khối tiền không thành vấn đề chúng ta hào hào hốn tranh thủ mau chóng tại thành bên trong mua cái đại việt tử đến lúc đó đem các ngươi còn có liêu tử mai tử đều nhận lấy nông thôn cũng không là không tốt liền là tiền quá khó kiếm về sau hải tử đại khắp nơi đều đến dùng tiền cũng không thể đều chỉ lương thực quá nhật tử nhà có phải hay không mạnh lan con mắt lập tức liền l ư ợ n g diễm diễm ngươi nói tại thành bên trong mỗi cái nguyện đều có thể kiếm cái một hai trăm khối tiền mạnh lan thực hâm mộ nói nói đại hải thẩm nói nàng tại thành bên trong mở quán cơm thực kiếm tiền thì ra đều là thật cố yên liền nói đại hải thúc bọn họ nhà một cái tháng cũng không ít kiếm bọn họ nhà thì ra cấp hữu lễ chữa bệnh thiếu không thiếu tiền đi n à y mới nhiều dài thời gian đều đã trả sạch vậy ngươi tính c o i như hắn một cái tháng c n g có thể kiếm bao nhiêu tiền cố yên nói vừa xong mặt khác người đều không bình tĩnh một đám đều tại mắt mạo kỳ quang đại hải vốn dĩ liền sẽ nấu cơm cho nên hắn mở nhà hàng hành chúng ta cái gì cũng không biết đi có thể làm gì cố phụ thật đúng là có kiến thức một câu lời nói liền nói ra mấu chốt điểm rất nhiều đều có thể làm ta vừa mới bắt đầu đi thời điểm tại công trường bên trên làm việc sau tới chậm rãi quen thuộc liền tìm đến mặt khác không sai sống c ô yên không muốn đem chính mình nội tình lộ ra tới chúng ta cái gì đều không sẽ liền trước tìm phần công việc làm chờ suy nghĩ hảo về sau chính chúng ta cũng làm cái mua bán tại nhà tìm cái đối tượng t h ả o h á o kết hôn quá nhật tử là được đến cô yên thán khẩu khí hung hăng chừng cô giang hà liếc mắt một cái nàng liền nói không trở về đi trở về đi không được đi mạnh lan so cô yên càng thất lạc ăn cơm tối xong cô yên giúp cô mẫu thu thập một chút mạnh lan chuẩn bị m u ố n đi cô yên cứ gọi lại nàng đem chính mình mang đến diện x ư ơ n g đưa cho nàng một bình lại đem còn lại bánh kẹo cấp cô xuân mai làm nàng lấy về cô yên đương cô phụ mặt cấp cô mẫu hai trăm gói tiền ăn tết dùng nàng chính mình uống một chút nước nóng tìm chiếc bình rót cái phích nước nóng ôm thích nước nóng run dậy ngủ đi mới vừa chuẩy nằm xuống cố giang hà tại bên ngoài góc cửa thì n g ư ơ i ngủ sao chờ chút cố yên đi đem cửa mở ra làm hắn đi vào hỏi nói như thế nào ngươi đã nói năm về sau không cho ngươi trở về ngươi thế nào nghĩ hắn nói không cho ta trở về ta liền không quay về sao cố yên hướng hắn giận nói ta nói không trở về ngươi không phải làm ta trở về này không là tìm được sinh khí sao k i ế làm thế nào a muốn không ta đi cùng cha nói ngươi có đối tượng nói cái gì nói a đi thời điểm lại nói đi giang hà viện tử bên trong có người tại kêu hắn hẳn là hắn đồng học ai cố giang hà lên tiếng sau đó nhanh lên đối cô yên nói tỉ muốn không ta tra cấp ngươi giới thiệu ngươi liền đi xem một chút xem nhất xem nói không chừng liền có thích hợp đâu cô yên bực bội nói nói ngươi nhanh lên xéo đi đi đừng nói những cái đó không dùng nàng trên người đắp chăn nhiều năm rồi đ ể ở trên người nặng trĩu phi thường không thoải mái buổi tối hôm qua tại xe lửa bên trên quá một đêm ban ngày cũng không có nghỉ ngơi nói lý lẽ bảo hôm nay buổi tối hẳn là rất m ệ t m ỏ i thực k h ố n mới là nhưng là cô yên liền là ngủ không nàng đi thân cận nàng đối đến khởi thẩm du thành sao cô yên không biết chính mình là như thế nào ngủ dù sao sáng ngày hôm sau nàng là bị liễu tử cấp cao tỉnh Cô, cô, cô cầu ô cô c n g ư ờ i nhanh lên tới cô yên bất đắc dĩ theo chăn bên trong chui ra ngoài xem các nàng tỷ lưỡng nói nói người hai như thế nào dậy sớm như thế đâu c ô xuân mai mở to mắt to sợ hai nói nói mãi mãi cùng ta mụ bọn họ đều đi tăm mãi mãi nhà hỗ trợ ta cùng mội mội tới thời điểm ta thôn bên trong người đều tại đường cái bên trên đợi kẹo mừng cùng bánh mừng cô cô chúng ta cũng đi đi cô yên hít sâu một hơi cực nhanh ngồi dậy mặc xong quần áo bộ thượng dày theo bao bên trong đem lược đem ra loạn xạ hợp lại hai người đầu náo phát chắt thành đôi ngựa sơ tại đằng sau ôm lấy l i u tử dắt lên mai tử liền đi ra Thì、thật c ô yên cũng không là một m hai phải ăn cả mừng bánh mừng nàng liền là cảm thấy hào chơi tiểu thời điểm tại lao ra mỗi khi gặp ăn tết thời điểm thôn bên trong tổng là không thể thiếu cưới vợ gà khuyên ữ kia là nàng cùng nàng tiểu đồng bọn nhóm nhất vui vẻ thời điểm có một lần người quá nhiều nàng không có cướp được đường về nhà thời điểm đặc biệt thất lạc kết quả tại nàng quần áo mũ bên trong lượn một cái nàng cao hứng rất lâu cướp tới đồ vật tổng sẽ cảm thấy phá lệ tốt quả thật như c ô xuân mai theo như lời đường cái bên trên đã m ã n người đầu hẻm chắn mãn là người tám mươi niên đại nông thôn là dân quê khẩu nhiều nhất thời điểm vô luận chỗ nào đều là tràn đời người chỉ bất quá c ố yên ôm hải tử vừa xuất hiện lập tức liền trở thành tiêu điểm đám người nghị luận nhau nhau người xem nàng gầy thật nhiều n h a thành bên trong khí hậu liền là giữa người A, này hồi tới liền không đồng dạng nghe nói vẫn là cái tính khí kia lại ăn ngon lại lời ư làm người xem xem quan g xuyên qua cái áo đ ô n g sái cũng không bộ cái áo chẳng ngắn vẫn là như vậy lôi thôi còn là nhân gia giang hà có bản lãnh a đem hắn tỷ tỷ cấp mang đi ra ngoài tiểu phượng còn là nàng n ộ i m ộ i đâu đều muốn xuất giá nàng năm nay đến nhanh ba mươi tuổi đi còn không tìm đối tượng đâu ai đại hải thẩm ngươi cùng bọn họ nhà t h u a Diễm diễm n đại, chật chật, đại hải thẩm tiếp tề nằm vào cố yên nhìn qua ánh mắt ánh mắt hung hăng khẽ run run à y rất nhanh nói nói sao có thể chứ diễm diễm hiện tại khá tốt cố yên nhìn, nhìn đại hải thẩm khỏe miệng nâng lên một điểm mỉm cười ôi sửa miệng gió a thân lương tử muốn ra tới chỉ ngay bên trong một tiếng gào to bên ngoài đứng người cùng chen trúc tựa như chen vào cố yên ôm liễu tử bị chen trúc một cái lảo đảo một cái lảo đảo căn bản là không có cách nào đi đoạn nàng sợ chen trúc hải tử chỉ hào ôm hải tử cách hơi xa một chút chỉ trong chốc lát cố xuân mai cũng bị ép ra ngoài nàng chỉ cướp được một khối bánh mừng cùng cố yên nói chuyện thời điểm đều nhen khóc cô cô liền đoạt một khối bánh mừng bánh mừng mặt trên còn vô cùng bẩn điểm đỏ đều thành cho sắc vừa thấy liền là bị người đạp bản chương xong chương hai trăm hai mươi bốn không sinh nhi tử không phạm tội a bánh mừng bên trong bình thường bao đều là đại đỏ tấm đường cái gì hơn nữa đều là trước tiên gói kỹ cứng、rắn. một điểm cũng không dễ ăn không có việc gì nhi không có việc gì nhi ngươi cùng mội mội ngươi hai một người một nửa đi chúng ta đi đại tiêu điểm thượng mua hạt dưa ăn đi nhất nói mua hạt dưa nhi ăn cố xuân mai cùng cố xuân liễu đều cao hứng lên hôm nay đổi không được tập muốn ăn đồ ăn mặt chỉ có thể đi đại tiêu điểm thượng mua đại tiêu điểm thượng mặc dù không có cái gì ăn ngon hạt dưa còn là có các nàng cô chất ba người chính tại nói chỉ thấy đằng sau tân n ư ơ n g tử h o a h o a khóc ra tới đều nói khóc gà hảo cho nên khuê nữ ra cửa thời điểm đến khóc mới được không phải sẽ bị người chê cười cô yên liền cảm thấy rất kỳ quái kết hôn rõ ràng là cao hứng sự tình vì cái gì muốn khóc đâu bất quá tiểu phượng xuất giá không ảnh hưởng cô yên mang hai hải tử mua hạt dưa đợi các nàng mua xong hạt dưa ra tới tân nương tử đã bị máy kéo tiếp đi gà khuê nữ cùng cưới vợ không giống nhau đem khuê nữ đưa ra cửa đi đưa thân người cùng cùng đi nhà bên trong cơ bản thượng cũng không có cái gì sự nhi hỗ trợ người cũng liền nên đi cho nên cô yên mang hai tử liếu tử khái hạt dưa về nhà thời điểm cố mẫu còn có mạnh lan liền đều trở về cố mẫu còn có mạnh lan liền đều trở về cố mẫu thực không vui vẻ hướng cô yên quá lớn như vậy đại niên kỷ người chỉ biết chơi cô yên cảm thấy rất không hiểu ra sao đi đi chợ là cho nhà bên trong thêm đồ tết chẳng lẽ ta chỉ là vì chơi sao ngươi nắm chắc cho ta tìm cái đối tượng cố mẫu tức giận nói cố yên hướng nàng phát cái gì hỏa mạnh lan đi tại cố mẫu đằng sau vánh mắt đều h ồ n g t ẩ u tử ngươi như thế nào cố yên không hiểu hỏi chẳng lẽ tiểu phượng kết hôn cảm động đến nàng cố mẫu đông nhiên quay đầu nói, nói ngày ó i n khác nắm chặt mang một cái cao thấp đến sinh cái tiểu tử cố yên bừng tỉnh đại ngộ nói lý lẽ nói như tiểu phượng nhà như vậy thân cận quan hệ mạnh lan nàng này cái đương tàu tử hẳn là đi đưa thân liền là bởi vì nàng không có nhi tử cho nên nàng không thể đi tại nông thôn tôi nói nhi nữ không thể s o n g toàn người liền không là toàn phúc người cho nên nàng chỉ có thể đi hỗ trợ không thể đi đưa thân cô yên lúc này nói nói mụ đại thanh s ớ m vong đừng cầm này đó lao hoàng lịch dày vào người có người cái gì sự nhi cố m â u xem nàng còn tại khái h ạ n dưa nói nói quang biết ăn không đói bụng hóa cô yên nàng lúc này chạy vào phòng bên trong đem k i a cái kim b ô n g thai lấy ra một bên mở hộp ra cấp mạnh lan mang thượng một bên nói t ẩ u tử ngươi vì nhà bên trong sinh mai tử l i ê u tử vất vả hôm qua buổi tối quên cấp ngươi ta reo lên cho người a cố vừa thấy cô yên còn có một bộ kim đông hai con mắt đều trừng thẳng nàng này là mua mấy bức áo mạnh lan vừa thấy là kim nàng đều do a cho, diễm diễm này cố yên rất nhanh liền cấp nàng mang tốt hơi hận nói tẩu tử không sinh nhi tử không phạm tội à đừng cảm thấy chính mình thiếu ai không thẳng nổi eo tới mạnh lan giật giật cố yên cánh tay nhỏ giọng nói nói ngươi đừng nói không nói mang theo đi đĩnh hảo xem tính lên tới mạnh lan tuổi tắc cũng không đại đại khái là sinh hai cái h ả i tử lại chạy qua sản nhà bên trong nghèo ăn không ngon cho nên khí sắc thật không tốt cố mẫu bạch cố yên liếc mắt một cái đi phòng bếp nhào bột mì đi giang hà hàn nương cửa viện đ ố n g nhiên truyền đến đại hải thẩm thanh âm tiếp theo xuất hiện đại hải thẩm thân ảnh nàng xuyên nàng bao đâu áo khoác thân thể tròn g ò tay bên trong đoàn cái bắt nước lớn mặt trên đắp cái nắp châu cố m â u hai tay mặt trắng từ phòng bếp bên trong chui ra ai ngươi như thế nào có không tới hắn cha nấu hai quả lòng h e o nay vừa mới nấu ra tới liền vội vàng cấp c á c ngươi đưa qua tới đại hải thẩm ánh mắt không tự chủ hướng c ô yên trên người liếc liếc giang hà có phải hay không đưa tự thân đi cố mẫu đã tiêu ngạo lại tự hào vốn dĩ không có ý định làm hắn đi ai biết hôm qua liền trở lại trẻ tuổi người là hẳn là đi lại đi lại hữu l ấ đâu không có việc gì làm hắn tới tìm giang hà chơi nha cô yên thầm nghĩ này câu lên tiếng liền dư thừa hai người bọn họ cách như vậy gần cơ h ồ ngày ngày thấy có cái gì hảo chơi hữu lễ trở về này hai ngày khả năng đông lạnh có điểm cảm bạo tại nhà ngủ đâu đại hải t h ầ m xem cô yên nói nói diễm diễm đi t h ầ m tử nhà đi chơi ngươi đại hải thúc tại nhà làm thịt kho tàu đâu hoa tắc t r ô n trúc tiết gà sao không tốt ý t ừ à đại hải t h ầ m cô yên giống như cười mà không phải cười nói nói ta còn đến tại nhà xem hải từ đâu không rảnh cố n ẫ u nghe cô yên khẩu khí không tưởng nổi nói, nói hẳng buổi tối không có việc gì chúng ta đi uống trà đi đồ tiết chuẩn bị như thế nào dạ n g còn thiếu cái gì sao ta đưa tới cho ngươi đại hải thẩm nhiệt tình nói nói không cần không cần giang hà trở về làm hắn đi đặt mua là được cố yên bàn băng ghế chuẩn bị ngồi tại viện từ bên trong g ặ m hạt dưa nghe các nàng đánh thái cực nhưng là cố mẫu căn bản liền không có cấp nàng cơ hội đem nàng chạy tới phòng bếp làm nàng nhào bờ mì chính mình làm đại hải thẩm đi ra ngoài nói chuyện đi cố yên mặc dù không muốn, làm sống, nhưng là cũng không muốn để cho lão thái thái mệt mỏi liền rửa tay vãn tay n o đi phòng bếp nhào bờ mì tám chín g ư ơ i niên đại nông thôn an t ế t giảng c ứ nhiều năm trước liền phải đem bánh bao đều t r ư n g hạ vẫn luôn ăn đến tháng riêng mười lăm cho nên mỗi khi gặp ăn tết thời điểm t r ư n g bánh bao đều là cái đại hoạt cố yên xem đ ạ i trậu rửa mặt bên trong bờ mì hận không thể mắt mạo kim tinh như vậy đại nhất cái trậu mặt nếu là cùng xuống tới nàng tay không đến phế đi mạnh lan đi đến vén tay háo lên nói nói diễm diễm ngươi đi xem mai tử cùng liễu tử đi ta tới cùng không có việc gì nhi ta cùng đi c h ờ ta đi về sau này sống nhi muốn làm cũng làm không được cha không là nói không cho ngươi đi rồi sao mạnh lan cũng không có nhàn rỗi cầm mặt khác một cái theo rửa mặt qua tới trực tiếp theo cô yên cái chậu bên trong đảo một nửa mặt ra tới bắt đầu n h à o bờ mì hắn nói không cho ta đi ta liền không đi diễm diễm ngậu lan thấp giọng nói nói ngươi giúp tàu tử tại thành bên trong tìm cái sống đi cô yên thực kinh ngạc nàng vẫn cảm thấy mạnh lan tính tình hẳn là thuộc về tương đối ngu nhược này loại không nghĩ đến nàng còn đĩnh có ý tưởng tàu tử ta giúp ngươi tìm việc làm khẳng định là không có vấn đề nhưng là đại ca đến cùng một chỗ đi không thể ngươi một người tại kia bên trong a không phải đại ca không đến a ta ngươi đem đại ca tư tưởng công tác làm thông các ngươi một khối tới mạnh lan cùng mặt t h ấ p giọng không nói quá một hồi mới lên tiếng được cố mẫu trở về thời điểm vui vẻ ra mặt cô yên nhìn không là kia cái dạng gọi tiểu mai tử qua tới túi đầu tại nàng thai bên cạnh gì thai mấy câu không chỉ trong chốc lát tiểu mai tử liền chạy trở về đôi cô yên nói cô cô ta mãi mãi nói đại hải mãi mãi sẽ cấp ngươi giới thiệu cái đối tượng đến lúc đó ta liền có cô phụ cô yên cười lạnh vương hữu lễ hắn ngủ có phải hay không có bệnh a bản chương xong chương hai trăm hai mươi lăm ta diễm, diễm còn biết thẹn t h nhà cô yên hôm nay tại nhà trưng nhất chỉnh ngày bánh bao mặc dù nàng sẽ trưng bánh bao nhưng là nàng trưng ra tới bánh bao có lớn có nhỏ có cao có thấp có tròn có dẹp không giống mạnh lan nàng k é o tay làm ra tới bánh bao lớn nhỏ đều đều b ề mặt sáng bóng chân trượt thập phần hào xem cố diễm xem nàng trưng ra tới bánh bao cười nói tẩu tử ngươi trưng này bánh bao thật là dễ nhìn đều có thể đi mở bánh bao cửa hàng bánh bao cửa hàng cố yên bị này ba chữ kém chút hoảng sợ đến đúng à, nàng ca ca tẩu có thể đi thành bên trong mở bánh bao cửa hàng à. bánh bao là từng nhà mỗi ngày cần thiết đều m u ố n ăn n à y đồ vật mặc dù là í nhưng là lượng đại a đến lúc đó cố phụ cũng có thể đi cùng đánh trợ thủ đốt nhóm l khẳng định cũng là không định chịu cũng ngồi yên. Cô yên Cô là m ộ trước bên bên nghĩ, một bên ha ha cười lên tới. Mạnh lan dọa nhảy một nói nói, diễm diễm, tưởng đi, về về đi. Làm bảo mật cố yên cười tủm tìm nói nói nhưng mà cái này sự tình đối n g o ạ i người nhất định phải bảo mật nhà bên trong thân thích không thể nói ngươi kia một bên nhà mẹ đẻ người cũng không thể nói làm sinh ý kiên kỵ nhất một cái phá chữ liền là tại ngươi không làm thành phía trước tốt nhất đừng nói đi ra ngoài miễn cho sẽ bị phá rơi đương nhiên cuối cùng này một câu là cố yên theo dệt vô cớ hù dọa nàng chủ yếu là sợ mạnh lan đi ra ngoài nói mỏ mạnh lan vội không ngã gật đầu không biết vì cái gì nàng này cái tiểu cô tử lần này trở về mặc dù đều nói nàng theo phía trước đồng d ạ n g lại ăn ngon lại lười làm tính tình lại hư nàng thế nào cảm giác cùng nàng nhìn thấy không giống nhau lắm đâu vì ca tẩu nghĩ đến đường ra cố yên cũng thật cao hứng chính mình nhà mài mặt trưng ra tới bánh bao lớn liền là hương đặc biệt là dựa vào đại hoa bên cạnh một bên bị nướng đến tiêu hương s ú c g i ò n làm người càng ăn càng n g h ĩ ăn cố phụ cùng cố giang hà đi đưa thân trở về thời điểm này g đều sắp tối rồi hai người đều uống đến say c ư ớ c một hồi tới chậm cơm cũng chưa ăn liền bỏ giường bên trên n g ủ đi ăn xong cơm tối mạnh lan làm cô yên đi nàng ra chơi mai tử liếu tử cũng làm cho cô yên đi cô yên không có chuyện làm liền theo đi cùng hai hải tử náo loạn một đại thông trở về thời điểm đều mười giờ khả năng là thích đ ứ n g dưỡng hôm nay buổi tối nàng ngủ ngược lại là hương ngày thứa h i vẫn là bị cố mẫu ê cố yên nằm tại ổ chăn bên trong híp mắt xem đồng hồ tay nhìn hồi lâu mới phát hiện đã chín giờ rưới mai tử cùng liễu từ đâu cố yên ghé và ổ chăn bên trong hỏi nói bên ngoài không khí đều là băng lánh băng lánh cánh tay vừa vươn ra liền run rẩy nàng cũng không muốn rời giường ngươi năm nay đều nhanh ba mươi tuổi còn cùng hai cái tiểu mao đầu chơi ngươi mất mặt hay không mau dậy quét quét việt tử một hồi ngươi tỷ phu nên đưa niên lễ tới tà tỷ tới sao ngươi tỷ tới làm gì a a cố diễm diễm tỷ tỷ cố linh linh dài đến đỉnh hảo xem năm đó mới hai mươi liền gà cho người tìm nhà chồng cũng hảo nàng xuất giá thời điểm kia sẽ còn có sinh sản đội nàng công công là sản xuất đội đội trưởng sau tới phân hắn công công tại bọn họ chấn thượng nhẫm nhà cửa hàng bán chút thuốc trừ sâu hạt giống phân hóa học cái gì ngày tháng quá đính hảo hàng năm đưa tiết lễ đều sẽ cấp cô g i a đưa không thiếu những năm qua cô g i a cũng liền là dựa vào khuê nữ nhà tiết lễ quá cái hảo năm thập phần có mặt cố linh Linh bụng cũng không chịu thua kém một gã đi liền sinh một trai một gái hiện giờ hai hải tử đều mười tới tuổi ngày tháng quá thực trôi chạy là toàn thôn chưa hôn nữ tử hâm mộ đối tượng cố yên cảm thấy người này nhất sinh Thật r cố Linh Linh Diễm, Diễm, yên, làng nhà, làng yên không vui lòng cố mẫu liền cầm lấy khăn lâu ngất đuổi theo cấp nàng lau cố yên thực sự là không biện pháp mới rửa mặt lao điểm kem bảo vệ ra không là nàng người thực sự là bởi vì nhà bên trong quá lạnh rửa cái mặt đều cảm giác mặt muốn bị đông lạnh thượng đồng dạng thật vất vả tầy mặt cố mẫu lại thúc giục cố yên thay quần áo nói thấy được nàng có thành bên trong mua quần áo làm nàng xuyên thượng miễn cho bị thân thích chê cười cố yên suy nghĩ ra hương vị tới lại là làm ta rửa mặt lại là làm ta chải đầu lại để cho ta thay quần áo ngươi muốn làm cái gì ta là ngươi mụ ta muốn để ngươi làm gì ngươi liền phải làm gì ngươi này dạng không được ngươi không thể để cho ta không có nhân quyền cái gì là người quyền này cái sao cố yên nói vung vẩy trong tay nằm đ ấ m không nghe lời liền đánh ngươi cố yên muốn yên là nhân quyền không là người quyền n ư ơ n g hai chính tại đấu võ mồng đâu sau đó liền có người vào việt tử không nói gì đảo mắt nhìn sang chỉ thấy cố phụ cùng đại hải thẩm dẫn một cái trung niên nữ nhân còn có một cái thanh niên vào cửa cố yên xem kia một đoàn người đi vào liền cảm giác có một đạo bắt bẻ ánh mắt lạc tại chính mình trên người cố yên không khỏi n h ị nhũ mày sau đó lập tức chừng cố mâu liếc mắt một cái cố mâu thì trở về chừng nàng liếc mắt một cái nhỏ giọng nói làm nàng hiểu chuyện một điểm cố mâu thực s u nàng này cái khuê n ữ như thế nào như vậy làm người thao tâm a thì ra lại béo lại lười tính cách lại không tốt liền sầu nàng không gả ra được hiện tại có điểm thay đổi đi lại bắt đầu một điểm đều không nghe lời nói khi thanh niên xem đi lên cũng có hai mươi bảy hai mươi tám tuổi giữ lại chia ba bẫy tóc tóc sơ rất sáng dâu cạo đến cũng sạch sẽ xuyên qua một cái xanh đen sắp đại âu phục dài đến ngược lại là đ ỉ n h thanh tú chỉ là có chút co lại vai k i a đại âu phục mặc trên người hắn loại trọn một điểm đều không v ừ a vặn cố mẫu đẩy đẩy cô yên ra hiệu làm nàng đường ra yêu tiêu h thân chính mình hướng k i a mấy người nên đón tiếp lấy đại hải thẩm lôi kéo cố mẫu xem cô yên cao hưng nói này là ta nhà mẹ đẻ đường tàu này là thắng thắng cố mẫu ánh mắt hướng thanh niên nhìn lại k i a thanh niên bị đại hải thẩm đường tàu đẩy một chút n g ạ i ngùng gọi câu đại đương cố mẫu cười không ngậm mồm vào được nàng đẩy đẩy cô yên nói nói gọi di a cố yên Đại hải h t ẩ một v đoàn người ngồi xuống đại hải thẩm đường tàu ánh mắt liên lạc tại cố yên trên người không kiêng nể gì cả từ đầu đến chân từ hông đến nông đều cấp đánh giá một phiên bản chương xong chương hai trăm hai mươi sáu thông đồng làm vậy cố yên ánh mắt lạnh lùng tâm tình t h ự c khó chịu nếu không phải là bởi vì bận tâm cố phụ cố m â u mặt mũi nàng khẳng định tại chỗ có cẳng liền rời khỏi ngài uống trà cố yên cắn răng bưng trà đổ nước tậu tử nhà bên trong mới vừa phiên đắp ba nhà đại nhà ngói đội bên trong tràn đầy lương thực hai năm đều ăn không hết đại hải thầm bắt đầu ra sức trào hàng tháng tháng tại trường học đi làm bình thường đều là cưới xe đạp thượng hạ ban nhẹ nhàng mệt không nghỉ đông và nghỉ hẹ đều có ngày nghỉ đến lúc đó nhà bên trong sự tình cũng chậm trễ không được cố yên nghe xong đến đại hải thẩm nói đội bên trong tràn đầy lương thực hai năm đều ăn không hết liền rất muốn cười phía trước nàng cha mẹ thân cận thời điểm kia sẽ liền lưu hành muốn xem đội xem xem lương thực hài lòng hay không m a n đôi mới có thể nguyện ý nàng mụ liền bị lừa bởi vì đương thời mãi mãi nhà rất nghèo đội bên trong căn bản liền không có lương thực ra ra suy nghĩ cái biện pháp tại đội bên trong tắt rất nhiều p h á bông lại mượn mấy túi lương thực đổ vào sau đó liền đem nàng mụ lừa gạt vào nhà cố yên phát hiện đại hải thẩm nói này đó thời điểm nàng đường tẩu mặt bên trên tràn đầy kiêu ngạo tự hào cố phụ cố mẫu trao đổi cái ánh mắt c nàng tỷ tỷ gà cũng hảo về sau nhà bên trong cũng có sự tình cũng không cần diễm diễm gánh vác liền là chúng ta ra h ả i tử nhiều diễm diễm mặt trên có ca ca tỷ tỷ đánh tiểu cũng chưa từng làm cái gì ra vụ ngược lại là cũng có thể làm đại hải thẩm cười nói ta ca t ẩ u trẻ tuổi về sau t h ắ n g thắng có h ả i tử có thể tất cả đều cấp gánh vác tới hoàn toàn không cần tiểu lưỡng khẩu thao tâm cố phụ có chút hài lòng gật gật đầu đại h ả i thẩm đường t ẩ u nhìn hướng cô yên gọi diễm diễm là đi đúng cô yên mặt bên trên biểu tình đã không có hại xấu hổ cũng không c ư i dung nay cái biểu tình làm kia nữ nhân liền thực khó chịu、27. Ăn tiết đại hải thẩm đường đối đại Đại như cười, mở mở tờ, này sinh Yên sinh muộn, cùng ngươi có quan tẩu tuổi tắc tử trễ. thẩm thâm trầm tử thẩm hải hơi hải hải hệ hải mày, mở mở sớm cái Cô có sao? vừa thấy cô yên mặt bên trên t ư ơ i cười d o a nhảy một cái vội vàng nhảy ra tới nói tàu tử còn là làm h ả i tử thân cận làm bọn họ đơn độc tâm sự thôi cô yên trước một bước đứng lên đối tiêu cái ngại ngùng thăng thăng nói nói đi hai ta đi ra ngoài tâm sự thăng thắng một mặt thẹn thùng không là một mặt thẹn thùng cô yên ra cửa lại ra viện tử ra viện tử lại ra hồ đồng mãi cho đến đường cái bên trên mới ngừng lại thắng thắng mặt có chút trắng ta ta thượng đường cái đi lên làm gì cô yên nói nói tại đường cái bên trên mới h ả o đâu nếu là hai ta thân cận không thành tránh khỏi người khác nói nhàn thoại ngươi nói đối đi thắng thắng sợ hãi cười cười c u n g tiểu bạch liên đồng dạng ngươi tại trường học làm cái gì công tác cô yên ôn hòa vẻ mặt hỏi nói lão lao sư cô yên cười nhạo liền này dạng còn làm lao sư có quỷ mới tin đâu ngươi xem đại môn còn là nấu nước nàng hỏi nói thắng thắng một mặt kinh dị xem cô yên ngươi ngươi biết ta c ngươi cho là chính mình a y vậy còn nhận biết ngươi một cái tháng bao nhiêu tiền tiền lương ba ba mươi lăm khối tiền tháng tháng một điểm đều không dám nói láo bọn họ hai liền tại đường bên cạnh đứng trung gian cách có xa hai mét có người đi qua đều sẽ hiếu kỳ xem vài lần không đợi người ta hỏi cố yên liền hào phong nói nói đại hải thẩm cho ta giới thiệu nàng nhà mẹ để kêu một bên đối tượng hẹn họ hào r a hỏa không ra mười phút chỉnh cái thôn bên trong người đều biết cố giang hà hắn tỷ chính tại đường cái bên trên thân cận đâu cố giang hà sáng sớm liền bị đồng học nắm chặt đi ra ngoài chơi nhi lúc này chính tại nhân ra đánh bài đâu ngay xong đến này cái tin tức tiếp liền đem bài ném xuống chạy ra xa xa liền thấy bọn họ đầu hẻm kia một bên đứng hai người cố giang hà hồng hộc chạy tới tỉ cố giang hà chạy tới đứng tại cố yên trước mặt liếc nhìn thắng thắng hỏi nói ai cấp ngươi giới thiệu cố yên lường hắn một cái ngươi không biết ta ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta mụ thông đồng làm bậy đâu cố giang hà vừa thấy kia cái ngại ngùng đầu đều nhanh quấn tới trên ngực thắng thắng không biết sao hắn liền nhớ lại hắn tỉ cùng thẩm chủ nhiệm tại cùng một chỗ này loại cảnh đẹp ý vui hình ảnh này cái không thích hợp cố giang hà chém đinh chặt sắt nói, nói ngươi cùng ta trở về cố yên hơi hơi cười nay xú tiểu tử vẫn được a không bạch đạo hắn đại hải thẩm ngồi tại cố đường hà nhà tàu n ố duy dơ cằm nói nói liền là này không thế nào biết làm gia vụ là cái vấn đề không thể thiếu về sau muốn hảo hảo dạy một chút người muốn giáo ai vậy cố giang hà mặt âm trầm từ bên ngoài đi vào giang hà đại hải thẩm cuốn q u y ế t đứng lên đừng như vậy đối trưởng bối nói chuyện trưởng bối chính mình nói chuyện khó nghe văn bối còn không thể phản bác cố giang hà một điểm cũng không có ý định thả quá đại hải thẩm đường tàu ai nói cho ngươi hai mươi bảy hai mươi tám tuổi sinh hải t ử m u ộ n sinh hải t ử sớm muộn muốn lấy quyết tại m â u thân thân thể điều kiện mà không là tuổi tác tới quyết định ta mụ ba mươi lăm sinh ta ta đồng dạng thượng đại học đặc sắc cố yên quả thực muốn cấp hắn vô tay đôi à trước kia cố giang hà củng cố diễm diễm thường xuyên cãi nhau đại hải thẩm đường tàu đứng lên tới không nói hai lời lôi k cái ngươi à là y y cố, cố, cố lại hải thẩm hảo ý cấp nàng giới thiệu cái đối tượng như thế nào hảo tâm đương thành lòng lang dạ thú nàng muốn không gả ra được ta xem ngươi làm sao bây giờ không gả ra được ta dưỡng nàng không cần các ngươi quản cố phụ bắt lại trước mặt trung trà liền hướng cố giang hà cấp ném tới cố yên tay mắt lanh lẹ vội vàng đem cố giang hà hướng bên cạnh đẩy một chút trung trà đập phải khung cửa từ bên trên cách cách một tiếng bể nát nghĩa tử n g ư ơ i muốn tức chết ta cố yên đứng tại cửa ra vào nhàn nhạt nói nói cha ta nói thật cho ngươi biết đi thân cận này loại sự t ì n h là không thể nào ngươi nếu là chê ta ném người ta hiện tại liền đi lan cấp ta l a n cố yên xoay người rời đi đi thì đi nàng ba không đến nhanh lên xéo đi đâu cố phụ tại đằng sau gầm thép hô lan đi vĩnh viễn đường trở về bản chương xong chương hai trăm hai mươi bảy nói rõ ràng cố giang hà kéo lại cô yên lạnh mặt nói cha ngài cũng sống đến này cái tuổi tác liền không mở mắt xem xem sao vừa rồi tới kia cái nam cùng ta nói một câu kia chân đều tại d u n còn là cái nam nhân sao kia nữ đương ngài cùng ta mụ mặt nói chuyện liền như vậy khó nghe nếu là thật thành thân thích ta tỷ có thể có cái gì n g à i sống dễ chịu cố phụ cả giận nói hắn tại trường học bên trong làm lao sư tốt xấu cũng là phần công việc đàng hoàng cố giang hà cười lạnh tại trường học bên trong công tác chẳng lẽ liền là làm lao sư liền hắn kia cái hùng dạng có thể đương lao sư hắn là trường học thiêu ha lô một cái tháng ba mươi lăm khối tiền liên lạc tại trồng trọt nhân tạo một cái thắng cũng không chỉ kiếm ba mươi lăm đi cha ngài là lão cũng đừng lão hồ đầu n g h ị không rõ lắm sự tình ta hôm nay đem lời nói thả này ta tỉ về sau không quản là tìm không tìm đối tượng nàng sự nhi đều không cần các ngươi thao tâm không gả ra được ta cấp nàng dưỡng lao t ổ n g trung cố m â u đã trở về k h í nàng đứng tại cửa ra vào một bên khóc một bên hô hào tắc người ta các ngươi này dạng làm ta về sau như thế nào thấy người a cố giang hà xem cố m â u khóc khóc không thành tiếng nói, nói mụ ngài đừng tưởng rằng đại hải thẩm cấp ta tỉ giới thiệu cái đối tượng hoàng liền cùng thiếu nàng t ự như lời nói thật cùng ngài nói đi một điểm đều không thiếu có một số việc ta tỷ không muốn cùng nhà bên trong nói là không nghĩ ảnh hưởng các ngươi tại nhà bên trong sinh hoạt đại gia đều nói hữu lễ tại thành bên trong mở tiệm cơm trên thực tế kia sủi cả o quán là ta tỷ đầu tiên mở sau tới bởi vì ta tỷ bật quá liền quản tương đối ít đều là vương hữu lễ tại quản đại hải thúc cùng đại hải thẩm đi về sau cảm thấy hắn nhi t ử nỗ lực nhiều thực bị khuất liền làm ta tỷ đem sủi cả o quán ngừng lại cố phụ cố mẫu nghe trận mắt há hớm mồm cố phụ mộng đường này ngươi nói cái gì bọn họ mở sủi cả quán nguyên bản là diễm, diễm mở cha ngài không tính tính này nửa năm thu được nhiều ít gửi tiền đơn sao ta một cái tháng liền một trăm nhiều khối tiền tiền lương ngài cho là ta có thể cấp n ổ i sao xem đến ta mụ lỗ hai bên trên mang kia đôi bông hai hai trăm khối tiền đều là ta t ỉ tránh ra tới kia kia sủi cảo còn đâu bị đại hải thẩm pha trợ tán quăn cố giang hà nhàn nhạt nói nói đại hải thúc hiện tại kinh doanh kia cái quán cơm nhỏ cũng là ta t ỉ giúp mợ đại hải thẩm trở mặt không quen biết mụ ngươi còn cảm thấy không mặt mũi sao cố phụ lúc này liền hướng bên ngoài đi đến cha ngươi đi làm cái gì ta muốn đi hỏi một chút hắn vương đại hải rốt cuộc có hay không có lương tâm đương thời hắn nhi tử đều nhanh bệnh chết là ai giúp hắn tìm bác sĩ cấp hắn hải tử trị bệnh là ai thu lưu hắn tại bên ngoài dám như vậy khi dễ ta khuyên nữ cố phụ cơ hồ là gào thét nói nói hắn vương đại hải có phải hay không khi dễ chúng ta cố ra không người cố giang hà đem hắn nữ lại cha cửa hàng đã quan này sự nhi liền tính đi qua ngươi đừng đi tìm tìm cũng không có ý nghĩa ta tỉ nhiều lần dặn dò ta làm ta về nhà tới đừng nói cái này sự tỉnh chính là sợ ngươi cùng ta mụ trong lòng không dễ chịu cố phụ tại ngưỡng cửa ngồi s ù n xuống, xuống cố yên lại tùng cầu khí thầm nghĩ này cái năm nàng hẳn là có thể thoát khỏi thân cận quả nhiên kế tiếp không quản là cố phụ còn là cố mẫu há miệng đều không nhắc làm cố yên thân cận tìm đối tượng sự tình có muốn cấp c ố yên đ ể đều bị cố mẫu lấy các loại lý do ngăn cản trở về đại hải thẩm đưa qua tới lòng h e o cũng bị cố phụ dùng ngang nhau kim ngạch đồ vật cấp đưa trở về thôn bên trong dần dần có cố diễm diễm tại bên ngoài khả năng có đối tượng cố diễm diễm tại bên ngoài không biết làm cái gì chuyên ôn cố gia nhất trí tin tưởng cố giang hà cùng cố yên cho tới bây giờ không để ý tới bên ngoài chuyên ôn an tết thường thường đều là h cố yên vạn vạn không nghĩ đến tuổi thật đã ba mươi tám nàng lại làm một lần tiểu h à i không có n à y đó h ỏ n g bét lạn sự tình cố yên triệt để thả bay bản thân phiên trợ thời điểm nàng liền cùng tàu tử mạnh lan mang hải tử đi đi chợ tiểu ăn vặt quần áo mới đồ chơi chỉ phải coi trọng nàng liền cấp mua không đi đi chợ nàng liền đi đất hoang bên trong đào giao dại không đào được giao d ạ i liền mang theo hai hải tử đi chơi r i ề u ngẫu nhiên cũng hoàn thành cố mẫu bàn giao cấp nàng nhiệm vụ tẩy cái quần áo lạp phơi cái chất lạp tại lò gian đốt cái hỏa lạp dù sao tiểu ngày tháng tặc thoải mái nếu như không có đông lạnh tay đông lạnh lỗ thai liền c tới gần ă n tết này hai ngày cố giang hà vẫn bận túi bụi bởi vì hào chút người đều tới tìm hắn viết câu đối xuân đều tại khích lệ cố bác sĩ chữ viết hảo cô yên nghe liền những ô i bác sĩ chữ đều cùng chữ như gạo đối tượng như viết cái gì cũng nhìn không ra chỗ nào viết hảo cô yên cũng tới thấu náo nhiệt cầm bút lông dùng hành thư nước chảy mây trôi viết cái đối tử v ế trên là xuân lâm đại địa bách hoa diễm hạ liên là tiết trí nhân gian vạn tượng mới hành o phi là vạn sự như ý viết hảo lúc sau cô yên liền đem đối tử g á n tại chính mình phòng nhỏ cửa bên trên vạn sự như ý a phỏng đoán mỗi người đều như vậy chờ mong quá đi bu buổi chiều làm s ủ i c ả o chuẩn bị cơm tất nhiên khi trời tối cố yên mang theo hai cái hải tử tại viện tử bên trong nã pháo chơi hoa thời gian hơi muộn một chút cố mẫu bãi tế phẩm thế các lộ đại thần liền không sai biệt lắm đại gia xuyến môn thời điểm phá lệ náo nhiệt nhưng lại ăn cơm xong về sau cố giang hà lại lén lút ra cửa cố yên xem đến nhẹ chân nhẹ tay đi theo phía sau hắn đi ra chỉ thấy cố giang hà một người hướng thôn đằng sau bờ sông nhỏ đi đến hảo giống như đỉnh vắng vẻ bộ dáng nông thôn buổi tối liền cái đèn đường đều không có mặc dù khắp nơi đều có tiếng pháo nhưng là chung quanh đen xì đi tới đi tới cô yên liền không nhịn được tại cố giang hà đằng sau nói nói ngươi một người ra tới làm gì đâu dọa cố giang hà ngao một tiếng cái gì tâm tình đều không có cố giang hà đều nhanh hụ chết tỉ ngươi có thể hụ chết ta ngươi biết sao cố yên khanh khách c ợ i ngươi chính mình ra tới làm gì nghĩ b ạ c h tỉnh cố giang hà lập tức m ặ t hồng chỉ bất quá bên ngoài hiện tại quá đen cũng thấy không rõ hắn sắp mặt không có liền là nhà bên trong kêu loạn ra tới đi đi tại nhà đợi mẹ ệ mọi đi đừng ở bệnh viện đi làm điều mệnh cố giang hà cười khổ nói chỉ bất quá không biện pháp thôi trở về đường bên trên cố yên liền đã nói với hắn làm hắn tại nhà bên trong điệu thấp hắn cũng muốn điệu thấp nhưng là điệu thấp không được à mỗi ngày không là này cái tới tìm hắn liền là kia cái tới tìm hắn nếu như tới tìm hắn xem bệnh lời nói cũng liền thôi rất nhiều đều là một ít n h ả m chán sự tình thật là tâm m ệ n h cố yên có điểm sợ hãi liền hữu lại cố giang hà quần áo thầm n g hoàng ĩ h thu gánh cùng thẩm du thành đều trực ban không biết có thể hay không giá trị đem chủ tịch nàng nhìn về tề nam thành phố phương hướng trong lòng có chút vắng vẻ nàng thực muốn trở về rất muốn hắn hai cái tiểu gia hỏa nói muốn đón giao thừa kết quả mới chín giờ liền nhịn không được cố giang hải cùng mạnh lan một người ôm một cái ôm trở về cố y sớm sớm lên giường ngủ đi bản chương xong chương hai trăm hai mươi tám vẫn luôn không có ăn thuốc đầu năm mùng một thôn bên trong là nhất náo nhiệt trời chưa sáng liền khởi tới bắt đầu nạ pháo ăn sủi cảo sau đó lẫn nhau chúc tết c ô yên lôi thôi hảo mấy ngày mùng một hôm nay buổi sáng c ô ý đổi lại sạch sẽ áo lông màu đen quần bó mặc vào quý bạch tình đưa nàng màu đen đủ ngắn đâm cao cao đôi ngựa rửa mặt xong về sau còn chụp điểm nhũ dịch cùng phân lót bôi một tầng nhàn nhà sân môi sau đó mang hai cái tiểu nha đầu cùng tẩu tử mạnh lan cùng một chỗ đi ra ngoài chúc tết đi cố phụ cố mẫu tuổi tắc có điểm đại tại thôn bên trong đều là người khác tới bọn họ nhà cấp bọn họ chúc tết cho nên bọn họ cũng không đi ra chúc tết cô yên sở dĩ muốn cùng tẩu tử cùng đi ra là vì muốn hưởng thụ một chút chúc tết l ạ c tú h thuận tiện trang một bà khác nhân ra hẳn dừa đậu p h ộ n g bánh keo ai c ấ p tới đồ vật phá lệ ăn ngon nha cô yên này thân trang điểm đừng nói người khác liền là cố mâu xem chậm cả mắt lên này còn là chính mình khuê nữa sao mạnh lan mang cô yên đi ra ngoài chúc tết liền cùng mang theo cái xa lạ người đồng dạng cô yên nói chuyện không hướng không hành lễ phép chu đáo hiển nhiên một cái đại gia khuê tú chỗ nào còn là kia cái ngày ngày mang hải tử tại đất hoang bên trong điên chạy kia cái ngốc nhà đầu a cố yên tại bên ngoài dạo qua một vòng thu hoạch hai đại đâu đậu p h ộ n g h ạ n g dưa đại bánh kẹo cùng với một thân trong mắt ai lộ ra chân thân hảo m ệ t nha vừa về tới nhà cố yên không để ý nhà bên trong có người tại t r ú c tết nàng liền một mông ngồi tại ghế nhỏ bên trên cầm ấm trà châm trà uống lời nói nói nhiều di chứng liền là khát nước g nàng này một bên mới vừa ngồi xuống uống mấy mục trà cố giang hà liền sắc mặt ngưng trọng đi đến bàn cái băng ghế ngồi tại nàng bên cạnh cũng cho chính mình róp chém trà uống một hơi cạn sạch cô yên thấy hắn sắc mặt không tốt lắm hỏi nói ngươi như thế nào hôm qua buổi tối ngủ không ngon sao không là tỷ ta hôm nay thấy hữu lễ ta phát hiện hắn sắc mặt thực không thích hợp cô yên cũng không quá đương hồi sự nói nói như thế nào không thích hợp hắn sắc mặt rất tối cảm giác tinh thần trạng thái rất kém cỏi thân thể trạng thái cũng không tốt cô giang hà c a o mày nói tỷ chúng ta trở về này mấy ngày đều chưa từng gặp qua hắn là hắn không có ra cửa còn là chúng ta không có được phải cô yên nghĩ nghĩ nói, nói phía trước đại hải thẩm tới ta nhà thời điểm nói hắn cảm bạo cố giang hà lắc đầu nói, nói hắn không quá giống cảm bạo triệu chứng hắn sắc mặt là bên trong lộ da đen hẳn là cùng hắn phía trước bệnh có quan hệ cố yên trong lòng hơi hồi hộp một chút sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn cố giang hà xem đến hỏi nói như thế nào thì phòng bên trong có thôn bên trong qua tới cùng một chỗ xuyến môn trúc tết người có mấy lời không thích ở chỗ này nói cố yên lập tức gọi cố giang hà đi chính mình gian phòng nàng đóng cửa lại xem xem bên ngoài không có người chú ý đến mới yên tâm đem đại hải thẩm sau tới tới cửa mắng nàng sự tình hắn thập phấn phẫn nộ đại hải thẩm như thế nào này dạng thì ngươi phía trước vì cái gì không nói cho ta ta đi tìm nàng cố yên ngăn lại hắn nói nói kỳ thật ta rất thống hận đại hải thẩm nhưng là làm ta xem đến vương hữu lễ dập đầu quỳ xuống thời điểm ta liền không hận nổi sau tới ta cùng đại hải thúc nói cái này sự t ì n h không cùng nhà bên trong nói làm hắn cùng chúng ta nhàn nên như thế nào ở c h u n g còn l ạ i như thế nào ở c h u n g cố giang hà tức giận nói chẳng trách ta thế nào cảm giác ăn tết này một đoạn thời gian đại hải thúc thấy cha lúc sau tổng giác là lạ bọn họ nhà trong lòng hộ thẹn làm sao có thể không quái cố yên c a o mày nói ta cho rằng vương hữu lễ đương thời nói không chị không uống thuốc đều là chút nói nhảm liền không có để ý cái này sự tỉnh muốn không người đi hỏi một chút tính còn là ta đi cùng hắn trò chuyện đi thì ta cùng ngươi cùng một chỗ đi cố giang hà nói nói hai ta đi khả năng sẽ càng tốt một chút cũng là hai người cùng một chỗ đi sẽ càng tốt một chút ra cửa thời điểm cố yên đột nhiên hỏi cố giang hà vương hữu lệ ra tới bãi niên không có mấy người chúng ta cùng đi ra lúc sau phát hiện hữu lệ chưa hề đi ra chúng ta liền đi hắn nhà tìm hắn vương hữu lệ mới cùng chúng ta ra tới ta trở về thời điểm hắn liền về nhà cố yên cùng cố giang hà lặng lẽ ra cửa vương hữu lệ nhà y mắng viện tử bên trong pháo hồng ý n g a sái mã viện xem tới hắn nhà điểm là một vạn vàng pháo kỳ thật thì ra vương h i ế u lễ nhà ngày tháng quá đính hảo bởi vì hắn ba hắn ra ra đều là cho việc hiếu hỉ tay cầm môi nhưng là bởi vì vương h i ế u lễ bệnh bọn họ nhật tử mới suy bại lên tới bất quá bởi vì vương đại hải tại thành phố bên trong mở cửa hàng bọn họ lại có thể giật lên tới h i ế u lễ cố giang hà tại viện tử bên trong gọi hắn quá một hồi mới vang lên vương h i ế u lễ thanh â m hắn theo phòng bên trong chạy đến xem đến cố giang hà cùng cố yên cùng một chỗ đứng tại viện tử bên trong sát mặt lập tức hôi bại xuống đi vương hữu lễ đem hai bọn họ lui qua phòng bên trong yên l ngươi đ ừ n g đội hữu lễ cố yên mở miệng nói ra ngồi xuống đi chúng ta có lời muốn hỏi ngươi vương hữu lễ cười khổ diễm diễm tỉ thực xin lỗi ta nếu là sớm biết ta mụ đem thắng thắng giới thiệu cho ngươi ta nhất định sẽ ngăn đón nàng cái này sự tình đã sớm phi thiên ta cũng không có đem cái này sự tình để ở trong lòng cố yên nghiêm túc nói nói hữu lễ ngươi lời nói thật cùng chúng ta nói ngươi gần nhất có phải hay không vẫn luôn không có ăn thuốc vương hữu lễ không có một tia một hào dừng lại ăn cố yên không tin tưởng bác sĩ mở phương thuốc đều là có lưu để ngươi ăn không uống thuốc ta có thể đi trở về hỏi thẩm du thành hắn cho ngươi mở nhiều ít lượng mấy ngày sổ liền có thể đếm ra tới vương hữu lê túi thấp đầu xuống không rên một tiếng cố giang hà lập tức nổi giận vương hữu lê ngươi điên rồi ta nhiều lần cùng ngươi cường điệu ngươi hiện tại thân thể không thể dừng thuốc phía trước kiểm tra kết quả có hảo mấy cái chỉ tiêu đều là cao ngươi hiện tại cách làm liền là tương đương với tại mãn tính tự sát sống có cái gì ý tứ nha vương hữu lễ lê ngẩng lên đầu gửi một chút ánh mắt bên trong mất hết c ă n đảm chúng ta kiếm tiền đều là vì gia nhân có thể vui vui vẻ vẻ quá nhật tử kết quả đây vì tiền liền mặt đều không lớn giang hà hắn che lại trái tim nói, nói, nói mỗi một ngày mỗi một giây ta、so、cố giang, giang hà nặng nề nói nói hữu lễ chúng ta sống có đôi khi cũng không là vẹn vẹn vì chính mình mà sống ngươi nghĩ nghĩ đại hải thúc đại hải thẩm bọn họ phí như vậy đại kính đem ngươi cứu trở về tới ngươi hiện tại làm hết thẻ đối đến khởi bọn họ sao cố giang hà lời nói thầm nghĩ hắn càng là theo vương h ư u lễ cha mẹ này một bên vào tay khuyên vương hữu lễ sợ là vương hữu lễ sẽ càng phản cảm bản chương xong chương hai trăm hai mươi chín thỉnh cầu ngươi hảo hảo sống s ó t đi vương hữu lễ trầm thấp nói nói ta biết bởi vì xem bệnh cho ta nhà bên trong thiếu rất nhiều tiền bọn họ chịu rất nhiều bệnh nhãn cũng ăn thật nhiều khổ cho nên ta hẳn là báo đáp bọn họ cho nên ta mụ làm sai chuyện ta thay nàng dập đầu quỳ xuống xin lỗi cho nên ta cố gắng kiếm tiền sống lâu một ngày liền có thể cho ta tra lưu thêm hạ một phân giang h ạ ta này dạng ta làm còn chưa đủ hạ quả thật theo vương h ữ lễ cha mẹ này một bên vào tay khuyên bảo vương h ữ lễ là không hữu dụng cố giang hà cái mũi chốt chua, chua. nước mắt kém chút rơi ra hữu lễ ngươi không muốn nảy dạng nói nói hắn hai tay mặt bên trên tre đem nước mắt lao đi lại kéo xuống hữu lễ ngươi đừng như vậy ngươi nảy dạng làm hình đệ tâm lý khó chịu cố yên vẫn luôn tại n h ư mày nàng không nghĩ ra vì cái gì cái này sự t ì n h đối vương hữu lễ đả kích như vậy đ ạ i hữu lễ ngươi có thể hay không nói thật với chúng ta ngươi vì cái gì tổng là không bỏ xuống được cái này sự t ì n h đâu cố yên mở miệng nói ra chúng ta kiệt lực trợ giúp ngươi là bởi vì ngươi là bằng hữu cũng không là nghĩ đến, đến hồi báo chút cái gì cho nên ngươi thật không có tất yếu như vậy trọng tâm lý gánh vác ta vẫn lu cường điệu không quản ta cùng đại h ả i thúc đại hải thẩm như thế nào dạng ta cùng ngươi cũng không có bất luận cái gì xung đột ta vương hữu lễ đã không dám nhìn cô yên cũng không dám nói hắn yêu thích thượng một người kia là một cái cho dù làm hắn đánh đổi mạng sống hắn cũng nguyện ý một người xem nàng cao hứng nàng cũng cao hứng xem nàng khổ sở nàng cũng khổ sở xem nàng bị ủ y khuất hắn liền nghĩ thay nàng đòi lại hắn không có cách nào nói ra tới bởi vì kia người sẽ chỉ coi hắn làm bằng hữu làm đệ đệ diễm, diễm tỷ giang hà vương hữu lễ cười ta cầu cầu các ngươi các ngươi đừng quản ta được hay không ta thật không đáng giá các ngươi này dạng quản ta、à. hạ tại cười cầu xin c ô giang hà cùng cô yên nhưng là hắn cười so với khóc còn khó coi cô yên cái mùi khó chịu nhưng nàng vẫn như cũ nói nói hữu lễ vậy ngươi có hay không nghĩ tới giả thiết ngươi thật không uống thuốc có nguy hiểm đại hải thẩm cuối cùng sẽ đem này bút chướng tính tại ai đầu thượng vương hữu lễ kinh ngạc nhìn hướng cô yên c ô yên cười khổ ngươi cũng nghĩ đến có phải hay không bởi vì qua n một cái sủi cạo cửa hàng đại hải thẩm liền hận không thể ăn ta giả thiết ngươi thật bởi vì không uống thuốc chết đại hải thẩm nhất định sẽ đem này bút chướng tính tại ta đầu thượng bởi vì đây hết t h ầ đều là nhân đóng cửa tiệm mạ khởi cho nên đầu sỏ Diễm, diễm ta, ta c vương hữu lễ mìm i t khoe miệng nước mắt cọ cọ dứt xuống hắn không để ý năm nay còn là đầu năm mười một phục tại đầu gối thả thanh khóc lớn lên hữu lễ vệ tử bên trong truyền đến đại hải thúc gọi t h à n h gần sang năm mới ngươi khóc cái gì vương hữu lễ không khóc hắn lau lau nước mắt đối cô yên cố giang hà nói nói giang hà diễm diễm tỉ các ngươi yên tâm ta không sẽ không uống thuốc ta nhất định sẽ hảo hảo sống sót đi vương đại hải đã mở cửa vào phòng thấy cô giang hà cùng cố yên tại này hắn mặt bên trên không cái gì biểu tình giang hà diễm diễm các ngươi tại a hữu lễ gần sang năm mới ngươi khóc cái gì an tết kiên kỵ nhất khóc không may mắn cố yên mở miệng nói ra chúc tết thời điểm giang hà xem hữu lễ sắc mặt không quá đúng cho nên tới hỏi một chút có phải hay không hắn thân thể không thoải mái hữu lễ lo lắng hắn về sau có cái gì không tốt không có cách nào cấp các nghi dưỡng cố ý xin nhờ giang hà cuối cùng này câu là cố yên nói ra tới dọa vương đại hải vương đại hải thân thể lay động một cái lập tức đối c ô yên trợn mắt nhìn cố diễm diễm ngươi đừng chú ta ra hữu lễ đại hải thúc đừng cái gì sự nhi đều cấp hướng người khác trên người đ ấ y tốt nhất trước từ chính mình trên người tìm một cái nguyên nhân ngươi chính mình xem xem hữu lễ sắc mặt một cái tháng phía trước hắn là này loại sắc mặt sao vương đại hải trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút hữu lễ ngươi chỗ nào không thoải mái nay một đoạn thời gian đến nay vương hữu lễ mỗi ngày đều là sầu nao b ấ t t ứ c sắc mặt cũng càng phát khó coi hắn vẫn cho là là hắn tâm tình không tốt dẫn đến vương hữu lễ lại hướng hắn cười nói cha ta không có việc gì ta đã cùng Giang Hà nói hảo. quá xong năm cùng một chỗ trở về đến lúc đó đi bệnh viện kiểm tra một chút ngài yên tâm đi ta h ả o h ả o ăn thuốc nhất định sẽ không có việc gì vương hữu lệ nếu là không như vậy nói còn tốt hắn một như vậy nói vương đại hải liền càng sợ hãi hắn có chút run dày nói nói kia còn chờ cái gì muốn không ta hôm nay liền đi đi thôi cha ta không có việc gì ta thật không có sự nhi hôm nay thuốc còn không có ăn đâu ta đi đem thuốc uống vương hữu lệ nói liền đi ăn thuốc vương đại hải nhìn hướng cố giang hà ngự khí bên trong mang thần cầu giang hà ngươi cùng thúc nói thật chúng ta ra hữu lệ rốt cuộc như thế nào dạng đại thúc phía trước thẩm chủ nhiệm nói qua hữu lễ này cái bệnh ít nhất phải điều trị hai năm chỉ tiêu mới có thể khôi phục bình thường nhưng là này cái điều trị cũng không là hoàn toàn chỉ ăn thuốc cảm xúc trí quan quan trọng không học y ngày hẳn là cũng rõ ràng dễ tức giận người rất dễ dàng đến lá gắn bệnh cho nên bảo trì tốt đẹp cảm xúc cùng tinh thần trạng thái đối với hữu lễ tới nói trí quan quan trọng cố giang hà nghiêm túc nói nói đừng nói một cái tháng phía trước hữu lễ có phải hay không này loại sắc mặt ta nhớ đến ta theo tề nam đi thủ đô học tập đi thời điểm hữu lễ trạng thái hẳn là đều so hiện tại muốn hảo vương đại hải sợ hai nói, nói kia vậy chúng ta nhà hữu lễ trở về sau ngay lập tức trước đi bệnh viện làm kiểm tra đi cố giang hà nói nói nhưng là nhất thời bán hội đối với sinh mạng phỏng đoán không tạo được cái gì ảnh hưởng vương hữu lễ đi uống thuốc trở về đối vương đại hải nói cha không có việc gì à giang hà diễm diễm tỉ các ngươi giữa chưa lưu đi xuống ăn cơm đi đúng đúng đúng lưu lại tới dùng cơm vương đại hải thay đổi thái độ tự đánh giang hà theo thủ đô học tập trở về chúng ta còn không có ngồi cùng một chỗ ăn cơm xong đâu không được c ô yên đứng lên cười nói chúng ta vẫn là đi mau đi một hồi nhi đại hải thầm trở về xem đến ta lại nên khí không được đi à cố giang hà cũng đứng lên đối vương đại hải nói đại hải thúc làm hữu lệ đưa ta một chút nhóm là được hữu lệ nhanh lên vương đại hải thúc giục nói vương hữu lệ cùng cố giang hà bọn họ cùng đi ra cửa cố giang hà tay khoác lên hắn bả vai bên trên hữu lệ ngươi cũng đừng quên chúng ta tiểu thời điểm đều là bái quá cầm đương thời nói thế nào tới không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết sợ ớ a ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa giang hà ta sẽ không còn có như vậy ngốc ý nghĩ vương hữu lệ tâm lý đã bắt đầu có biến hóa hắn nhất định sẽ không lại làm hắn mâu thân tổn thương cố yên nửa phần cố yên cười nói cái này đ ố i a vương hữu lễ t r ầ m rãi hỏi nói diễm diễm tỷ s ủ i cả o quán kia một bên ngươi sang nam định làm như thế nào hôm nay liền càng như vậy nhiều thực sự chịu không được mệt nhọc ngủ bảo t ử nhóm ngủ n g o n lạc bản chương xong chương hai trăm ba mươi ta liền là chúa cứu thế còn là làm ăn uống cố yên cười nói ngươi có cái gì tính toán ta tính toán sang n a m có thể lại mở một nhà xương sườn cơm chi nhánh vương hữu lễ rất thất vọng nhớ ngày đó đây đều là diễm diễm tỷ ý tưởng có thể chỉ cần làm rất tốt là được cố yên cổ vũ làm vương hữu lễ, lễ nóng doanh trọng Nếu bởi không kịp có thể ngưỡng vọng cũng bởi kịp thể hảo có là đại ư a niên cô yên cùng g n vương g hà, hữu l mùng hai xuất giá khuê nữ trở về nhà mẹ đẻ mạnh lan vốn dĩ cũng là muốn về nhà mẹ nhưng là hàng năm vì chiều theo cố linh linh trở về nàng đều là sơ tam lại đi mùng hai sáng sớm lên tới cố phụ cố mẫu liền bắt đầu thu thập việt tử quét dọn g a phòng nên đón khách quý không sai biệt lắm mười giờ rưỡi mới đến nguyên cho rằng là một nhà tứ khẩu đâu không nghĩ đến cố linh linh này lần không mang hài t ử tới lại mang theo một cái nam nhân t i ê u nam nhân hơn ba mươi tuổi cái đầu không cao dáng người trắng t i ệ n làn da đ e nhánh n bộ dáng có chút hùng vừa thấy liền là cái có thể xuất lực cố linh linh còn mang theo một người tới cố ra đám người liền thật kinh ngạc năm trước cố ra khuê nữ con rể lâm phúc sinh sắc thực tới đưa tiết lễ cùng những năm qua đồng dạng mười cân thịt heo hai bình rượu hai con gà hai điều cá mười cân mặt trắng còn có mặt khác một ít bảy tám phần đồ vật mùng hai cố linh linh lại đến hoặc nhiều hoặc ít mang một ít là được nhưng lần này một lần cố linh linh lại mang đến rất nhiều đồ vật bánh kẹo điểm tâm l á trà hạt dưa lâm lâm tổng tổng một bao lớn cố linh linh s ắ c thực dài rất tốt xem ba mươi năm sáu tuổi người dáng người đều không như thế nào mập ra xuyên một thân quần áo mới bỏng phát xuyên thời thượng dày ra xem đi lên so mạnh lan còn muốn trẻ tuổi cha mụ cố linh linh mặt bên trên bên cái ũ n không có bao nhiêu tươi cười. Linh Linh g có cười. Cố c bao tươi cằm khen biết thứ có một loại ta liền là chúa cứu thế cảm giác cố yên có thể hiểu được cố linh linh vì cái gì có này loại cảm giác cố ra một nhà lao tiểu đều phải dựa vào nàng đưa tới đồ vật cải thiện sinh hoạt có thể không tiêu ngạo một chút sao đại tỷ mệnh mọi đi hướng phòng bên t r o nghỉ n g ngơi một chút đi mạnh lan nóng h ỏ i chiêu đãi cô linh linh lại nói như thế nào không mang hải tử tới đâu mạnh lan tại này một bên chào hỏi cố linh linh cố giang hải hai cái huynh đệ đã đem lâm phúc sinh cùng đi theo bọn họ tới nam nhân n ê n vào phòng bên trong n h i ệ t t ì n h chiêu đại uống t r à mang cái gì mang c ô linh linh ngự a khí l ạ n h lạnh có cái như vậy di tới làm gì chọc tới cơn giận không đâu cố yên đứng ở một bên chính chuẩn bị cùng hắn nói chuyện đâu thế này tình hình liền cũng không lên tiếng là cố linh linh lấy cố diễm diễm tồn tại lấy làm hổ thẹn cố diễm diễm cũng không yêu thích cố linh linh bởi vì cố diễm diễm mỗi lần khiêu khích cố linh linh đều sẽ bị cố phụ h u n g h ă n g cỡ mãng một trận không hắn lấp ra hàng năm đưa tới tiết lễ đều thực phong phú cố diễm diễm cố linh linh liền danh mang họ gọi nàng tại bên ngoài đợi gần một năm liền lễ phép đều không học được sao liền không biết cấp n g ư ơ i tỷ chào hỏi tỷ cố yên trầm mặc gọi một tiếng cố linh linh từ trên xuống dưới đánh giá nàng một p h i n đáy mắt rõ ràng có chút kinh ngạc là gây không thiếu người gần sang năm mới ngươi xuyên cái gì của não áo bông bên ngoài cũng không biết bộ cái áo khoác. t sơ sơ, ó cố cũng yên thấy lâm phúc sinh đưa tới kia nửa cây quả heo trên thịt có rất nhiều thịt ba chỉ đương thời liền nói một câu này đó thịt làm thịt kho tàu đĩnh hảo mai tử cùng liêu tử hai cái tiểu ra hỏa cho tới bây giờ liền chưa từng ăn qua thịt kho tàu, Đều hỏi cô yên thịt kho tàu là cái gì cố yên đương thời liền muốn cho các nàng làm thịt kho tàu nhưng là bị cố mẫu ngăn lại nói là mùng hai chờ cố linh linh tới lại làm nhiều làm điểm đến lúc đó đại gia đều nếm thử hầm thịt kho tàu cần thời gian dài cố ra liền một cái nổi cho nên liền trước được đem thịt kho tàu hầm ra tới cố linh linh thấy cô yên không để ý đến nàng ngược lại chạy phong b ế t đi khi đối cố mẫu nói nói mụ nàng này dạng ngươi cũng không quản q u ả n nàng hành một hồi tới liền d ù m e n cố mẫu đau đầu nói nói ngươi nghỉ ngơi một chút đi ta nấu cơm đi mụ chờ chút cố linh linh lại gọi lại cố mẫu tại bên ngoài không biết nói nhỏ đã nói những gì sau đó lại nói ta là nàng thân tỷ ta còn có thể không quản nàng sao mạnh lan trước tiến đến nàng nói nói làm thịt kho tẩu là trực tiếp đem thịt xào hầm sao trước c h ấ n nước k i a t a nhóm lửa mạnh lan ngồi vào lò gian gọi cô yên một tiếng sau đó nhỏ giọng nói nói bọn họ mang đến người là ai vậy các ngươi ra thì ra thân thích sao ta cũng không nhận thức cô yên một bên nói một bên hướng nổi bên trong t h ê m nước thả thịt lại thêm đi tanh h ba k i ệ n bộ sau đó đem nổi cấp cái lên sau đó hai tay sao tạ i áo tay áo bên trong ngồi s ổ n tại lò gian tay hảo lạnh ai phát minh ăn tết muốn thăm người thân đâu thực đáng ghét mùng hai chỉ là ngày đầu tiên kế tiếp liên tiếp năm sáu ngày thân thích nhiều liên tiếp bảy tám ngày vẫn luôn không thể yên tĩnh nghĩ nghĩ liền n ã o nhân đau may cô giang hà mùng chín sẽ đi làm bọn họ chuẩn bị mùng bảy liền trở về nếu không cô yên sợ là thật không tiếp tục kiên trì được n ồ i bên trong không một hồi nhi liền mở cô yên lên tới đem thịt vớt ra tới nước gầy ra tới đem nồi tiêu h khô sau đó bắt đầu xào nước m à u tàu tử h ỏ a không cần quá lớn không chỉ trong chốc lát n ồ i bên trong liền thoát ra s ô n g vào n ố i hương vị trêu đến mai tử cùng liêu tử đứng tại cửa ra vào chảy nước miếng cố linh, linh đứng tại cửa phòng bếp củng cố mẫu nói chuyện diễm, diễm hiện tại cũng biết nấu cơm trước kia tại nhà bên trong đều nông triều nàng đi ra ngoài chịu không ít khổ đầu lần này trở về cũng hiểu chuyện không thiếu cố linh linh gật gật đầu vậy còn không buồn g ta thay nàng thào trở về tâm thịt đều xào kỹ liệu cũng thêm hảo còn lại liền là thêm nước nấu cố yên làm mạnh lan lên tới chính mình n h n g lửa hầm không sai bị lắm liền thịnh ra tới đặt tại cái nồi bên trong sau đó đặt tại sau lò bên trên trầm r ã i hầm bọn họ liền bắt đầu xào rau q u ý tế tới cửa nhất định là muốn uống rượu uống rượu đồ ăn là mạnh lan sớm chuẩn bị hảo dầu chiến củ lạc g a o trộn ngọ e n kho hảo đậu hữu tia lại thêm một bản củ cải dương muối tại này cái niên đại vậy liền coi là thực không sai chiêu đãi nguyên bản thứ nhất cái đồ ăn là mạnh lan đoan đi lên nàng trở về làm cố yên đem còn lại đồ ăn đoan đi qua cố yên cũng không có suy nghĩ nhiều nhưng là đem đồ ăn đoan đi lên về sau lâm phúc sinh lại cấp nàng giới thiệu hắn mang đến k i a cái nam nhân diễm diễm này là ta đại bá nhà đệ đệ các ngươi quen biết một chút lâm phúc sinh là cái người lùn cố linh linh mang giày cao gót cùng hắn cao không sai biệt cho lắm cũng liền là năm đó bọn họ ra gia đình điều kiện tốt nếu không cố phụ không thể có thể đồng ý cố linh linh gả cho lâm phúc sinh cố yên liền thực không hiểu ra sao có cái gì hào nhận biết bạo tử nhóm hôm qua buổi tối ngủ quá muộn nhất c h ỉ n h ngày đều rất khó chịu trước càng một t r ư ờ n g giữa t r ư a mười hai điểm ta đem còn lại hai c h ư ờ n g cảng cảm tạ bảo từ nhóm duy trì a addad bản chương song chương hai trăm ba mươi mốt ngươi còn muốn đi thành bên trong a cố yên vừa mới bắt đầu không nghĩ tới là như thế nào hồi sự nhưng là đ ư ờ n g kia cái nam nhân vẫn luôn tạnh i đ á giá nàng thời điểm nàng liền biết như thế nào hồi sự chó lại bắt chuột sen vào người khác việc cố yên trong lòng lặng lẽ mắng một trận cơm nước xong xuôi liền mang theo hai hải tử đi ra ngoài chơi an tết này đoạn thời gian đại tiêu điểm sẽ bán rất nhiều tiểu hài chơi thổ pháo cố yên hoa năm khối tiền đem đại tiêu điểm sở hữ thổ pháo đều bao viên vụ trộm giấu đi một tiểu bao sau đó đem còn lại đều phân cấp nhai bên trên chơi tiểu hải cố mẫu cùng cố linh linh ra tới tìm cố yên thời điểm nàng chính cùng những cái đó hải tử ngươi truy ta đuổi nã thủ pháo đều nhanh chơi đ i ê n rồi cố linh linh mặt đều sắp tức đ i ê n k h i n à n g trực tiếp dăn dậy cố mẫu mụ nàng đều nhanh ba mươi tuổi người còn này cái bộ dáng không ngại mất mặt sao ngươi như thế nào không quản quản cố mẫu tại cố linh linh trước mặt không gì tính tình nàng hiện tại so trước kia không tốt nhiều kia thịt kho tàu có phải hay không làm ăn rất ngon cố linh linh đứng tại đường bên cạnh thở phì phì gọi nàng cố diễm, diễm về nhà cố yên vui tay Đối kia hải nói nói, bang không tử cố h không pháo, Hải nhóm ơ i đi. lại tử lưu l yên hướng một đám hùng h ả i tử gọi mai tử cùng liễu tử cùng nhau về nhà đi đến đầu h ẻ m thời điểm khi cố linh linh hung hăng tại cố yên trên người tạp một quyền ngươi như vậy đ ạ i như thế nào còn không hiểu chuyện em m thật đau cố yên đối nàng trận mắt nhìn thao tâm nhà mẹ đẻ sự tình là chuyện tốt nhưng là có một số việc tại làm phía trước tốt nhất hỏi hỏi người khác có nguyện ý hay không cố linh linh tại cố gia từ trước đến nay đều là có thân phận có địa vị cô n ã i n ã i chính là nàng c h a đều không dám tùy tiện nói nàng hiện giờ nghe được cố yên còn nói như vậy có đạo lý há có thể không tức giận nếu không phải là người nhà xem thượng ngươi ngươi cho rằng ta nguyện ý quản cố mẫu cũng đi lên hát đệm đúng thế diễm diễm không là ngươi tỷ một hai phải mang đến là nhân ra xem thượng ngươi hắn nhà tình huống ngươi tỷ đều cùng ta nói chấn thượng kia cái giao nhau giao lộ hàng thịt liền là hắn nhà ngày tháng quá hảo đâu cố linh linh một cùng nàng nói cố mẫu cũng là kinh ngạc thực nàng gia ngốc nha đầu tuy nói lần này trở về thay đổi thật nhiều nhưng nàng kia thanh danh nhưng thật không được tốt lắm. như thế nào còn có người có thể xem đến thượng nàng đâu cô yên nhớ tới nàng từng tại hắn quán thị thượng mua qua một hồi thịt còn hỏi hắn có hay không có xương sườn hắn đem xương sườn lấy ra tới mặt trên bị cạo một điểm thịt đều không có cô yên nói này không gọi xương sườn này gọi xương cốt kia người còn cùng nàng cưỡng một hồi đương thời tại kia bên trong gặp được lâm phúc sinh mạnh lan cùng lâm phúc sinh nói chuyện tới như thế nào hắn xem thượng ta ta liền cả cô yên không chút để ý hỏi lại nàng đối cố linh linh nhàn nhạt nói, nói phiền phức ngươi nói cho hắn biết ta chướng mắt hắn ngươi nếu là cảm thấy khó làm ta đi cấp hắn nói cho người khác làm thất phụ ngày tháng đều không như vậy hả o quá đặc biệt là giống như cố linh linh n à y dạng còn tổng là trông non cố g i a nếu này sự tính ta là cố linh linh chủ động không cần phải tiện thể liền nhân ra cùng một chỗ chán ghét cố yên thu hồi phía trước cười đùa t í tưởng ngu ngu ngốc ngốc bộ dáng một cố cường đại áp bách cảm tùy theo mà tới cố linh linh trong lúc nhất thời đều run lên cố linh Linh vẫn không nói gì cố mẫu lại sốt ruột tại bên cạnh nói nói n g ư ơ i cái ngốc thiếu hài tử hắn người là dài dài đến xấu xí thôi một điểm nhưng là hắn có thể làm a người gả đi còn dùng sầu có ngày sớm dễ chịu a mụ tìm đối tượng n à y sử nhi ta cha cùng giang hà đều đáp ứng không có ta ngài nếu là có ý kiến đi cùng ta cha đi nói đi cố yên nói xong xem cố linh linh n à y sự tình là tự ngươi nói còn là ta đi nói cố linh linh giận nói nhân ra đều tới ngươi đều không hiểu rõ một chút liền vơ đũa cả nắm một đòn chết chắc đúng sao ta đều t r ư ớ n g mắt hắn ta cùng hắn hiểu biết cái gì vậy ngươi này dạng ngươi muốn tìm cái cái gì dạng đ â u cố linh Linh tức giận nói làm gì cái gì không sẽ đều như vậy lại liền biết liên lụy cha mẹ ngươi có thể hay không hiểu chuyện nhi điểm ngươi quá hảo chính mình ngày tháng là được đừng thao người khát tâm cố yên không muốn cùng nàng cãi lộn nay sự t ì n h ta không cho ngươi khó xử người ta chính mình đi nói cố yên nói liền có c ẳ n g về nhà cố linh linh khí tại đằng sau nói nói mụ về sau nhà bên trong sự nhi ta đều mặc kệ cố yên quay đầu lại nói cha mẹ ngươi vẫn là muốn quản g k h á c sự nhi ngươi cũng đừng thao tâm cố linh linh khí run dậy cố mẫu liền vội vàng tại cố yên sau lương truy đuổi theo lúc sau tốn cố yên nói diễm diễm ngươi ngàn vạn muốn cấp ngươi tỷ lưu mặt đừng để nàng trở về nàng công công bà bà phàn nàn nàng cố yên một mặt lãnh đạo chẳng lẽ vì nàng công công bà bà cao hứng ta muốn một đời quá không thoải mái cố mẫu dừng lại nàng như thế nào nhìn nàng ra này nha đầu hiện tại một điểm đều không ốc cô yên một vào v i ệ n tử liền thấy cô giang hải chính bồi lâm phúc sinh cùng với mở hàng thịt kia cái nam nhân chính đứng tại viện tử bên trong hút thuốc còn là chịu đầu lọc nhìn thấy cô yên trở về lâm phúc sinh cười nói diễm diễm mau tới đây này là quảng kim chúng ta là một cái tộc ý tứ là này người cũng họ lâm cô yên hai tay sao tại túi bên trong chậm rãi đi đi qua lâm quảng kim liền vội vàng đem yên bóc tắt một phát miệng lộ ra nhất miệng răng vàng cười nói ngươi lần trước không là nói kia sướng cốt bên trên không có thì sao chờ năm sau g i ế t heo ta lưu thêm điểm mang thị sương sườn cấp ngươi đưa tới kia cô nương đến mua thịt nàng mở to đen trắng rõ ràng con mắt một mặt thanh lánh hỏi hắn có hay không có sương sườn đương thời hắn liền mê thế giới thượng lại có như vậy hảo xem cô nương nàng là cái nào thôn ít nhiều gặp gỡ lâm phúc sinh mới biết được kia là hắn tiểu di tử ăn tết liền hai mươi tám còn không có đối tượng cô yên hướng hắn cười một chút ta cùng giang hà mùng bảy liền phải trở về ngươi sương sườn chúng ta là không kịp ăn cảm ơn lâm quảng kim cười lập tức liền cứng đờ ngươi còn muốn đi thành bên trong a cô yên ý tứ liền là ta chướng mắt người a nàng cười cười là a lâm phúc sinh tại bên cạnh không cao hứng nói diễm diễm ngươi lại không cùng giang hà tựa như có chính thức công tác ngươi đi thành bên trong làm gì còn là tìm cái đối tượng kết hôn là đứng đắn sự tình ngươi đều như vậy lại ngươi cha mẹ tuổi tắc cũng lớn ngươi còn muốn cho bọn họ thao tâm thao đến cái gì thời điểm trước kia làm bọn họ thao tâm về sau liền không cho bọn họ thao tâm này đó năm đa tạ t ỷ t ỷ tỷ phu thay ta thao tâm cố yên mỉm c ư ờ i lại thập phần có lễ phép nôn hành cử chỉ cảnh đẹp y vui nàng nói theo túi bên trong lấy ra hai cái hồng bao tới đưa cho hắn không nhanh không chậm nói, nói ta bây giờ đều chuẩn bị h ư n g bao hai từ nhóm lại không có tới Tỷ chương hỗ trợ đ tuổi cấp hai trăm tỷ tỷ tỷ đi thuốc thuốc ba mươi hai không trở về liền không trở về hồng bao còn có cấp lâm phúc sinh nhà mang về đồ vật đều là cố yên sớm liền chuẩn bị xong nàng đương thời đối cố m ư u nói thu thập điểm các loại đồ vật nàng tỷ tới làm nàng mang về đừng để người ta bà bà nói đại tỷ nhà mẹ để tổng kéo hối hận cố m â u đương thời thực không quan trọng nói nàng tỷ nhà bên trong quá hảo không lo ăn không lo mặc không hiếm lạ này đó đồ vật cố yên liền nói bọn họ là không hiếm lạ nhưng là đâu không thể bởi vì người ta có nhân ra không hiếm lạ liền không đi làm chính mình nên làm sự t ì n h thấy đám người đều một bộ kinh ngạc bộ dáng cố yên hơi mỉm cười một cái thản nhiên đi lâm quảng kim có ngốc cũng biết hắn đây là bị người cấp tự tuyển ngươi xem này sự tình cấp n áo cố m â u tiến lên vội và ngượng ngùng nói phúc sinh ngươi xem ngươi này m ộ i m ộ i cũng không hiểu sự tỉnh đừng chấp nhặt với nàng a cố giang hà sách hai túi đồ vật qua tới một bao đặt tại lâm phúc sinh xe đạp bên trên một bao đặt tại lâm quảng kim xe đạp bên trên lâm quảng kim là mang đồ vật tới thân thích khẳng định là không làm được cho nên nhân ra đồ vật là không thể muốn lời nói đều nói đến đây phân thượng lâm quảng kim cũng không tiện chờ đợi ở đây liền nói muốn trở về thấy cô giang hà còn cấp hắn mang đồ vật trở về nói cái gì cũng không cần đám người khiêm nhượng chối từ h à o một hồi mới khiến cho lâm quảng kim đem đồ vật đều cầm lên Năm sau ngươi sau cố ò Còn n nàng đi thành bên trong, liền này dạng hôn ngày quá. Còn là trông cậy vào nàng có thể tìm cái thành bên trong làm là vào tìm đi đ cái thể cậy quá. có i tượng sao. Cô linh linh tự theo hôn sau vẫn luôn thực chiếu cố nhà bên trong cho nên cố giang hà thực kính trọng đại tỷ cứ việc cố linh linh nói chuyện thực trọng hắn vẫn như cũ nói nói đại tỷ nhị tỷ sự tình ngươi đừng thao tâm ta tâm lý n ắ m chắc ngươi có cái gì số cố linh linh không cao h ứ n g nói ngươi chính mình làm công tác còn muốn lại t r ô n g coi nàng một lát điều hành chẳng lẽ ngươi còn muốn xen vào nàng một đời cố giang hà bản muốn nói cô yên cũng không cần chính mình quản nhưng là bỗng nhiên chi gian hắn liền không muốn nói hơn nữa tại kia nháy mắt bên trong hắn liền nghĩ rõ ràng nhị tỷ vì cái gì không nghĩ về ăn tết vì cái gì không nghĩ nàng làm những cái đó sự tình nói cho nhà bên trong người bởi vì ngươi nói người khác chưa hẳn đều sẽ tin tưởng hơn nữa còn có lại diễn sinh một đống lớn giải thích dù sao vẫn là muốn đi có cái gì ý tứ đâu lâm phúc sinh bọn họ đạp lên quy trình ngồi tại trượng phu xe đạp chỗ ngồi phía sau bên trên cố linh Linh tỏ vẻ thật không tốt ý tứ quảng kim này sự tình là t ẩ u tử không biện pháp chúng ta trở về tìm cái càng tốt lâm quảng kim cắn răng nói, nói tàu tử nếu như ngươi mội mội một hai phải đi thành bên trong lời nói ngươi nói ta nếu là cũng có thể tại thành bên trong c ắ m d ễ nàng có phải hay không liền đồng ý cố linh linh cả kinh không biết nói cái gì cho phải nàng mội mội có như vậy đại mị được sao lâm phúc sinh nghe s o n g nhân tiện nói đúng à diễm diễm không đồng ý có phải hay không vẫn luôn liền nghĩ hướng thành bên trong chạy a linh linh ta bây giờ đi về nói liền dừng xuống tới cố linh Linh chợt nhớ tới cô yên lời nói thời điểm thần thái là như vậy không có chút nào rung động nàng trầm trầm sắc mặt nói, nói chúng ta hôm nay trước không quay về chờ hôm nào thời điểm ta lại đến một chuyến hỏi hỏi diễm, diễm ý tứ dọc vang thỏi kiện như vậy hảo quay đầu nàng lại ngẫm lại hối hận cũng không nhất định cũng là lâm phúc sinh nhìn hướng cũng dừng lại quảng kim nói nói quảng kim vậy thì chờ một chút ta không sai này mấy ngày bọn họ nói sơ mấy đi tới cố yên tự nhiên không biết lâm phúc sinh chờ người tính toán sơ tam v ẽ xe lửa mở bán cố yên thúc giục cố giang hà đi huyện nhà ga mua vé nhưng nhà bên trong thân thích nhiều hắn muốn hầu hạ còn phải bồi nói chuyện đi không được cố yên chính mình x â y xe lại không kiên nhẫn đi mua vé cấp nàng không được cố giang hà nói xuất phát kia ngày lại mua phiếu cũng được cố yên lại cảm thấy vạn sự sớm chuẩn bị hảo đừng đến lúc đó xảy ra sai sót mùng bốn sáng sớm vương hữu lễ liền đến hỏi cố giang hà có hay không có mua vé nếu là không có mua phiếu lời nói hắn cùng một chỗ đều đi mua cố yên lập tức liền cao hứng lúc này cầm tiền cấp vương hữu lễ làm hắn hỗ trợ mua hai cái rừng nằm t r ạ n g vạn g tối thời điểm vương hữu lễ mới trở về đem phiếu cấp c ô yên thời gian vừa vận làm ù n g bảy buổi tối theo thể nam tới thời điểm đồng dạng đều là ngồi một đêm xe lửa sáng sớm hôm sau đến nay mấy ngày tại nhà ngày ngày lợi khách nàng trừ nhóm lửa liền là nhóm lửa cả ngày đầy bụi đất ngược lại là ăn hả ngủ ngon cùng cái ký sinh trùng t ự như đầu ó c không cần đều giải t ị đáng sợ nhất là nàng béo lưng quần gây hốc hác đi à nàng nhất định phải đi không đi sợ là cố diễm diễm liền muốn trở về xem đến phiếu cố giang hà cũng tùng khẩu khí hắn cũng muốn không tiếp tục chờ được nữa mỗi ngày đều là ăn cơm uống rượu mặt đều c ư ờ i cường không uống liền là hắn hiện tại có bắt sát xem không d ậ y nổi bọn họ cầm tới phiếu hai người liền ở cùng nhau thương lượng như thế nào đi huyện bên trong cố yên ý tứ là thuê thôn máy kéo làm người đem bọn họ đưa đến huyện thành đi cố giang hà liền nói quá lạnh cố yên thì nói lạnh không quan hệ chỉ cần không say xe là được tỷ lệ hai cái chính tại thương lượng cố phụ lôi kéo mặt qua tới đem hai người họ gọi hắn phòng bên trong nói chuyện đi xem tư thế là có sự t ì n h a cha như thế nào có sự t ì n h cố giang hà hỏi nói cố phụ biểu tình thực nghiêm túc dẫn đến hắn mặt bên trên nếp nhăn xem đi lên càng thêm sâu diễm diễm ngươi cùng cha nói thật ngươi tại k i a bên trong rốt cuộc đều là làm chút cái gì cố giang hà cùng cố yên liếc nhau một cái hỏi nói như thế nào cha ngươi tỉ cũng không tìm đối tượng cũng không để lại tại nhà bên trong này thôn bên trong tin đồn đầy trời cái gì cũng nói cố yên nhữ mày bọn họ thích nói cái gì liền nói cái gì thôi người khắc miệm chúng ta lại ngăn không nổi cố phụ khí vỗ bàn một cái dọa tỷ đệ hai khẽ run rẩy cố phụ nghiêm túc nói nói diễm diễm quá hai ngày ngươi đ ừ n g đi cố yên nhũng mày tại sao lại lật l ọ n ta như thế nào nghĩ muốn đi thành bên trong có thể đính hôn lại đi giang hà so đ ừ n g tưởng rằng bao che nàng liền là hướng nàng ta cho ngươi biết ngươi này là tại hại nàng cố giang hà nhìn hướng cô yên tỉ muốn không ngươi cùng cha thẳng thắn đi cố yên t r ừ n g mắt liếc hắn một cái hắn giọng một cái nói nói hành ta thẳng thắn bất quá đều là kết phường mua bán đã không còn gì để nói bất quá nàng vẫn là nói phía trước cùng hữu lễ kết phường mở sủi cả o quán đa quan ta tính toán trở về sau liền đem nó đổi thành nhà hàng lại mở mặt khác hai cái đều là cùng người khác kết phường ta nói ngươi cũng không hiểu là làm cái gì nhưng không là làm chuyện xấu cố giang hà kém chút p h u n g ra không là tới thời điểm nói hảo thực sự không được liền nói nàng có đối tượng a nàng như thế nào không ăn xáo lộ tới cố yên trường trường t h ở m ộ t hơi không trở về liền không trở về thôi cùng lắm thì tiền không lớn ngày n g à y tại nhà sống phóng túng nhiều hảo a dù sao cũng liền là vạn đem khối tiền sự tỉnh một chương một chương cảng ta cũng là say rạng sáng lại đổi mới lạp bảo từ nhóm cố ấ tấm p đầu đi, nhiều tiền cám vẽ cái lạc, chương Chương có ơ bản xong. nữ nhân dùng. n gì sao, yên một lần ngay cả cô Giang kinh Hà đều nhiều sao. nhàn nhạt nói nói nữ nhân sao nhiều tiền có cái gì dùng không còn phải đồng dạng kết hôn sinh hải tử không đi liền không đi đổi ngày mai ngươi trở về thời điểm đem phiếu cầm lên lui đi cố yên liền không tin cố phụ có thể thật thị tiền tài vì cặp bã cố phụ quả thật ngủ không hơn nửa đêm ngồi tại phòng bên trong thôn vân thổ vụ cố mẫu còn muốn ngủ à nàng mệt mỏi một ngày nàng lao đầu tử không chỉ có không ngủ còn chịu thuốc lá sợi nàng tức giận nói hơn nửa đêm không ngủ phát cái gì điên lão bà tử ngươi có hay không có cảm thấy diễm diễm chỗ nào có cái gì không đúng có cái gì không đúng cố mẫu khé nói liền biết chừng mắt làm giận buổi tối ta làm nàng xem nồi m ỡ không có nàng cấp ta nói không biết đã nhìn thấy nồi sôi theo bên cạnh bút khí giống như trước đóng gốc cố phụ thầm nghĩ nay cũng là giống như nàng nói ra tới lời nói nhưng là hôm nay nàng nói nàng tại thành bên trong làm sinh ý đầu vạn đem k h i tiền cố mẫu lập tức liền thanh tỉnh phút chốc liền ngồi dậy ngươi nói cái gì vạn đem khối ta hỏi giang hà giang hà nói diễm diễm đích thật là làm ăn nhưng là không biết cụ thể đâu bao nhiêu tiền nàng nơi nào đến như vậy nhiều tiền à cố mẫu hoảng sợ nửa ngày nói nói hỏi hỏi đại hải bọn họ hai người à bọn họ biết được nói đi hừ hỏi cái gì hỏi đã sớm không là người một đường cố phụ không cao h ứ n g nói hắn tức phụ phía trước hai ngày cùng nhân ra nói đọc như vậy nhiều sách có cái gì dùng còn đến là kiếm tiền à nhiều tiền muốn mua cái gì mua không được này không là tại nói chúng ta giang hà sao cái gì thời điểm nói ta như thế nào không biết đến mai ta đi tìm nàng nói cái gì hôn chướng lời nói cố tức giận nói tìm cái gì tìm về sau không lui tới liền s o n g cố mẫu lúc này nói nói chẳng lẽ chỉ có bọn họ nhà có thể đi thành bên trong làm sinh ý kiếm tiền lao đầu tử diễm diễm không là tại thành bên trong cũng làm sinh ý à này lần gọi giang hải cũng cùng nàng đi ta liền không tin bọn họ có thể kiếm tiền chúng ta không được cố phụ trầm tư không nói suy nghĩ kỹ một chút cô yên trở về này đó ngày biểu hiện hắn cảm thấy hắn này cái nữ nhi hiện tại khả năng thật không đơn giản cố yên lại một đêm ngủ ngon cố phụ không cho nàng đi chẳng lẽ nàng liền đi không được này sự tình nhưng không ảnh hưởng được nàng giấc ngủ cô yên cùng một chỗ tới liền thấy cô giang hà hai tay sao tại tay áo bên trong ngồi s ồ m tại ngưỡng cửa xem ngày ngợt người cô yên gọi hắn một tiếng hỏi nói thật sớm lên tới phát cái gì n g ợ c a tỉ ngươi nếu là không quay về ta làm sao bây giờ a cố giang hà ngốc ngốc nói nói cố yên đ ù a hắn ngươi nên làm cái gì liền làm sao bây giờ a cách ta ngươi còn sống không được ta là nói c ô giang hà nghe lời hắn xem cô yên này sẽ xuyên áo đông q u ầ n đông lôi thôi dạng nghị khởi phía trước nàng lôi lệ phong hành bộ dáng cuối cùng còn là tháng h ẩ khí hắn tỉ như vậy có năng lực nếu là liền này dạng lưu tại nông thôn trông coi lão công hải tử hầu hạ k i a m ộ t mẫu ba phần đất có cái gì kính a cố phụ tại hắn phòng bên trong hô giang hà diễm diễm các ngươi hai đi vào cố yên cùng cố giang hà nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó đi cố phụ gian phòng cố phụ tùy tiện không ngủ nướng nhưng là hôm nay mặt trời đều lao cao hắn vẫn chưa rời giường bọn họ đi vào thời điểm hắn chính khoác lên áo đông ngồi tại giường bên trên tay bên trong vế hút thuốc lá cây tại chuẩn bị điểm yên cha lá thuốc lá hút nhiều đối thân thể không tốt ngươi còn là k a i đi cố giang hà nói nói điều này cái tuổi tác còn thay cái gì giới không được ngươi hai ngồi xuống cố giang hà ngồi tại mép giường cố yên, diễm, diễm, yên ăn ngay nói thật nếu như có thể trở về khẳng định là muốn mở cố phụ nói nói như vậy nói nhà hàng nếu là lại mở lời nói liền là ta chính mình nhà cha kia không là ta nhà là ta tỷ cố giang h à tại bên cạnh nói nói nói ngươi tỷ không phải không kết hôn sao cố phụ nói diễm diễm cha đồng ý ngươi trở về thành bên trong nhưng là phải đem ngươi ca tẩu mang lên vừa vặn ngươi mở nhà hàng cũng phải dùng người cố yên còn a c chưa ơ lên tiếng qua hỗ trợ với cố giang hà liền trước không nhận ý cha không có người này dạng à nhà hàng cùng ta nhà không có bất luận cái gì quan hệ kia là ta tỷ ngươi đừng đánh nàng sinh ý chủ ý hãn tính là thấy rõ kết phường mua bán không tốt làm liền tính là thân huynh đệ vì tiền trở mặt cũng c ó khối người cũng đừng loạn trộn lẫn đừng đến cuối cùng vì tiền thân t ỷ mội lại không lui tới k i a liền mất mặt ngươi nói cái gì hôn chướng lời nói cố phụ đối cố giang hà q u á lớn giang hà cố yên nói nói ngươi trước không muốn xem bảo nàng tỉnh táo đối cố phụ nói cha ta kiếm được tiền hiếu thuận các ngươi nguyện ý cấp ta ca tẩu hải tử nhóm hoa là ta chính mình sự tình nhưng là ta sinh ý không sẽ vô duyên vô cơ phân cấp bất luận kẻ nào cho dù là ta thân ca cũng không được cố phụ nghe xong liền có chút hỏa ngươi cái bạch nhã làng ngươi nguyện ý cùng người khác kết phường làm người ngoài kiếm tiền cố ũ n không g m u n n để cho giang ư ơ c ca, ca tẩu tử quá hảo à y t hà á n ngươi n g có y dạng khuê nữa khuê sốt a o c Giang Hà s ố rồi nói cha ngươi nổi giận làm cái gì ta tỉ kiếm được tiền cũng không có thua thiệt nhà bên trong bao quát ta kia một bên trước đó vài ngày vì cấp ta điều cương vị ta tỉ h ò a rất nhiều tiền hai cái không lương tâm đồ vật cố phụ tay run run chỉ bọn họ hai người mắng chính mình quá hảo ngày tháng liền mặc kệ người khác liền không thể kéo ngươi ca tẩu một bà cố giang hà nói nói cha ngươi này liền có một chút oan b ộ t người mới vừa trở về thời điểm ta tỉ không liền nói quá làm ta ca tẩu cũng đi thành bên trong sao ngươi đều quên cố phụ hắn đều cấp khí quên cố yên thấy cố phụ không nói lời nào chủ động cấp cố phụ bậc thăng hạ cha ngươi có phải hay không muốn để ta cấp đại ca tậu t ử tìm cái nghề nghiệp làm một chút cố phụ chịu khẩu thuốc lá sợi mới nói ta liền là này cái ý tứ buổi tối hôm qua ta cũng nghĩ rõ ràng tại nhà bên trong hôn thực sự không cái gì ý tứ còn đến là tại bên ngoài có hào đừng ra nhà bên trong tổng cộng liền này vài mẫu ta cùng ngươi mụ thân thể đều đ í n h hảo chúng ta có thể chăm sóc qua tới còn không bằng làm ngươi ca tàu đi ra ngoài sông sáo sông sáo vương đại hải lần này trở về lúc sau thay đổi rất nhiều ngạo khí thực cấp người dân thuốc lá đều là đầu lọc xem thấy hắn cũng chỉ là chào hỏi mà thôi h chương hai trăm ba mươi bốn nghĩ xem không đến hắn cũng khó khăn xem cô yên một mặt cười tủm tỉm hồ ly dạng cố phụ đột nhiên thiểm quá một cái ý niệm hắn này cái nhị khuê nữ không sẽ là sớm liền tính toán hào đi cố phụ hắn dọn một cái cố gật gật bán chậm chậm ũ phụ nghe xong là mở bánh bao cửa hàng liền rất thất vọng mở bánh bao cửa hàng có thể kiếm cái gì tiền ai còn đi ra ngoài mua bánh bao ăn sao thành bên trong người cùng ta dân quê không giống nhau bọn họ suốt ngày đều đi làm tan tầm trở về liền thực mượn ai còn có thời gian trưng bánh bao Đều là ta n tầm cho hộ hộ ngày ngày không, bán. Cố phụ không giải thích được nói, bánh giải kia một được a cái b ngài i u tiền, y thể h bán n tính cho ngài tính cái sổ sách đi giang hà bọn họ bệnh viện bên trong hiện tại hết thể có một trăm n h i ề u vị công nhân viên chức ba trăm linh nhiều cái bệnh nhân trụ viện chúng ta dựa theo thấp nhất tính toán bình quân mỗi người mỗi ngày tiêu hao hết ba cái bánh bao ngày đó liền là một hai trăm cái bánh bao giả thiết mỗi cái bánh bao kiếm ba phần tiền kia này ngàn hai trăm cái bánh bao liền có thể kiếm ba mươi sáu khối tiền một cái tháng liền có thể kiếm đến một n g h n khối tiền húng chi một ngày cũng không thể chỉ bán một n g h n hai trăm cái bánh bao đi ta cảm thấy hai n g h n cái là có thể bán được cố phụ đều bị cố yên quần chóng k i ê u một tháng cuối cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền đâu ít nhất cũng đến một n g h n năm trăm khối tiền đi cố phụ đầu tiên là trận mắt há hốc mồm tiếp liền thực kích động đến mức hắn hút thuốc thời điểm mỗi đều run r u dậy một cái t h á n g có thể kiếm một n g h n năm trăm khối tiền kia là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ a cứ việc cố giang hạ tin tưởng cố yên năng lực nhưng như cũ họ nói hai n g h n cái có thể bán đến như vậy nhiều sao hẳn là có thể cố yên trầm giọng nói, nói Này cố á i s n đỉnh nhào hẳn bên trong làm việc không càng mệt. Cố phụ hung hăng g điểm. đất thể hào phụ chịu mệt, mì làm mệt. việc bất bột Tại quá cái có cơ có Cố là hai yên mở cái á b nói h hàng hết nhiêu bao bao cửa hàng xài hết bao nhiêu tiền. Cố xài tiền. yên n xài bao nhiêu tiền đều không cần ngươi cùng ca t ẩ u thao tâm này cái cửa hàng ta sẽ giúp ca ca t ẩ u tự mở bất quá ta nói trước làm sinh ý k i ế m tiền sự tình liền không có nhẹ nhõm chỉ cần ta làm liền phải hào hào làm không thể bởi vì mệt liền không làm cố yên thần sắc bên trong tỉnh táo tự tin làm cố phụ cảm thấy một trận tâm h o ặ sợ này còn là hắn khuê nữa sao cha cố giang hà gọi hắn một tiếng cố phụ hồi thần thành diễm diễm chúng ta phải nói hảo này cái bánh bao cửa hàng nếu làm ở vậy cũng chỉ có thể là ngươi ca cùng ngươi không có quan hệ ngươi mở tiệm tiêu tiền chờ ngươi ca t ẩ u đem tiền kiếm về tới ta làm bọn họ đều cấp ngươi cách nôn nói hảo đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá hắn này cái khuê nữ a hành kia cũng không cần ngươi khuê nữ ta mí mắt không như vậy t i ệ n cố yên nói nhưng mà ta đến nhắc nhở ngài một câu này nhà cửa hàng là ta ca cùng ta t ẩ u tử cùng ta t ẩ u tử nhà mẹ để không có bất luận cái gì quan hệ cố phụ gật gật đầu thâm trầm nói nói trà tâm lý năm chắc chỉ là diễm, diễm đối tượng vẫn là phải tìm ngươi nếu là không nghĩ tại nhà bên trong tìm kia liền tại thành bên trong tìm ngươi c h ờ giang h ạ cấp ngươi tống trung không thành hắn mới so ngươi tiểu tứ tuổi ngươi lão hắn cũng lão như thế nào hầu hạ ngươi cố yên thầm nghĩ chẳng lẽ nàng thật làm cho cố giang h ạ cấp nàng dưỡng lao tống trung à, nàng lập tức tỏ vẻ có thích hợp chính mình sẽ tìm tự theo cùng cố yên quyết định mở bánh bao cửa hàng sự t ì n h cố phụ cảm xúc hảo giống như lập tức liền sáng sủa rất nhiều ánh mắt bên trong cũng có nồng hậu chờ mong cùng ngày buổi tối cố phụ liền tuyên bố cố yên muốn chữ thành bên trong cấp cố giang hải cùng mạnh lan mở bánh bao cửa hàng sự tỉnh mạnh lan vừa mừng vừa sợ nàng còn tại sầu làm sao cùng cố giang hải nói sao cố giang hải mặc dù thật bất ngờ nhưng là đối có thể đi thành bên trong cũng biểu hiện ra thực vui vẻ người a ai không muốn hướng chỗ cao đi đâu nay dạng nhiều hảo a cố yên thầm nghĩ khái khái ba ba năm tổng muốn đi qua chờ bánh bao cửa hàng mở cố ra cả một nhà sinh hoạt có trông cũng cậy vào đầu nàng liền thật không ngừng công n h ợ n dùng cố diễm diễm thân thể một hồi mùng sáu thời điểm cố linh linh một người lại tới một lần đi lên liền nói lâm quảng kim sự t ì n h này một lần cố phụ không có chút nào do dự liền đối cố linh linh nói cố yên hôn sự về sau ai đều không cần phải để ý đến nàng chính mình sẽ giải quyết cố linh linh chưa ăn cơm liền rất không cao hứng đi rời đi thời điểm còn nói nhà mẹ để sự tình nàng rốt cuộc sẽ không quản đào mắt liền là mùng bảy tháng riêng cũng đến cố giang hà cùng cố yên trở về ngày tháng cố phụ cố mẫu cấp bọn họ trang hai đại cái bình chính mình nhà n h ư ỡ n g tương hạt đậu còn cấp bọn họ trang hảo mấy cái đại bạch bánh bao không nhân thậm chí mùng bảy giữa chưa còn bao một lần thuần trắng mặt bánh nhân thịt sự cạo mai tử cùng liêu tử càng là không bỏ này cái năm bởi vì có cô yên đến tới hai cái tiểu gia hỏa cùng nàng lại ăn lại uống lại chơi đã sớm bồi dưỡng được cảm tình sâu đậm cô yên thì tỏ vẻ năm nay nghỉ hè tiếp hai người bọn họ đi thành bên trong chơi mặc dù là như thế cô yên ngồi máy kéo đi thời điểm hai cái tiểu gia hỏa đều khóc qua không biện pháp không thể bởi vì hải tử khóc liền không đi a vương h i ế u lệ cùng cố yên bọn họ cùng một chỗ đi đại hải thúc cùng đại hải thẩm quá tháng riêng mười lăm lại đi trở về người nhiều quay về người cũng rất ít bọn họ ba mua phiếu dường nằm toa xe bên trong mặc dù còn là có hương vị so với lần trước t r ậ t ních ăn tết về nhà người muốn tốt hơn nhiều nhưng vẫn như c ũ mệt m á y kéo đều nhanh đem nàng thể cốt điện tán nàng âm thầm thể từ nay về sau không tất yếu không quay về này một trận nàng cảm thấy chính mình sống được đều như cái ngốc tử trở về thời điểm cô yên không có lại xuyên áo đ ô n g dày nàng thay đổi ăn tết kia một thân trang điểm tóc cũng im cuối cùng có điểm nhân dạng xe đến tề nam nhà ga xem xuất trạm chen chúc đám người cô yên hơi hơi thở hát ra cuối cùng trở về cảm giác liền gió đều là tự do chúng ta ăn cái bánh bao đi không nhất định có bán k i u liền đi bệnh viện nhà an an cố giang hà một bên nói một bên liền đi gọi trước mặt vương hữu lễ hữu lễ người như thế nào không đi ra c h ạ m cửa có cái người kia người quần đen áo đen thân hình t h ẳ n g tắp mặt mày lạnh lùng đứng tại giữa đám người nghĩ xem không đến hắn cũng khó khăn vương hữu lễ toan cố giang hà xem đến đứng tại ra c h ạ m cửa thẩm du thành cũng s ứ n g sờ hắn quay đầu một mặt kinh ngạc cùng cố yên nói nói t h thật là đúng gì a thẩm chủ nhiệm tại a hắn cũng tới đón người a cố yên chính tại hướng bao bên trong sở chìa khóa trong lòng tính toán trở về sau muốn trước làm cái gì lại làm cái gì cố yên nghe s n g này cái tên phút chốc n g ầ g đầu nhìn lại a a a a cố yên hoảng sợ đem tay bên trong hành lý hướng cố giang hà tay bên trong ném một cái chính mình có cẳng liền hướng thẩm du thành vọt tới thật ra nàng liền giang hai cánh tay ra thẩm du thành tuấn tú mặt bên trên lộ ra nụ cười ngọt ngào hắn cũng giang hai cánh tay chỉ chờ kia cái đã lâu không gặp người nào tới cố giang hà há hốc mồm xem ra c h ạ m cửa gắt gao ôm nhau người đột nhiên cảm giác được chính mình đứng không vững hữu lễ hữu lễ cố giang hà gọi hắn ngươi mò đỡ ta một chút chờ hắn không nhìn lầm đi h ắ n trái tim nhảy chịu không được b ạ n chương xong